Chương 246, trận tướng. Chương 246, trận tướng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh hoàn thành cơ bản tu luyện đằng sau. Trước hết đi ra ra nơi đó nhìn một chút, trong nhà hay là không có bất kỳ ai, Lâm Trường Thanh dứt khoát trực tiếp hướng tộc trưởng thượng xuyên bế quan địa phương đi đến lúc đó, Lâm Trường Thanh vừa định đánh cái pháp quyết, xúc động cấm chế, không nghĩ tới phía trên trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách. Sau đó tộc trưởng thanh âm liền truyền ra, "Thanh nhi, trực tiếp vào đi." Lâm Trường Thanh đi nhanh lên đi vào, gặp được bên trong ngồi ba người, vội vàng mở miệng chào nói Tôn Nhi gặp qua tộc trưởng, gặp qua gia gia, Lục gia gia. Bên trong đều là đời ông nội, cho nên hắn chỉ có thể gọi là không ngừng thanh nhi, tới nơi này ngồi xuống đi, trở về lúc nào? Thái tổ mẫu cho nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành đi." Tộc trưởng mở miệng hỏi. "Vệ tộc trưởng, hôm qua trở về, nhiệm vụ thực đã thuận lợi hoàn thành. Tôn Nhi giao nhiệm vụ thời điểm, đem Tử Nhã đưa về thành Hàng Ngọn núi, mới tại Thái tổ mẫu nơi đó, biết gia tộc xảy ra chuyện, cho nên Tôn Nhi liền lập tức chạy về." Lâm trưởng thành cung kính hồi đáp. Nghe được Lâm trưởng thành nói như vậy, tộc trưởng cùng các gia gia nhau nhau gật đầu tán thưởng, có thể tại biết gia tộc xảy ra chuyện sau, trước tiên gấp trở về, đều là Lâm gia chân chính binh sĩ tốt. Ông trưởng cũng một mặt nghiêm mặt nói ra, có thể góp trợ về vì gia tộc ra một phần lực cũng tốt. Thanh nhi, ngươi cống hiến những linh vật kia, gia tộc ngươi đã giao cho ta, bọn chúng đối với gia tộc phát triển cực kỳ trọng yếu. Còn có ngươi cống hiến cái kia kế sách, gia tộc cũng tiếp thu, đồng thời cùng cống hiến những linh vật kia một dạng, liệt vào gia tộc cơ mật tối cao, trước mắt giới hạn tại chúng ta ba người biết. Bởi vì muốn bảo mật nguyên nhân, không có cách nào hướng các tộc nhân công bố ngươi làm ra cống hiến, nhưng cái này chỉ là tạm thời. Tin tưởng một ngày nào đó, gia tộc học đường có thể đem ngươi vì gia tộc làm tất cả cống hiến, đều nhớ đoạn tại tộc sự bên trong, để mỗi một cái người lầm dạ. Mỗi một cái về sau Lâm gia tu sĩ đều biết ngươi cống hiến cùng bỏ ra. Vốn nên là đem ngươi cống hiến những linh vật kia chuyển đổi thành gia tộc điểm cống hiến, nhưng này số lượng nghịch thật sự là to lớn, lại không có biện pháp hướng tộc nhân giải thích. Cho nên liền do ba người chúng ta, tạm thời trước cho ngươi nhớ kỹ, chờ các loại thích hợp thời gian, lại dùng cái khác hình thức trả về cho ngươi đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì muốn, cũng có thể đi trực tiếp hướng ta nói ra, chỉ cần gia tộc hoặc là chính ta có, đều có thể cho ngươi. Lâm Trường Thanh nghe tộc trưởng lời nói, vẫn là vô cùng kích động, dù sao hắn tại Lâm gia lớn lên, cũng đối, đúng, gia tộc có phi thường cao tán thành mà lại thân thuộc Lâm gia ân huệ, cũng vẫn luôn có phản hồi gia tộc ý nghĩ, đối với hắn mà nói, lấy ra những vật kia, thật không tính là gì đối với tộc trưởng quyết định của bọn hắn, hắn là ủng hộ, biết đối với phổ thông tộc nhân giữ bí mật mới là cách làm chính xác nhất. Bằng không gặp nạn, hay là hiện tại nhỏ yếu Lâm gia, lần này thập tứ bá bị đánh lén chính là vết xe đổ. Về phần linh vật hối đoán thành gia tộc điểm cống hiến, Lâm trưởng thành thật không quan tâm, coi như cho hắn mấy trăm ngàn điểm cống hiến, hối đoán không được hắn cần linh vật, cũng chỉ là một đống số lượng, cho nên hắn thật không quan tâm. Tộc trưởng nói dùng cái khác hình thức trả về. Dạng này ngược lại càng phù hợp tâm ý của hắn tộc trưởng yên tâm, tốt nhi minh bạch, ta tịnh không để ý những cái kia hư danh, ta làm những này cũng chỉ là một cái lâm gia tử đệ, đủ khả năng phạm vi bên trong, chuyện nên làm. Mà lại, ta sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này, về sau chết khả năng cũng là chôn ở chỗ này. Cho nên Cựu Phong Sơn là tất cả chúng ta dễ, ta làm những chuyện kia, chỉ là đơn thuần muốn về quý gia tộc, để gia tộc càng thêm tương đại, càng thêm phồn vinh hưng thịnh mà thôi. Nghe được Lâm trưởng Thanh nói như vậy, bao quát tộc trưởng ở bên trong, tất cả mọi người động dung không thôi, đặc biệt là Lục gia gia. Càng là kích động nước mắt tuân đầy mặt Đoán Trường hẳn là Lâm Trường Thanh nói câu kia, ta sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này, về sau chết cũng là chôn ở chỗ này lời nói, xúc động tiếng lòng của hắn. Lục Gia Gia Lâm Phồn Hiên vui mừng nhìn xem Lâm Trường Thanh, cố gắng thu liễm tâm tình của mình đằng sau. Mới mở miệng đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Tiểu Thanh nhi, quả nhiên không hổ là ta xem trọng hậu bối, cũng là ta Lâm gia kiệt xuất nhất tử tôn. Về sau nếu như cần luyện đan, cứ tới tìm ta, Lục gia gia cho ngươi ưu đãi, chỉ lấy ngươi một thành phí tổn." Lâm Trường Thanh đại hỉ, các luyện đan sư cơ bản đều là tu ba thành, lần trước tìm Lục gia gia luyện chế liên tâm đan, Hắn cũng chỉ thu hai thành, về sau chỉ lấy một thành, đây mới là thật sự ưu đãi. Nội không gian bên trong 12 góc địa tâm sen đều đã thành thục, còn có một số cái khác linh dược, linh thực, có cần tùy thời có thể tới nay xuống tới tìm Lục Gia Gia lựa đan. Lâm Trường thanh vội vàng nói tạ ơn, đã tạ Lục Gia Gia, ta cũng sẽ không khách khí, có ngài cái hứa hẹn này, về sau có cần nhất định đi tìm ngài. Lâm Trường thanh vừa nhìn về phía tộc trưởng, tiếp tục mở miệng hỏi, "Tộc trưởng, thập thứ 3 đến cùng chuyện gì xảy ra, có hay không nói cho cùng là ai đánh lên hắn? Hiện tại gia tộc định xử lý như thế nào?" Tộc trưởng mỉm cười, "Ngươi đừng đợi" Chuyện này lúc đầu không nên nói cho ngươi, nhưng cũng coi như cùng ngươi có chút quan hệ, chúng ta thương lượng sau, hay là quyết định để cho ngươi biết đi tốt. Ngươi thập tứ bá lật vào hai cái tu sĩ trúc cơ đánh lén là thật, bản thân bị trọng thương cũng là thật, nhưng là hắn cũng chưa chết vẫn lạc, trải qua cố gắng của chúng ta, đã đem hắn cứu về rồi, chỉ là cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chẳng qua là lúc đó ta linh cơ khế động, nhớ tới ngươi kế hoạch kia, thế là thương lượng với hắn đằng sau, để hắn giả chết thoát thân, đi chấp hành ngươi kế hoạch kia, dù sao kế hoạch kia cũng cần một cái người dẫn đầu. Mà lại vì hiệu quả rất thật, lúc đó đưa tang thời điểm, cũng chỉ có ba người chúng ta biết, bao quát người ngũ gia gia cũng không có nói cho hắn biết, cũng chính là lo lắng hắn chịu không được, sau đó ngươi thập tứ ba mới cùng hắn gặp mặt một lần, hiện tại những người khác, bao quát người nhà của hắn đều cho là hắn đã vất lạc. Lâm Trường Thanh nghe thở dài một hơi, thập tứ ba không chết liền tốt, về sau luôn có gặp lại một ngày. Vậy cái này sự kiện cứ tính như thế sao? Cái này rõ ràng chính là có người muốn áp chế Lâm gia, mới có thể xuất thủ đánh lén thập tứ ba. Cái này sao có thể Chúng ta đang điều tra khả năng xuất thủ tu sĩ chúc cơ, hiện tại đã loại bỏ mấy nhà đem mục tiêu thu nhỏ đến 4-5 cái gia tộc, đến lúc đó tự nhiên có người muốn tiếp nhận Lâm gia lôi đỉnh một kích." Tộc trưởng mặt mang sát khí nói ra. Lâm trưởng thanh gật gật đầu, "Như vậy mới thú vị sao? Tại cái này nhược nhụ cường thực tu tiên giới, nên cường ngạnh nên cường ngạnh, nên giết lục nên giết chóc, có đôi khi nên để cho người khác nhìn thấy thực lực của mình." Trầm chú đối với tộc trưởng nói ra, "Cái kia đến lúc đó ta cũng muốn thăm dò, là thập thứ bà báo thủ, cũng vì gia tộc ra một phần lực." Tộc trưởng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Tốt a, đã ngươi có phần này tâm." Cái kia đến lúc đó xác định được, tự nhiên sẽ có người thông tri ngươi. Lâm trưởng thanh vội vàng ngẩng một chút, lại nghĩ tới lần này tới mục đích chủ yếu, Lâm trưởng thanh hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, mới mở miệng nói ra: "Tộc trưởng, gia gia, Lục gia gia, lần này Tôn Nhi tới, là có chuyện cần muốn xin mời chư vị trưởng bối ra mặt." Tôn Nhi cùng Thái tổ mẫu hậu Bối Trần Tử Nhã, trải qua trong nhiệm vụ lần này tiếp xúc, lại cùng nhau đã trải qua không ít sự tình. Hiện tại hai người chúng ta lẫn nhau tình đầu ý hợp, đã tại Thông Sơn thôn Trần Hình gia, cầu được Trần Tử Nhã cha mẹ người nhà đồng ý, định ra đầu bạc cước hẹn. Nhưng Tử Nhã từ nhỏ tại Thanh Vân tông lớn lên, vẫn luôn là tổ mẫu của nàng Trần Khiết Nghi tiên nữ, còn có thái tổ mẫu bên người tu luyện, cho nên hiện tại còn cần cầu được Trần Khiết Nghi tiên nữ, còn có thái tổ mẫu cho phép. Bởi vậy Tôn Nhi muốn mời tộc trưởng, còn có hai vị gia gia gia mặt, tìm thời cơ thích hợp, hướng Trần Khiết Nghi tiên nữ, còn có thái tổ mẫu cầu thân. Lâm trưởng thanh hạ ra tin tức này, nội ba cái đời ông nội trợn mắt hốt hồn, ba người hai mặt nhìn nhau. Hay là lục gia gia trước hết nhất kịp phản ứng, cười ha hả nói, "Hảo tiểu tử, ngươi đây coi như là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Không sai, thật sự là tốt." Lâm trưởng thanh ông nội cũng mở miệng hỏi, "Thanh Nhi, ngươi nói đều là thật sao?" Loại chuyện này cũng không thể nói đùa a." Lâm Trường thanh vẻ mặt thành thật gật đầu nói, "Tuyệt đối là thật, việc này không dám nói đùa. Chúng ta thật là lưỡng tình tương duyệt, ta đáp ứng muốn đem nàng lấy về nhà." Tấu chương xong, chương 247. Tiên Tiên áp chế. Chương 247, Tiên Tiên áp chế đến lúc này, tộc trưởng cũng mở miệng nói ra, "Trần Lâm hai nhà thế giao mấy trăm năm, còn không có chân chính liên qua cưới, lần này nếu như thành, các ngươi chính là đôi thứ nhất. Cho nên, hiện tại chuyện này đã không chỉ là hai người các ngươi sự tình, còn quan hệ đến hai nhà mấy trăm năm giao tình, hiện tại là Lâm gia đại sự. Còn có ta muốn chính thức nói cho ngươi Về sau nàng nếu là thật vào cửa, ngươi nhất định phải hào hào đối xử người ta. Biết không? Nếu như ngươi đợi nàng không tốt, tương đương với phá hủy hai nhà tình nghĩa, không cần thái tổ mẫu ra mặt, ta khẳng định là cái thứ nhất thu thập ngươi, tiếp lấy mới đến phiên ra da ra ngươi, rõ chưa? Lâm Trường thanh giở khóc giở cười, hiện tại hắn có chút thể nghiệm đến, hôn qua Lâm Trường linh cảm giác, thật là tiên tiên áp chế a. Vạn nhất cái kia ngây thơ cùng nàng giận dỗi, nàng chạy tới ra gia, gia hoặc là tộc trưởng nơi đó cáo trạng, vậy không phải mình là phải thừa nhận hỗn hợp đên kép, thậm chí đa trọng đánh đơn hạ chàng. Bất quá hắn tin tưởng Trần Tử Nhã sẽ không làm như vậy, đương nhiên Hắn cũng sẽ không đối với nàng không tốt. Không có cách nào, chỉ có thể hướng tộc trưởng bảo đảm nói, ta minh bạch. Tộc trưởng ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, ta sẽ chỉ đau vô cùng nàng, tuyệt đối sẽ không đợi nàng không tốt. Tộc trưởng theo dõi hắn, nói nghiêm túc, thằng nhóc nhà ngươi nhớ kỹ ngươi chính mình nói lời nói. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tiếp tục nói, "Đứng rồi, tộc trưởng, còn có một chuyện. Lần này ta đến Thanh Vân Thành, cảm giác Lâm gia có cần phải ở nơi đó mở một nhà cửa hàng, bán một vài gia tộc sản xuất, đương nhiên còn có thể thuận tiện, vì gia tộc thu thập một chút tin tức hữu dụng." Ta cùng tự nhã đã thương lượng xong, nàng sẽ xin mượn Trần Khiết Nghi tiền vốn, nhìn có thể hay không tìm tới một nhà thích hợp cửa hàng, giao cho Lâm gia kinh doanh. Cho nên, ta muốn xin mượn tộc trưởng đồng ý, trước tiên đem căn này cửa hàng giao cho ta kinh doanh một đoạn thời gian. Chờ các loại thích hợp thời gian, ta sẽ đem nó trả lại giá tuẩu. Cửa hàng sáng lập sơ kỳ, cái khác không dám đưa chắc, nhưng ít nhất cam đoan có thể kiếm được cửa hàng tiền thuê, nếu như không kiếm được, bộ phận này tổn thất muốn ta đến phụ cấp. Dạng này gia tộc liền không tồn tại lỗ vốn phong hiểm, thậm chí chờ sau này cửa hàng ổn định lại, còn có thể nộp lên một bộ phận lợi nhuận cho gia tộc. Ba người nghe Lâm Trường Thanh nói lời sau, không khỏi trên dưới đánh giá đến Lâm Trường Thanh, cuối cùng vẫn là Lục Gia Gia mở miệng trước nói ra, cái này không phải là hai người các ngươi không muốn tách ra, sau đó nghĩ ra được một cái điều hòa biện pháp đi. Lâm Trường Thanh ngượng ngùng hắc hắc, cười khan vài tiếng, vội vàng giải thích, đương nhiên cũng có một chút phương hướng này cần nhắc, bất quá chủ yếu vẫn là muốn cho gia tộc phát triển một đầu con đường đi ra. Xem như nhất cử lưỡng tiện đi. Gia Gia thì là cau mày nói ra, "Thanh Nhi, ngươi tự thân linh căn tư chất vốn là kém, hiện tại lại phải phân tâm đi quản lý cửa hàng, ngươi thật cảm thấy thích hợp sao?" Lâm Trường Thanh nhìn xem Gia Gia, Cười hi hi nói, "Gia gia ngươi cứ yên tâm đi, cũng không phải là chúng ta đến đó trông coi, ta có thể mang hai cái tộc nhân đi qua. Có thể là ở bên kia thuê một hai cái tiểu nhị, tới cho ta trông tiệm, ta chỉ cần phụ trách sách lược kinh doanh là có thể, chủ yếu tinh phân hay là đặt ở tu luyện phía trên, ngài cứ yên tâm đi." Gia gia nghe, chỉ là gật gật đầu, không nói gì nữa. Tộc trưởng cuối cùng mới mở miệng nói ra, "Cái kia tại Thanh Vân Thành kinh doanh cửa hàng sự tình, ngươi dự định chừng nào thì bắt đầu?" Khẳng định phải đợi đến gia tộc chuyện bên này, hoàn toàn giải quyết đàng sau mới có thể bắt đầu cân nhắc, bằng không ta ở bên ngoài, cũng sẽ luôn nhớ trong nhà, tâm cũng an ổn không xuống. Tộc trưởng chỉ là gật gật đầu, cũng không có làm trận tỏ thái độ, suy nghĩ một chút đằng sau, mới mở miệng nói ra, "Vậy trước tiên như vậy đi, ta và người ra ra bọn hắn thương lượng một chút, đến lúc đó lại đem kết quả nói cho ngươi." Lâm Trường Thanh biết mình hẳn là đi, tranh thủ thời gian hỏi ra ra lúc nào về nhà, đạt được thời gian đại khái sau, Lâm Trường Thanh liền từ tộc trưởng nơi đó cáo từ đi ra. Suy nghĩ một chút, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là điều chỉnh phương hướng, hướng gia tộc Tàng Kinh Các bay đi. Thật xa liền thấy nhị gia gia, tại Tàng Kinh Các cửa ra vào trên ghế nằm mặt đọc sách, bên cạnh còn để đó một bình trà nhị gia gia, ta đến xem ngài. Lâm Trường Thành đi vào bên cạnh hắn, cười hì hì nói: "Nị gia gia lúc này mới ngồi dậy, nhìn Lâm Trường Thành một chút, cười mắng: "Thằng nhóc nhà ngươi trở về, đều có hơn 1 năm không đến tàng tinh các. Hôm nay khó được đến xem ta lão đầu tử này, thế mà còn dám tay không đến, thật sự là thích cắn đọn." Lâm Trường Thành cười hì hì nói: "Sao lại có thể như thế đây? Đến xem ngài khẳng định là mang theo đồ tốt tới." Nói xong, từ trong túi trữ vật, xuất ra một cái chuẩn bị tốt hộp ngọc, bên trong đựng chính là thanh ngọc trà. Cung kính đưa đến Nị gia gia trước mặt, chờ hắn sau khi nhận lấy, Lâm Trường Thành lại móc ra, sớm chỉnh lý tốt một bó lớn thư tịch cùng một chỗ giao cho Nghị Gia Gia. Nghị Gia Gia lập tức đem ngọc hạp tử bưng xuống, bắt đầu xem xét lên bó kia thư tịch nội dung, mấy chục quyển sách, Nghị Gia Gia coi như chỉ là nhìn một thứ đại khái, cũng dùng một hồi lâu. Toàn bộ lật ra một lần đằng sau, Nghị Gia Gia mới tràn đầy gật gật đầu, nhìn Lâm Trường Thanh một chút sau, cảm thán nói: "Xem ra hơn một năm nay, thằng nhóc nhà ngươi cũng đã trải qua không ít chuyện a." Trong này bút tích, đều có thể nhìn ra là thuộc về mười cái người khác nhau. "Ngươi về sau rời nhà đi ra ngoài, vẫn là phải cẩn thận một chút, có thể không mạo hiểm, hay là tận lực đừng đi mạo hiểm." Lâm Trường Thanh biết Nghị Gia Gia hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích. Đây cũng không phải là ta chủ động gây chuyện, mà là chính bọn hắn muốn chết, ta nhưng cho tới bây giờ không có làm qua chuyện gì xấu." Nghị Gia Gia gật gật đầu, lại mở miệng nói ra, cũng không thể quá thành thật, nên xuất thủ liền quả quyết xuất thủ, đánh không lại tranh thủ thời gian chữa. Lâm Trường Thanh nghe, nhịn không được bật cười, hiện tại cảm giác Nghị Gia Gia có đôi khi vẫn rất đáng yêu. Sau đó, Lâm Trường Thanh an vị tại Nghị Gia Gia bên cạnh, cùng hắn nói chuyện phiếm, đem chính mình hơn 1 năm nay kinh lịch đại khái chia sẻ một chút, đương nhiên, chỉ nói có thể nói bộ phần kia. Nghị Gia Gia cũng có đôi khi cũng sẽ đánh gãy tư hỏi một chút, có đôi khi sẽ cho một chút đề nghị của mình. Hai người cái này một trò chuyện, chính là hơn 2 canh giờ đợi đến muội muội Lâm Trường Linh, từ trong tảng kinh cấp đi ra, mới cùng một chỗ trở về nhà. Nang la đến tìm Lâm Trường Thanh nói linh bản núi Thanh Vân Mạch linh thú kiến thức ghi chép tìm tới sau, liền tại bên trong nhìn thật lâu. Rốt cuộc tìm được huyền hồ ghi chép, trên cơ bản đều cùng tiểu hồ lưu nối được, còn có một số tác giả đề nghị, nàng cũng chăm chú nhìn, cũng sẽ nhớ ghi lại. Lần này sau khi về đến nhà, nàng liền chuẩn bị khế ước tiểu huyền hồ, nàng biết ca ca linh thú không ít, cho nên trên đường trở về, nàng đều tại thỉnh giáo liên quan tới khế ước vấn đề, còn có một số linh thú bội dưỡng phương pháp muội muội của mình, Lâm Trường Thanh đương nhiên muốn đem tự mình biết đồ vật, không giữ lại chút nào rẻ cho nàng. Thậm chí, còn đem chiếc kia tại Vạn Bảo Các mua cái kia hai loại phế dược, cũng phục chế một phần đưa cho nàng. Lúc đầu hắn chuẩn bị trực tiếp đem Hỏa Phượng Nguyết Bảng tinh quẩn có trọng thủy ngữ ba kinh lấy ra cho muội muội cùng mưu thân tu luyện, nhưng ngẫm lại hắn là cảm thấy trước cùng gia gia thương lượng một chút đến lúc đó để gia gia ra mặt đem công pháp đưa cho muội muội cùng mưu thân đi, mà lại hai môn công pháp này, cũng cần phục chế một phần, cho gia gia bảo quản lấy đương nhiên nguyên bản mộc giản, hắn sẽ bảo tồn ở nội không gian bên trong, đến lúc đó biết tìm cái địa phương, chuyên môn đảm bảo những vật này Hai người về đến nhà đằng sau, Lâm Trường Linh liền trở về gian phòng của mình, chuẩn bị khế ước sự tình. Mà Lâm Trường Thanh thì là đem Tiểu Ngũ Hành Mê Tung bố trí trong phòng. Sau khi kích hoạt tiến nhập nội không gian, tấu chương xong, chương 248. Vạn Mẫu Không Gian. Chương 248, Vạn Mẫu Không Gian. Lần này hắn chủ yếu là đem Lộc Hữu Cường trả lại, hôm qua trở về thời điểm, nó còn bị Lâm Trường Thanh thu tại linh thú vòng tay bên trong đâu. Đem Lộc Hữu Cường từ linh thú vòng tay bên trong phòng ra, tại những khắc Lộc Lộc cũng không đến trước đó, lắp một viên trăm năm châu quả đến Lộc Hữu Cường trong miệng, đây là cho nó thù lao. Sau đó lộc lộc bọn họ lại tới, vây quanh Lâm Trường Thanh ô ô, réo lên không ngừng, cũng may thanh âm này vẫn tương đối ưa nhà êm tai. Cho tất cả lộc lộc bọn họ đều cho ăn dục linh đan, sau đó lại cho chúng nó vứt ve vút lồng, cùng chúng nó chơi đùa một hồi, liền để chính bọn chúng đi chơi ở trong không gian giọ sét một vòng. Đại khái đo đạc một chút, hiện tại không gian diện tích đoán chừng có 9.800 mẫu tạ hữu, một vòng đi xuống, cũng cần không ít thời gian đáng tiếc chính là rất mù, trừ trung ương bộ phận có trồng trọt linh dược, linh thất chỗ, địa phương khác đều là trống không. Hiện tại mục túc đồng cổ đã có kém không nhiều 100 mẫu, còn có 50 mẫu các loại hoa tươi, 50 mẫu tả hữu trăm năm chu quả cây cây, các loại linh thực cũng đã chiếm hơn trăm mẫu. Nhưng là toàn bộ cộng lại, trồng trọt diện tích vẫn chưa tới 1000 mẫu, cũng chính là sử dụng không gian đại khái 1 phần 10 diện tích, còn lại 9 phần 10 đều là không ở nơi đó, thật thật là đáng tiếc. Vấn đề là hắn không có nhân thủ nhiều như vậy trồng trọt cùng quản lý, lộc lộc bọn họ có thể giúp một tay chiếu cố, nhưng không có biện pháp cho ngươi trồng trọt, còn có thu hoạch, những này hay là cần nhân thủ. Nhưng là hiện tại thiếu chính là nhân thủ, hơn nữa còn nhất định phải lầm trưởng thanh để ý, có thể khống chế được Trong lúc này không gian quá trọng yếu, thật sự là không cho sơ thất, cho nên nhân viên cửa này, Lâm Trường Thanh đem gắt gao. Thối lui ra khỏi nội không gian, hiện tại thời gian còn sớm, hắn quyết định đến Nạo Vân Phong nhìn một chút. Gia nhà mình sân nhỏ, ngựa kiếm bay thẳng Nạo Vân Phong, còn tại nửa đường đâu. Sơ Nhất, mừng hai liền bay tới, bao quanh Lâm Trường Thanh bên người xuyên thẳng qua phi hành. Lâm Trường Thanh nhất thời cao hứng, vẫn đuổi tại mừng hai sau lưng cao tốc phi hành, vây quanh Nạo Vân Phong bay mấy chục vòng đây là Lâm Trường Thanh trước kia luyện tập phi hành, cùng Sơ Nhất chơi trò chơi, hiện tại cũng làm cho mừng hai thể nghiệm một lần, một người hai chim chơi hơn một canh giờ, qua đủ nghiện đằng sau mới đáp xuống ngạo vân phong sân nhỏ kia cửa ra vào. Không nghĩ tới, thế mà nhìn thấy Lâm Trường liền một người, nằm nhoài sân nhỏ trong lương đình một người. Lâm Trường thanh minh bạch, thập thứ ba vẫn lạc chuyện này, đối với nàng đã kích quá lớn, nàng khẳng định đến bây giờ còn không có buông xuống, làm cùng nhau lớn lên đồng bạn, Lâm Trường thành cảm thấy phải làm chút gì. Nghĩ tới nghi lui, đột nhiên linh cơ khẽ động, đem còn lại hơn 100 con tử tinh hạt phóng ra, để bọn chúng lẫn thân chạy đến Lâm Trường Liên bên người. Chờ chúng nó no đến Lâm Trường Liên xung quanh, thậm chí nàng nằm sấp trên bàn đá, toàn bộ đều hiện đầy tử tinh hạt. Sau đó Lâm Trường Thanh tâm niệm vừa động, tất cả tử tinh hạt đồng thời giải trừ ấn thân, lập tức đồng loạt xuất hiện tại Lâm Trường Liên trước mặt, dọa đến nàng đều kêu lên sợ hãi. Bất quá, lập tức liền phản ứng lại, đây cũng là Lâm Trường Thanh trở về. Không cần nhiều lời, đùa giỡn nàng, khẳng định chính là Lâm Trường Thanh, cho nên nàng tức giận hô, "Lâm Trường Thanh, ngươi đi ra cho ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Ha ha, ta liền không, muốn thu thập ta, chờ ngươi bắt được ta rồi nói sau. Nói xong, liền hướng Lâm Trường Liên tưởng xuyên cùng tử tinh hạt, chơi trốn tìm khu vực này chạy tới trong vòng nửa canh giờ bắt được ta, sẽ nói cho ngươi biết một tin tốt tốt. Bắt không được liền không có. Nói xong cũng tìm kiếm, một tiếng, xông vào cây từ giữa không thấy. Lâm Trường Liên tức giận cười, đối với Lâm Trường Thành biến mắt phương hướng hô, nếu như không phải tin tức tốt, ngươi liền thật chết chắc. Nói xong cũng vào vào, bắt đầu tìm, nơi này nàng rất quen thuộc, nàng không tin Lâm Trường Thành có thể tránh thoát nàng bắt đáng tiếc nàng đụng phải Lâm Trường Thành cái này gian lận đại vương. Hiện tại hắn ngay tại một gốc phi thường dễ thấy trên đại thụ, cành nhánh thân cây chỗ ngồi, trên thân bạo bọc món kia pháp lục mỏng, nhìn xem Lâm Trường Liên dưới tầng cây trải qua, Lâm Trường Thành cười thầm. Khống chế chính mình không phát xuất ra thanh âm, sau đó nhìn Lâm Trường Liên bận rộn hơn phân nửa cái giờ. Kết quả lại là không thu hoạch được gì. Chờ, các loại, đã đến giờ đằng sau, Lâm Trường Thanh lại đợi trong một giây lát, miễn cho Lâm Trường Liên cái cọ chơi xấu, tiếp lấy mới đem kiện pháp bảo kia lụa mỏng thu hồi túi trữ vật. Sau đó bay đến giữa không trung, đối với còn tại bốn chỗ tìm lung tung Lâm Trường Liên hô, "12 muội, đã đến, đến giờ, chưa bắt được ta à? Lần này ngươi thế nhưng là thua. Cái này không tính toán gì hết, ngươi khẳng định ra lẫn, liền điểm ấy địa phương, làm sao có thể tìm không thấy?" Nhìn thấy Lâm Trường Thanh hiện thân, Lâm Trường Liên hay là thật không chịu phục. Lâm Trường Thanh cũng mặc kệ nàng, bay thẳng trở về sân nhỏ trong lưng đỉnh. Nhìn thấy tự tinh hạt còn ở nơi này, tâm niệm vừa động, bọn chúng liền ẩn thân đứng lên, sau đó hướng trước kia bọn chúng phơi nắng khối đá lớn kia đã chạy tới. Tự tinh hạt là quang thuộc tính linh thú, bọn chúng đặc biệt ưa thích phơi nắng, tại chân tử nhã nhà, Lâm Trường Thành cũng thường xuyên thả bọn họ đi ra phơi nắng. Bây giờ trở về Cựu Phong Sơn, liền để bọn chúng đợi ở chỗ này, chờ các loại có cần lại đến tìm chúng nó. Sắp xếp xong xuôi tự tinh hạt đằng sau, Lâm Trường Liên hay là thở phì phò đến đây, an vị tại Lâm Trường Thành đối diện. Lâm Trường Thành xuất ra đồ uống trà, rót lên thanh ngọc trà, cùng chân tử nhã ở chung một chỗ đã lâu như vậy, thưởng thức nàng trà nghệ lâu như vậy. Lâm Trường thanh trà của mình nghệ cũng có một chút xíu tiến bộ ít nhất, hiện tại qua đi ra, khẳng định so trước kia dễ uống một chút đem một chén thanh ngọc trà, đưa đến Lâm Trường liền trước mặt uống trà, mười hai muội. Lâm Trường liên tiếp nhận linh trà, uống một ngụm, phát hiện lại là nhị giai thanh ngọc trà, tưởng rằng Lâm Trường thành đặc lấy ra chiêu đãi nàng, tâm tình hơi tốt một chút. Nhìn hắn một cái mở miệng hỏi, thú chiều qua đi không bao lâu, tộc trưởng liền mang theo đại bộ phận tộc nhân trở về. Lúc đó ở gia tộc cổ trường, không nhìn thấy ngươi, gia còn dọa kêu to một tiếng, cho là ngươi xảy ra chuyện, trong lòng con phi thường khổ sở. Về sau hỏi muội muội của ngươi, mới biết được ngươi không có việc gì, chỉ là Thái tổ mẫu mặc khắc cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành sao? Trở về lúc nào? Nhiệm vụ đương nhiên hoàn thành, cũng không nhìn một cái là ai xuất thủ, coi là dễ như trở bàn tay đi. Chỉ là trở lại Thái tổ mẫu nơi đó giao nhiệm vụ thời điểm, nghe nàng lão nhân ra nói, mới biết được trong nhà xảy ra chuyện, ta liều mạng gấp trở về, hôm qua mới đến. Thập thứ ba sự tình ta đã biết, ngươi nén bí thường, nhưng ta cảm thấy sự tình qua đi đã lâu như vậy, ngươi cũng hẳn là chạy ra, thập thứ ba hắn khẳng định cũng không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này. Lâm trưởng Liên lắc lắc đầu nói, ta luôn luôn không nhịn được nghĩ lên hắn, đặc biệt là trong nhà, có thể là một người thời điểm. Lâm trưởng Thanh gật gật đầu, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói, gia tộc ngay tại loại bỏ có khả năng xuất thủ tu sĩ chúc cơ, tin tưởng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, thập thứ ba sự tình, gia tộc nhất định sẽ báo thù cho hắn thiết hận. Lâm trưởng Liên gật đầu nói, ta biết, tộc trưởng cùng ta nói qua nói đúng lắm. Ngươi mới vừa nói có tin tức tốt muốn nói cho ta biết, hiện tại có thể nói. Đột nhiên thần truyền hướng, làm cho Lâm trưởng Thanh kém chút nhịn không được, đem chân tướng tốt ra, cũng may kịp thời đã ngừng lại. Lâm Trường Thành cười hắc hắc vài tiếng, nói ra ngươi mới vừa rồi không có bắt được ta, tin tức tốt không có khả năng nói cho ngươi. Bất quá ta lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ở bên ngoài thu hoạch cũng không tệ lắm, có thể đưa ngươi một kiện lễ vật, ngươi có cái gì đồ vật muốn, nói ra nhìn ta có hay không, có lời nói đưa ngươi một kiện đi. Chương 249, nhất cử lập tiện. Chương 249, nhất cử lập tiện. Nghe nói như thế, Lâm Trường liền con mắt đều phát sáng lên, vội vàng nói, "Thật sao? Vậy thì tốt quá, yêu cầu của ta rất đơn giản, cử ca, ngươi đưa cho ta mấy cái tự tinh hạt là được rồi." Lâm Trường Thành nghe Tức sắc mặt lại, Lâm Trường Liên quả nhiên vẫn là tặc tâm bất tử, vẫn muốn đánh hắn tiểu bảo bối chú ý vội vàng cự tuyệt nói, cái này không thể được, bọn chúng đều cùng ta ký kết khế ước, không cho được ngươi, đổi một cái, đổi một cái. Tiêu đáng tin cậy một điểm yêu cầu, bằng không ta muốn có thể đổi ý. Lâm Trường Thành có chút vô lại nói ra. Lâm Trường Liên nghe lời này làm sao như thế quen tai a? Con mắt bắt đầu loạn chuyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối với Lâm Trường Thành nói ra, ta nhớ ra rồi, lần trước mấy người chúng ta tại Phường thị chợ về trên đường, gặp mấy cái tiếp tu, lúc đó chúng ta giải quyết những cái kia tiếp tu đằng sau. Bởi vì ta biểu hiện tốt, ngươi thế nhưng là đáp ứng cho ta một cái ban thưởng đến bây giờ đều không có tìm ngươi thực hiện, lại thêm vừa rồi ngươi hứa hẹn cái này, ta liền có thể xách hai cái yêu cầu, không, có tính sai đi. Trương Thanh Kaka, Cửu Kaka, ngươi sẽ không muốn chơi xấu đi. Lâm Trường Thanh đau cả đầu, cẩn thận hồi tưởng một chút, còn giống như thật sự có chuyện như thế, thật có chút rời lên tảng đá nện chân của mình. Chỉ có thể gật đầu nói, không sai, bất quá ta lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết. Ta chưa từng có dự định qua lại được không? Ngươi nhanh lên nghĩ đi, dù sao năng lực ta có hạn, rất khó khăn không thể được. Lâm Trường Liên cười đến giống ăn vụng đến gà con tròn, há mồm liền ra, "Cửu ca, vậy ngươi tìm cho ta một loại, cùng thử tinh hạt một dạng lợi hại linh thú là có thể." Lâm Trường Thanh đều muốn bị nàng tức giận cười, nhịn không được liếc nàng một cái nói, "Đi xa một chút. Thử tinh hạt là linh trùng, không phải linh thú. Mà lại, như loại này cấp bậc linh trùng, linh thú cũng không tốt tìm. Ta cũng tìm không thấy, đổi một cái yêu cầu. Ngươi nếu là nhắc lại loại này ta làm không được yêu cầu, vậy ta coi như đi. Tính toán, tính toán, ngươi cũng sẽ chỉ đánh ta linh thú chú ý, hay là ta tới nói đi. Ta nhìn ngươi bây giờ đều đã luyện khí tầng 5 đỉnh phong." Vật này là của ta chiến lợi phẩm, cái này lúc cho ngươi dùng chính hợp thức." Nói xong, từ trong túi chữ vật xuất ra một cái hộp ngọc nhỏ, đưa cho nàng. Lâm Trường Liên nhận lấy, trực tiếp mở ra nhìn một chút, con mắt lập tức mở thật to, bên trong lại là một viên trăm năm châu quả. Thứ này nàng thật là quá quen thuộc, trong nhà vốn là có một gốc trăm năm châu quả cây, nó kết trái cây Lâm Trường Liên từ nhỏ nhìn tới lớn. Chỉ tiếc thành tục sau, đều bị gia gia cầm lấy đi đổi thành gia tộc điểm công hiến, đã lớn như vậy, nàng cũng chỉ dùng qua một viên mà thôi. Mau đem hộp ngọc khép lại, tác hỏi cho Lâm Trường Thành, đây là trăm năm châu quả, quá trân quý. Ta không thể nhận, mà lại cựu ca ngươi so ta càng cần hơn vật này." Lâm Nga thanh khẽ cười nói, "Thứ này không có ngươi nói chân quý như vậy, lần này vừa vận thu được một hộp lớn, bên trong có 20 từ mai, trong nhà đều người đều dùng, ta dùng càng nhiều, ngươi nhìn." Nói xong, tại Lâm Trường Liên trước mặt, tạm thời đình chỉ ẩn linh quyết vật chuyện, hiển lộ ra chính mình luyện khí đại viên mãn tu vi, chỉ lộ một chút, sau đó lại ẩn giấu đi đứng lên. Thừa dịp Lâm Trường Liên chợn mắt hốc mồm thời điểm, trực tiếp đem đồ vật lại nhét đến trong tay nàng. Lâm Trường Liên thật là kinh ngạc ghê gớm, hơn 1 năm trước, Lâm Trường Thành mới luyện khí 6 tầng. Hiện tại thế mà đã là luyện khí đại viên mãn tu vi, đây rốt cuộc là gặm bao nhiêu trăm năm chú quả? Chẳng lẽ căn cơ từ bỏ sao? Lâm Trường Liên cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi hơn 1 năm thời gian, tu vi liền đã tăng tới luyện khí đại viên mãn, bộ dạng này, không sợ ảnh hưởng căn cơ sao? Lâm Trường Thành nghe, gật đầu nói, ta đã có chú ý, mà lại công pháp của ta đối với căn cơ cũng có rất mạnh củng cố tác dụng, yên tâm đi. Chúng ta tâm lý năm chắc. Lâm Trường Liên lúc này mới yên tâm nhận Lâm Trường Thành cho lễ vật, mà lại tu Lâm Trường Thành lễ vật sau, rõ ràng vui vẻ nhiều, không giống vừa rồi như thế sầu não bất đắc. Kỳ thật Lâm Trường Thanh chính mình cũng là có tư tâm muốn, chính hắn một ngũ linh căn, hiện tại đã là luyện khí đại viên mãn tu vi. Thậm chí không lâu sau đó, cũng có thể tiến giai trúc cơ kỳ, cái này cần một cái nói còn nghe được thuyết pháp, hiện tại cơ hội phù hợp. Vừa vận mượn Lâm Trường liên miệng, để mọi người đều biết, tu vi của hắn chính là phục dụng trăm năm châu quả, chắc đúng. Có cái này làm nền, về sau hắn tiến giai trúc cơ, mọi người cũng sẽ không cảm giác quá đường đột. Lâm Trường liền đem hộp ngọc nhỏ chỉnh trọng thả lại đến trong túi trữ vật, sau đó cười hì hì hướng Lâm Trường Thanh nói lời cảm tạ đã tặng cựu ca lễ vật, loại này trăm năm châu quả, quả nhiên thích hợp nhất ta. Ngươi còn có hay không, lại cho ta tới một cái, ta sẽ không cự tuyệt." Lâm Trường Thanh cười mắng, chết xa một chút, cuối cùng một viên, ngươi còn muốn lại đến một cái, nếu không phải nhìn ngươi không vui, mới không cho ngươi đây. Lâm Trường Liên cũng không để ý Lâm Trường Thanh để nàng chết xa một chút, chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn, bình thường nói chuyện đều như vậy, không, có gì cố kỵ, nói thế nào đều được cái kia còn lại một cái yêu cầu, ta trước hết tổn, về sau nghĩ kỹ lại tìm ngươi. Bất quá ít nhất cũng phải có trăm chu chu quả loại này cấp bậc. Lâm Trường Liên đáp ý nói nghĩ hay lắm, vậy cũng muốn ta có a. Nếu không ta cho ngươi một chút thanh ngọc trà co như chống đỡ một yêu cầu khác, thế nào?" Lâm Trường Liên nghe, cười khanh khách, "Cửu ca, ngươi nhìn ta có đần như vậy sao? Muốn uống Thanh Ngọc trà đi ngươi nơi đó cậu không được sao, còn muốn chống đỡ ta một yêu cầu khác, ngươi mới nghĩ hay lắm đâu." Nói xong, nhịn không được lại cười. Nhìn thấy Lâm Trường Liên khôi phục thường ngày dáng vẻ, Lâm Trường Thanh cũng yên tâm một chút, sau đó hai người liền bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, chủ yếu chính là Lâm Trường Liên đang hỏi liên quan tới phía ngoài một ít chuyện. Nhìn ra được Lâm Trường Liên với bên ngoài thế giới phi thường dung tới, Lâm Trường Thanh liền đem chính mình mấy lần gặp được tiếp tu kinh lịch, nói cho nàng nghe, đương nhiên bên trong không tiện nói đồ vặt khẳng định là tránh đi để nàng biết bên ngoài hiểm ác, vì chính là bỏ đi nàng với bên ngoài hơn tới, mà lại vì hiệu quả tốt hơn, Lâm Trường Thành còn đem thẻ chiến phi ví dụ, lấy ra nói cho nàng nghe đương nhiên, cố sự này, khẳng định là đem chính mình bỏ đi sạch sẽ, đồng thời hộ kỳ ra. Công qua, để Lâm Trường Liên rõ ràng cảm thụ, bên ngoài lòng người khó lường, hữu hiệu, hiệu đã kích nàng dục dịch tâm. Hiện tại nàng mới luyện khí tầng 5, coi như phục dụng chu qua sau, cũng mới luyện khí 6 tầng, lại là một cái nửa tu, loại người này dễ dàng nhất bị người để mắt tới, cho nên tại Trường Thành khẳng định là không ủng hộ nàng. Mà Lâm Trường Liên bên này, có Lâm Trường Thành tiểu động bọn này mở gì? Tâm tình cũng đã khá nhiều, đòi người cho tới sắc trời đều nhanh muốn tối xuống, mới kết bạn rời đi ngạo văn phòng, sau đó riêng phần mình về nhà. Lúc đầu Lâm Trường Thanh còn muốn đi xem một cái linh điền sinh trưởng tình huống, còn có sơ nhất, mừng hai, bọn chúng ổ nhỏ có hay không chuẩn bị cho tốt, bây giờ bị Lâm Trường liên như thế một trì hoãn, cũng không được xem, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Khi về đến nhà, muội muội Lâm Trường linh chính mang theo tiểu huyền hổ trong sân chơi đùa, Lâm Trường Thanh chính là cảm thấy muội muội, mặc dù bị tộc trưởng bảo hộ rất khá, nhưng nhất định sẽ ít đi rất nhiều người đồng lứa niềm vui thú, cho nên mới đặc biệt đưa như thế một cái linh thú cho nàng chính là hy vọng nàng qua vui vẻ một chút kaka. Ngươi mau nhìn, ta khế ước tốt, về sau nó liền gọi hộ cô nàng, ta nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng nó, để nó trở thành tâm linh giai, thậm chí là tứ giai tồn tại, về sau có thể bảo hộ các ngươi." Lâm Trường Linh đắc ý nói. Lâm Trường thanh nghe, nhịn không được bật cười, đối với muội muội nói ra, "Quá tốt rồi, vậy ta về sau liền dựa vào ngươi bảo vệ, ngươi cần phải ủng hộ a." Hắn đương nhiên không thể đả kích muội muội phần tâm ý này, cho nên hắn từ trong túi trữ vật, sờ soạn mấy bình dục linh đan đi ra đưa cho nàng, xem như cho nàng kất lệ. Chương 250. Hình người yêu thú Chương 250: Hình người yêu thú. Bồi tiếp muội muội trong sân, huấn luyện tiểu hồ cô nương, Lâm Trường Thanh cảm giác dạng này rất tốt, bên cạnh chơi bên cạnh huấn luyện, còn có thể để muội muội chẳng phải nhàn trán. Bất quá, không bao lâu, Mẫu Thân liền đi ra gọi bọn họ đi vào dùng bữa. Vừa vặn hôm nay phụ thân cũng quay về rồi, Lâm Trường Thanh chuẩn bị chờ một chút, sử dụng hết linh thiện đằng sau, bí mật tìm phụ thân hỏi một chút, nhị thúc cụ thể đi hướng. Không nghĩ tới vừa ăn xong, Mẫu Thân liền gấp không thể chờ đem phụ thân lôi đi, hai người cùng một chỗ tiến vào phòng tu luyện. Lâm Trường Thanh nhịn không được bật cười, Mẫu Thân cầm trong tay cực phẩm tam hoa chú nhan đàn. Có thể kiên trì chờ đợi phụ thân trở về cùng một chỗ phục dụng đã rất không dễ dàng. Cùng Coco, Muội Muội, ba người ở đại sảnh nói chuyện tiếng, thuận tiện chờ đợi cha mẹ bọn hắn đi ra đại khái khoảng một canh giờ. Mậu thân lôi kéo phụ thân hai người đi ra cùng với, Muội Muội cái thứ nhất hoan hô một tiếng, sau đó xông tới ôm lấy Mậu thân trà, "Mẹ, các người đều trẻ ra, mà lại về sau cũng sẽ không già đi, quá tốt rồi, quá tốt rồi." Muội Muội cao hứng khoa tay múa chân, như cái nha đầu điên một dạng. Coco cũng cao hứng tiến lên chúc mừng nói chúc mừng ca ca tẩu tẩu, "Về sau thanh xuân mãi mãi, dung nhan không già." Mẫu thân lôi kéo cô cô, mặt mày hớn hở nói, "Cùng vui, cùng vui, ngươi cũng giống vậy thành xuân mãi mãi, dung nhan không giả." Lâm Trường Thanh đương nhiên cũng phải lên đến đụng thú một chút, đối với mình mẫu thân nói ra, "Mẹ, về sau ngươi cũng đừng có cùng muội muội cùng ra ngoài, bằng không người ta còn tưởng rằng các ngươi là tỉ muội đâu." Mẫu thân hiện tại đã vui vẻ đêm uống, nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, càng là cười đến miệng đều không khép lại được. Đánh nhẹ Lâm Trường Thanh hai lần, nói liền biết nói hiếu, nói vượn dỗ dành ta cao hứng. Mà lúc này đây, Nét mặt của phụ thân liền cùng ngũ thân hoàn toàn ngược lại, mặc dù khuôn mặt trẻ ra một chút, bất quá bây giờ ngược lại một bộ sầu mi khổ kiếm dáng vẻ. Lâm Trường Thành nhịn không được hỏi: "Cha, người đây là làm sao rồi? Dung nhan không già không phải hẳn là vui vẻ sao? Làm sao hiện tại ngược lại một bộ không cao hứng dáng vẻ?" Phụ thân thở dài một hơi nói: "Ta coi là phục dụng chú nhan đan, nhiều nhất chính là duy trì dung nhan không thay đổi, không nghĩ tới đây là cực phẩm chú nhan đan, thế mà còn có thể để cho người ta biến tuổi trẻ, hiện tại cái dạng này, ngươi bảo ta làm sao đi ra ngoài a?" Tất cả mọi người ở đây nghe, từng cái cũng nhịn không được phá lên cười. Lâm Trường Thành cũng cười ăn đuổi. Không có việc gì, người khác cầu đều cầu không đến đâu. Ngươi chỉ cần mình đừng để ý lên tốt, người khác 2 ngày nữa thành thói quen. Vậy bây giờ cũng chỉ có thể dạng này, bằng không còn có thể làm sao?" Phụ thân thở dài nói. "Thưa dịp mẫu thân, cô cô các nàng ba người, ở nơi đó chít chít tụ cục nói không ngừng tại điểm." Lâm Trường Thanh đem phụ thân kéo đến bên trong phòng của mình, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Cha, nhị thúc ta lần này không có đi theo các ngươi trở về, hắn chạy đi nơi nào?" Phụ thân nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái nói nẽ nương không có nói cho ngươi biết sao. "Đây là gia tộc cơ mật, ngươi một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ hỏi thăm linh tinh cái gì?" Lâm Trường Thanh bó tay rồi, mình mới là đưa ra kế hoạch người, cuối cùng thế mà, ngược lại không có quyền chỉ đạo, nói. Lâm Trường Thanh nhịn không được tranh luận nói ta nghe ngóng nhị tóc ta hạ lạc, không phải hắn là sao? Cũng không thể hắn không thấy, sau đó ta chẳng quan tâm đi. Phụ thân không nhịn được nói, ngươi nhị tóc hắn rất tốt, ngươi đừng lại hỏi thăm linh tinh. Coi trưởng tộc trưởng cái ngươi. Nếu phụ thân không muốn nói cho hắn biết nhị tóc hạ lạc, Lâm Trường Thanh cũng không nên cưỡng, cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp hỏi ra ra là được. Thế là lại mở miệng hỏi, "Cha, vậy ngươi lôi đỉnh chân kinh tu luyện thế nào? Hiện tại mở mấy cái lôi đỉnh thiếu huyết? Hiện tại mở 2 cái?" Cái thứ ba còn tại cố gắng ở trong, làm sao mới mở ra hai cái? Cha ngươi bao nhiêu ngày có thể mở mang một cái khiếu huyệt? Lâm Trường Trế cau mày hỏi hai cái khiếu huyệt không ít, ta 2 tháng tại Hữu mới có thể mở một cái, mà lại chúc cơ kỳ khiếu huyệt muốn so luyện khí kỳ lớn hơn. Phụ thân giải thích. Lâm Trường Thanh gật gật đầu nói, ta hiện tại đã mở 14 lôi đỉnh khiếu huyệt, tại mở cái thứ 12 khiếu huyệt đằng sau, lực lượng của ta cùng thân thể gia thị tính bền dẻo đều chiếm được rất lớn tăng cường, có thể ôm lấy 15600 cân tảng đá, hiện tại nên tính là luyện thể nhậm môn. Nghe Lâm Trường Thanh lời nói, phụ thân mở to hai mắt thế mà thật sự có luyện thể hiệu quả, ta mở hai cái khiếu huyệt, đều không có cảm rất gì. Nguyên lai là muốn mở ra 12 cái khiếu huyệt. Vậy ta biết, về sau gấp rút tu luyện là được. Công pháp này ngược lại là thích hợp ngươi nhị thúc, hắn thân cao lớn, trước kia vẫn còn muốn tìm cửa công pháp luyện thể đâu, đáng tiếc lúc đó ra gia ngươi không đồng ý, lúc này mà nếu hắn nguyện. Nếu như hắn biết thật có luyện thể hiệu quả, khẳng định sẽ tu luyện nhất chịu khó. Lâm Trường thanh gật gật đầu, nhị thúc thế mà ưa thích luyện thể, trước kia thật đúng là không biết. Vậy cái này công pháp xác thực thích hợp hắn nhất tu luyện, mà lại chúng ta loại thứ này nội luyện pháp luyện thể không phải loại kia ngoại luyện pháp luân thể, sẽ không đem chính mình làm cho cao lớn vô kịch, giống con hình người yêu thú một dạng. Nữ tính tu sĩ tu luyện, cũng sẽ không luyện ra một thân cơ bắp thích hợp nhất trong nhà mẫu thân, cô cô, các nàng tu luyện. Ta mở 12 cái khiếu huyệt coi như luyện thể nhập môn, cái kia đoán chừng mở ra 36 cái khiếu huyệt thời điểm, nên tương đương với nhất giai luyện thể đại viên mãn. Cũng không biết quanh thân 365 cái khiếu huyệt mở xong, có phải hay không nên ngưng kết khí huyết kim đan. Phù thân suy nghĩ một chút nói, cái này bây giờ cách chúng ta hay là quá xa, trước đừng nghĩ, đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Trường Thanh gật gật đầu tiếp tục nói, đoán chừng nuôi tấn thăng một cái đại giai, mở khiếu huyết độ khó, đều sẽ gấp bội gia tăng, muốn khai biến quanh thân 365 cái khiếu huyết, còn không biết phải bao lâu đầu. Đúng rồi phụ thân, gia tộc bên này đối với ngài có cái gì an bài, có thể hay không cho ngài mở chút cơ khánh điện. Nói xong, Lâm Trường Thành có chút ít mong đợi nhìn xem phụ thân. Phụ thân nghe, lắc lắc đầu nói, tộc trưởng cùng gia gia ngươi thương lượng sau, quyết định hay là để ta và ngươi cô cô mở rộng, làm gia tộc cát chủ bài, tạm thời không đối ngoại mặt công bố. Thằng nhóc nhà ngươi không có trông thấy, ta hiện tại đối ngoại hiện lộ vẻ cũng chỉ là luyện khí đại viên mãn tu vi sao? Lâm Trường Thành gật gật đầu, mặc dù đã sớm đoán được, nhưng vẫn là có một ít thất vọng. Bất quá, nghĩ đến hiện tại gia tộc gặp phải nguy cơ, Lâm Trường Thành cũng cảm giác tộc trưởng còn có gia gia bọn hắn, làm quyết định này hay là rất chính xác. Lâm Trường Thành đang muốn hỏi phụ thân, tu luyện dùng lôi thuộc tính trấn vật có đủ hay không, không nghĩ tới muội muội Lâm Trường Linh tìm được hắn nơi này, nói cho bọn hắn, gia gia trở về. Hai cha con tranh thủ thời gian đi vào đại sảnh, cùng gia gia chờ vấn an sau, cả một nhà người ngồi vây chung một chỗ, biết gia gia khẳng định có lời muốn nói. Gia gia quét mắt một vòng, mới mở miệng nói ra, "Tốt, trừ mẫu thân, có nhiệm vụ bên ngoài." Trong nhà tất cả mọi người đến đông đủ đặc biệt là Thanh Nhi, có thể tại cái này đặc thù thời điểm, kịp thời gấp trở về, ta cao hứng phi thường. Lâm trưởng thành cười hì hì nói, ta đến thái tổ mẫu nơi đó giao nhiệm vụ, từ nàng lão nhân ra chỗ ấy, biết trong nhà xảy ra chuyện. Lúc đó liền lòng nóng như lửa đốt, nơi đó còn có tâm tình ở bên ngoài dừng lại. Phận không thể có thể lập tức chạy về nhà bên trong, cũng may tình huống trong nhà, so ta trong dự đoán muốn tốt rất nhiều. Gia gia vui mừng gật gật đầu, tiếp tục đàm đạo, liên quan tới Thanh Nhi cùng Tử Nhã hôn sự, ta cùng tộc trưởng đã thương lượng xong. Chờ lần này sự tình qua đi, liên do tộc trưởng cùng các ngươi lục ra, ra ra mặt, đến thành Hà Phong hướng các ngươi thái tổ mẫu cầu hôn. Coco trước hết nhất kịp phản ứng, A nha, tiểu thanh nhi đều nhanh có đạo lữ, chúc mừng ca ca tẩu tẩu, rất nhanh liền có con dâu. Mẫu thân thì là cao hứng không ngậm được, cùng vui, cùng vui, đều là trong nhà sinh sôi nảy nở, lại thêm một cái bảo người Coco. Chỉ có phụ thân một mặt che đậy dáng vẻ, mẫu thân cùng Coco vội vàng đem Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã sự tình cùng hắn nói một lần. Nghe được hắn trợn mắt hốt mồm, hắn cái này có con dâu. Nếu là Lâm Trường Thanh tốc độ bọn họ rất nhanh, nói không chừng chừng 2 năm nữa Hắn đều có thể thăng cấp làm gia gia. Cũng chỉ có muội muội Lâm Trường Linh quyết miệng, hiển nhiên là đang vì mình ra định vị cảm thấy lo lắng. Lâm Trường Thanh nhìn nàng dạng này, liền đại khái đoán được nàng đang suy nghĩ gì, cười khẽ một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Gia gia cho bọn hắn một chút thời gian tiêu hóa tin tức này, sau đó mới nói tiếp, tất nhiên Thanh Nhi phải có đạo lữ, cái kia có một ít chuyện liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Mà lại hắn tiếp tục cùng các ngươi ở cùng một chỗ, liền không thích hợp, hiện tại hẳn là cân nhắc để chính hắn tìm một chỗ, xây cái xó nhỏ, các ngươi thương lượng một chút, xây ở nơi nào phù hợp. A. Lâm Trường Thanh chính mình còn không có nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại Gia Gia nhức lên, hắn mới nghĩ đến hắn hiện tại, còn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, quả thật có chút không thích hợp. Gia Gia vấn đề này nhức lên đi ra, mậu thân cùng cô cô liền đã đang thương lượng cái chỗ kia thích hợp. Trưng 251, trên đỉnh đầu lập hộ. Trưng 251, trên đỉnh đầu lập hộ. Phụ thân rốt cục triệt để kịp phản ứng, mở miệng nói ra, không cần cách qua xa, ngay tại chúng ta bên cạnh sân 100 trượng tà hữu đi. Về sau nếu là có cháu, cũng có thể hỗ trợ chiếu cố. Cô cô cười nhẹ nhàng nói, các ngươi Đại ca của ta hắn đều nghĩ đến cháu trai vấn đề, nói không chừng ban đêm lúc nghỉ ngơi, liền muốn bắt đầu muốn tôn nhi tên gọi là gì. Mọi người nghe, cũng nhịn không được phá lên cười. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, cũng mở miệng nói ra, "Đúng vậy à, tại phụ cận liền tốt, chúng ta trở về ăn mẫu thân làm linh tiện cũng thuận tiện." Lúc này mọi người càng là anh nở nụ cười. Mẫu thân nghe được Lâm Trường Thành nói như vậy, trong lòng cũng là cao hứng phi thường cùng vui mừng, chứng minh nhi tử sẽ không lấy đạo lữ quên mẹ. Sự tình cứ như vậy định ra tới, đến lúc đó do phụ thân ra mặt, đi tìm công việc vật đường tam trưởng lão ủy thác bọn hắn tại phụ cận, tìm nơi thích hợp cho Lâm Trường Thành xây cái xá nhỏ. Bọn hắn có nghiệp vụ này, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp. Quyết định tốt đằng sau, Gia Gia liền nói cho mọi người, chuyện này không có triệt để định ra trước khi đến, chứ không cần đối ngoại nói, sau đó liền đem Lâm Trường Thành, Têu Gia ngoài ông cháu hai người tới nhà Gia Gia trong mật thất, hai người vừa ngồi xuống. Lâm Trường Thành liền không nhịn được mở miệng hỏi, "Gia Gia, nhị thúc ta tại sao không có trở về, hắn đã đi đến đâu?" Gia Gia khẽ cười nói, "Không phải chính ngươi đưa ra thọ khôn có ba hàng kế sách sao? Cái này đều đoán không được hắn đi làm gì không?" Bao quát ngươi 14 bá Lâm Mộ Tường, chờ hắn thương lành đằng sau, cũng sẽ dẫn đầu một chút thích hợp tập nhân, đi chấp hành nhiệm vụ này. Ngươi cho những cái kia chút cơ quả, cũng là đại bộ phận cho hai tổ này người, cho nên thực lực của bọn hắn không yếu, ngươi đại khái có thể yên tâm. Đương nhiên bọn hắn cụ thể đưa không có khả năng nói với ngươi, chờ sau này có cơ hội, ngươi tự nhiên sẽ gặp lại người nhị thúc bọn hắn, hiện tại cũng đừng có lại hỏi tới. Lâm Trường Thanh nghe, cũng chỉ có thể gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó chính là gia gia hỏi Lâm Trường Thanh, đem nhiệm vụ lần này trên đường phát sinh sự tình, đại khái đều nói rồi một lần, đương nhiên chỉ là có thể nói bộ phận kia. Lâm Trường Thanh minh bạch, bí mật không nói cho người trong nhà, mới là đối bọn hắn lớn nhất bảo hộ, đương nhiên hắn biết, gia gia chủ yếu là muốn biết hắn cùng Trần Tử Nhã đến cùng sâu bao nhiêu tình cảm, cho nên đem bọn hắn hai người sự tình, có thể nói đều nói cho ra ra. Ra ra nghe xong Lâm Trường Thanh miêu tả sau, hắn liền nhẹ gật đầu, vẫn tại lo lắng lấy cái gì? Cuối cùng nhìn Lâm Trường Thanh một chút nhìn sau, mới mở nói ra, "Ngươi hôm nay nâng lên tại Thanh Vân Phường thị mở cửa hàng sự tình, chúng ta thương lượng đằng sau, cảm thấy có thể làm. Nhưng là, ta cùng tộc trưởng đều không đồng ý ngươi đi quản lý cửa hàng này." Lâm Trường Thanh không dám tin trợn to hai mắt, phi thường kinh ngạc hỏi, "Vì cái gì không đồng ý ta đi quản lý cửa hàng kia?" Đây là muốn qua sông đoạn cầu a? Gia gia trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói ra, chớ có nói hiếu nói vượng, không để cho ngươi đi, là có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên, bất kể nói thế nào, ngươi cũng chỉ là một cái 17, 18 tuổi luyện khí tiểu tu sĩ, mà lại thanh vân phường thị lại khoảng cách Cửu Phong Sơn từ xa, vạn nhất có chuyện gì ngoài tầm tay với. Thứ yếu, trong tập cũng có mấy cái chuyên môn phụ trách kinh doanh cửa hàng tập nhân, hoàn toàn dứt bỏ bọn hắn, cho ngươi đi quản lý một chỗ mới cửa hàng, làm sao cũng nói không đi qua đương nhiên, nếu quả thật cho ngươi đi, sẽ để cho bọn hắn quái lạ, gia tộc không đồng ý bọn hắn trước kia làm ra thành tích, đồng dạng cũng là đối bọn hắn mấy người phủ định. Lần nữa, ta cùng tộc trưởng đều cho rằng, so thả ngươi ra ngoài hàng năm vị gia tộc, kiếm lời cái mấy ngàn có thể là hơn vạn linh thạch tới nói, hay là để ngươi an tâm lưu tại tổ sơn tu luyện, cái này mới hơi trọng yếu hơn. Cuối cùng, ngươi cùng Tử Nhã đã lưỡng tỉnh tương duyệt, ta cảm thấy các ngươi ngược lại càng không nên thường xuyên dính cùng một chỗ ít nhất chính thức kết làm đạo lữ trước đó, hay là bảo trì một chút khoảng cách tương đối tốt. Nghe ra gia, gia nói những này, Lâm Trường Thanh đã biết mình không đi được, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, nào sẽ phái ai đi qua quản lý cửa hàng kia. Gia gia trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói ra, cụ thể là ai đi qua quản lý cửa hàng? Bây giờ còn không có có định ra đến, chờ thêm một đoạn thời gian mới biết được. Mà lại chuyện này hiện tại cũng gấp, gia tộc tinh lực chủ yếu vẫn là phải trước xử lý tốt ngươi 14 bá bị tập kích sự tình, cũng nên có người trả giá đắt. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, ta có thể không tranh cửa hàng này quản lý, nhưng lần sau đi Thanh Vân Phường thị thời điểm, nhất định phải mang ta lên. Gia gia nhíu mày nói, mang lên ngươi làm cái gì? Ta đáp ứng Trần Tử Nhã, sẽ trở thành Phường thị cửa hàng trưởng quý, hiện tại chuyện này được không? Vậy ta cũng nhất định phải ở trước mặt cùng nàng giải thích rõ ràng, bằng không ta sợ nàng sẽ nghĩ lung tung. Lâm Trường Thanh dại quyết đạo, nói Zazha lúc này mới gật gật đầu, không có lại nói cái gì, xem như ngầm thừa nhận đồng ý Lâm trưởng Thanh yêu cầu. Lâm trưởng Thanh lúc này mới từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Zazha. "Trờ, các loại." Zazha tiếp nhận cũng mở ra sau khi, mới mở miệng giới thiệu nói, "Zazha, bên trong 3 viên ngọc giản, đều là tu mạch lần này. Trong đó trọng yếu nhất trọng thủy ngữ ba kinh cùng hỏa phượng nghiệt bản kinh đều là thiên giai công pháp, cao nhất có thể tu luyện tới hóa thần đại viên mãn. Một viên khác là một bộ Tam giai linh thực sư truyền thừa, cao nhất có thể đạt tới Tam giai hậu kỳ, Zazha nhất định sẽ hứa thích." "Ngươi nói cái gì?" Zazha trợn mắt hốt hồn. Sau đó lại phản ứng lại, lập tức cầm trong đó một viên ngọc gián, răng cái chán trực tiếp đọc đứng lên đợi một hồi đằng sau, lại đổi, mặc khắc một viên ngọc gián độc tiếp, gia gia đọc tương đối cẩn thận, trước sau không sai biệt lắm dùng hơn một canh giờ. Chờ, các loại, ba viên ngọc gián đều đọc xong, gia gia mới cố nén kích động hỏi, hai môn công pháp này, còn có tam giai linh thực sư truyền thừa, đều quá trọng yếu, ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Lâm Trường Thanh đã sớm nghĩ kỹ, đối với gia gia nói thẳng, trọng thủy ngữ ba kinh tu luyện cần các cấp độ trọng thủy, nhất giai nhị giai còn tốt, nhưng tam giai về sau cũng quá khó cậu. Cho nên ta cảm thấy, hay là đặt ở trong nhà liền tốt. Dù sao môn công pháp này, đối với tài nguyên tiêu hao thực sự quá lớn, tu sĩ bình thường là tu luyện không nổi. Hỏa Phượng Niết Bàn Kinh đối với lựa thuộc linh căn yêu cầu tương đối cao, có thể đem phía trước luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ công pháp sao chép đi ra, đồng thời đổi một cái tên, phóng tới gia tộc trong tàng kinh các. Về sau nếu quả thật có người tu luyện môn công pháp này lời nói, chỉ cần người không có vấn đề, liền do ra ra ra mặt, đem đến tiếp sau công pháp một chút xíu cho hắn. Linh thực sư truyền thừa không cần phải nói, khẳng định phục chế một phần, phóng tới gia tộc tàng kinh các, phần này đồ vật ra ra còn có Coco, nhất định dùng đến đến. Sau khi nói xong, lại lấy ra một cái túi chứa vật, đưa cho Gia Gia sau, mới tiếp tục nói, "Trong này chính là tu luyện trọng thủy ngữ ba kinh cần trọng yếu tài nguyên trọng thủy. Trong đó nhất giai nhị giai trọng thủy tương đối nhiều, tam giai trọng thủy chỉ có chút ít, nhưng cung cấp cho một người tu luyện là hoàn toàn đầy đủ. Ta muốn trọng thủy ngữ ba kinh liền giao cho mẫu thân tu luyện đi." Hỏa Phượng viết bản kinh liền cho Lâm Trường Linh tu luyện, nàng hắc hỏa linh căn tứ chất tốt như vậy, tu luyện môn công pháp này tuyệt đối làm ít công to. Gia Gia hơi suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói, "Đúng là giao cho hai người các nàng tu luyện thích hợp nhất, vậy thì do ta ra mặt giao cho các nàng đi." Lâm Trường Thanh nở nụ cười, gật đầu nói, Không sai, ta chính là ý tứ này. Bộ dạng này, chúng ta chỉ cần đến vạn bảo các mua được, kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính công pháp, vậy chúng ta người một nhà công pháp vấn đề, liền toàn bộ giải quyết. Gia gia gật đầu nói, phụ thân ngươi cùng ngươi nhị thúc, chúc cơ sau khi hoàn thành, chúng ta đã cùng đi vạn bảo các chọn lựa tốt công pháp. Chỉ là cũng không có duy nhất một lần toàn bộ mua lại, hai người đều chỉ mua đến chúc cơ đại viên mãn công pháp, chờ sau này không sai biệt lắm, lại đi mua đến tiếp sau. Dạng này không cần duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy linh thạch, áp lực liền sẽ không lớn như vậy. Nguyên lai like phụ thân cùng nhị thúc đã thay xong công pháp, vậy thì tốt quá là lấy loại phương thức kia mua lại. Là duy nhất một lần, vẫn là có thể trong gia tộc truyền thừa. Gia gia trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, đương nhiên là duy nhất một lần, có thể vĩnh tồn truyền thừa, giá tiền là duy nhất một lần gấp 10 lần, có chút cao giai còn không chỉ. Chỉ có linh thạch nhiều đến đốt tay mới có thể như thế hoa. Chương 252, báo đoàn sưởi ấm. Chương 252, báo đoàn sưởi ấm. Lâm Trường thanh ngựa cười hai tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái tương đối lớn hồ ngọc, giao cho gia gia gia gia, bên trong là 48 mai châu quả, ngươi chính mình dùng hoặc là hoán linh thạch đều có thể cũng có thể trợ giúp một chút cho ta phụ thân hoặc nhi thúc, về sau hẳn là không cần cho ta linh thạch, chúng ta đã đủ dùng." Gia gia gật gật đầu, suy nghĩ một chút, cũng mở miệng nói ra, "Trờ ngươi không có linh thạch, lại nói với ta đi." "Gia gia, ngài lui đỉnh chân kinh tu luyện thế nào? Ta đã mở ra 14 lui đỉnh khiếu huyệt, đồng thời tại mở cái thứ 12 khiếu huyệt đằng sau. Lực lượng của ta cùng thân thể gia thị tính bền dẻo đều chiếm được rất lớn tăng cường, có thể ôm lấy 15600 cân tảng đá, hiện tại nên tính là luyện thể nhập môn." Nghe Lâm Trường Thanh lời nói, Dạ dạ gật đầu nói, nguyên lai like mở cái thứ 12 khiếu huyệt đằng sau, liền có thể đạt tới luyện thể nhập môn, vậy ta phải nhanh một chút. Hiện tại thực đã mở ra 9 cái, đoán chừng qua nửa năm nữa ta hữu, hẳn là liền có thể mở ra 12 cái, đến lúc đó cũng coi là nhiều một tấm nhỏ át chủ bài. Lâm Trường Thanh tiếp tục nói, đoán chừng mở ra 36 cái khiếu huyệt thời điểm, nên tương đương với nhất giai luyện thể đại viên mãn, quanh thân 365 cái khiếu huyệt mở xong, không biết có thể hay không ngưng kết khí huyết kim đan. Dạ dạ khẽ thở dài, Lâm Gia Nội tình hay là quá nông cạn, luyện thể phương diện tri thức các ít, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Nếu là thực sự không được, đến lúc đó lại đi cầu giúp ngươi Thái tổ mẫu đi." Lâm trưởng thành gật gật đầu, đây cũng là cuối cùng không còn cách nào. Lâm gia kỳ thật rất ít hướng Thái tổ mẫu qua nhờ giúp đỡ, trừ phi là đặc biệt lớn tự mình giải quyết không được sự tình. Tựa như lần này thú triều, rõ ràng quan hệ Lâm gia mười mấy cái tộc nhân ăn nguy, nhóm người này chính là Lâm gia xương lưng, không có khả năng toàn bộ hao tổn tại trong thú triều. Cho nên tộc trưởng cùng gia gia mới có thể đi mời Thái tổ mẫu ra mặt, giúp Lâm gia thích hợp an bài một chút. Lúc này gia gia tiếp tục nói, "An tâm tu luyện đi. Mỗi lần xuất thủ đánh lén mẫu tường gia tộc, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tra ra được, đến lúc đó liền nhìn tộc trưởng an bài thế nào. Nhưng đoán chừng một trận ác chiến khẳng định là không thiếu được. Nếu như ngươi thật muốn tham gia, đến lúc đó nhất định phải coi chừng. Nghe lời này, Lâm Trường Thanh mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, "Da da, thực đã có manh mối sao?" Mặc dù còn không có cuối cùng xác nhận, nhưng nghĩ đến 89 phần 10, bài trừ Minh Hữu cùng không có khả năng xuất thụ gia tộc, cùng Lâm gia giáp rồi có lợi ích xung đột, cũng liền mấy nhà kia. Trong đó Vân Đằng huyện Lý gia, Vân Thăng huyện Triệu gia, Vân Dương huyện Lại nhà, đây đều là lần này trong thú triều mặt, bị hao tổn nghiêm trọng gia tộc đặc biệt là Lại nhà, dẫn đội hai vị tu sĩ chúc cơ còn có hơn 80 cái luyện khí quý tộc nhân chết tử, chỉ trở về 10 cái luyện khí quý tộc nhân, nghe nói còn từng cái mang thương. Có thể nói là thương vong thảm trọng, gia tộc thế lực giảm mất 5 6 tầng, đã vô lực duy trì Vân Dương huyện bên ngoài đại bộ phận lợi ích, mà lâm gia lần này tổn thất cũng không lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, rất có thể chính là lâm gia tới đón thụ những tài nguyên này, cho nên bọn hắn dưới sự không cam tâm, xuất thủ đánh lén cũng là phi thường có khả năng đương nhiên, lý gia cùng triệu gia tổn thất tương đối nhỏ một chút, nhưng cũng nghe nói đều có tu sĩChúc Cơ vẫn lạc, phổ thông luyện khí quý tộc nhân cũng tổn thất không ít. Cho nên cũng không bài trừ bọn hắn xuất thủ khả năng, thậm chí là hai nhà, có thể là ba nhà liên hợp xuất thủ, đều là có khả năng. Dưới loại tình huống này, mấy nhà báo đoàn xảy hấn, đều là chuyện rất bình thường. Đồng thời xuống tay trước thanh trừ một chút, quá cường đại gia tộc thành viên hay tâm, đặc biệt là đánh giết đối phương tu sĩ chốc cơ, mới có thể mức độ lớn nhất giảm thấp đối phương sinh tồn áp lực. Lâm Trường thanh nghe lời của gia gia, mới biết được lần này đánh lén sự kiện, lớn nhất hiềm nghi là lại nhà, Lý gia còn có triệu gia đây đều là cùng Lâm gia tương đối giáp giới thế lực, Bình Dương phủ tam thập lục các huyện, 13 người chốc cơ gia tộc. Thiếu khống chế hai ba cái huyện, nhiều có 3 4 Giống Lâm gia liền khống chế ba cái huyện, nhưng mọi người hay là rất có án ý, xung đột nhỏ không ngừng, đại xung đột không có. Nhưng lần này thú triều, hiển nhiên phá vỡ sự cân bằng này biết ra ra, trên đường trở về ta liền chuẩn bị tốt, thậm chí đều làm xong gia tộc bị vây công chuẩn bị. Con chuẩn bị 40 mai thiên lôi tử, âm lôi châu, dạng này duy nhất một lần đại uy lực pháp khí, còn có một nhóm hồi linh đan, hồi xuân đan, ngọc liệu đan, loại hình đan dược. Gia gia nghe đại hỉ, liền vội vàng hỏi, "Thanh nhi, ngươi thật chuẩn bị 40 mai thiên lôi tử, âm lôi châu?" "Vậy thì tốt quá, ngày mai ngươi đi công việc vào đường." đem bọn nó hối đoái cho gia tộc, vừa vận cho tộc nhân sử dụng. Hiện tại rất nhiều tộc nhân đã trong bóng tối chuẩn bị, những vật này có thể cho bọn hắn gia tăng một chút hự lực. Lượng. "Tốt, ngày mai ta liền đem đồ vật đưa đi công việc và đường." Lâm Trưởng Thanh vẻ mặt thành thật nói ra, lại nhịn không được tiếp tục hỏi, cái kia đến lúc đó Coco có cần hay không tham gia hành động? Gia Gia suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, "Hẳn là không cần, tộc trưởng đoán chừng sẽ đem nàng lưu tại Cựu Phong Sơn, trấn thủ Cựu Khúc Vân Hà đại trận hạt tâm, phòng ngừa chúng người khác kế điệu hộ lý sơn." Lâm Trưởng Thanh nghe được tin tức này, hắn an tâm. Hắn biết Coco vốn là không quá am hiểu đấu pháp, Nếu là nàng nhất định phải tham gia, cái kia Lâm Trường Thanh phải nhờ vào gần một chút bảo hộ nàng. Toàn bộ đều nói không sai biệt lắm, Lâm Trường Thanh liền từ nhà gia gia bên trong đi ra, trực tiếp trở lại trong phòng của mình. Cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà, Lâm Trường Thanh rơi vào trầm tư. Lần này tộc trưởng Cùng Gia Gia không đồng ý, Lâm Trường Thanh đi thăm văn phòng thị quản lý cửa hàng, thật sự là lớn đại xuất hổ dự liệu của hắn. Lúc đầu hắn coi là, ngày đó đã thuyết phục tộc trưởng Cùng Gia Gia bọn hắn, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy, chính mình không có cân nhắc đến nhân tố. Bộ dạng này liền làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch, tương đương với hết thảy đều muốn một lần nữa an bài đương nhiên chủ yếu nhất là muốn làm sao cùng Trần Tử Nhã bàn giao, nếu như nàng biết tin tức này, khẳng định sẽ phi thường khổ sở. Hiện Trình Lâm Trường Thanh thật sự là đau đầu, coi như mượn nhờ Thanh Ngọc trà để thần tỉnh não công hiệu, cũng không có nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Cuối cùng thực sự nghĩ không ra biện pháp, quyết định trước kéo lấy, chờ lần này gia tộc nguy cơ qua đi, lại đến muốn làm sao giải quyết, nói không chừng đến lúc đó lại có một chút tình huống mới, cái này cũng có nói. Nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hoàn thành lôi đỉnh chân kinh tu luyện đằng sau, hắn liền nằm xuống nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh tu luyện đằng sau, Liên tra xét linh thú vòng tay bên trong, cái kia 10 cái tự tinh hạt tình huống, phát hiện toàn bộ đều vẫn là trạng thái ngủ say đều đã 7 ngày, thế mà còn là một điểm động tĩnh đều không có, Lâm Trường Thanh thực sự nhịn không được, cầm một cái đi ra nghiên cứu. Phát hiện trong tay cái này tự tinh hạt, cho Lâm Trường Thanh cảm giác là lạ, cẩn thận nghiên cứu một chút, lại lạ tại lui xác, khó trách có một loại phụ phiếm cảm giác. Cũng không biết quá trình này cần bao lâu mới có thể hoàn thành, Lâm Trường Thanh không còn dám loạn động nó, mau đem nó thu hồi linh thú vòng tay bên trong. Có chút bận tâm chính mình vừa rồi mạo muội cử động, có thể hay không đánh gãy nó lui biến quá trình, âm thầm trách cứ tay mình điếu. Tại sao muốn đi loạn động đó? Cuối cùng lúc đầu, quyết định hay là trước mặc kệ nó, hướng phía linh thú vòng tay mao cầu trỗ không gian, đầu một viên dục linh đan đi vào, nhìn thấy mao cầu gia hỏa này còn đang ngủ, liền không để ý tới nó, hướng thẳng đến nạo vân phòng bay đi, sơ nhất, mùng 2 hắn không lo lắng, nhưng còn lại tự tinh hạt hắn mau mau đến xem, thuận tiện cho chúng nó uy một chút thịt yêu thú, còn có lưu lại mấy phần linh tinh cho chúng nó gặm. Lần này sơ nhất, mùng 2 cũng không đến nên bọn hắn, Lâm trưởng thành biết, bọn chúng sáng sớm khẳng định là chính mình ra ngoài kiếm ăn. Trực tiếp tại tự tinh hạt địa bàn hạ xuống, tâm niệm vừa động, đem tự tinh hạt bảy đều triệu hoàn tới xuất ra sớm chuẩn bị tốt nát thịt yêu thú, giới tại trùng quanh cho chúng nó ăn. Chờ chúng nó không ăn đàng sau, lại gắn một phần băng tinh cùng một phần cây nghệ tinh ra ngoài, muốn nhìn một chút bọn chúng ngựa thích một loại kia. Không nghĩ tới Lũ tiểu gia hỏa căn bản cũng không cái đan, toàn bộ đều là lần cận nguyên tắc, hướng thẳng đến gần nhất linh tinh ngậm. Cái này khiến Lâm Trường Thanh có hơi thất vọng, hắn còn tưởng rằng Tử tinh hạt sẽ càng ngựa thích cây nghệ tinh đâu. Chương 253. Trở về bình tĩnh. Chương 253. Trở về bình tĩnh. Sau đó hắn liền không để ý Tử tinh hạt, hướng thẳng đến linh điền đi đến. Nơi này hay là 18 mẫu linh điền? Giống như trước đây tám mẫu trồng linh mễ, gạo, 10 mẫu loại linh dược, chủng cũng là giống như trước đây Độ Vận, đều là Coco ngày trưởng có dành tới Chiêu Cố. Hôm qua Coco đã cùng hắn bàn giao, nơi này tình huống căn bản, về sau cái này 18 mẫu linh điền, liền trả lại cho chính hắn Chiêu Cố. Lâm Trường Thanh bắt đầu ở cái này 10 mẫu linh dược điền bên trong bận rộn, ở bên ngoài lãng hơn 1 năm, đã rất lâu không có chính mình bên dưới linh điền làm việc. Cũng may những công việc này, đều là linh thực sư cơ bản thao tác, làm sao cũng sẽ không quên. Sau 2 canh giờ, cơ bản liền hoàn thành trong dược điền nhiệm vụ, trở lại bên cạnh tiểu viện tử. Vừa rồi tại hắn lúc làm việc Sớm nhất, mùng 2, liền đã trở về, hiện tại đang chờ tại chính mình trong ổ. Lâm Trường Thanh vừa vận cho chúng nó bổ uy một chút thịt yêu thú cùng dục linh đan. Làm xong những này, hôm nay Ngạo Vân Phong liền không có chuyện gì, sau đó Lâm Trường Thanh trực tiếp hướng công việc vật đường bay đi. Lâm Trường Thanh là chuyên môn chọn lựa canh giờ này tới, hắn biết hiện tại canh giờ này không có quá nhiều người. Cho ở đây thúc thúc bá bá bắt chuyện qua đằng sau, liền lại bọn hắn sau lưng đang hoàng đứng xếp hàng. Chờ đến phiên Lâm Trường Thanh thời điểm, nơi này liền cơ bản không có người nào. Thừa dịp cái này quay người, hắn chuẩn bị nhanh lên đem đồ vật đều hối đoán thành gia tộc điểm cống hiến gặp qua Tam gia gia. Ta có một ít đồ vật muốn hối đoái cho gia tộc." Lâm Trường Thanh phi thường dứt khoát đi thẳng vào vấn đề tiểu Thanh Nhi trở về, "Có đồ vật gì liền lấy ra đến xem một cái đi, ta giúp ngươi quy ra thành điểm cống hiến." Tam Gia Gia khẽ cười nói, Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Tốt, đa tạ Tam Gia Gia." Sau khi nói xong, bắt đầu từ trong túi chứa vật cầm đồ vật, 20 mai tiên lôi tử, 20 mai âm lôi châu, 50 bình hồi linh đan, 50 bình hồi xuân đan, 20 bình ngọc liệu đan. Lập tức liền đem toàn bộ mặt bàn bày tràn đầy đều là. Tam Gia Gia thấy có chút trợn mắt hốt hoồm, cũng may rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, lập tức bắt đầu kiểm kê trên mặt bản đồ vận, đặc biệt là 40 mai đại uy lực duy nhất một lần pháp khí, kiểm kê rõ ràng đằng sau, lập tức thu vào bên hông hắn túi trữ vật, giống như sợ Lâm Trường Thanh muốn trở về mở rộng. Tiếp theo chính là các loại đan dược, tam gia gia là càng xem càng vui vẻ, nhìn Lâm Trường Thanh ánh mắt, cũng là càng ngày càng tự tức. Rất rõ ràng Lâm Trường Thanh lần này trở về, là chuyên môn mang theo gia tộc cần linh vật, trở về trợ giúp gia tộc. Hoa một chút thời gian, rốt cục toàn bộ kiểm kê hoàn tất, tam gia gia trầm ngâm một hồi đằng sau, mở miệng nói ra, "Tiểu Thanh nhi có lòng, những vật này đều là gia tộc cần thiết linh vật, toàn bộ giá trị 4 vạn 6000 linh vật." Y như theo công việc vật đường quy định, vốn nên là dựa theo linh vật giá trị tám thành đến tính toán gia tộc điểm cống hiến, làm như vậy, vì chính là phòng ngừa tộc nhân lợi dụng chiến lực giá đến chuyển gia tộc điểm cống hiến. Nhưng Tam gia gia biết ngươi không có ý tứ này, cho nên lần này liền toàn nmathfrak cho ngươi tính toán thành điểm cống hiến. Dựa theo một cái gia tộc điểm cống hiến tương đương một viên linh thạch đến tính toán, tổng cộng 46000 gia tộc điểm cống hiến. Cho ngươi chuyển tới trên thân phận ngọc bài, ngươi đem thân phận ngọc bài cho ta đi. Lâm Trường Thanh nghe lắc đầu liên tục, mở miệng nói ra, không cần Tam gia gia, liền theo tám thành đến tính toán gia tộc điểm cống hiến đi. Bên trong xác thực có một bộ phận linh vật, là ta chuyên môn đi vạn bảo các nơi đó mua sắm, nghĩ đến gia tộc hẳn là sẽ cần. Nhưng cũng có một bộ phận, là chúng ta chiến lợi phẩm, ta một người cũng không dùng đến nhiều như vậy, cho nên hồi đoán cho gia tộc. Bộ phận này linh vật, ta là một cái linh thạch đều không có hoa, bởi vậy hay là dựa theo tám thành đến tính toán đi. Nghe Lâm Trường Thanh nói lời, Tam gia gia cũng lắc lắc đầu nói, ta chỉ là giả, cũng không phải giả mà hồ đồ, trong lòng minh bạch rất. Như ngươi loại này rõ ràng vì gia tộc nghĩ người, càng không thể ghét lạnh lòng của các ngươi. Cho nên không cần tranh giành, chúng ta điều hòa một cái đi. Liên theo chính thành đến tính toán gia tộc điểm công hiến. Biến Tam gia gia tâm ý đã quyết, Lâm Trường Thành cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu, thành thành thật thật đem thân phận ngọc bài đưa tới. Tam gia gia sau khi nhận lấy, ở phía trên đánh 41.400 điểm công hiến đi lên, tăng thêm trên thân phận ngọc bài mặt, vốn là có điểm công hiến, Lâm Trường Thành hiện tại đã có 42.000 điểm điểm công hiến. Lâm Trường Thành từ từ dương bí cảnh bắt đầu, liền thu được không ít các loại đan dược, lần này mượn cơ hội này, mấy loại thường gặp đan dược tiếp cận 30 bình, ngọc liệu đan tiếp cận 10 bình đi ra, xử lý một bộ phận đan dược cho gia tộc. Dạng này cũng coi như vật tận kỳ dụng. Dù sao đặt ở nội không gian bên trong, Lâm Trường Thành cũng không cần đến. Hiện tại hắn trong túi trữ vật, còn có trên trăm bình tụ khí đan đâu. Bất quá đều là trung hạ phẩm, dù sao chính hắn khẳng định là không cần. Lúc đầu cũng nghĩ lấy thừa dịp cơ hội lần này, cùng một chỗ lấy ra hồi đới cho gia tộc, bất quá tam gia gia bộ dạng này, hắn hiện tại ngược lại không có ý tứ lấy ra. Hảo hảo thu về thân phận ngọc bài của mình sau, Lâm Trường Thành liền cùng tam gia gia tạm biệt, sau đó liền từ công việc vật đường rời đi. Về đến nhà phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện lên các loại pháp thuật thần thông, hiện tại Lâm Trường Thành trở lại Cựu Phong Sơn. Vậy sau này vẫn là phải khôi phục chức kia các loại làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Hơn 2 canh giờ đằng sau, Lâm Trường Thanh liền hoàn thành dự định tất loại pháp thuật thần thông tu luyện, lần này thu hoạch hay là không rõ. Cảm giác có một môn Lâm Trường Thanh thích vô cùng pháp thuật, hẳn là tại gần nhất liền muốn đột phá, tâm tình phi thường vui sướng. Ra phòng tu luyện, vừa hay nhìn thấy mọi mọi Lâm Trường Linh đang ở trong sân mặt huấn luyện tiểu hồ cô nàng. Lâm Trường Thanh có chút kỳ quái, hôm nay đều lúc này, làm sao lại đang ở trong nhà, thế là nhịn không được hỏi, Trường Linh, hôm nay tại sao không có đi chơi? Hoặc là tìm 12 mọi chơi cùng có thể a. Bọn hắn đều muốn tu luyện có thể là học tập tu chân bí nghệ, trưởng liên tỷ tỷ hai ngày này muốn bế quan tiến giai luyện khí 6 tầng, cũng không có thời gian cùng ta chơi, cho nên ta chỉ có thể đến huấn luyện ta hồ cô nương." Lâm Trường Linh bất đắc dĩ nói. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi: "Ngươi Hắc Hỏa Linh căn tư chất tốt như vậy, học tập luyện đan thích hợp nhất, ngươi không có học sao?" Muội muội lắc đầu nói: "Không có, tộc trưởng nói ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện liền tốt, không cần phân tâm đi học cái gì thuật luyện đan, thuật luyện hí." Nghe muội muội nói lời, Lâm Trường Thành cũng minh bạch, tộc trưởng đối với Lâm Trường Linh kỳ vọng lớn bao nhiêu. Hắn hẳn là hy vọng Lâm Trường Linh có thể chuyên tâm tu luyện cố gắng đề cao tư vì, về sau giống như hắn, trở thành Lâm gia định hải thần châm, che chở toàn tộc. Nhưng lạ Lâm Trường Thanh cảm thấy đem cái này gánh nặng đặt ở mọi mọi Lâm Trường Linh trên thân, có chút quá tàn nhẫn. Lâm gia là tất cả mọi người Lâm gia, mỗi người đều hẳn là gánh chịu trách nhiệm của mình, không nên bởi vì mọi mọi tư chất tốt, liền để nàng một người đến có phụ, che chở toàn tộc gánh nặng. Chuyện này đối với nàng tới nói quá nặng nề, có khả năng đem nàng ép vỡ, thậm chí để trong lòng của nàng phát sinh một chút không tốt biến hóa. Bất quá, hắn biết hiện tại chính mình nói cái gì, cũng không thể cải biến tộc trưởng quyết định, cho nên trước tiên đem ý nghĩ này để ở trong lòng. Hắn sẽ thường xuyên chú ý Lâm Trường Linh. Nếu như nàng áp lực thực sự quá lớn, Lâm Trường Thanh chỉ có thể thích hợp, cùng với nàng tiết lộ một chút thực lực của mình, cũng không thể đem hắn thương yêu nhất mọi mọi ép vỡ. Còn có một vấn đề khác, lúc đầu hắn là chuẩn bị chờ, các loại, chúc cơ đằng sau, lại đến học tập luyện đan, nhưng bây giờ bởi vì Lâm Trường Liễu nguyên nhân, hắn đã luyện khí đại viên mãn, tại qua cái 1 năm nửa năm liền có thể chúc cơ. Mà lại hiện tại thời gian cũng tương đối rời rào, cho nên, hắn quyết định muốn bắt đầu học tập thuật luyện đan đương nhiên, nếu như có thể lấy tới biết luyện đan thủ hạng, vậy liền hoàn mỹ nhất, đáng tiếc đến bây giờ cũng không có phát hiện một cái thích hợp. Vậy hắn đành phải chính mình học tập thuật luyện đan, bằng không nội không gian bên trong những lĩnh vực kia đều muốn mốc meo, mà lại chính mình học tập luyện đan, cũng có thể thích hợp tiêu hao một chút trong không gian chứa đựng linh dược. Tất nhiên muốn học tập thuật luyện đan, vậy sẽ phải đi tìm Lục Gia Gia, lấy hắn đối với Lâm Trường Thanh thường thức, hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Nghi nghĩ quyết định, ngày mai liền đi Linh Đan Các, tìm Lục Gia Gia Lâm Phồn Hiên học tập luyện đan. Chương 254. Học tập luyện đan. Chương 254. Học tập luyện đan. Buổi sáng hôm sau, Lâm Trường Thanh hoàn thành cơ bản tu luyện nhiệm vụ. Hôm nay chuẩn bị đi Linh Đan Các tìm Lục Gia Gia học tập luyện đan bất quá cũng không thể tay không đi, cho nên Lâm Trường Thành kích hoạt lên tiểu ngũ hành mê tung trận, tiến vào nội không gian. Trước tiên liền thông qua trong thứ hại phủ văn màu vàng, thông tri Triệu Ngọc Lệ chuẩn bị cho hắn hai hộp thanh ngọc trà. Sau đó hiếu hiếu bọn họ lại tới, o oh, o, oh, réo lên không ngừng, Lâm Trường Thành mau đem dục linh đan lấy ra, cho chúng nó đều uy bên trên, bọn chúng đều là Lâm Trường Thành tâm can bảo bối, cũng không thể lạnh nhạt bọn chúng. Tiếp lấy lại cho bọn chúng đuổi ve vút lông, bận rộn một hồi lâu, mới khiến cho chính bọn chúng đi chơi. Lộc Tiểu Linh, Lộc Tiểu Mẫn còn muốn lưu lại cùng hắn chơi, bất quá bị Lâm Trường Thành gọi đi. Lâm Trường Thành trở lại trong viện. Cái kia chuyên môn thả chiến lợi phẩm dân phỏng, tìm được cái kia luyện đan đỉnh, còn có phần kia huyệ nhị giai luyện đan chuyền thừa, cùng một chỗ đội đến trong túi trữ vật. Sau đó lại đang trong không gian dò xét một vòng, chờ, các loại, lần nữa trở lại sân nhỏ thời điểm, Triệu Lệ Ngọc đã đợi ở nơi đó. Cùng Lâm Trường Thanh chào đàng sau, liền đem hai nhỏ một to, ba cái hộp ngọc cung kính giao cho Lâm Trường Thanh trong tay. Cũng mở miệng giới thiệu nói, "Chủ nhân, hai cái hộp ngọc nhỏ bên trong đượn chính là thanh ngọc trà, lớn trong hộp ngọc giả trang chính là, ngài tự mình trồng chọt lung lung quả còn có linh đạo, ta chọn lựa bộ phận, phẩm tướng tốt nhất đặt ở bên trong." Lâm Trường Thanh khẽ cười nói, "Ngươi có lòng, hứa mị nương còn đang bế quan trúc cơ bên trong, trong không gian ngươi muốn bao nhiêu chiếu khán một chút." Triệu Lệ Ngọc vội vàng nói, "Thuộc hạ biết, xin chủ nhân yên tâm." Sau đó cùng Triệu Lệ Ngọc lại hàn huyên vài câu, xác nhận không gian không có vấn đề gì đằng sau, Lâm Trường Thanh liền thối lui ra khỏi nội không gian, trở lại gian phòng của mình, kiểm tra một chút không có vấn đề gì đằng sau, liền đi ra cửa, tới trước ra gia gia sân nhỏ, vừa vặn gặp được gia gia muốn ra cửa. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian hô, "Gia gia, ngài muốn đi nơi đó?" Không đợi lời nói, "Ta có chuyện cùng ngài thương lượng một chút." Gia gia trông thấy Lâm Trường Thanh, Cao Hưng nói: "Tiểu Thanh nhi tới, ta đang chuẩn bị đến Bách Thảo Viên nhìn một chút, trong khoảng thời gian gần nhất này đều là ngươi cô cô đang xử lý. Ta hôm nay dự định đi xem một chút bên trong lĩnh vực, linh thực thế nào, ngươi hôm nay tới là có chuyện gì?" Lâm Trường Thanh lôi kéo ra ra về tới trong viện, sau đó hơi tổ chức một chút nữ, mở miệng nói ra: "Ra ra, ta nghĩ đến Lục Gia Gia nơi đó học tập luyện đan." Ra ra Lâm Phồn chỉ nghe Lâm Trường Thanh lời nói, nhíu mày một cái, sau đó mở miệng hỏi: "Nếu không chờ ngươi chút cơ đằng sau lại học đi. Hiện tại ngươi có nhiều như vậy đồ vật cần tu luyện, còn có linh điền cần chiếu cố, nơi đó còn có tinh lực đi học tập luyện đan." Lâm Trường Thành lắc lắc đầu nói, "Dada, ta là có cần mới đi học luyện đan, ngài cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ta tu cơ." Lâm Trường Thành tự tin nói. Nghe Lâm Trường Thành nói như vậy, Lâm Phồn đạo nội tâm khẽ động, sau đó nghĩ tới điều gì, cũng liền có chút minh bạch, thế là đối với Lâm Trường Thành nói ra, "Được trưởng, ngươi cảm thấy có cần phải liền đi học đi, ta đồng ý." Lâm Trường Thành cao hứng nói, "Đa tạ Dada, cam đoan sẽ không ảnh hưởng tu luyện, đây là cho ngài chuẩn bị linh trà." Nói xong, từ túi chữ vận xuất ra một hộp, Triệu Lệ Ngọc chuẩn bị thanh ngọc trà, cung kính đưa cho Dada. Dada nhận lấy đi hộp ngọc sau, hai người liền cùng đi ra cửa. Chỉ là ra ra đi Bách thảo viên, Lâm Trường Thành thì là, trực tiếp hướng Linh Đan các bay đi đến Linh Đan cửa các miệng, vừa vặn nhìn thấy trưởng chữ lót, xếp hạng thứ 2 Lâm Trường Viễn, Lâm Trường Thành vội vàng hô, "Nhị ca, ngươi hôm nay tới luyện đan à?" Lâm Trường Viễn nghe được có người gọi mình, xoay người xem xét, nguyên lai like là Lâm Trường Thành, cười đánh một cái chào hỏi, nói đùa, "Tiểu đệ, hôm nay là không phải tìm đến nhị ca luyện đan. Nhị ca cho ngươi giảm giá 50. Nhị ca, ngươi bây giờ luyện đan là trình độ gì?" Lâm Trường Thành tò mò hỏi làm sao? "Tiểu đệ không tin được ngươi nhị ca tay nghề." Lâm Trường Viễn đùa giỡn nói ra không phải, không phải. Ta hôm nay không phải tìm đến người Lửa Đan, là có chuyện muốn tới tìm Lục Gia gia. Lâm Trường Thành tranh thủ thời gian giải thích hai câu. Lâm Trường Viễn cười ha hả vỗ vỗ Lâm Trường Thành bả vai, mở miệng nói ra, "Ta biết Lục Gia gia ở nơi đó, dẫn ngươi đi đi." "Vậy thì tốt quá, Tiên phốc nhị ca, nhị ca." "Học tập luyện đan có khó không?" Lâm Trường Thành có chút tò mò hỏi. Lâm Trường Viễn không nghĩ tới Lâm Trường Thành sẽ hỏi cái này, hơi suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, "Luyện đan à? Tạm được, học cái này cần một chút xíu nỗ lực." Thuộc lâu Đan phương cùng luyện chế phương pháp, sau đó ngày thường phải nghiêm túc nghiền ngẫm kỹ. Cuối cùng chính là cần nhất định số lượng luyện tập. Giai đoạn này đối với lĩnh vực tiêu hao sẽ khả lớn, rất nhiều người đều là kẹt tại giai đoạn này, bao quát ngươi nhị ca ta, cũng giống như vậy kẹt ở chỗ này. Lâm Trường Thanh nghe bừng tỉnh đại ngộ, có Lâm Trường Viễn nói những này, trong lòng của hắn ngược lại là có một chút điểm lực lượng, chủ yếu cũng là bởi vì hắn linh rừng nhiều, còn có thể chính mình trồng trọt, thất bại lại nhiều lần cũng sẽ không quá thương sót đa tạ nhị ca, ngươi nói như vậy, trong lòng ta liền nắm chắc. Lâm Trường Thanh hướng Lâm Trường Viễn nói lời cảm tạ. Lâm Trường Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, "Cử đệ, ngươi không phải là tìm đến lục gia gia học tập luyện đàn đi?" Lâm Trường thanh sở lên cái mũi, có chút ngượng ngùng nói ra, "Ta không biết lượng sức nghĩ đến thử một lần." Để Nhị ca chê cười. Lâm Trường viễn ngược lại là không có cảm thấy, cái này có cái gì không đúng, ngược lại còn mở miệng truyền thụ một chút kinh nghiệm của mình nói vậy ngươi nhất định phải thuộc Lầu Đan Vương, nhiều quan sát mấy lần lục ra ra luyện đan. Mình bình thường không có việc gì cũng muốn nhiều phỏng đoán một chút, ít nhất có 4, 5 phần 10 năm chắc, lại bắt đầu luyện đan, bằng không sẽ lãng phí không ít linh dược, những này đều là linh thạch a. Lâm Trường thanh biết đây là Nhị ca kinh nghiệm quý báu, vội vàng chăm chú hắn nói lời cảm tạ, "Đa tạ Nhị ca chỉ điểm, tiểu đệ nhớ kỹ, nhất định giả ghi tạc tâm." Lâm Trường Viễn gật gật đầu, không nói gì nữa, sau đó mang theo hắn vòng vo mấy vòng, liền đi tới một chỗ vườn linh dược. Lâm Trường Viễn đánh mấy cái pháp quyết đến trên cấm chế, cũng không lâu lắm, trên cấm chế vỡ ra một đường vết rách, Lục Gia Gia từ bên trong đi ra. Hai người tranh thủ thời gian cùng một chỗ hướng Lục Gia Gia chào Vân An, gặp qua Lục Gia Gia. Lâm Phồn Hiên nhìn thấy Lâm Trường Thành cùng Lâm Trường Viễn, cười ha hả nói, "Hai người các ngươi có chuyện gì? Tiểu Thanh Nhi có phải hay không muốn tới tìm ta Lữ Đan?" Lâm Trường Viễn khẽ cười nói, "Lục Gia Gia, ta không có việc gì, vừa vặn gặp được cựu đệ tìm đến ngài, ta đem hắn mang tới." Nay thời gian Lâm Trường Thanh cũng mở miệng nói ra, Lục gia gia, ta lần này không phải tìm đến ngài luyện đan, ta hôm nay là muốn đến ngài nơi này học tập luyện đan. Nghe Lâm Trường Thanh nói lời, Lâm Phồn Hiên có chút kinh ngạc, sau đó đối với Lâm Trường Viễn nói ra, tiểu viễn, ngươi đi trước làm chứng minh sự tình đi, ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Lâm Trường Viễn đáp ứng, thì lễ lui xuống, trước khi đi còn cho Lâm Trường Thanh một cái cố gắng ánh mắt ngươi đến học tập luyện đan, gia gia ngươi có biết hay không? Học luyện đan cũng phải cần rất nhiều tài nguyên, luyện đan mèo đời thứ ba có nghe nói hay không qua. Lâm Phồn Hiên đối với Lâm Trường Thanh chăm chú nhắc nhở nói Lục gia gia ngài cứ yên tâm đi gia gia của ta đồng ý, ta mới tới, về phần tiêu hao tài nguyên sự tình, chúng ta cũng là tâm lý năm chắc, không phải xúc động nhất thời lên đến. Lâm Trường Thanh mau đem tình huống nói rõ ràng. Lâm Phồn Hiên khẽ cười nói, tốt ta, tất nhiên các ngươi đều chuẩn bị xong, ta cũng không có cái gì dễ nói. Vậy ngươi về sau liền cùng ta học tập luyện đàn đi. Đa Tạ Lục gia gia thanh toán. Lâm Trường Thành cao hùng nói. Chương 255, truyền thừa có thứ tự. Chương 255, truyền thừa có thứ tự. Lâm Phồn Hiên tiếp tục nói, bất quá cảnh cáo nói tại cửa đầu. Thằng nhóc nhà ngươi tất nhiên muốn học, vậy sẽ phải chăm chú học, dám bỏ dở nửa chừng, nhìn ta không thu thập ngươi." Lâm Trường Thanh vội vàng vẻ mặt thành thật bảo đảm nói, "Ta cam đoan sẽ không bỏ dở nửa chừng, lục gia gia ngài cứ yên tâm đi." Lâm Phồn Hiên gật gật đầu, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra 3 quyển sách, đưa cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian cung kính đôi tay nhận lấy. Lâm Phồn Hiên nhìn thấy hắn thái độ này, hai lòng gật đầu, mở miệng giới thiệu nói, "Cái này 3 quyển sách, bản thứ nhất là thuật luyện đan nhập môn đây là luyện đan cơ sở, nhất định phải toàn bộ nhớ kỹ hiểu rõ." Bên trong bao quát khống hòa quyết, phân đan thuật, ngự đan thuật, các loại một loạt luyện đan cần các loại pháp thuật pháp quyết. Cuốn sách thứ 2 là bộ phận tường gặp lĩnh vực độ lục, cái này ngươi hẳn là tương đối quen thuộc, bất quá vẫn lạ cho ngươi đi. Linh thực sư cùng luyện đan sư lĩnh vực độ lục hay là có một chút khác biệt, có hứng thú chính mình đi so sánh một chút. Quyển sách thứ 3 là trước mắt lâm gia, nắm giữ bộ phận nhất giai đan vương, bộ phận này đầy đủ như ngươi loại này mới nhập môn học tập cùng nghiên cứu. Còn lại chờ ngươi lúc nào tiến giai nhất giai trung phẩm luyện đan sư, lại đến cùng ta muốn đi. Nghe Lục gia gia giới thiệu, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian lần nữa hướng hắn nói lời cảm tạ, đa tạ Lục gia gia. Trưởng Thanh nhất định dụng tâm học, không, cô phụ lục ra ra kỳ vọng. Sau đó đem ba quyển sách thu vào túi chữ vật, thuận tiện đem vừa rồi, Triệu Lệ Ngọc chuẩn bị xong hộp ngọc đem ra, cung kính đưa cho Lục Gia Gia. Cũng mở miệng giới thiệu nói, "Lục Gia Gia, đây là nhị giai thanh ngọc trà, có đệ thần tỉnh náo công hiệu, là trưởng thanh một chút tâm ý, xin ngài nhâm nháp một chút." Lâm Phồn Hiên cao hứng cười ha ha, sau đó mới lên tiếng, "Cái này nhị giai thanh ngọc trà, ta tại Gia Gia nơi đó, thưởng qua mấy lần, đáng tiếc gọi hắn, hắn cũng không chịu phân ta một chút. Lúc này cuối cùng để cho ta lấy được, chờ ta lần sau ở trước mặt hắn." Cho hắn phơi bày một ít, nhìn hắn còn đắc ý không? Lễ vật này ngươi lục ra ra rất ưa thích, Tiểu Thanh Nhi có lòng. Lâm Trường thanh nghe, cảm giác thật sự là bất đắc dĩ, hắn phát hiện ra ra bọn hắn cũng rất nhàm chán, cái này đều có thể lấy ra ganh đua so sánh khoe khoang một chút. Lục gia gia ưa thích liền tốt, ta vừa rồi cũng cho ra gia gia của ta một hộp, hắn cũng rất ưa thích loại này linh trà. Lâm Phồn Hiên cười ha hả nói, vậy càng tốt hơn, về sau ta liền chuyên môn đi cọ hắn thanh ngọc trà, chờ hắn không có, ta lấy thêm ra đến, nhìn hắn là biểu tình gì. Nói xong, chính hắn lại nhịn không được nở nụ cười. Sau đó lại đối Lâm Trường Thanh nói ra Không cho phép nói cho ngươi già già, bằng không ta thu thập ngươi." Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng xuống. Lâm Phồn Hiên tiếp tục nói, ba quyển sách lấy về chăm chú nhìn, phía trên pháp quyết, pháp thuật chăm chú học, đan phương cũng chính mình nhớ rõ ràng, chờ cái gì thời điểm cảm giác không thành vấn đề. Liên lại tới tìm ta, trải qua khảo hạch của ta hắc, liền có thể bắt đầu quan sát ta luyện đan, về phần sau này, chờ ngươi thông qua khảo hạch lại nói đương nhiên, có cái gì không hiểu cũng có thể tới hỏi ta, có thể là tìm ngươi nhị ca Lâm Trường Viễn cũng được." Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian đáp ứng xuống, sau đó liền bị lục ra ra đuổi đi, chính hắn thì là về tới Vừa rồi cái kia vườn linh dược bên trong, nếu học tập chuyện luyện đan đã định xuống tới, cái kia Lâm Trường Thanh liền trở về, chỉ bất quá cũng không phải là về nhà, mà là trực tiếp hướng Nạo Vân Phong bay đi. Hiện tại đã tiếp quản Nạo Vân Phong linh điền, cho nên phải được thưởng đi qua chiếu cố những linh dược kia. Không nghĩ tới vừa mới tới gần Nạo Vân Phong, liền thấy trong viện tụ tập 4-5 người, đúng là hắn đám tiểu đồng bọn. Lâm Trường Thanh đại hỉ, vội vàng đáp xuống trong viện, sau đó liên tiếp xưng hô liền từ trong miệng hắn xuất hiện, Ngô Ca, Luka, Thập Đệ, 12 muội, hôm nay làm sao như thế độ, tệ. Chúng ta đương nhiên là chuyên môn hệ dòng, tới ăn nhờ ở đậu rồi. Có đồ vật tốt gì tranh thủ thời gian lấy ra." Ngũ Ca Lâm Trường kiệt đùa giỡn nói ra đối với, "Không sai, nếu là Cửu Ca không cầm cẩn thận đồ vật đi ra chào hỏi chúng ta, chúng ta liền ý ở chỗ này không đi." Thập Đệ Lâm Trường Hào bắt đầu mang tiếng tấu ồn ào lên, "Ca ca, chúng ta cũng tới." Muội muội cùng Lâm Trường Liên cũng vây quanh hôm nay khó được náo nhiệt như vậy, hảo đông đương nhiên là có, "Đến, đến, đến, mọi người ăn linh quả." Sau đó liền đem vừa rồi triệu lệ ngọc, giao cho Lâm Trường thanh cái kia một hộp lớn linh quả đem ra, giao cho ồn ào Lâm Trường Hào. Sau đó đám tiểu đồng bọn liền vây lại, liền cùng khí còn bé phân linh quả mở rộng. Ngươi một cái, ta một chỗ thôi, muội muội cũng đi theo phân không ít. Lâm Trường Thanh thì là xuất ra đồ uống trà, cho mọi người qua lên thanh ngọc trà tử đệ, sáng sớm ngươi chạy đi đâu, chúng ta đi nhà ngươi đều không có tìm tới ngươi, chỉ gặp Trường Linh, bất quá, nàng cũng không biết ngươi chạy đi nơi nào. Hay là Trường Liên đề nghị đến nơi đây cho ngươi, quả nhiên cho chúng ta chờ đến. Luca dừng dài nguyên giới thiệu với hắn, bọn hắn ở chỗ này môn nhân. Lâm Trường Thanh cười ha hả nói, ta đi Linh đăng cát, tìm lục gia gia. Nếu như biết các ngươi một tới, ta khẳng định không đi ra, ngay tại trong nhà chờ các ngươi. Mấy người khác cầm trong tay linh quả. Ngồi vây quanh tại trong lương đình bắt đầu ăn, Lâm Trường Thanh đem pha tốt linh trà phân cho bọn hắn đến, mọi người uống trà. Lâm Trường Thanh hô. Lâm Trường Kiệt uống một hớp nước trà đằng sau, con mắt liền mở to, sau đó bất động thanh sắc đối với ngay tại an linh lung quả Lâm Trường liền nói ra, "12 muội, nước trà này ngũ can giúp ngươi uống, ngươi ăn nhiều một chút linh quả đi." Vừa nói xong, không giống nhau nàng kịp phản ứng, liền đem nàng phía trước trong chén trà nước trà, đổ đến chính mình trong chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lâm Trường Liên ngây ra một lúc đằng sau, sau đó liền phản ứng đi qua, hét lên một tiếng, nhào về phía Lâm Trường Kiệt. Sau đó Lâm Trường Kiệt ở phía trước chạy, Lâm Trường Liên Dương nhanh múa vút ở phía sau đổi. A. Lâm Trường Kiệt, đưa ta thanh ngọc trà. Những người khác nhìn xem các nàng đùa giỡn, cười đến bụng đều đau, đương nhiên không có quên, đem trước mặt mình thanh ngọc cũng trà, bằng không chờ một chút, nói không ngừng lại rơi xuống Lâm Trường Kiệt trong bụng. Muội muội thì là ngồi tại Lâm Trường Thanh bên người, trong tay linh lung quả một viên tiếp nối một viên, thuận tiện nhìn mọi người cùng Lâm Trường Liên chơi đùa, chính nàng cũng là cười đến không ngậm miệng được. Nàng biết tất cả mọi người là đang nghĩ biện pháp, đùa 12 tỷ vui vẻ, thập thứ ba nhận đánh lén trọng thương sau khi ngã xuống. Lâm Trường Liên vẫn luôn không có đi ra khỏi đến, mọi người đây là biến chử pháp tử, ăn đuổi nàng đâu. Trơ bọn hắn đùa giỡn trong chốc lát, sau khi trở về, Lâm Trường thanh lại cho bọn hắn trông chén, đổ đầy thanh ngọc trà đám người lúc này mới chính thức ngồi xuống nói chuyện phiếm tử đệ, Thanh Vân thành phường thị chơi vui hay không? Có cái gì vật có ý tứ? Luca tò mò hỏi phường thị đều không khác mấy đi. Khả năng Thanh Vân thành phường thị lớn hơn một chút, các loại đủ loại đồ vật cũng nhiều, người có thể gặp phải tu sĩ tự nhiên sẽ nhiều một ít. Nhưng tu sĩ càng nhiều, cái gì như quỷ xà thần tự nhiên là xuất hiện. Cho nên tại loại này đại phường thị sinh hoạt đặc biệt là nhất định phải rời đi phường thị thời điểm, càng là muốn bao nhiêu lưu một cái tấm nhãn, nói không chừng ngươi bây giờ cũng đã là trong mắt người khác dê béo. Dù sao chính là tại Thanh Vân phường thị, ta cùng một cái Thanh Vân tông đệ tử nội môn, cũng chỉ là tại phường thị muối độ, lộ một chút linh thạch. Lúc trở về, liền có hai ba nhóm người đi theo chúng ta phía sau, nếu không phải chúng ta về chính là Thanh Vân tông. Những người kia đã sớm nhịn không được động thủ, nghĩ một hồi, ngươi một cái bình thường tu sĩ, nơi đó có thể đỡ được những này kia tu. Cho nên đừng với đại phường thị ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Lâm Trường Thanh phải nhanh cho đám tiểu đồng bọn quán thu một chút nguy hiểm ý thức miễn cho bọn hắn đi ra, tựa như tể chiến phi mở dạng, thỉnh thỉnh mê mê, liền đem mạng nhỏ ném đi. Chương 256. Đau lòng. Chương 256. Đau lòng cái kia cựu ca, nếu là đại phường thị cũng giống như, như ngươi nói vậy nguy hiểm, vì cái gì còn có nhiều người như vậy hướng tới đại phường thị? Thập đệ Lâm Trường Hào hỏi ngược lại vấn đề này, hỏi thật hay, cái thứ nhất, ngươi tại đại phường thị bên trong, mặc kệ là tu luyện hay là sinh hoạt, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, đúng là sẽ phi thường thuận tiện cùng dễ chịu, thậm chí còn có thể tăng tốc một chút tốc độ tu luyện. Và thứ hai, thực lực của người khất mạnh, đầy đủ cẩn thận, mà lại kiên trì không lộ tài, lấy một thí dụ, ngươi đến phố đánh cược đá hoa 10, không không không linh thạch, mua một khối nguyên thạch. Cái kia ở đây ai cũng biết ngươi trong túi chứa vật, khẳng định còn có linh thạch, nhất không cùng, đây không phải là còn có linh khối giá chỉ 10. Không không không linh thạch nguyên thạch sao? Cho nên tại trong mắt người khác, ngươi một cái luyện khí tiểu tu sĩ, một lần tốn nhiều linh thạch như vậy, không phải dê béo, ai là dê béo? Cái cuối cùng, cũng không phải là nói không có khả năng hướng tới đại phùng thị, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có năng lực kia, ở nơi đó cắm dê sinh tồn. Bằng không, ngược lại hay là ở tại trong gia tộc, càng thêm an toàn thoải mái dễ chịu, ít nhất sẽ không đi nhầm một bước, cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Đương nhiên nấu nhân đi phường thị đi dạo một vòng cũng không tệ, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, có mấy người kết bạn cùng đi, không còn gì tốt hơn. Nghe Lâm Trường Thanh nói lời, mấy cái đều gật gật đầu, cũng không có đang xoắn xuýt vấn đề này cái kia tiểu ca, chúng ta qua mấy ngày tìm thời gian, cùng đi phường thị đi dạo một vòng đi. Từ lần trước hồi gia tộc trên đường, gặp mấy cái kia tiếp tu đằng sau, chúng ta đã lâu lắm không có cùng đi ra. Lâm Trường Nguyên tiếp tục nói, muội muội nghe được có người đề nghị. Nói kết mẹ kết đặng cùng đi phường thị đi dạo một vòng, trong nháy mắt tâm động. Vội vàng hướng Lâm Trường Thanh nói ra, "Kaka, ta cũng muốn đi, đến lúc đó nhớ kỹ nhất định mang ta lên." Lâm Trường Thanh vừa định cùng bọn hắn nói gần nhất ra không được, những người khác liền đã thay hắn nói. "Thập đệ, trong khoảng thời gian gần nhất này, chúng ta là không ra được sân môn, hiện tại gia tộc ngoài lòng trong chặt, một cái tác động đến nhiều cái. Các trưởng bối là sẽ không đồng ý chúng ta rời đi Cựu Phong Sơn, không tin ngươi đi sơn môn nơi đó thử một chút." Ngũ Ca mở miệng nói ra. "Mười hai bội cũng đối, đúng." Lâm Trường Hào nói ra, "Thật ca, đúng là ra không được, muốn đi chờ." Các loại, chuyện này qua đằng sau rồi nói sau. Nghe được tất cả mọi người nói như vậy, Lâm Trường Hào cũng liền nhận rõ hiện thực, không còn đưa đi phường thị sự tình. Ngược lại là muội muội Lâm Trường Linh thất vọng nhất, bất quá không có cách nào, chỉ có thể về sau tìm cơ hội mang nàng ra ngoài lưu một lưu. Kỳ thật tâm tình của bọn hắn, Lâm Trường Thanh là có thể lý giải, dù sao vẫn luôn là sinh hoạt tại tộc sơn vùng Tiểu Thiên địa này, tuổi trẻ tiểu tu sĩ xác thực sẽ phi thường hướng tới bên ngoài. Tiểu dị cũng sẽ đang mong đợi chính mình có thể ra ngoài xông vào một lần, nhưng lại không biết phía ngoài tính nguy hiểm, tệ chuyện phi chính là ví dụ tốt nhất. Sau đó đám người liền bắt đầu Uống trà nói chuyện phiếm nói nhăng nói cuội, mấy canh giờ một vóc dáng liền đi qua, làm Hạ Lâm Trường Thành đều không có biện pháp, đi trong linh điền làm việc, chỉ có thể đem hôm nay thuốc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ, tích lũy đến ngày mai. Trạm vọng tối thời điểm, mọi người cùng nhau rời đi ngạo văn phòng, chờ đến chủ phong đằng sau, liền riêng phần mình về nhà, chỉ có Lâm Trường Thành nắm muội muội tay đi tại cuối cùng trường linh, có phải hay không đặc biệt muốn đi phường thị chơi một chút. Lâm Trường Thành chủ động nhắc tới cái đề tài này ân. "Kaka, ta đã lớn như vậy, còn không có rời đi cựu phong sân đâu. Về sau ngươi dẫn ta đi phường thị nhìn một chút có được hay không?" Ta còn muốn nếm thử ngươi nói cái kia thú hôn tạp hương vị, ta cũng muốn đi đi dạo hàng vía hè quảng trường, phố đánh cược đá cũng muốn đi nhìn xem. Thật nhiều thật nhiều ta đều muốn đi chơi một chút." Lâm Trường Linh tràn ngập ước mơ nói. Lâm Trường Thành trong lòng đau xót, Lâm Trường Linh tiểu nha đầu này, cũng không biết trên người mình muốn lưng đèo trách nhiệm. Nhìn không được gật gật đầu, sờ lên đầu của nàng, quyết định chờ, cấp loại, chuyện này qua đi, liền cùng tộc trưởng nói một chút, sau đó mang muội muội đi phường thị chơi một chút. Về phần thuyết phục tộc trưởng sự tình, đến lúc đó cái kia 10 cái tự tinh bộ cạp đều hẳn là hoàn thành tấn giai, hắn tin tưởng hắn cấp tiểu bà buổi có năng lực như thế thuyết phục tộc trưởng. Hai người về đến nhà, phát hiện hôm nay người vẫn rất đủ, chỉ trừ Nhi Túc làm nhiệm vụ bên ngoài, những người khác tới. Vừa vặn, Lâm Trường Thanh chuẩn bị đem hắn muốn học tập luyện đan nói một chút đợi mọi người đều xong dùng linh thiện đằng sau, Lâm Trường Thanh đứng lên, mở miệng nói ra, nói cho mọi người một tin tức tốt, Lục Gia Gia đã đồng ý ta cùng hắn học tập luyện đan. Chờ ta về sau thành luyện đan sư, mọi người đan dược cũng không cần buồn. Tin tức này trừ Gia Gia đã sớm chuẩn bị bên ngoài, những người khác một chút chuẩn bị cũng không có, bất quá, Lâm Trường Thanh học tập luyện đan đúng là một một chuyện tốt. Mẫu thân cao hứng nói, ta Thanh Nhi như thế thông minh. Hộp đan luyện đan cái gì, khẳng định là 10 phần chất chín dễ như trở bàn tay. Chờ ngươi về sau thành nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, vi nương tu luyện đan dược liền giao cho ngươi. Không có vấn đề, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, đan dược của ngươi đều bao tại trên người ta. Lâm Trường thanh tràn đầy tự tin nói. Coco cũng cao hứng nói, vậy sau này, Coco chủng những linh dược kia, liền không bán ra cho công việc và đường, đều lưu cho Thanh Nhi luyện đan. Tốt, tạ ơn Coco, bất quá tiền kỳ hẳn là không dùng đến nhiều như vậy, trước lưu một bộ phận là có thể, chờ sau này cần dùng linh dược nhiều, chúng ta lại toàn bộ lưu lại dùng riêng đi. Coco gật gật đầu. Khế cười nói, cái kia tiểu thanh nhi, ngươi cần phải dụng tâm học, về sau chính chúng ta trồng trọt linh dược, chính mình luyện đan, vậy liền hoàn mỹ. Cô câu ngươi yên tâm, ta nhất định có thể trở thành luyện đan sư, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng." Lâm Trường thanh vẻ mặt thành thật nói ra. Lâm Trường Linh lôi kéo Lâm Trường Thành tay, cũng vẻ mặt thành thật nói ra, "Kaka, ta cũng muốn học tập luyện đan." "Đi, không có vấn đề, chờ ta trở thành luyện đan sư, liền dạy ngươi luyện đan. Ngươi hắc họa linh căn tư chất tốt như vậy, thích hợp nhất làm luyện đan sư." Lâm Trường Linh hoan hô một tiếng, cao hứng nói, "Quá tốt rồi, Kaka. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta." cũng không thể đổi ý a." Lâm Trường Thanh gật gật đầu khẽ cười nói, "Không phải liền là dạy ngươi luyện đan mà thôi sao? Cũng không phải việc đại sự gì, sẽ không đổi ý, ngươi cứ yên tâm đi." "Cảm ơn ca ca, ca ca tốt nhất rồi." Lâm Trường Linh mặt mày hớn hở bắt đầu đối với Lâm Trường Thanh rót khói mê. "Nàng mới sẽ không nói cho ca ca, tộc trưởng không đồng ý nàng học luyện đan, chính là sợ nàng phân tâm, ảnh hưởng tu luyện." Phù thân lúc này cũng mở miệng, vẻ mặt thành thật nói ra, "Thanh Nhi, ngươi học luyện đan là chuyên tốt, nhưng tuyệt đối đừng ảnh hưởng tu luyện, tu vi mới là hết thệ cơ bản." "Phù thân yên tâm, ta biết làm nhẹ, cam đoan tu luyện thứ nhất, luyện đan thứ hai." tuyệt đối sẽ không không rõ ràng chủ thứ thế nào." Lâm Trường Thanh bạo đảm nói. Phù thân gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Gia Gia ngược lại là cười ha hả, đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Thanh nhi dụng tâm học đi, nhớ kỹ đem ngươi lục gia gia luyện đan bản lĩnh giữ nhạt đều học qua đến. Đương nhiên, về sau có thể trò giỏi hơn thầy, vậy thì càng tốt hơn." Nghe được Gia Gia nói như vậy, Lâm Trường Thanh cũng cười hì hì nói, "Gia Gia yên tâm đi, ta thông minh như vậy tốt, lục gia gia cũng không tiện tảng từ, về sau thanh xuất vu lam là khẳng định." Nhưng thật ra là có nội không gian duy trì, Lâm Trường Thanh tin tưởng mình luyện đan trình độ vượt qua lục gia gia khẳng định là không có vấn đề trông cũng có thể đem chính mình xếp thành cao giai luyện đan sư. Sau khi trở lại phòng, bởi vì thời gian vẫn còn tương đối sớm, cho nên Lâm Trường Thành quyết định trước nhìn một chút, hôm nay lục ra già cho hắn cái kia ba quyển sách. Quyết kia luyện đan nhập môn cùng mỏng nhất quyển kia đan vương, Lâm Trường Thành chỉ là tùy ý lật một chút, trước hết để qua một bên, hắn đem quyển kia linh dược đồ lục, cầm lên bắt đầu là xem. Nhìn thấy loại thứ nhất linh dược thời điểm, là hắn biết linh thực sư linh dược đồ lục, cùng luyện đan sư linh dược đồ lục có cái gì khác biệt cùng một loại linh dược, linh thực sư linh dược đồ lục bên trong, nội dung càng xéo xuống tại như thế nào trùng trợn, bồi dưỡng loại linh dược này, còn có một số cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cái gì. Mà luyện đan sư linh dược đồ lục thì là trọng điểm giảng loại linh dược này dược tính cùng tác dụng, bao quát bộ phận kia có thể làm thuốc, bộ phận kia nhất định phải bỏ qua, các loại vấn đề. Bất quá, cũng may trên đồ lục những linh dược này đều là lâm trưởng thành tương đối quen thuộc, cho nên học vẫn là vô cùng thuận buồm xuôi gió. Liên tục khắp đồng hồ thời gian, lâm trưởng thanh liền nhớ kỹ 7, 8 loại linh dược dược tính cùng tác dụng, đoán chừng không bao lâu nữa, liền có thể toàn bộ hiểu rõ. Không nghĩ tới linh thực sư học luyện đan còn có loại này tiện lợi, thực là không tồi. Về phần luyện đan nhập môn, kỳ thật nói trắng ra là chính là luyện đan cần dùng đến một loạt pháp thuật cùng pháp quyết. Cái này học tốt được, nhiều hơn luyện tập cái này tốt, đan phương đơn giản hơn, học bằng cách nhớ là được. Kỳ thật nói trắng ra là luyện đan cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy sao? Ngược lại là học tập luyện đan, tiêu hao những linh dược kia mới là vấn đề. Bất quá đây là đối với người khác mà nói, Lâm Trường Thanh lại cho tới bây giờ không cần lo lắng phương diện này, tấu chương xong, chương 257. Trưởng tâm lôi đại thành. Chương 257, trưởng tâm lôi đại thành. Trên tay linh dược đồ lục, xem xét liền mê mẩn, rất nhanh hai canh giờ bất tri bất giác liền đi qua. Chủ yếu là thứ này, đối với có cơ sở Lâm Trường Thành tới nói, học thật là thuận buồm xuôi gió, càng quan trọng hơn là, Lâm Trường Thành cũng thích vô cùng nhìn những nội dung này, cho nên quá đầu nhập, lập tức liền quên thời gian. Chờ hắn lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, đều đã là đêm khuya, mau đem phần kia linh dược đồ lục thu hồi túi trữ vật. Sau đó bắt đầu tu luyện lên Lôi đỉnh chân kinh, đây là Lâm Trường Thành một môn khác căn bản pháp, cũng là mỗi ngày môn bắt buộc, sẽ không tùy tiện gián đoạn. Trừ phi là thực sự không có thời gian, giống lần này chạy về gia tộc trên đường. Lâm Trường Thanh cũng không có trung đoạn lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Ngồi xếp bằng dọn xong tư thế, bắt đầu vận chuyển lôi đỉnh chân kinh muốn. Chờ Lâm Trường Thanh tu tập xong, nằm xuống lúc nghỉ ngơi, đã là hơn 2 canh giờ đằng sau. Sáng ngày thứ 2, hoàn thành tu luyện nhiệm vụ đằng sau, Lâm Trường Thanh liền trực tiếp hướng phía Ngạo Vân Phong bay đi. Hắn muốn đi đem ngày hôm qua kéo xuống nhiệm vụ, còn có hôm nay thúc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ cùng một chỗ hoàn thành. Bay đến một nửa thời điểm, hai đạo bóng người vàng nóng xuất hiện, Lâm Trường Thanh liền biết sớm nhất, mừng hai tới. Mừng hai đến Cửu Phong Sơn đã mấy ngày, cũng không có vị thúc thúc kia bá bá đến Lâm Trường Thanh nhà lấy tuyết pháp. Chứng minh Mừng 2 hay là rất nghe Lâm Trường Thanh lời nói, không có khô cái gì quá giới hạn chuyển xấu. Hắn một mực lo lắng Mừng 2 là hoạn dại, tính cách sẽ kiệt ngạo bất thuần, khả năng ở bên cạnh hắn còn tốt một chút. Một khi thả nó tự do, lập tức liền bản tính bại lộ, cho nên mới sẽ cẩn thận nhìn sơ qua gấp nó, hiện tại xem ra kết quả cũng không tệ lắm. Nếu sơ nhất, Mừng 2 cũng bay tới nên đón hắn, vậy liền không có khả năng lập tức hạ xuống, trên không trung cùng bọn chúng bắt đầu chơi trò chơi. Chủ yếu chính là Lâm Trường Thanh đuổi theo Mừng 2, vòng quanh ngạo vân phong trên không trung cao tốc phi hành, đây là trước kia Lâm Trường Thanh luyện tập ngự kiếm phi hành thời điểm, thường xuyên cùng sơ nhất chơi trò chơi. Lâm Trường Thành quan sát phát hiện, Mừng 2 tổng thể tới nói, bay lại so với Sơ Nhất chậm một chút điểm, cho nên hiện tại hắn đều là đuổi tại Mừng 2 sau lưng, Lâm Trường Thành thật là toàn lực phi hành, bất quá, chính là không có đối địch. Một người hai chim, chơi một hồi đằng sau, ngay tại Ngạo Vân Phong Linh Điền hạ xuống, Sơ Nhất, Mừng 2 cũng rơi vào bên cạnh hắn. Bất quá, Lâm Trường Thành muốn bắt đầu làm việc, cho nên tất cả cho an một viên dục linh đan sau, liền để chính bọn chúng đi chơi. Sau đó, liền bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng trong linh điền linh dược, chờ Lâm Trường Thành toàn bộ làm xong thời điểm, đều đã đến vang buổi trưa. Trở lại linh điền bên cạnh trong viện, cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà. Đem ngày hôm qua quyển kia linh dược đồ lục, lần nữa đem ra. Chuẩn bị học tập cá biện chừng cả giờ, coi như cho chính mình nghỉ ngơi bưng lỏng, sau đó lại tới tu luyện các loại pháp thuật thần thông. Không nghĩ tới xem xét liền vào mê, chờ Lâm Trường Thanh lại ngẩng đầu lên thời điểm, đều đã không sai biệt lắm, hai canh giờ đi qua. Lâm Trường Thanh mau đem đồ lục thu vào túi trữ vật, sau đó trở lại phòng tu luyện. Cũng may lúc nghỉ ngơi lầy đủ dài, thể nội linh khí đã toàn bộ hồi phục, chính thích hợp tu luyện pháp thuật thần thông. Rất nhanh, lại là hai canh giờ đi qua, Lâm Trường Thanh một mặt vui mừng từ phòng tu luyện đi ra, hôm nay với hắn mà nói, thật là một cái ngày tốt lành. Hắn cái thứ nhất lôi hệ pháp thuật, Trưởng Tâm Lôi rốt cục tu luyện tới cảnh giới đại thành, mặc dù còn không phải đại viên mãn nghiệm động thuật thành cảnh giới, nhưng đại thành cảnh cũng không kém. Hiện tại Trưởng Tâm Lôi pháp thuật, đại khái một hơi thành hình, loại pháp thuật này đặc điểm chính là tốc độ nhanh, lôi hệ pháp thuật bản thân uy lực cũng không tệ, còn kèm theo có tê liệt hiệu quả. Lại thêm Lâm Trường Thành siêu cường thần thức, 100 triệu phạm vi bên trong, đều là Trưởng Tâm Lôi bao phủ khu vực đây là Lâm Trường Thành cái thứ 2 tu luyện có thành tựu pháp thuật, cái thứ nhất là hỏa cầu thuật, đại khái tại 2 3 tháng trước, Lâm Trường Thành còn tại Thông Sơn thôn thời điểm, liền đã tu luyện tới đại viên mãn trình độ. Chân chính nghiệm động thuật thành Chỉ cần Lâm Trường thành uấn, thật có thể không gián đoạn thi triển hỏa cầu thuật, lại thêm hắn hiện tại luyện khí đại viên mãn tu vi, tu luyện lại là ngũ hành hỗn độn độn kinh, thể nội linh khí chất lượng là của người khác gấp năm lần, cho nên hắn có thể không gián đoạn thả mấy trăm hỏa cầu thuật, hàng thật giá thật pháo đại di động. Bất quá Lâm Trường thành không thế nào ưa thích hỏa cầu thuật, chủ yếu cũng là bởi vì, liền xem như đại viên mãn hỏa cầu thuật, nó tốc độ phi hành hay là quá chậm, không đạt được Lâm Trường thành trong suy nghĩ yêu cầu. Hành trình ngắn công kích khả năng còn không thể nào cảm giác được, nhưng công kích từ xa liền bộc lộ ra pháp thuật này lớn nhất khuyết điểm, chính là tốc độ quá chậm. Một cái hỏa cầu thuật bay qua 100 trượng, ít nhất cần 2 đến 3 hơi thời gian, có cái này 2 3 hơi thời gian làm giảm tốc, địch nhân đã sớm chạy xa, ai còn ngây ngốc đứng tại chỗ bất động, chờ ngươi hỏa cầu thuật bay tới công kích ta. Cho nên, Lâm Trường Thanh thật không thích dùng hỏa cầu thuật, mặc dù nó là đại viên mãn pháp thuật, nhưng là trưởng tâm lôi lại khác biệt, 100 trượng khoảng cách, 1 phần 10 hơi thở đều không cần, có thể nói chỉ cần thi pháp thành công, địch nhân liền nhất định phải cứng rắn chịu công kích này. Mà bây giờ Lâm Trường Thanh một cái lôi đỉnh trong thiếu huyết, chứa đựng lôi đỉnh linh khí có thể thi triển 3 lần tả hữu trưởng tâm lôi, 14 lôi đỉnh thiếu huyết, chính là 42 phát trưởng tâm lôi. Cùng là luyện khí kỳ, muốn đi qua công kích Lâm Trường Thanh, trước hết tiếp nhận 42 phát trưởng tâm lôi tẩy lễ. Muốn tới gần Lâm Trường Thanh bên người, còn muốn đột phá từ tinh bẩy bỏ các vòng phòng ngự, ngẫm lại đều vì địch nhân cảm thấy thống khổ cùng tuyệt vọng. Cho nên Lâm Trường Thanh hiện tại, cơ bản có thể xem như luyện khí vô địch, khả năng cũng liền bản thể phòng ngự kém một chút đều dựa vào mấy cái xúc linh hình phòng ngự linh khí chống đỡ, giống tiên lôi thuần, thanh lôi bội, tam bảo linh thú vòng tay những này. Lúc đầu muốn tìm một môn phòng ngự pháp thuật tới tu luyện, nhưng ngẫm lại thôi rồi rồi, hắn hiện tại đã luyện khí đại viên mãn, vẫn là chờ hắn chúc cơ thành công lại tìm một môn lợi hại một chút nhị giai phòng ngự pháp thuật tới tu luyện đi. Tâm tình khoái trá rời đi ngạo văn phòng, bay thẳng chủ phong trở lại nhà mình rất nhỏ, muội muội cũng không biết chạy đi đâu, trong nhà cũng chỉ có Mẫu thân một cái người. Bất quá nàng còn không có chút cơ thành công, cho nên còn không có cùng nàng nói lôi đỉnh chân kinh sự tình, tự nhiên cũng liền không tiện cùng nàng chia sẻ trưởng tâm lôi pháp thuật đại thành sự tình. Lâm Trường Thanh nhìn thấy Mẫu thân hay là luyện khí 8 tầng tu vi, đột nhiên nhớ tới, chính mình còn không có cho Mẫu thân, cùng cô cô dùng qua bạch hoa tú hồn tử đầu. Rốt khoát chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi. Thế là cười hì hì đối với Mẫu thân nói ra, Mẹ, ta có một đồ tốt muốn cho ngươi, chúng ta đến trong phòng đi." Nói xong, liền trực tiếp lôi kéo Mẫu thân đến nàng trong phòng. Mẫu thân mặc dù có chút không hiểu đầu, nhưng cũng là cười nhẹ nhàng, muốn nhìn Nhi tử muốn cho chính mình vật gì tốt thế nhỉ, ngươi thần thần bí bí, rốt cuộc muốn cho mẹ vật gì tốt?" Lâm Trường Thanh đặc ý nói, "Thật là đồ tốt, thứ này ra ra, phụ thân, nhị thúc đều dùng qua. Là một loại linh thú, ta cho nó lấy một cái tên, gọi Bạch Hoa Túy Hồn thú, ngài chờ một chút dùng qua sau, chính mình cảm thụ trong đó thần diệu đi." Mẫu thân khẽ cười nói, "Vậy được, ta liền đến nếm thử Thanh Nhi Bạch Hoa Túy Hồn thú, nhìn xem đến cùng có cái gì thần diệu." Lâm Trường Thành xuất ra Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình, sau đó theo thói quen cho mình thi triển một cái linh quang che chở, sau đó từ trọng thủy trong bình niếp thủ một đoàn linh tựu đi ra. Lần này phân lượng nhiều một chút, mẫu thân hiện tại là luyện khí 8 tầng, Lâm Trường Thành gia tăng một chút phân lượng, hẳn là có thể để nàng tiêu hóa sau khi hấp thụ, trực tiếp đạt đến luyện khí đại viên mãn mẹ. Cái này bạch hoa tú hồn tựu phục dụng đằng sau, sẽ lâm vào mấy canh giờ ngủ say, lúc trước ra ra cùng phụ thân bọn hắn cũng giống như nhau, ngài không cần lo lắng. À, thì ra là như vậy, khó trách ngươi muốn để vi nương đến trong phòng đến, cái kia không có việc gì, phục dụng đằng sau, ta trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi là được. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó đem Linh Tửu đưa đến Mộ Thân trước mặt, rót nàng một ngụm nước vào, rất nhanh Mộ Thân liền lâm vào trong ngủ say. Cái này Lâm Trường Thanh có kinh nghiệm, biết Mộ Thân hiện tại nhất định tại trong biển hoa ngao dù, lãnh hội trăm ngàn chủng hoa tươi mùi vị khác biệt cùng ý cảnh, cho nên an vị tại cửa ra vào, cho Mộ Thân hộ pháp, miễn cho muội muội trở về, non non nóng nóng quấy rầy đến Mộ Thân, tấu chương xong, chương 258. Mộ Thân luyện khí đại viên mãn. Chương 258. Mộ Thân luyện khí đại viên mãn. Thuận tiện đem quyển kia linh dược đồ lục lấy ra tiếp tục xem, dù sao ngồi không cũng là lãng phí thời gian, vậy còn không như dứt khoát lợi dụng. Liên bộ dạng như vậy, thời gian bất tri bất giác liền đi qua, Lâm Trường Thành thấy đều mê mẩn. Nếu không phải nghe được tiếng bước chân, hắn cũng còn đắm chìm tại trong sách. Quả nhiên, là muội muội Lâm Trường Linh liền trở lại, sau lưng còn đi theo lông thú tiểu hổ nữu. Nhìn thấy tiểu hổ nữu ở bên ngoài, Lâm Trường Thành tức sạm mặt lại, tiểu nha đầu này khẳng định là tại nàng tiểu đồng bọn trước mặt, đem tiểu huyền hổ thả ra khoe khoang. Lâm Trường Thành trực tiếp trừng nàng một chút. Lâm Trường Linh thì là cười hì hì, biết mà còn hỏi, "Ca ca, ngươi trừng ta làm cái gì? Có phải hay không nhìn thấy ngươi đáng yêu muội muội chợn mắt không ổn?" Lâm Trường Thành đều nhanh nhịn không được muốn bị nàng không biết xấu hổ làm cho tức cười. Dứt khoát không để ý tới nàng, Lâm Trường Linh đối với tiếp tục hỏi, "Kaka, ngươi ngồi tại mẫu thân cửa phòng làm cái gì? Còn có thể làm cái gì sao?" "Đương nhiên là tại cho mẫu thân hộ pháp, nàng vừa ăn vào Bạch Hoa Túy Hồn Đậu, hiện tại ngay tại trong ngủ say, ta ở chỗ này cho nàng hộ pháp." Lâm Trường Thành tức giận giải thích. Lâm Trường Linh nháy, nháy mắt, nghe bén bắt được Bạch Hoa Túy Hồn Đậu mấy chữ này, danh tự này nghe chút liền biết khẳng định là đồ tốt. Cho nên nàng lập tức cười hì hì tiến đến Lâm Trường Thành trước mặt, kéo Lâm Trường Thành tay, bắt đầu nàng biểu diễn, "Kaka, Kaka, người ta cũng muốn cái kia Bạch Hoa Túy Hồn Đậu." Kaka, kaka, cũng cho ta đến một chút không? Cái này chờ, cấp loại, mẫu thân tỉnh lại rồi nói sau. Ngươi tiến giai luyện khí tầng 5 bao lâu? Lâm Trường Thanh mở miệng hỏi hơn 3 tháng trước sự tỉnh, kaka, ta có phải hay không rất lợi hại. Nói xong, lại tiến đến Lâm Trường Thanh trước mặt lợi hại, lợi hại, cả nhà liền số ngươi lợi hại nhất. Được rồi. Lâm Trường Thanh đứng phó nói ra vậy kaka, ta lợi hại như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là ban thưởng ta một chút ta. Nói xong, liền một mặt mong đợi nhìn qua Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh nhịn không được bật cười, nguyên lai like là ở chỗ này chờ hắn đâu. Quyết định vật lại nói của nàng xuống dưới. Nhìn cái này quỷ linh tinh muốn làm sao? Nói thẳng đi, ngươi muốn ta cho ngươi bàn tưởng gì? Ca ca ngươi nhìn, ta đều luyện khí tầng 5, còn tại dùng trung phẩm phi kiếm, có phải hay không đeo không lên muội muội của ngươi Lâm gia tiểu thiên tài thân phận? Ta cảm thấy nhất định phải là thượng phẩm hoặc là cực phẩm pháp khí phi kiếm, mới có thể cùng thân phận của ta càng xứng đáng a. Ca ca ngươi nói có đúng hay không? Nói xong, con mắt nháy nháy nhìn xem Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh bó tay rồi, còn tưởng rằng là nhiều khó khăn yêu cầu đâu. Phí hết lớn như vậy chắc chờ, cũng chỉ muốn một thanh thượng phẩm có thể là cực phẩm pháp khí phi kiếm, thật sự là thông minh nha đồng độc. Nhìn không được than nhẹ một tiếng, đưa tay sờ sờ lẩm trưởng Lâm Trường linh cái đầu nhỏ, sau đó cầm lấy túi trữ vật bắt đầu tìm. Rất mau tìm ra bốn kiện pháp khí, hai kiện pháp khí phi kiếm, một kiện thượng phẩm, một kiện cực phẩm, còn có hai kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí đây đều là một chút tinh phẩm pháp khí, Lâm Trường Thành đã cẩn thận đã tìm, phía trên không có cái gì bất luận cái gì tiêu ký. Lúc này mới yên tâm lưu tại trong túi trữ vật, có vấn đề pháp khí đã toàn bộ giao cho hồ sư muội. Mà lại, những vật này là muốn tặng cho muội muội, hắn càng là không dám khinh thường. Cho nên lấy ra trước đó, hắn lại dụng thần biết xác nhận một lần, không có phát hiện vấn đề mới toàn bộ đưa cho muội muội Lâm Trường Linh. Lâm Trường Linh sau khi nhận lấy, hoan hô một tiếng, sau đó lập tức bổ nhào Lâm Trường Thanh trên thân, "Kaka, ngươi đối với ta quá tốt rồi, hiện tại ta tin tưởng ta là ngươi thương yêu nhất muội muội." Lâm Trường Thanh nghe, muội muội nói câu nói sau cùng, nhịn không được cười ha ha đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vừa cười vừa nói, "Ngươi chính là một cái thông minh nha đầu ngốc." Vướt vẻ Lâm Trường Thanh bóc nàng khuôn mặt nhỏ nhắn dậy, thần sắc đắc ý nói, "Kaka, ta không ngu ngốc, ta thông minh nhất. Ta biết ngươi thương yêu nhất ta, cho nên ta mới có thể tại ngươi nơi này nhiều lần đều được sủng." Nói xong, chính mình liền lạc Nở nụ cười. Lâm Trường Thành cũng không nhịn được nở nụ cười, bất quá, sau đó sẽ giả bộ bừng tình đại ngộ nói, thì ra là như vậy, vậy ta minh bạch, lần sau nhất định không để cho ngươi đạt được. Không biết, chỉ cần ngươi hay là thương yêu nhất ca ca của ta, lần sau ngươi sẽ còn để cho ta được như ý. Lâm Trường Linh tiếp tục đáp ý nói đứng lên, đứng lên, ta không muốn cùng ra mặt quá dày người nói chuyện. Lâm Trường Linh biết ca ca là đang trêu chọc nàng, hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục quấn lấy Lâm Trường Thành. Hai người tại mẫu thân cửa phòng đấu võ mồm chơi lửa, bất tri bất giác thời gian liền chạy trốn. Thằng đến nghe thấy mẫu thân cửa phòng, mở ra then nham Sau đó Mẫu thân tinh thần phấn chấn tự bên trong đi ra. Lâm Trường Thanh lập tức cảm ứng một chút, phát hiện Mẫu thân hiện tại đã là luyện khí đại viên mãn, đồng thời khí tức phi thường vững chắc, nhìn đến đây hắn an tâm. Bất quá, hay là tiếp tục mở miệng hỏi, "Mẹ, người cảm giác thế nào?" "Cảm giác phi thường tốt. Giống như thân thể đều dễ dàng rất nhiều, phải nói từ thần hồn đến thân thể đều dễ dàng. Cảm giác phi thường dễ chịu. Đồng thời tiến giai luyện khí đại viên mãn sau, khí tức cùng tu vi cảnh giới đều phi thường vững chắc. Ta cảm giác lại cho ta một đoạn thời gian rèn luyện linh khí, không sai biệt lắm liền có thể trúc cơ." Mẫu thân cực kỳ cao hứng, mặt mày hớn hở nói: Muội muội Lâm Trường Linh lập tức bắt được, tiến giai luyện khí đại viên mãn còn có có thể chúc cơ trở, các loại, chứ, nơi đó sẽ còn, không rõ chuyện gì xảy ra. Lập tức lẹn đến bên người mẫu thân, ôm nàng tay, làm nũng nói: "Mẹ, ngươi tiến giai luyện khí đại viên mãn rồi. Sáng sớm không phải mới luyện khí 8 tầng sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Có phải hay không ca ca cho ngươi ăn thứ tốt gì, ta cũng muốn, ta cũng muốn." Lâm Trường Thành gõ nhẹ một cái Lâm Trường Linh đầu, lại cười nói: "Muốn đầu của ngươi à? Ngươi không phải nói ta nhiều lần đều để ngươi đạt được sao? Cái kia nếu không Ngươi đoán một chút, lần này ta có thể hay không để cho ngươi đạt được. Không được, trưởng linh tiến giai luyện khí tầng 5 mới 2, 3 tháng, hiện tại không thể cho nàng dùng, cái này tương đương với đốt cháy giai đoạn, tiếp qua nửa năm tà hữu mới không sai biệt lắm. Mẫu thân vội vàng ngăn cản nói ta biết, vốn là không có ý định hiện tại cho nàng, ý của ta cùng mẫu thân một dạng, hiện tại nàng không thích hợp phục dụng loại linh vật này. Lâm Trường Thành cũng giải thích. Nhìn thấy mẫu thân cùng Ka Ka đều không đồng ý cho nàng phục dụng kia cái gì bách hoa tú hồn đỉu, Lâm Trường Linh miệng nhỏ mơn mê đến, đều có thể làm mọc nối. Bất quá vẫn là chuyển tới Lâm Trường Thành bên người, lôi kéo tay của hắn làm nũng nói: Vậy ca ca, có phải hay không nửa năm sau, liền cho ta phục dụng kia cái gì Bạch Hoa Tú Hồn Tụ u a? Lâm Trường Thành cười hắc hắc nói, cái này liền nhìn tình huống, nói không chừng ngươi đến lúc đó không cần Bạch Hoa Tú Hồn Tụ, chính mình đã đột phá đâu. Không cần, ta chính là phải dùng ngươi Bạch Hoa Tú Hồn Tụ đột phá. Nói xong, còn hướng lấy Lâm Trường Thành nếch lên miệng, cái kia tức giận bộ dáng nhỏ, đem Lâm Trường Thành đều chọc cười. Nhịn không được lại đưa tay xoa xoa, nàng tức giận phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Lâm Trường Linh đụng, một tiếng, đem Lâm Trường Thành tay đẩy ra. Sau đó ôm lấy bên người tiểu Hồ Lữu, thở phì phò về phòng của mình. Mẫu thân đánh nhẹ Lâm Trường Thanh hai lần, khẽ cười nói, người lớn như vậy, đừng cứ mãi đùa muội muội của ngươi. Biết, không đùa một đùa đợi nàng trưởng thành. Liền không có cơ hội Lâm Trường Thanh cười ngụy biện nói. Vừa vặn lúc này phụ thân trở về, mẫu thân liền đem Lâm Trường Thanh ném một bên, chạy tới cùng phụ thân chia sẻ nàng luyện khí đại viên mãn tin tức. Sau đó hai người còn trao đổi, phục dụng Bạch Hoa Tú Hồn Tụu Cam Thu cùng trải nghiệm, tiếp lấy không bao lâu, cô cô cùng gia gia đều trở về, lúc này trong nhà thì càng náo nhiệt. Chương 259. Nhị giai tự tinh hạt. Chương 259. Nhị giai tự tinh hạt. Chờ Coco nhìn thấy tẩu tự Tử từ Văn Anh đột nhiên liền luyện khí mặt tròn lớn, mà lại chỉ cần, lại hoa một chút xíu thời gian rèn luyện linh khí, liền có thể đến đến thử chút cơ. Tại chỗ cả kinh là trợn mắt hốc muồm, bởi vì liền xem như phục dụng trăm năm châu quả, cũng không có cường đại như vậy hiệu quả. Đợi nàng từ mẫu thân nơi đó giải được tình huống cụ thể sau, Lâm Trường Thanh chạy chỗ đó được, trực tiếp liền bị nàng bắt lấy. Sau đó, Coco năm nuốt Lâm Trường Thanh khuôn mặt hỏi, "Tiểu Thanh Nhi, vì cái gì cô cô không có bách hòa túy hồn hữu? Có phải hay không đem cô cô quên rồi sao?" Lâm Trường Thành đã sớm biết có thể như vậy, vội vàng nói: "Không có chuyện, Coco từ nhỏ đối với ta tốt như vậy, quên ta ân cũng không thể quên ngươi a. Đồ vật ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, chờ một chút sử dụng hết linh thệ đằng sau, liền cho ngươi phục dụng Bạch Hoa Túy hồn dược." Coco nghe xong, lúc này mới cao hứng gật gật đầu, buông ra nắm đuột Lâm Trường Thành khuôn mặt tay, "Cái này còn tạm được, tính Coco không có hổ phí thứ ngươi." "Tiểu Thanh Nhi." Miệng vẫn rất ngọt a. Khó trách nhanh như vậy đã có đạo lữ. Gia gia mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem người nhà đùa giỡn, đẳng cấp không nhiều thời điểm. Mới quay về tất cả mọi người mở miệng phân phó nói, các ngươi tất cả mọi người nghe, hiện tại Thanh Nhi Bạch Hoa Tú Hồn Cửu Tồn Lượng đã cứ ít, chính các ngươi biết liền tốt. Về sau không cho phép tại bất luận cái gì ngoại nhân trước mặt nhắc tới, bằng không chúng ta không có cách nào ứng phó, tất cả mọi người rõ chưa? Mẫu thân cùng Coco còn có muội muội, ba người liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cũng cam đoan không ở bên ngoài mặt người điều kiện trước tiến lên. Sau đó gia gia lại tiếp tục nói, Vân Anh, ngươi tất nhiên đã luyện khí đại viên mãn, vậy sẽ phải nắm chặt thời gian, hảo hảo rèn luyện chân khí, chúc cơ đan đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Còn có nhớ kỹ tốn một chút thời gian, đi gia tộc trong tàng kinh các Nhìn nhiều nhìn tổ tiên chúc cơ tâm đắc trải nghiệm, lại để cho mẫu sinh cùng mẫu đinh bọn hắn, đem chính mình chúc cơ kinh lịch nói rõ chi tiết cho nữ tính, đem khả năng gặp phải vấn đề đều cân nhắc đi vào, tranh thủ làm đến vạn vô nhất thất, một lần liền chúc cơ thành công. Mẫu thân nghe được chúc cơ đàn đã chuẩn bị cho nàng tốt, trong lòng cực kỳ cao hứng, nàng có thể là Lâm gia, cái thứ nhất chúc cơ họ khác nàng dâu. Mẫu thân tử văn anh đội vàng cung tính hồi đáp, đà tạ trà. Con dâu minh bạch, nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tranh thủ duy nhất một lần liền chúc cơ thành công. Gia gia gật gật đầu, tiếp tục nói, từ từ sẽ đến, chờ ngươi cảm giác mình hoàn toàn không thành vấn đề liền đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi hướng tộc trưởng xin mời, đến gia tộc Linh Nhãn phủ cận bế quan trúc cơ. Mẫu thân nghe, mặt mũi tràn đầy kích động đáp ứng, cũng lần nữa chỉnh trọng hướng Lâm trưởng Thanh gia gia nói lời cảm tạ. Gia tộc Tam giai Linh mạch Linh Nhãn là thuộc về toàn bộ gia tộc Hạch Tâm trọng điểm, cũng không phải là tùy tiện liền có thể tới gần nơi đó. Có thể ở chỗ đó bế quan tu luyện, hoặc là bế quan trúc cơ, đều là đạt được gia tộc cao tầng tán thành cùng tín nhiệm người. Lúc đầu nàng là chuẩn bị ở nhà trong phòng tu luyện bế quan trúc cơ, nhiều nhất đến lúc đó hối đoán nhiều một ít trung phẩm thủy linh thạch, cũng có nhất định đẩy mạnh tác dụng. Không nghĩ tới Còn có phần này niềm vui ngoài ý muốn, cũng coi là gia tộc đối với nàng công nhận. Sau đó, chờ, các loại người một nhà đều thật cao hứng sử dụng hết linh tiện đằng sau, Coco liền không kịp chờ đợi, lôi kéo Lâm Trường Thanh cùng mẹ của hắn, hai người đến nàng tiểu viện tử của mình bên trong. Hôm nay Mẫu thân tâm tình đặc biệt tốt, không cần Lâm Trường Thanh chính mình mở miệng, Mẫu thân cũng đã bắt đầu ký càng chờ Coco giới thiệu. Lâm Trường Thanh lạc đến nhẹ nhõm, đợi đến hai người bọn họ nói không sai biệt lắm thời điểm. Lâm Trường Thanh liền đem Huyền Nguyên Trọng Thủy bình đem ra, sau đó nhiếp thủ một đoàn bạch hoa tú hồn tụy hồn đi ra, lần này phất lượng So lúc đó cho thập tứ bá nhiều hơn một chút xíu đem linh cựu đưa đến Coco trước mặt, do chính nàng nuốt vào, sau đó Mộ Thân để nàng tranh thủ thời gian nằm xong, rất nhanh, chỉ một chốc lát nhi công phu, Coco cô cô liền lâm vào ngủ say. Trờ tiếp qua mấy canh giờ, Coco tỉnh lại chính là trúc cơ tầng 2 tu vi, lưu lại Mộ Thân ở chỗ này cho Coco hộ pháp, Lâm Trường Thanh chính mình liền đi về trước. Hắn chuẩn bị đi trở về tiếp tục xem sách, quyển Tiên lĩnh vực đồ lục nhất định phải nhanh học xong, còn có luyện đan cần một loại pháp thuật, pháp quyết, cũng muốn bắt đầu học tập, cũng tu luyện, về phần đan phương liền chờ cuối cùng lại đến học tập. Về đến phòng, cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà. Mỗi lần pha trà thời gian, đều sẽ không tự chủ được nhớ tới Trần Tử Nhã. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào, có phải hay không đã bắt đầu bế quan, chuẩn bị trúc cơ. Thu thập tâm tình một chút, xuất ra quyển kia linh dược đồ lục chăm chú nhìn lại, thời gian cứ như vậy bất tri bất giác trôi qua. Sau 2 canh giờ, Lâm Trường Thành khép lại đồ lục, sau đó bắt đầu lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Thời gian liền bộ dạng như vậy một ngày một ngày đi qua. Hôm nay Lâm Trường Thành tại Ngạo Vân phòng, vừa hoàn thành trong linh điền linh dược thúc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ, đang ngồi ở trong lương đình uống trà nghỉ ngơi đột nhiên lòng sinh cảm ứng, hơn nữa còn là liên tục không ngừng cảm ứng, đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm ứng một đạo, hai đạo, ba đạo, tám đạo, chín đạo. Đến đạo thứ 9 đằng sau, liền không có. Đợi một hồi lâu, Lâm Trường Thanh đều đã bắt đầu, check cứ chính mình tiện tay thời điểm, đạo thứ 10 cảm ứng cuối cùng vẫn tới. Không sai, cái này liên tục 10 đạo cảm ứng, chính là cái kia 10 cái lưu sát tự tinh hạt. Những tiểu gia hỏa này cuối cùng nửa tháng, rốt cục hoàn thành tấn giai, hiện tại cũng là nhị giai linh trùng. Vừa rồi đạo thứ 10 cảm ứng chậm chạp không có đến, là hắn biết ngày đó nhịn không được, đi động cái kia tự tinh hạt, hay là cho nó tạo thành một chút ảnh hưởng, tốt nó cuối cùng cũng thành công, bằng không Lâm Trường Thanh sẽ còn càng rối hận. Tranh thủ thời gian tại chữ đặc biệt trong túi, tìm một khối thịt yêu thú đi ra, biến thành tương đối nhỏ thì nát, lại cầm một phần cây nghệ tinh để ở một bên chuẩn bị. Sau đó mới đem 10 cái nhị giai tử tinh hạt phong ra, vừa hoàn thành tấn giai, cần bổ sung một chút đồ ăn, 10 cái lũ tiểu gia hỏa vừa ra tới liền lang thôn hổ yết. Rất nhanh Lâm Trường Thanh chuẩn bị những cái kia, nát thịt yêu thú liền bị đã ăn xong, đồng thời còn có chút không đủ ý tứ, Lâm Trường Thanh lập tức lại bổ sung một chút đoán trường bọn chúng ngăn không sai biệt lắm thời gian, liền đem phần kia cây nghệ tinh phong xuất, cho chúng nó gặm chờ chúng nó no không tại lặng, Lâm Trường Thanh trưởng cầm lấy một cái tử tinh hạt đến tay thưởng thức, thật sự là càng xem càng ưa thích. Lần này lui sắc tấn giai, tử tinh hạt thân dài biến hóa không lớn, chỉ là vừa dài khoảng một tấc, màu tím càng thêm nồng đậm mà thôi. Biến hóa lớn nhất vẫn là trên lưng nhiều thêm một đôi cánh, đôi cánh này cũng là màu tím, hẳn là ghi chép bên trong nói tử tinh cánh. Hình dạng cùng linh ve cánh không sai biệt lắm, chỉ bất quá dài hơn một chút mà thôi, xem toàn thể đi lên phi thường trôi chạy mỹ quan. Nếu như tử tinh hạt định trụ bất động lời nói, thật giống như từ thủy tinh điêu khắc một hình dạng, hơn nữa nhìn lâu, sẽ cho người nhịn không được lòng sinh vui vẻ. Từ trong túi trữ vật, đem kỳ trùng bảng tìm được, lật đến Tử tinh hạt linh một tờ, lần nữa cẩn thận đọc đứng lên. Phía trước tập tính giới thiệu bộ phận kia nhảy qua không nhìn, trực tiếp nhìn nhị giai giới thiệu, bên trên ghi lại, Tử tinh hạt nhị giai thời điểm, sẽ lĩnh ngộ một loại bản mệnh pháp thuật, tên là Tử quang xạ tuyến. Tác dụng cùng đại nhật tử quang chấm không sai biệt lắm, chỉ bất quá một cái là công kích từ xa, một cái là một cái là cận thân công kích đồng thời tấn giai nhị giai sau, ẩn thân thuật sẽ càng tinh xảo hơn. Lâm Trường Thanh đoán trường tử tinh hạt nhất giai thời điểm, ẩn thân thuật không sai biệt lắm tương đương với nhập môn đến tiểu thành cấp bậc này. Sở dĩ ẩn thân hiệu quả tốt như vậy, Hẳn là bởi vì tử tinh hạt bản thân liền là quang hệ linh trùng, có chủng tộc tiên phú tăng thêm. Hiện tại tấn giai nhị giai, cái kia ẩn thân hiệu quả hẳn là sen vào tiểu thành đến đại thành cấp bậc này, lại thêm chủng tộc tiên phú tăng thêm, cái kia ẩn thân hiệu quả khẳng định so trước kia tăng thêm tốt. Mà lại Lâm Trường Thanh có thể xác định, tử tinh hạt tấn giai nhị giai đằng sau, trở nên càng có nhiều linh tính. Trước kia cho chúng nó kiểm tra thân thể thời điểm, còn không thế nào biết phối hợp, hiện tại tấn giai, cho chúng nó kiểm tra thân thể đã hiểu được làm sao phối hợp hắn. Lâm Trường Thanh kéo cánh của nó, thế mà còn hiểu phải đem cánh mở ra, đồng thời định ở nơi đó bất động, để Lâm Trường Thanh kiểm tra. Vẹn vẹn điểm này liền so trước kia càng thông minh càng có linh tính. Bọn chúng ẩn thân tuyệt đối với Lâm Trường Thành vô hiệu, coi như không nhìn thấy bọn chúng, Lâm Trường Thành cũng biết bọn chúng ở nơi đó. Tân linh nội bản mệ pháp thuật, từ quang xạ tuyến đến là có thể thử một lần, nghi tới đây, Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, 10 cái tử tinh hạt bắt đầu huy động cánh, lão đạo nghiêng ngả thử phi hành. Rất nhanh không đến bao lâu, 10 cái tiểu gia hỏa liền bay ra dáng, đều là tại Lâm Trường Thành bên người hơn 10 trượng phạm vi bên trong bay lượn xuyên thẳng qua, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh đó cũng không phải Lâm Trường Thành khống chế, là chính bọn chúng tự phát hành vi, đến cuối cùng biến thành 10 đạo hào quang màu tím nhạt. Lâm Trường Thành không để ý tới bọn chúng, ra sân nhỏ đi ra ngoài, tìm một khối đá lớn, trong lòng hơi động, 10 cái tử tinh hạt bay ở không trung, sau đó đối với Lâm Trường Thành trong lòng vị trí chỉ định, bắn một đạo tử quang xạ tuyến. Mười đạo tử quang qua đi, trên tảng đá xuất hiện 10 cái rộng bằng 2 đốt ngón tay lỗ nhỏ, Lâm Trường Thành đem thần thức tham tiến vào đo một chút. Có chừng 2 thước nhiều một chút chiều sâu, đồng thời lỗ nhỏ vách trong phi thường bằng phẳng, đây là khoảng cách đại khái khoảng 30 triệu uy lực. Lâm Trường Thành lại thối lui đến khoảng 60 trượng vị trí lại để cho tự tinh hạt bắn một lần từ quan sát tuyến, sau đó Lâm Trường Thanh đi qua đo đạc một chút, lúc này chỉ có một thước rưỡi nhiều một chút chiều sâu. Lần nữa thuối lui đến 100 trượng bên ngoài vị trí, từ quan qua đi, lỗ nhỏ chiều sâu cũng chỉ thừa hơn một thước một điểm. Trải qua ba vòng uy lực khảo thí, Lâm Trường Thanh đối với tự quan xạ tuyến uy lực, trong lòng liền đã có tính toán, chương 260. Tìm không thấy tự tinh hạt. Chương 260, tìm không thấy tự tinh hạt. Tất nhiên tự tinh hạt tận thân thuật tự mình đo thử không được, vậy thì tìm người khác kiểm tra một chút đi. Đem 10 cái nhị giai tự tinh hạt thu vào linh thú vòng tay. Lư kiếm bay thẳng chủ phòng, về trước nhà mình sân nhỏ, muốn tìm phụ thân hỗ trợ kiểm tra một chút, không ngờ tới, dạo qua một vòng đều không có tìm tới người. Tử Tinh Hạt tấn giai hắn thật cao hứng, quên hiện tại gia tộc ngoài lòng trong trận, phụ thân hẳn là đi hộ sơn đại trận bên kia phòng thủ. Hộ sơn đại trận hiện tại Lâm Trường Thanh không tiện đi, cho nên Lâm Trường Thanh trực tiếp đi tìm gia gia, cũng may lần này không có gọi phí chạy, gia gia vừa vặn trong nhà. Mới vừa vào cửa thời điểm, Lâm Trường Thanh liền đem cái kia 10 cái tiểu gia hỏa phóng ra, vượn quanh tại thân thể của hắn chúng quanh. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh đến đây, gia gia cũng thật cao hứng, cười nhẹ hỏi: "Tiểu Thanh Nhi, Hôm nay không có đi ngạo văn phòng quản lý linh điện sao? Làm sao như thế có rảnh đến xem gia gia? Lâm trưởng thành tiến lên cười đùa tí từng nói, Tôn Nhi sáng sớm liền đã đi, linh điện hôm nay thuốc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hiện tại là gặp một kiện thật to chuyên tốt, cho nên mới tìm ra gia gia chia sẻ vui sướng. Bất quá chuyện tốt này đâu, ta không nói trước, nhìn gia gia có thể hay không chính mình phát hiện. Nói xong, đứng dậy tại trước mặt gia gia nguyên điệu dạo qua một vòng. Sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, gia gia ngài nhìn xem ta vị trí, có cái gì không giống với sao? Nhìn kỹ, không nhìn thấy dùng thần thức cũng có thể. Nghe chính mình Tôn Nhi lời nói, Gia Gia đem Lâm Trường Thanh toàn thân cao thấp đều quan sát một phen, cũng không có nhìn ra có cái gì cùng trước kia không giống với địa phương. Sau đó thật giống Lâm Trường Thanh nói, dùng thần thức cẩn thận quét mấy lần, vẫn là không có phát hiện có cái gì không giống với địa phương. Sau đó Gia Gia liền lắc đầu, nói ra, ta không tìm được có cái gì không giống mới, nói đi, đến cùng trong hồ lâu muốn làm cái gì? Lâm Trường Thanh vừa nghe đến Gia Gia nói không tìm được, lập tức liền sướng đến phát rồ rồi, hưng phấn hoan hô một tiếng, cũng hung hăng cầm một chút năm đấm, sau đó liền bị Gia Gia trừng mắt liếc. Bất quá Lâm trưởng Thanh hiện tại có thể không quản được nhiều như vậy, hắn chính là cao hứng. Trước kia tử tinh hạt nếu như tới gần chốc cơ kỳ tu sĩ, hay là có rất lớn khả năng bị phát hiện, hiện tại hắn chuyên môn gợi ý ra ra. Gia gia đều không có tìm tới bên cạnh hắn những tử tinh này bỏ cả, phải biết gia gia hiện tại thế nhưng là chốc cơ trung kỳ tu vi đồng thời còn dùng qua địa hơn quả, thần thức cường độ tuyệt đối có thể so sánh chốc cơ hậu kỳ tồn tại. Thần thức cường đại như vậy tồn tại, hiện tại thế mà đều không có tìm tới tiểu bảo bối của hắn bọn họ, cái này khiến hắn sao có thể không kích động, sao có thể không cao hứng sao? Chính mình cố gắng bình phục một chút cảm xúc sau, mới mở miệng nói ra, "Gia gia Bên cạnh ta hiện tại có 10 cái tiểu ra hỏa, ngay cẩn thận tìm một cái, nhìn có thể hay không tìm tới bọn chúng, có thể là tìm tới một chút bọn chúng dấu vết để lại cũng có thể. Nghe được chính mình Tôn Nhi nói như vậy, lại thêm hắn vừa rồi kích động bộ dáng, Lâm Phồn trong đạo tâm cũng kinh có mấy phần suy đoán, chỉ bất quá, vẫn có chút không thể tin được mà thôi. Lần nữa dùng thần thức một chút xíu tìm kiếm, lại thêm Lâm Trường Thanh nhắc nhở, rốt cục vẫn là để hắn tìm được một chút dấu vết để lại. 10 cái nhị giai tử tinh hạt đều là rơi trên mặt đất, bọn chúng bản thân cũng có nhất định trọng lượng, cho nên sau cái chân trên mặt đất, lưu lại 6 cái tương đối có quy luật hố nhỏ. Lâm Phồn đạo chính là thông qua cái này mới tổ có quy luật hữu nhỏ, đem 10 cái tử tinh hạt đều tìm đi ra, mặc dù hắn hay là không nhìn thấy bọn chúng, nhưng vẫn là đánh ra 10 đạo pháp lực biểu thị, rơi vào 10 cái tử tinh hạt trên thân. Lúc này đến Phiên Lâm Trường Thanh trợn tròn mắt, ngây ra một lúc đằng sau, lập tức kịp phản ứng, vội vàng hỏi, "Dạ dạ ngài làm sao tìm được bọn chúng?" Lâm Phồn đạo nhìn thấy Lâm Trường Thanh bộ dáng sửng sợ, trong nháy mắt tâm tình thật tốt, cười ha hả cho Lâm Trường Thanh giải thích, "Ngươi liên tâm đi, ta là có nhắc nhở của ngươi, mới tìm được bọn chúng. Nếu là không có ngươi nhắc nhở lời nói, ta tin tưởng phổ thông chút cơ kỳ tu sĩ, hẳn là không phát hiện được." Lần này cũng là bởi vì bọn chúng đứng ở trong sân, mặt đất đều là bùn đất, tự thân trọng lượng trên mặt đất lưu lại một tổ, phi thường nhạt đồng thời có quy luật hố nhỏ, lúc này mới bị ta tìm đến. Về sau chính ngươi chú ý tránh đi vấn đề này liền tốt, không phải cái vấn đề lớn gì. Hiện tại nhanh để bọn chúng hiện thân, cho ta nhìn một chút những cái kia linh bảo các, tấn giai đến nhị giai, cùng trước kia có cái gì không giống với địa phương. Nghe ra ra giải thích, Lâm trưởng thành mới chợt hiểu ra, đồng thời tâm cũng để xuống, bằng không 10 cái nhị giai tự tinh hạt đều bị tiêu đến, thì còn đến đâu? Tâm niệm vừa động, 10 cái tiểu gia hỏa giải trừ ẩn thân, xinh đẹp trôi chạy ngoài hình. Giống như thủy tinh màu tím điêu khắc đi ra một dạng, lần nữa đệ ra gia gia cũng nhịn không được sợ hãi than đứng lên. Nhìn một hồi đằng sau, gia gia mới mở miệng hỏi, thấy bọn nó đều dài hự cánh, hiện tại hẳn là đều có thể bay đi. Tần Gia Nhị Gia sau trừ hẳn thân cùng bay lượn, còn có hay không thức tỉnh cái khác thiên phú pháp thuật? Lâm Trường Thanh đáp ý gật đầu nói, có, bọn chúng còn đã thức tỉnh một loại tử quang xạ tuyến, xem ra hẳn là thuộc về hỗn hệ, cùng quang hệ hỗn hợp công kích từ xa. Vừa rồi tại Nạo Vân Phong tìm địa phương thử một chút, khoảng 30 trượng khoảng cách, có thể bắn thủng hai thước dày hơn đá 100 trượng tả hữu khoảng cách, bắn thủng dày một thước hòn đá không thành vấn đề. Lại xa liền không có thử qua, đây là tử quang xạ tuyến vật lý tổn thương. Về phần tử quang xạ tuyến linh hồn tổn thương, bây giờ còn không có có biện pháp khả thi, bởi vì nhất ra yếu tố đoán chừng đo không ra, khả năng cần nhị ra yếu tố mới có thể tương đối tốt hiện ra khả thi hiệu quả. Gia Gia nghe xong, kích động không kềm chế được, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được hỏi, không phải hết thảy có 120 từ con sao? Làm sao mới nhìn đến 10 cái? Những cái kia tiến giai thất bại sao? Không có, những này là lúc trước ta tại Thái tổ mẫu nơi đó nghe được, gia tộc xảy ra chuyện, khổ vì trên tay lực lượng quá mức yếu kém. Thế là tập trung tài nguyên, chọn lựa 10 cái cường tráng nhất tử tinh hạt để bọn chúng nhu tiên tấn giai, còn lại hơn 100 con hiện tại hay là nhất giai hậu kỳ tu vi. Bất quá trong thời gian ngắn, ta sẽ không để bọn chúng tấn giai, cái này 10 cái tiểu gia hỏa hiện tại tấn giai, kỳ thật cũng là thuộc về đốt cháy giai đoạn này. Cũng không biết có thể hay không đối với về sau tiếp tục tấn giai, sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng. Lâm Trường Thành có chút lo lắng nói ra. Gia Gia nghe Lâm Trường Thành nói lời, yên tâm một chút, còn lại những cái kia còn tại Liệt tốt, về sau khẳng định sẽ còn tiếp tục tấn giai, hiện tại có cái này 10 cái tiểu gia hỏa cũng hẳn là đã đủ dùng. Thế là đối với Lâm Trường Thanh nói ra, lần này thật sự là trời trợ giúp ta lâm gia, ngươi đem những tiểu gia hỏa này trước thu lại, sau đó chúng ta cùng đi gặp tộc trưởng. Nghe ra gia nói muốn đi gặp tộc trưởng, Lâm Trường Thanh cũng có chút kỳ quái, bất quá cũng không có hỏi nhiều, đem lũ tiểu gia hỏa đều triệu trở về, thu vào linh thú vòng tay bên trong. Sau đó Lâm Trường Thanh ông cháu hai người, hướng phía tộc trưởng thường xuyên bế quan địa phương bay đi, rất nhanh liền đến Lâm Trường Thanh lần trước tới qua địa phương. Trên cửa cấm chế tự động đã nứt ra một đường vết rách, tộc trưởng thanh âm cũng đồng thời truyền ra, thấp nhất, các ngươi ông cháu hai người làm sao đều tới, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Dạ Dạ dẫn Lâm Trường Thanh từ lỗ hồng kia đi vào, một bộ vẻ mặt tươi cười tinh thần phấn chấn dáng vẻ, cười ha hả chào nói gặp qua tộc trưởng, lần này tới đương nhiên là có chuyên tốt, hơn nữa còn là thiên đại hảo sự. Tộc trưởng khẽ cười nói, vậy ngươi còn không nói ra đến, để cho ta cùng cao hứng một chút, ở nơi đó bán cái gì cái nút ta? Dạ Dạ cười ha hả 2 tiếng, tiếp tục nói, tộc trưởng yên tâm, ngươi lập tức liền có thể gặp được. Sau đó lại được y đối với Lâm Trường Thanh nói ra, Thanh nhi, đem ngươi vừa rồi tại ta nơi đó làm sự tình, cho tộc trưởng làm tiếp một lần. Gặp qua tộc trưởng. Lâm Trường Thanh chào vần an. Sau đó nghe được Dạ Dạ nói lời Có chút kinh ngạc, nhịn không được a, một tiếng. Gia gia lại tiếp tục nói, không có việc gì, tiến tâm đi. Tộc trưởng sẽ không ngại, dù sao ngươi đều là muốn biểu thị một lần, lấy cái gì hình thức cũng không trọng yếu. Lâm trưởng thành tưởng tượng có đạo lý, sau đó tâm niệm vừa động, 10 cái ẩn hình nhị giai tử tinh hạt, từ linh thú vòng tay lặng yên không một tiếng động đi ra, phân bố tại trùng quanh thân thể hắn, sau đó Lâm trưởng thành đối với gia gia nói ra, tốt. Chương 261, Thiên hữu lâm gia. Chương 261, Thiên hữu lâm gia. Lâm phồn đạo hắc hắc 2 tiếng, đáp ý đối với tộc trưởng nói ra, tộc trưởng Tại chúng ta xung quanh cũng có một ít nhìn không thấy vật nhỏ, nhìn ngài có thể hay không thi triển thần thông đem bọn nó tìm ra. Tốc trưởng có chút minh bạch, khẳng định là có chuyện tốt gì, thấp nhất mới có thể đối với hắn mở loại này trò đùa, hắn cũng nghĩ nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Cười ha hả, cũng không nói chuyện, trực tiếp dùng thần thức tại bọn hắn ông cháu bên cạnh hai người tìm lên, bất quá, thần thức quét vài vòng cũng không có tìm tới thứ gì. Sau đó thần sắc bắt đầu nghiêm túc, làm lớn ra phạm vi cũng không có tìm tới có độ vật gì, cuối cùng thần thức trực tiếp đem cả phòng đều quét mấy lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Thấp nhất, các ngươi làm cái quỷ gì? Trong gian phòng đó cái gì cũng không có a." Tộc trưởng mặt mũi tràn đầy nghi vấn nói ra. Nghe được tộc trưởng nói trong phòng, thứ gì cũng không có thời điểm, Lâm Trường Thành thế nhưng là cực kỳ cao hứng. Tộc trưởng thần thức không cần phải nói, khẳng định đến nhị giai cực hạn, hắn cũng không tìm tới, người khác càng không tìm được, lúc này Lâm Trường Thành thật là cao hứng miệng đều không khép lại được. Ra ra cũng là đáp ý phi phàm, đối với Lâm Trường Thành nói ra, "Thanh nhi, để bọn chúng đều hiện thân đi, miễn cho tộc trưởng cho là chúng ta hai ông cháu lừa dối hắn." Lâm Trường Thành cười ha hả gật gật đầu, tâm niệm vừa động, 10 cái tử tinh bộ gặp tại trước người hắn, xếp thành một loạt chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó lại đồng thời giải trừ ẩn thân thuật đột nhiên đồng loạt xuất hiện 10 cái tử tinh bộ cảm, sắc thực hung hăng chấn lay tộc trưởng Mộ Thành. Sau đó, tộc trưởng trong lòng có chút hiểu được bình thường, vội vàng tập trung tinh thần, quan sát những này đột nhiên xuất hiện nhị giai linh trùng. Không có, đây đều là nhị giai linh trùng, nhất giai linh trùng tuyệt đối chạy không khỏi hắn thần thức tìm kiếm, đồng thời chỉ có nhị giai có được năng lực đặc thù linh trùng, mới có thể tránh đi hắn nhị giai đỉnh cấp thần thức tìm kiếm. Mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng hỏi, những này nhị giai linh trùng, hẳn là thanh nhi trước kia những cái kia linh bộ cảm đi. Hiện tại cũng tấn giai nhị giai sao? Bọn chúng chỉ có thể ẩn thân, còn có cái gì năng lực sao? Đúng vậy tộc trưởng, chính là lấy trước kia chút linh bảo cảm, bất quá chỉ có cái này 10 cái tấn dai nhị dai, cái khác đều vẫn là nhất dai trạng thái. Bọn chúng tấn dai đằng sau còn đã thức tỉnh một loại bản mệnh pháp thuật, tên gọi Tử Quang Sát Tuyến, xem ra hẳn là thuộc về hồn hệ, cùng quang hệ hỗn hợp công kích từ xa. Vừa rồi tại Ngạo Vân Phong đã thử qua, khoảng 30 trượng khoảng cách, có thể bắn thủng hai thước dày hòn đá, 100 trượng tả hữu, bắn thủng dày một thước hòn đá không thành vấn đề. Lại xa liền không có thử qua. Nhưng ta tin tưởng, coi như 150 trượng thậm chí là 200 trượng khoảng cách, đều có thể đối với luyện khí kỳ tu sĩ, tạo thành chí mạng thương hại. Mà lại, đây vẫn chỉ là bọn chúng mới tiến cấp, tin tưởng về sau tự quang xạ tuyến uy lực sẽ cường đại hơn." Lâm Trường Thanh chăm chú giới thiệu nói. Lúc này tộc trưởng thật là hớn hở ra mặt, đứng lên, đối với Lâm Trường Thanh hai người nói đi, chúng ta lại đi thử một chút, những tiểu gia hỏa này tự quang xạ tuyến uy lực, để cho ta trong lòng có trường số lượng, mới biết được chuyện kế tiếp muốn làm sao an bài." Sau đó tộc trưởng mang theo bọn hắn ông cháu hai người, đi tới một chỗ tương đối rộng mở địa phương, nhìn xem vẩn quanh tại Lâm Trường Thanh bên người bay lượn xuyên thẳng qua các linh trùng, thật sự là càng xem càng ưa thích đối với Lâm Trường Thanh nói ra, đây là 120 trượng khoảng cách, ngươi để lũ tiểu gia hỏa bắn một chút khối kia lồi ra tới tảng đá lớn. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, trong lòng hơi động, 10 đạo tia sáng màu tím bắn ra, sau đó khối kia lồi ra tới trên tảng đá lớn, liền xuất hiện 10 cái lỗ nhỏ. Bởi vì 120 trượng đã vượt qua Lâm Trường Thanh thần thức phạm vi, cho nên hắn cũng không biết, tự quang xạ tuyến đánh ra bao sâu lôi thủng đến là tộc trưởng cùng ra ra một mặt dáng vẻ hưng phấn. Hiển nhiên thần thức của bọn hắn đã dò xét ra tới chiều sâu. Lâm Trường Thanh nhịn không được hỏi, "Tộc trưởng, gia gia, lỗ thủng đến cùng sâu bao nhiêu a?" Gia gia mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, "Lỗ tiểu gia hỏa vẫn rất lợi hại, lỗ thủng có tám tấc nhiều một chút chiều sâu." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, cái này chiều sâu cùng trong lòng của hắn đoán chừng không sai biệt lắm. Tiếp lấy lại khảo nghiệm 100 trượng, cùng 80 trượng, 60 trượng, 40 trượng, các loại khác biệt khoảng cách, lấy được số liệu lệnh hai người đều hưng phấn không thôi. Tộc trưởng Kang La đầy cõi lòng kích động mở miệng nói ra, "Nghị giai phòng ngự pháp thuật thạch thuần thuần, luyện đến đại viên mãn cũng mới một thước độ dài." Vậy theo uy lực này suy tính, 100 trượng bên trong tự quang xạ tuyến một kích có thể phá vỡ, phổ thông tu sĩ chú cơ vừa đến tầng 2 hộ tuấn. Nếu như đánh lén không sao bảo vệ tu sĩ chú cơ, đây tuyệt đối là một kích hiệu quả chí mạng. Luyện khí kỳ thì càng không cần nói, 200 trượng bên trong đối bọn hắn tới nói là chí mạng. Nói cách khác, chúng ta ở đây hai cái tu sĩ chú cơ, hiện tại đã làm bất quá cái này mấy cái tiểu ra hỏa. Nói xong lời cuối cùng, tộc trưởng cũng ra ra hai người, đã kích động không kềm chế được, đặc biệt là tộc trưởng càng là nhịn không được một mực tại nói, chơi phù hộ ta lâm ra. Chơi phù hộ ta lâm ra. Qua một hồi lâu, Tộc trưởng mới bình phục tốt cảm xúc, vẻ mặt thành thật đối với Lâm Trường Thanh nói ra: "Tiểu Thanh Nhi, vì gia tộc vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải chúc cơ thành công." Lâm Trường Thanh minh bạch tộc trưởng ý tứ, vội vàng bảo đảm nói: "Tộc trưởng ngài yên tâm đi, ta chúc cơ không thành vấn đề, đã đến giờ, tự nhiên sẽ chúc cơ." Lúc này Gia Gia cũng mở miệng nói ra: "Tộc trưởng yên tâm đi, Tiểu Thanh Nhi hay là rất ổn trọng, hắn nói chúc cơ không thành vấn đề, vậy liền nhất định không thành vấn đề. Chúng ta hay là quan tâm những tiểu gia hỏa này đi, có phải hay không thử lại một chút bọn chúng tốc độ phi hành?" Tộc trưởng gật đầu nói: "Không sai, tốc độ phi hành cũng rất trọng yếu." Tiểu Thanh Nhi ngươi để một cái linh bộ cạp theo đuổi ta thử một chút, ta đến xem tốc độ của bọn nó thế nào." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, tâm niệm vừa động, một cái tử tinh bộ cạp tốc độ cao nhất hướng tộc trưởng bay đi, sau đó một vàng một tím hai đạo kiếm quang, bắt đầu vây quanh chủ phong cao tốc phi hành. Tử quang một mực đuổi tại kim quang phía sau, từ đầu đến cuối chênh lệch lấy hơn 10 trượng khoảng cách, bay một hồi đằng sau, kim quang ngay tại ông cháu hai người bên cạnh hạ xuống, tộc trưởng thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Sau đó tử quang cũng trở về đến Lâm Trường Thanh bên người, vây quanh hắn bay vài vòng, cuối cùng rơi vào trên tay hắn lợi hại. Lợi hại Tốc độ của nó vẫn rất nhanh, tối thiểu so bình thường chúc cơ trung kỳ nhanh, so chúc cơ hậu kỳ chậm một chút, ta vừa rồi một mực khống chế tốc độ, cùng nó khoảng cách hơn 10 trượng, bất quá, chỉ có một hai con linh bộ cạp lời nói, chúc cơ hậu kỳ khả năng còn chạy. Nhưng là 4 5 con phối hợp lẫn nhau, phát xạ tự quang xạ tuyến lời nói, chúc cơ hậu kỳ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi tu luyện có tốc độ loại bí thuật, mới có thể tại bọn chúng thủ hạ chạy thoát. Nghe được tộc trưởng nói như vậy, Lâm Trường Thanh đặc biệt vui vẻ, bởi vì tộc trưởng ước định, nhưng so sánh chính hắn chuẩn xác nhiều. Nghe tộc trưởng nói lời, gia gia càng là kích động ghê gớm, nhịn không được hướng tộc trưởng hỏi, quá tốt rồi. Vậy chúng ta là không phải liền có năng lực thu thập hai nhà kia." Tộc trưởng gật đầu nói, "Vấn đề này, chúng ta về trước đi rồi nói sau. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện." Ông cháu hai người gật gật đầu, sau đó ba người cùng một chỗ về tới tộc trưởng bế quan địa phương, sau khi tiến vào tộc trưởng còn cố ý ở trên cửa tăng thêm một tầng cấm chế tiểu thanh nhi, tới nơi này, ngồi ta bên cạnh. Tộc trưởng dáng tươi cười chân thành nói, "Lâm trưởng thành chỉ có thể đi qua, ngồi tại tộc trưởng nói địa phương, hắn biết đây là tộc trưởng trong lòng cao hứng biểu hiện." Ngồi xuống sau, tộc trưởng một mặt ý cười nhìn từ trên xuống dưới Lâm trưởng thành, cảm thán nói, "Tiểu thanh nhi Thật sự là ta Lâm gia kỳ lạ tử, đời thứ 8 nhân tại gia ngự như thế một cái, hẳn là trừ thái tổ gia bên ngoài, Lâm gia kiệt xuất nhất tu sĩ. Lâm Trường Thanh nghe được tộc trưởng cho đánh giá cao như vậy, hắn đều có một chút không có ý tứ, trên mặt có một loại cảm giác thần nóng. Đối vàng mở miệng nói ra, không có, không có, Tôn Nhi chỉ là chiếm trên tay có bọn này linh chủng, cái khắc thật không có tộc trưởng nói tốt như vậy, càng không dám đương nổi vừa rồi tộc trưởng cái kia đánh giá. Tộc trưởng khẽ cười nói, đi, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, trong lòng ta rất rõ ràng, cho dù có một ngày, chúng ta những này chúc cơ lão gia hỏa đều chết sạch, còn lại ngươi một cái cũng có thể đem lâm gia bảo vệ tốt, điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Trường Thanh hượng cười vài tiếng, không biết trả lời thế nào mới tốt. Chương 262. Cửu gia. Chương 262. Cửu gia. Tộc trưởng lại tiếp tục nói, đại môn phái đệ tử, ánh mắt chính là không giờ mới, một chút liền chọn trúng nhà ta Kỳ Lân Nhi, lợi cho nàng. Lúc này Lâm Trường Thanh thật sự là dở khóc dở cười, hắn biết tộc trưởng nói chính là Trần Tử Nhã, nhịn không được giúp nàng giải thích, không có, không có, chúng ta cùng một chỗ thời điểm, ta tự tinh hạt hay là nhất giai mà thôi, mà lại ta ngay lúc đó tu vi, so với nàng kém xa. Loan Trừng hiện tại nàng đều đã đang bế quan, hẳn là chuẩn bị môn chúc cơ, nàng tuyệt đối không phải nhìn chúng những vật này. Tộc trưởng cười mắng, ta chỉ nói là nàng ánh mắt tốt, lại không có nói cái khác, ngươi nghĩ đến nơi đó đi. Lâm Trường thanh hắc hắc, giỡn cười vài tiếng. Sau đó tộc trưởng hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói ra, lần này đánh lén ngươi thập tứ bá gia tộc đã sắp nhận, chính là Vân Đằng huyện lý ra, Vân Thăng huyện trưởng ra, hai gia tộc này. Vân Dương huyện lại nhà đã loại bỏ, hiện tại bọn hắn chỉ còn lại có hai cái tu sĩ chúc cơ, cùng không đến 100 luyện khí kỳ tu sĩ, đã chủ động tu tốc đến Vân Dương huyện cùng bọn hắn phụ cận Vân Thanh huyện chủ động từ bỏ một huyện, ta cảm thấy nếu có người muốn vân tranh huyện, bọn hắn cũng sẽ từ bỏ. Cho nên cơ bản có thể bài trừ là lại nhà suất thủ khả năng. Còn có, ngươi thập tứ bá bị tập kích đoạn thời gian đó, lại nhà hai vị tu sĩ chúc cơ đều trong gia tộc, điểm này rất nhiều người đều có thể chứng thực, cho nên loại bỏ bọn hắn. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh nhịn không được hỏi, vậy làm sao liền có thể xác định là Triệu gia cùng Lý gia đâu? Tốc Trường gật gật đầu tiếp tục nói, bởi vì, bọn hắn mặc dù lần này thú triều tổn thất nghiêm trọng, mỗi một nhà đều vẫn lạc một vị chúc cơ kỳ tu sĩ, còn có mười mấy cái tộc nhân, nhưng bọn hắn một mực không có thu tụ dấu hiệu. Quan lại trải qua nhiều mặt nhiều chứng, ngươi thập tứ bá bị tập kích đoạn thời gian đó, hai nhà bọn họ, mỗi nhà đều có hai cái tu sĩ chúc cơ, đi hướng cùng rõ. Cho nên trên cơ bản có thể xác định chính là hai nhà bọn họ. Lâm Trường Thanh nghe muốn nói lại thôi. Tộc trưởng thấy được, nói thẳng, "Tiểu Thanh Nhi có cái gì muốn nói, cứ nói thẳng đi, ta hiện tại đã không đem ngươi coi phổ thông tổng nhân, coi ngươi là gia tộc chúc cơ kỳ trưởng lão đối đãi." Lâm Trường Thanh nghe tộc trưởng nói lời, nhịn không được đều hơi nóng máu sôi trào. Thật vất vả, bình phục tốt tâm tình của mình sau, mới mở miệng nói ra, "Có phải hay không là một nhà trong đó ra tay?" Vì cái gì trực tiếp liền xác định là hai nhà bọn họ." Tộc trưởng lắc đầu nói, "Tuyệt đối là hai nhà bọn họ, sẽ không sai." Lúc này gia gia cũng mở miệng nói ra, "Vấn đề này ta tới cấp cho ngươi giải thích một chút. Cho tới nay, Triệu, Lý lượng gia thế đại thông hôn, đến bây giờ đã có mấy trăm năm lịch sử đồng thời bọn hắn cũng là minh hữu quan hệ, luôn luôn đều là đồng tiến đồng xuất. Cho nên có chuyện gì, nhất định là hai nhà cùng nhau làm, chúng ta đánh một nhà, một nhà khác tuyệt đối sẽ tới cứu viện đương nhiên, cũng bởi vì lý do bây giờ còn có ba cái tu sĩ chúc cơ, Triệu gia cũng có bốn cái tu sĩ chúc cơ, thực lực cũng còn không kém." cộng lại thậm chí vượt qua Lâm gia đây cũng là vì cái gì? Chúng ta đã xác nhận xuất thủ đánh lén ngươi thập tứ bá gia tộc, nhưng vẫn là một mậc án binh bất động nguyên nhân. Lâm trưởng Thanh hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, cả sự kiện tiền căn hậu quả, cho nên nhịn không được hỏi, tộc trưởng kia, ngài có tính toán ứng gì? Tộc trưởng bắt đầu cười hắc hắc, lúc đầu ta là dự định cùng ngươi ra gia gia còn có ngươi phụ thân, ba người chúng ta tìm cơ hội, phục kích Lý gia ngoại vụ trưởng lão Lý Lưu Điền, đã an bài tộc nhân lưu ý hành tung của hắn. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, Lý gia Tu sĩ Chúc Cơ đều không ra ngoài, đồng thời gia tộc đại trận hộ sơn cũng vẫn luôn là nửa mờ khai trạng thái, Đoàn Trưởng đã biết sự tình bại lộ. Nhưng bây giờ có ngươi cùng cái này, mười cái tiểu gia hỏa liền không giống với lúc trước, ta sơ bộ dự định là, do ta và ngươi hai vị ra gia, gia, ba người chúng ta ngăn ở Lý gia cửa ra vào, ngươi cùng phụ thân ngươi hai người, tại địa phương xa một chút mai phục. Nếu như người Lý gia dám ứng chiến, liền do chúng ta dây dưa bọn hắn, sau đó các ngươi lại xung lên, dùng linh bộ cạp giết chết bọn hắn. Nếu như người Lý gia không dám ứng chiến, mà hướng Triệu gia cầu viện, liền do các ngươi phục kích Triệu gia tu sĩ. Ta đoán chừng bọn hắn nhiều nhất đến ba cái tu sĩ chúc cơ, ngươi an bài mỗi năm cái linh bộ cạp tập kích một người, còn lại một người chúc cơ tu sĩ. Tạm thời do phụ thân ngươi của lấy, chờ ngươi rảnh tay sẽ cùng nhau thu thập. Mà chúng ta liền dây dưa kéo lại lý ra cái kia ba cái tu sĩ chúc cơ, chờ các ngươi đến trợ giúp chúng ta, nhìn có thể hay không lại cẩm xuống một hai cái lý ra tu sĩ đại khái chính là bộ dáng này, dựa theo ta kế sách này, nên tính là 10 phần chắc 9. Kí càng còn phải đợi ngươi Lục gia gia tới, chúng ta lại cụ thể thương lượng. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó tộc trưởng liền lấy ra đồ uống trà, bắt đầu ngâm lên linh trà, ba người cùng uống trà nói chuyện, thiếm. chủ yếu là tộc trưởng hỏi một chút có quan hệ với tử tinh hạt vấn đề, Lâm Trường Thanh lựa chọn một chút không trọng yếu trả lời. Một lát sau Tộc trưởng đột nhiên nói ra ngươi lục gia gia tới. Sau đó đưa tay, đánh một đạo pháp quyết đến cửa lớn trên cổng chế, cổng chế đã nứt ra một đường vết rách. Rất nhanh, lục gia gia liền tiến đến. Lâm trưởng Thanh liền vội vàng đứng lên chào, gặp qua lục gia gia. Lục gia gia gật gật đầu, gặp qua tộc trưởng, chấp nhất đệ, các ngươi nói có chuyện quan trọng tương lượng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Phồn Đạo cười ha hả nói, Luca, ngươi yên tâm, tuyệt đối là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Tộc trưởng cũng cười ha hả nói, hay là ta tới nói đi, lúc này mới tương đối có thể tin độ, bằng không tiểu lục khẳng định hoài nghi chuyện thật giả. Đúng rồi chuyện này, còn có Ngẫu Sinh cũng muốn thăng dự, nhưng hắn hiện tại ngay tại đại trận hộ sơn chỗ phàm thủ, liền tạm thời không gọi hắn, qua đi do tiểu thập nhất cho hắn truyền đạt đi." Gia gia gật đầu nói, "Đi, tộc trưởng tâm đi. Trở về ta sẽ cùng hắn truyền đạt rõ ràng." Tộc trưởng gật gật đầu, tiếp tục nói, "Dạng này tốt nhất, tiểu lục, chuyện lại như thế này bốn." Tộc trưởng đem Lâm Trường Thanh có 10 cái nhị giai tự tinh hạt, cùng năng lực của bọn nó đều nói rồi một chút, tiếp lấy còn có vừa rồi hắn sơ bộ chế định kế hoạch, cũng nói cho lục gia gia Lâm Phong Hiên. Nghe xong tộc trưởng nói lời, Lâm Phồn Hiên thật là trợn mắt hốt hoồm, tộc trưởng lời nói này trung tâm ý tứ chỉ có một cái, đó chính là, Lâm Trường Thanh thực tế chiến lực đã vượt qua tộc trưởng, là Lâm gia đúng nghĩa người thứ nhất, chế định kế hoạch bảo thủ, cũng là vây quanh Lâm Trường Thanh làm hạch tâm chiến hai. Hắn thật là cảm thấy thế giới quá điên cuồng, một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, lại có đáng sợ như vậy chiến lực. Hoa một chút xíu thời gian tiêu hóa đằng sau, mới nhịn không được đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Hảo tiểu tử, khó trách ngươi lẻ loi một mình liền dám lên đường, trở về gia tộc, ta còn vẫn cho là là ngươi vận khí tốt đâu." Nguyên lai là người khác vận khí không tốt. Liền nguyên năng lực này Phổ thông tu sĩ chúc cơ gặp được người cũng là đưa linh thạch mỹ a. Nhanh lên đem những tiểu tử kia triệu hoán đi ra, cho ta mở mang kiến thức một chút. Lục Gia Gia vừa nói xong lời này, tộc trưởng cùng Gia Gia liền phá lên cười. Lâm Trường Thanh vội vàng cải chính, "Không phải, Lục Gia Gia, ta hồi gia tộc trên đường, những này linh bộ gặp hay là nhất giai hậu kỳ đâu. Ta là dựa vào lấy hai cái kim xí điều dự cảnh, đến tránh đi nguy hiểm, dọc theo con đường này nhưng không có kiếm được linh thạch. Về phần những tiểu tử kia, vẫn ở trong gian phòng đó, ngươi có muốn hay không trước thử tìm một cái?" Lâm Phồn Hiên có chút không thể tin được mà hỏi, "Ngươi nói là, bọn chúng vẫn ở nơi này?" Lâm Trường Thanh gật gật đầu. Gia Gia lúc này mới mở miệng cười nói ra, "Đúng vậy a. Luca, bằng không ngươi cho rằng vừa rồi ta cùng tộc trưởng đang cười cái gì?" Chương 263: Kế hoạch. Chương 263: Kế hoạch. Nghe thập nhất đệ nói lời, Lâm Phồn Hiên không để ý tới hắn, trực tiếp điều động thần thức trong phòng, qua lại càn quét vài chục lần. Không tìm được đằng sau, lại từ bên cạnh mình bắt đầu một chút xíu tìm kiếm, hoa ít nhất một khắc đồng hồ thời gian, đều không có tìm tới bọn chúng. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, Lục Gia Gia có chút ngượng ngùng đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Tiểu Thanh nhi, Lục Gia Gia thực sự tìm không thấy." Ngươi để bọn chúng hiện thân đi. Nghe hắn nói lời này, tộc trưởng cùng gia gia lại cười, Lục gia gia nhịn không được lườm bọn họ một cái. Bất quá, Lâm trưởng Thanh cũng không dám mà cười, tâm niệm vừa động, 10 cái tử tinh hạt chỉnh chỉnh tề tề, xếp thành một loạt, xuất hiện tại tất cả mọi người phía trước. Lục gia gia mở to hai mắt, cẩn thận quan sát đến bọn chúng, sau đó nhịn không được sợ hai thanh nói, thân xinh đẹp, giống thủy tinh màu tím điêu khắc mà hình dạng, khó trách gần thân thuật lợi hại như vậy. Cũng không biết từ quang xạ tuyến, có hay không tộc trưởng nói lợi hại như vậy. Tộc trưởng khẽ cười nói, hiện tại ngươi đứng khoảng cách này Những này linh bộ gặp một đạo tử quan sát tuyến, đầy đủ xuyên thấu hai người mặt tam dương viêm hỏa thuần. Lâm Phồn Hiên mặc dù có chút không tin, nhưng tộc trưởng đều như vậy nói, hắn lại không thể không tin tưởng. Thế là đối với Lâm Trường Thành nói ra, "Tiểu thanh nhi, những tiểu gia hỏa này nhìn qua rất xinh đẹp, ngươi cùng bọn chúng câu thông một chút, để lục gia gia sờ một chút có được hay không?" Lâm Trường Thành có chút bó tay rồi, không nghĩ tới tử tinh hạt mỹ mạo, đối với nam nhân cũng có lớn như vậy lực hấp dẫn. Bất quá gia gia đều mở miệng, hắn cũng chỉ có thể cố mà làm, tâm niệm vừa động, một cái tử tinh hạt bay đến trên tay hắn. Sau đó đối với lục gia gia nói ra, "Có thể Lục Gia Gia ngài sờ đi, chớ có sợ nó vĩ châm liền tốt, bằng không bị nó ẩn nấp một chút, ngài khẳng định đến hận ta cả một đời. Lục Gia Gia có chút kinh ngạc nói thật như vậy lợi hại sao? Lâm Trường Thành gật đầu nói, hành động lần này, ta nhìn có thể hay không bắt một người sống, cho ngài làm mẫu một chút, đến lúc đó ngài liền hiểu. Lục Gia Gia cũng gật đầu nói, vậy được, ta chờ, nhìn ngươi cho ta làm mẫu. Nói xong, liền bắt đầu nghiên cứu Lâm Trường Thành trên tay cái này tự tinh hạt, Lục Gia Gia thật là là đang nghiên cứu a. Sơ sơ nơi này, gõ gõ nơi đó, còn đem nó cánh kéo ra xoa xoa lại để cho Lâm Trường Thành cho nó xoay người, nghiên cứu một chút bụng của nó, còn may là tại Lâm Trường Thành trên tay, bằng không nó sinh ra sơ khí. Qua một hồi lâu, Lục Gia Gia mới trở lại trên vị trí của mình toà tốt thế nào tiểu lục, nhìn hồi lâu, có hay không nghiên cứu ra trò gì đến? Tộc trưởng mở miệng hỏi. Lục Gia Gia lắc đầu nói, cho không có nghiên cứu ra được, cũng chỉ có thể nhìn ra loại này linh bọ cả, hoàn toàn là vì đi săn cùng zết chóc mà thành. Đồng thời nhìn qua phẩm giai còn không thấp, đoán chừng bồi dưỡng bọn chúng tiêu hao tài nguyên, chắc chắn sẽ không là một con số nhỏ. Nghe Lục Gia Gia kết luận, Lâm Trường Thành nhịn không được nhẹ gật đầu lục gia gia hay là mắt sáng như quốc, lập tức liền nhìn ra vấn đề chỗ. Lúc này tộc trưởng cũng mở miệng nói ra, "Thanh nhi, về sau ngươi bổ dưỡng những này linh bọc cả, nếu như tài nguyên không đủ, trong tộc sẽ trợ giúp ngươi một bộ phận, đến lúc đó cần gì, ngươi có thể trực tiếp nói với ta." Lâm Trường thanh vội vàng nói, "Đa tạ tộc trưởng, tạm thời còn có thể chống đỡ lấy, chờ các loại thực sự không đủ, ta lại hướng ngài mở miệng." Tộc trưởng gật gật đầu, cũng không xoán suất vấn đề này, mà là mở miệng nói ra, "Kế hoạch các ngươi đã biết, hiện tại chúng ta cụ thể thảo luận một chút, nhìn xem có cái gì muốn bổ sung." Tận lực làm đến vạn vô nhất tất đặc biệt là nhất định phải cam đoan thanh nhi an toàn, mặt khác ngược lại là thứ yếu. Sau đó ba vị đời ông nội vẫn thảo luận, Lâm Trường Thanh chủ yếu là dự tính, nếu như không có tất yếu, hắn là sẽ không tùy tiện phát biểu ý kiến. Trận này gia tộc cao tầng nội bộ thảo luận hội, một mực kéo dài hơn 1 canh giờ mới kết thúc, sau đó cá nhân phân phối nhiệm vụ, Lâm Trường Thanh liền cùng gia gia trở về. Lần này thảo luận nội dung hay là thật nhiều, bao quát hành động thời gian, làm sao bắt đầu, tới trình độ nào kết thúc, làm sao cho đứng phối hợp đánh cái gì thủ thế là có ý gì, làm sao thu thập chứng cứ? không có chứng cứ làm sao đối mặt thành văn tông hội ý, các loại một loạt vấn đề. Dù sao hắn thấy các phương diện đều cần nhắc đến, phi thường kỹ càng, cũng coi là để Lâm Trường Thành tăng một chút kiến thức. Ông cháu hai đi tại trên đường trở về, Gia Gia mở miệng đối với Lâm Trường Thành nói ra, đến lúc đó hành động bắt đầu sau, ngươi tận lực ẩn tăng tốt, chia ra đến. Nếu là vạn nhất tình thế đối với chúng ta bất lợi, ngươi nhất định phải nhanh rời đi trước, chúng ta mới tốt thoát thân, rõ chưa? Lâm Trường Thành gật gật đầu, bất quá hắn cũng chỉ là ứng phó một chút Gia Gia mà thôi, hắn làm sao có thể vứt bỏ phụ thân của mình cùng Gia Gia chạy trốn đâu? Triệu, lý hai nhà tổng cộng mới 7 cái tu sĩ chú cơ, còn có ít nhất cần lưu lại một cái thủ nhà. Cho nên đến lúc đó nhiều nhất cũng chỉ có 6 cái tu sĩ chú cơ, hắn thật không có chút nào sợ, dù sao chạy là không thể nào chạy. Coi như không sử dụng lâm chứng liệu, hắn còn có Trần Khiết Nghi tiền bối, cùng thái tổ mẫu cho áp chủ bài đâu, đều đã tế lui tốt. Chỉ cần lâm trưởng thanh bỏ được, không thèm đếm xửa giết chết 2 cái tu sĩ chú cơ, hẳn là không thành vấn đề. Tại tộc trưởng nơi đó ngây người hơn nửa ngày, hiện tại đi ra đều đã là trạng vào tối, ông cháu hai người về đến nhà. Vừa vận mỗ thân cùng cô cô chuẩn bị linh thệ, cũng kém không nhiều tốt, người một nhà sử dụng hết linh thệ đằng sau. Gia gia liền đem Lâm Trường Thành hai cha còn kêu ra ngoài, ba người đi thẳng đến nhà gia gia mà thất. Lúc này Lâm Trường Thành đã có kinh nghiệm, vừa tiến vào mật thất, tâm niệm vừa động, liền trực tiếp thả ra tử tinh hạt, để bọn chúng ẩn thân chờ đợi mệnh lệnh. Sau đó ngay tại một bên, lặng lặng nghe gia gia cùng cha của hắn Lâm Mậu Sinh nói chuyện, nội dung Lâm Trường Thành đều biết, phụ thân phản ứng cũng cùng lục gia gia không sai biệt lắm tốt, không sai biệt lắm chính là những nội dung này, người đến lúc đó nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt con của ngươi, cái khác đều là thứ yếu, rõ chưa? Zazaz vẻ mặt thành thản hỏi. Phụ thân gật gật đầu, sau đó không yên tâm hỏi, "Chà, ngươi xác định những cái kia linh bọ cạp thật sự có lợi hại như vậy sao? Năm cái tập kích liền nhất định có thể đánh rớt một tên trúc cơ kỳ tu sĩ?" Zazaz trừng mắt liếc hắn một cái, cảm giác mình nói hồi lâu, nhi tử vẫn là không có nghe vào, không khỏi có chút buồn bực nói ra, thằng nhóc nhà ngươi ngay cả lời của lão tử cũng không tin. "Vậy liền để ngươi mở mắt một chút đi." Nhìn về phía Lâm Trường Thanh ngạo, "Thanh nhi, linh chuốt linh bọ cạp đầu." Lâm Trường Thanh liền biết có thể như vậy, cười ha hả nói, "Bọn chúng vẫn luôn tại trong giàn mật thất này." Phụ thân nghe kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó vội vàng điều động thần thức bắt đầu tìm kiếm, gian mật thất này cũng không lớn, nhưng hắn tìm nửa ngày vẫn là không thu hoạch được gì. Phụ thân nhìn xem Lâm Trường Thành, không cần hắn mở miệng, Lâm Trường Thành cũng biết phải làm gì, lập tức trong lòng hơ động, 10 cái tử tinh hạt xếp thành một loạt, chỉnh tề xuất hiện tại phụ thân trước mặt. Phụ thân ngây ra một lúc, sau đó liền phản ứng lại, hắn là nhận biết những này linh bảo các, không nghĩ tới tấn giai đằng sau còn rất dài ra cánh. Lúc này ra ra lại mở miệng nói ra, "Thanh Nhi, để một cái tiểu gia hỏa hướng trên mặt đất bắn một đạo tử quang sát tuyến, để cho ngươi phụ thân rồi giải một chút, bọn chúng lực công kích Lâm Trường Thanh đáp ứng, sau đó tâm niệm vừa động, một cái tử tinh hạt bay lên, sau đó hướng trên mặt đất bắn một đạo tử quang xạ tuyến. Mặt, thất mặt đất nham thạch bên trên, lập tức xuất hiện một cái rộng bằng 2 ngón tay lỗ thủng, không cần người khác nhắc nhở, Lâm Mậu Sinh lập tức đem thần thức dò xét đi vào đó đặc, phát hiện chiều sâu lại có hai thước nữa còn nhiều hơn, tiếp cận bát thước. Chương 264. Phương thị 3 ngày du lịch. Chương 264. Phương thị 3 ngày du lịch. Lâm Mậu Sinh bị kết quả này chấn kinh ngạc, những tiểu gia hỏa này lực công kích quá sắc bén, khó trách phụ thân dám nói năm cái linh hạt tập kích, nhất định có thể đánh giết một người trúc cơ tu sĩ. Hắn thấy Năm cái linh hạt đồng loạt ra tay, thật sự là quá lãng phí, có 3 cái cũng đủ. Mà lại, bây giờ thấy cái này mười cái nhị giai linh hạt, hắn đối với lần hành động này đã tràn đầy lòng tin, cái này mười cái tiểu ra hỏa, thật sự là quá mạnh. Khó trách tộc trưởng chế định kế hoạch, đều là vây quanh con của hắn Lâm trưởng thành cùng những này linh hạt trợ hai. Lúc này ra ra nhìn Lâm trưởng thành phụ thân một chút, mở miệng hỏi, đều thấy được đi. Linh hạt thần thân cùng năng lực công kích, hẳn là vượt qua tưởng tượng của ngươi đi. Nhị cảm thấy tại bọn chúng một tổ năm cái công kích đến, đệ tay lên ngực tự hỏi có thể hay không chạy được trời. Suy nghĩ lại một chút những người khác không có chuẩn bị tình huống dưới, gặp được bọn chúng là kết cục gì, hiện tại hắn không có vấn đề đi. Phụ thân vội vàng gật đầu, nói ra, tuyệt đối không có vấn đề, nhìn thấy tử quang xạ tuyến lực công kích, nói thật ta nếu là gặp được bọn chúng, khẳng định cũng là thay kiếp khó thoát. Có những tiểu gia hỏa này, lần này tuyệt đối có thể đánh lý ra trợ tay không kịp, ta theo phụ thân phân phó hành động là được, hôm nay xem như chương kiến thức. Gia gia chăm chú nhìn hắn một cái, mở miệng dặn dò ngày mai giờ thần ở gia tộc quảng trường tập hợp, mặc dù có những này cường đại linh hạt, nhưng các ngươi hai người cũng muốn chú ý an toàn. Cái khác liền không nói. Hai người các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai phục kích." Lâm Trường Thành cùng phụ thân hai người, vội vàng đáp ứng xuống, sau đó Lâm Trường Thành triệu hồi cái kia 10 cái nhị giai tự tinh hạt, cùng gia gia tạm biệt sau, hai cha con đi ra. "Trờ, các loại, đi có một khoảng cách đằng sau." Phụ thân mới vỗ vỗ Lâm Trường Thành bả vai nói ra, "Thằng nhóc nhà ngươi, có lợi hại như vậy linh chủng, cũng không nói sớm một chút. Làm phụ thân của ngươi, lại là cái cuối cùng biết đến, cái này khiến ta thật mất mặt a." Lâm Trường Thành nghe vậy, nhịn không được bật cười, sau đó mới mở miệng giải thích. Cái này đúng vậy chứ ta, những tự tinh này bỏ cả hôm nay mới hoàn thành lui sát tấn giai. Ta hoàn thành ngạo vân phong linh điền nhiệm vụ, liền trước tiên về nhà, chuẩn bị nói cho Nhĩ, lại thuận tiện rút bận bịu kiểm tra một chút bọn chúng các loại năng lực. Ai biết Nhĩ thế mà không ở nhà, vậy ta cũng chỉ có thể đi tìm gia gia hỗ trợ. Không tin ngươi có thể đi hỏi mẫu thân, sáng sớm về nhà tìm ngươi sự tình, nàng thế nhưng là biết đến. Phụ thân lúc này cũng không có lời nói, chỉ có thể giới cười vài tiếng. Đột nhiên, Lâm trưởng thành nhớ tới ngày mai giờ định, liền muốn đi ra tộc quảng trường tập trung, kỳ thật khoảng cách hiện tại cũng liền 7, 8 cái canh giờ mà thôi chính mình không bằng thừa dịp bây giờ còn có một chút thời gian, đi trước Nạo Vân Phong, đem còn lại tự tinh hạt triệu hồi linh thú vòng tay bên trong đương nhiên còn có sơ nhất, mừng hai cũng muốn mang lên, bọn chúng thế nhưng là lẩm trưởng thành con mắt, viễn chỉnh dự cảnh có thể toàn bộ nhờ bọn chúng. Nghĩ đến liền làm, đối với bên người phụ thân nói ra, "Cha, ta đi Nạo Vân Phong, đem còn lại linh hạt gọi trở về, thuận tiện mang lên sơ nhất, mừng hai, ngài về nhà trước đi." Phụ thân gật đầu nói, "Đi thôi, về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm liền muốn xuất phát." Lẩm trưởng thành đáp ứng, sau đó bay thẳng Nạo Vân Phong. Lần này sơ nhất, mừng hai phát hiện lẩm trưởng thành Muốn so bình thường đã chậm rất nhiều, bởi vì bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Bất quá, hắn đều thực đã sắp tới gần Ngạo Vân Phong, sơ nhất, mừng hai con bay ra ngoài vẩn quanh ở bên cạnh hắn. Bởi vì quá muộn liền không có cùng bọn chúng chơi đùa, cùng sơ nhất, mừng hai trao đổi một phen đằng sau, liền đem hai bọn chúng đều thu vào linh thú vòng tay. Sau đó đi thẳng tới tự tinh hạt địa bàn, cái này đơn giản hơn, Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, liền đem còn lại hơn 100 con tiểu gia hỏa đều triệu trở về. Toàn bộ tập trung đến trước mặt hắn, bị hắn thu nhập linh thú vòng tay, bất quá không có cùng cái kia 10 cái nhị giai tự tinh hạt đặt ở một cái không gian. Thực lực chênh lệch quá cách xa, hay là trước không cần đặt chung một chỗ tốt, tự tinh hạt bọn chúng ngẫu nhiên cũng là biết đấng, cho nên vẫn là trước tách ra tốt, miễn cho tạo thành không cần thiết hao tổn. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Trường Thanh liền trực tiếp về nhà, hắn phải nhanh trở về tu luyện Lôi Đình chân kinh, sau đó sớm nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai đã sớm muốn tập trung. Không nghĩ tới, trở lại nhà mình sân nhỏ thời điểm, Mộ Thân, Coco, muội muội đều trong phòng khách, hiển nhiên đều đang đợi lấy hắn, nhìn thấy hắn là phụ thân nói cho các nàng cái gì. Lâm Trường Thanh sợ nhất cảnh tượng như thế này, bất quá bây giờ chỉ có thể kiên trì đi vào biết rõ còn cố hỏi nói: "Mẹ, Coco, còn có Trừng Linh, các ngươi tại sao không cũng có trở về tu luyện, đều tại cái này làm cái gì?" Nghe ra Lâm Trường Thanh muốn đánh liếc mắt Đại Khải, muội muội Lâm Trường Linh trực tiếp mở miệng nói ra: "Chúng ta đương nhiên đều là đang chờ ngươi rồi. Ca ca, chúng ta đã biết, nghỉ cùng cha ngày mai sáng sớm đều muốn làm nhiệm vụ." Lâm Trường Thanh vội vàng mở miệng giải thích, cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhiệm vụ, nhiều nhất 2 3 ngày liền có thể trở về. "Các ngươi không cần bộ dạng này, nhiệm vụ lần này với ta mà nói, thật không có nguy hiểm gì." Mộ Thân thở dài một cái, đưa tay sờ sờ Lâm Trưởng trên mặt, có chút oán trách nói ra, nhị mới trở về 10 ngày, ngày mai liền lại phải làm nhiệm vụ, Thanh Nhi nhị nhất định phải chú ý an toàn, bình an trở về. Lâm Trưởng Thành chỉ có thể gật gật đầu, cười đùa tí từng đáp ứng. Coco thì là đưa tay xoa xoa khuôn mặt của hắn, dặn dò, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhị cho ta cơ linh một chút. Coco còn phải xem nhị thành hôn sinh con đâu, về sau có rảnh còn muốn giúp các ngươi mang hài tử. Cho nên, nhị nhất định phải cho ta bình an trở về. Biết không? Lâm Trưởng Thành trong lòng ngủ ấm, bất quá lại có một chút oán trách phụ thân rồi. Lần này đoán chừng liền ra ngoài 2 3 ngày, nói cho các nàng biết làm cái gì, để các nàng không công lo lắng một trận. Mà lại nói cũng không cùng các nàng nói rõ ràng, phụ thân tuyệt đối chỉ nói một nửa, một nửa khác cũng chỉ có thể do Lâm Trường Thành tới nói. Lâm Trường Thành cười ha hả đối với các nàng nói ra, các ngươi thật không cần lo lắng, ta đoán chừng phụ thân vừa rồi khẳng định quên nói cho các ngươi biết. Hiện tại cho các ngươi nhìn một chút lá bài tẩy của ta đi, tránh cho các ngươi luân lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Lúc này mỗ thân mấy người các nàng người, ngược lại là bị Lâm Trường Thành lời nói hấp dẫn. Cô cô trực tiếp mở miệng nói ra, nghĩ có cái gì có thể làm cho chúng ta nhìn Có thể yên tâm bắt chủ bài, liền lấy ra tới đi. Mẫu thân cùng muội muội cũng gật gật đầu, đều là một mặt mong đợi bộ dáng. Lâm Trường Thành khẽ cười một cái, trong lòng hơi động, 10 đạo hào quang màu tím từ linh thú vòng tay bên trong đột ra ngoài, bắt đầu bao quanh ở đây bốn người cao tốc phi hành. Muội muội Lâm Trường linh hoan hô một tiếng, nhịn không được hỏi, "Ca ca, đây là vật gì? Tốc độ thật nhanh a." Đều thấy không rõ là cái gì. Lâm Trường Thành cười đắc ý nói, "Bọn chúng là của ngươi bạn cũ, ngươi có muốn hay không đoán một chút là cái gì?" Muội muội Lâm Trường linh cũng là cực kỳ thông tuệ, trải qua Lâm Trường Thành nhắc nhở này, lập tức liền nghĩ đến. Chớp ra nói Những này hào quang màu tím là ca ca những cái kia linh hạ sủng vật. Bọn chúng tấn giai đến nhị giai. Thông minh, ban thưởng nhị phường thị 3 ngày du lịch, chờ ta trở lại liền cho ngươi thực hiện. Lâm Trường Thanh cố ý nói một chút để muội muội vui vẻ nói. Lâm Trường Linh trực tiếp hét lên một tiếng, sau đó cả người bổ nhào vào Lâm Trường Thanh trên thân, vui vẻ tới cực điểm. Hai mắt lóe ra tinh quang, đối với Lâm Trường Thanh nói ra, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ca ca nhị đối với ta quá tốt rồi. Ta quả nhiên là nhị thương yêu nhất muội muội. Lâm Trường Thanh vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, vừa cười vừa nói, đi, đi, mau xuống đây đi. Nhị làm sao nặng như vậy, ta đều muốn bị nhị đè ép." Lâm Trường Linh tức giận từ ca ca trên thân nhẹ xuống, trừng mắt liếc hắn một cái nói nói vậy, ta rõ ràng cũng chỉ có một tí tẹo như thế trọng lượng. Lâm Trường Thanh không để ý tới nàng, chỉ là lắc lắc cánh tay, giống như nàng thật rất nặng một dạng. Tức giận đến Lâm Trường Linh cũng không để ý tới hắn. Mẫu thân nghe được Lâm Trường Thanh nói muội muội đi phượng thị chơi 3 ngày, có chút lo lắng đến lúc đó thực hiện không được, Lâm Trường Linh khẳng định sẽ phi thường thương tâm khổ sở. Nhịn không được nhép nhợ, "Thanh Nhi, đừng cho muội muội của ngươi loạn hứa hẹn, tộc trưởng sẽ không đồng ý muội muội của ngươi tùy tiện ra ngoài." Coco biết đến tình huống càng nhiều, cũng đồng dạng gật gật đầu, biểu thị đồng ý tẩu tự thuyết pháp, chương 265, Lan Tâm Huyễn Chất. Chương 265, Lan Tâm Huyễn Chất. Lâm Trường Thanh cười hì hì nói, trước kia khẳng định là không đồng ý, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, có cái này 10 cái tiểu ra hỏa, bình thường một hai cái chúc cơ kỳ tu sĩ đụng tới bọn chúng đều là chết, bởi vậy, vậy rất nhiều nơi đều có thể đi, cho nên tộc trưởng sẽ đồng ý. Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, muội muội lại hoan hô một tiếng, tiếp lấy lại hừ, một tiếng, xoay qua chỗ khác tiếp tục không để ý tới Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh cho nàng bộ nãy ra vẻ tức giận bộ dạng, làm nở nụ cười. Nghe được Lâm Trường Thanh giải thích, Mẫu thân cùng Coco đều phi thường kinh ngạc, hai người mở to hai mắt, nhìn xem xung quanh mười đạo không ngừng bao quanh đám người cao tốc phi hành tử quang. Mẫu thân mở miệng hỏi, "Đã ngươi đem bọn nó nói lợi hại như vậy, vậy trừ bay nhanh, khẳng định còn có cái khả năng lực gì, nhanh cho chúng ta mở mang kiến thức một chút." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, trong lòng hơi động, mười đạo hào quang màu tím rơi xuống đất biến mất, Mẫu thân cùng Coco các ngươi có thể tìm một chút, đặc biệt là Coco thần thức tương đối cường đại, có thể cẩn thận tìm một chút. Hai người gật gật đầu, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ tìm kiếm, thế nhưng là bận rộn thật lâu, lại làm một chút thu hoạch đều không có cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Về phần muội muội Lâm Trường Linh, hiện tại mới luyện khí tầng 5, thân thức đều không có, chỉ có thể ở một bên quay rối. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, 10 cái tử tinh hạt lại đồng thời xuất hiện. Coco nhìn xem trên đất 10 cái nhị giai linh bảo các, như có điều suy nghĩ nói ra, những này linh bảo các hẳn là còn có một loại phi thường cường đại công kích mới đúng chứ. Bằng không Thanh Nhi làm sao dám nói, một hai cái chút cơ kỳ tu sĩ đụng tới bọn chúng đều là chết đâu. Cho nên Thanh Nhi cũng đừng che giấu, để bọn chúng thi triển đi ra đi, cho chúng ta kiến thức một chút. Coco thật sự là lan tâm huyễn chất, ta chỉ là lộ một chút ý Coco liền đoán 89 phần 10, thật sự là lợi hại. Lâm Trường Thanh sợ hãi thán phục Coco cực kỳ thông minh đối với mẫu thân ba người các nàng nói ra, bên ngoài không tiện, chúng ta về đến trong nhà trong mật thất đi. Nơi đó mặt đất đều là hòn đá, có thể cho các ngươi trực quan nhìn thấy hiệu quả. Mẫu thân ba người gật gật đầu, sau đó mấy người đều tiến vào trong nhà mật thất, Lâm Trường Thanh nhượng một chút một cái tự tinh hạt hướng mặt đất bắn một đạo tử quang sát tuyến. Tử quang qua đi, mặt đất trên hòn đá lưu lại một cái chiều sâu có hai thước nhiều, tiếp cận ba thước lỗ thủng. Lúc này cũng không cần giải thích nhiều như vậy, mẫu thân cùng Coco dò xét sau, hai người đều cực kỳ kinh ngạc. Đồng thời cũng đối, đúng, Lâm Trường Thành những mấy linh bọ cạp lực công kích, trong lòng có một thứ đại khái hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác loại này linh bọ cạp, lại có thể phi hành, lại có thể ẩn thân, lực công kích lại mạnh ngoại hạng, còn không phải một cái mà là có 10 cái, khó trách dám nói nói như vậy. Chính diện đánh giết một hai cái chốc cơ kỳ tu sĩ đều không kỳ quái, chớ đừng nói chi là, những này linh bọ cạp rõ ràng càng thiên hướng về đánh lén, phục kích loại hình tác dụng. Cô cô trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói ra, "Tẩu tẩu, tất nhiên Thanh Nhi có những này linh bọ cạp hộ thân, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, hay là để Thanh Nhi về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Ngày mai giờ thì liền muốn tập hợp xuất phát. Mẫu thân gật gật đầu, hay là tiếp tục dặn dò, mặc dù có những này linh bỏ cảm hộ thân, chính ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Chuyện không thể làm, trước hết chiếu cố tốt chính mình. Rõ chưa? Lâm Trường thanh vẻ mặt thành thật gật đầu đáp ứng, nói hài nhi biết, mẫu thân cùng cô cô yên tâm đi. Ka ka, nhớ kỹ về sớm một chút, mang ta đi phường thị chơi. Lâm Trường linh cuối cùng vẫn là nhịn không được cùng Ka ka Lâm Trường Thanh nói chuyện. Biết, biết, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Xoa xoa Lâm Trường linh khuôn mặt nhỏ nhắn, Lâm Trường Thanh cùng các nàng tạm biệt sau, liền về phòng của mình. Rốt cục thở dài một hơi. Kỳ thật căn bản không cần nói cho người trong nhà, 2, 3 ngày liền trở lại, làm hiện tại phiền toái như vậy. Nhớ tới ngày mai sẽ phải xuất phát, Lâm Trường Thanh Hoa một chút thời gian, đem linh thú vòng tay bên trong linh sủng đều cho ăn một lần, đặc biệt là cái kia 10 cái nhị giai tự tinh hạt. Lâm Trường Thanh hiện tại trong tay căn bản cũng không có nhị giai hạ phẩm linh tinh, chỉ có thể đem lúc trước Trần Tử Nhã tặng cái kia 3 khối nhị giai trung phẩm huyền tinh nham. Cầm một khối đi ra, ném tới nhị giai tự tinh hạt chỗ không gian kia, để bọn chúng từ từ gặm, tiếp lấy lại đưa 300 mai linh thạch đi vào, ưa thích gặp loại kia đều được. Cái này 3 khối nhị giai trung phẩm huyền tinh nham Lúc đầu trước kia là đưa cho nhất giai tử tinh hạt gặm, nhưng phát hiện bọn chúng càng ưa thích gặm cùng bọn chúng phẩm giai giống nhau linh tinh. Cho nên Lâm Trường Thanh liền lại đem cái kia ba khối nhị giai trung phẩm linh tinh thu hồi lại. Chờ chuyện này qua đi, vừa vặn muốn dẫn Lâm Trường Linh đi phường thị chơi mấy ngày, đến lúc đó lại thuận tiện đi vạn bảo các, nhìn xem có hay không thích hợp nhị giai hạ phẩm linh tinh, nhất định phải mua một chút tổn, cho nhị giai tử tinh hạt ngay miệng lương, cho ăn xong linh thú đằng sau, Lâm Trường Thanh thu thập một chút, bắt đầu tu luyện lôi đỉnh chân kinh bốn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh tu luyện đằng sau, Lâm Trường Thanh liền đi tới phòng khách. Không nghĩ tới phụ thân Mẫu thân bọn hắn sớm hơn đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Cùng cha mẹ chào sau, Lâm Trường Thanh nhịn không được mở miệng nói ra, "Cha, kỳ thật nhiệm vụ này mới 2 3 ngày, chúng ta hoàn toàn không cần nói cho mẫu thân các nàng." Phu thân trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, "Ngươi biết cái gì, không nói cho các nàng đột nhiên biến mất vài ngày. Các nàng mới càng biết lo lắng, cho nên còn không bằng giữ khất nói thẳng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, miễn cho các nàng lung tung nghĩ đông nghĩ tây." Lâm Trường Thanh nghe, ngẫm lại cũng có một chút đạo lý, cũng không nói gì nữa. Nghe được Lâm Trường Thanh có ý tứ là muốn tràn ngập các nàng, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Mộ thân tử văn anh lúc đầu muốn dạy dỗ Lâm Trường Thanh vài câu, nhưng nghĩ đến hôm nay lập tức liền muốn lên đường, cũng liền đem cái này suy nghĩ thu vào, cho hắn trước nhớ kỹ, chuẩn bị chờ Lâm Trường Thanh trở về lại trường chỉ hắn. Chỉ là cho Lâm Trường Thanh sửa sang lại quần áo một chút, lại căn dặn hắn chú ý an toàn loại hình lời nói. Phu thân tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này cần giữ bí mật, ta để cho ngươi Mộ thân các nàng đừng đi đưa chúng ta, thời gian đưa không nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Sau đó cùng Mộ thân tạm biệt sau, Lâm Trường Thanh hai cha con cùng nhau ra sân nhỏ, thẳng đến gia tộc quảng trường đến lúc đó xem xét, trống rỗng, hai cha con bọn họ xem như đến sớm nhất. Không nghĩ tới bây giờ tới lại là Coco Lâm Mộng Đỉnh. Nhìn thấy Coco, Lâm Trường Thanh Long mày đều nhíu lại, đợi mọi người bắt chuyện qua đằng sau. Lâm Trường Thanh nhịn không được hỏi, "Coco, sao ngươi lại tới đây, sẽ không cùng tham gia hành động lần này đi?" Coco lắc đầu khẽ cười nói, "Tiên tâm đi. Ta không tham gia, ta là tới trước đưa một chút các ngươi. Chờ, các loại, các ngươi rời đi tốc địa đằng sau, ta liền muốn đi đại trận hộ sơn nơi trọng yếu chiến thủ, thẳng đến các ngươi bình an trở về." Lâm Trường Thanh mới chợt hiểu ra, hắn thật đúng là sợ Coco muốn cùng đi. Rất nhanh, tộc trưởng còn có ra ra bọn hắn cũng đều đến, đám người chào bắt chuyện qua đằng sau. Tộc trưởng giao cho Lâm trưởng Thành hai cha con, mỗi người một viên ảnh lưu niệm châu, cũng để bọn hắn chờ một chút tại phong hành trên đò tế luyện tốt đến lúc đó nhìn tình huống, nếu như cảm giác có cần phải, liền có thể kích hoạt ảnh lưu niệm châu, ghi chép lại một chút cần vật ghi chép. Nhìn thấy người đã đông đủ đằng sau, ông dài liền phóng ra phong hành thuyền, mấy người lập tức trèo lên phi thuyền, phi thuyền này Lâm trưởng Thành đã ngồi rất nhiều lần, rất quen thuộc. Lâm trưởng Thành phất tay cùng cô cô tạm biệt, sau đó tộc trưởng liền ngự thuyền xuất phát, rất mau ra sơn môn, hướng về Vân Đằng huyện phương hướng bay đi. Lúc này tộc trưởng mở miệng nói ra, từ nơi này đến Vân Đằng huyện đại khái cần 5 canh giờ. Các ngươi trước tiên có thể đem ảnh lưu niệm châu tê luyện một chút, nói không chừng lúc nào liền dùng tới. Lâm Trường Thanh hai cha con vội vàng đáp ứng xuống. Tộc trưởng lại tiếp tục nói, đến lúc đó ta sẽ ở lý gia ngoài sân môn, không sai biệt lắm 7 8 dặm địa phương, đem các ngươi bừng ra, sau đó các ngươi đệ kim sí đều chú ý quan sát. Nếu như lý gia tu sĩ Chúc Cơ dám ra đây ứng chiến, các ngươi nhất định phải chờ đến, chúng ta đem bọn hắn dẫn cách đại trận hộ sơn một khoảng cách, đồng thời chiến đấu cùng một chỗ thời điểm. Lại ra tay tham gia, rõ chưa? Bằng không bọn hắn khả năng liền bị dò đến, lui về đến đại trận hộ sơn bên trong. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Tộc trưởng ngài yên tâm đi, chúng ta minh bạch, sẽ linh hoạt chọn lựa thời cơ thích hợp xuất thủ, tuyệt sẽ không để lý ra tu sĩ chúc cơ, tùy tiện liền chạy che trở núi lớn trong trận." Phụ thân Lâm Mậu Sinh cũng kém không nhiều là đồng dạng trả lời. Tộc trưởng gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, lại từ trong túi trữ vật, tìm ra hai tấm vừa mua ẩn linh mặt nạ, phân một tấm cho phụ thân. Tộc trưởng cùng ra ra ba người bọn họ cũng không cần, dù sao lý ra, người triệu ra, khẳng định đều biết bọn hắn. Tộc trưởng nhìn thấy Lâm Trường Thanh lấy ra hai tấm ẩn linh mặt nạ, trong lòng phi thường vui mừng, dạng này hai cha con bọn họ liền sẽ không tùy tiện bộc lộ ra chân thực khuôn mặt, lại có thể tiếp tục gần tàn một đoạn thời gian, cho nên nhịn không được khích lệ nói, hảo tiểu tử, quả nhiên tâm tư cần mẫn. Xem ra một năm này ở bên ngoài, học được không ít thứ a. Chương 266, số 5. Chương 266, số 5. Gia gia cùng Lục gia gia hai người cũng nhìn thấy, Lâm Trường Thanh lấy ra ẩn linh mặt nạ, đối với Lâm Trường Thành cũng là khen không dứt miệng. Lâm Trường Thanh để bọn hắn thổi phòng đến mức đều không có ý tứ. Lúc này Gia gia Lâm Phồn đạo lại mở miệng nói ra, tất nhiên hai cha con bọn họ người đã dễ dàng, vậy chúng ta cũng thích hợp lại gọi bọn hắn nguyên bản tên. Hiện tại một lần nữa lại nổi lên một cái đi. Đề nghị này đạt được mọi người nhất trí đồng ý lục gia gia suy nghĩ một chút nói ra, tất nhiên tiểu Thanh Nhi là hành động lần này đòn sát thủ, vậy không bằng chúng ta liền gọi hắn Kim Giản. Đi. Mà mẫu sinh chủ yếu là phụ trách bảo hộ tiểu Thanh Nhi, không bằng liền gọi Kim Thuẫn. Đi, đơn giản sáng tỏ, lại dễ dàng nhớ. Đề nghị này vừa ra tới, Lâm Trường thanh vội vàng phản đối nói, không được, không được, cái gì Kim Giản, Kim Thuẫn, thật khó nghe muốn chết. Không bằng bộ dạng này đi. Lục gia gia là số 1, gia gia của ta là số 2, tộc trưởng là số 3, phụ thân ta là số 4 chúng ta chính là số 5, dạng này vô tự sắp xếp, người khác cũng không có cách nào đoán đúng ai là số mấy. Tộc trưởng cùng hai vị gia gia ba người các ngươi, lý gia còn có người triệu gia, khẳng định đều biết các ngươi, cho nên chính các ngươi tùy tiện xưng hô như thế nào đều có thể. Nhưng là gọi chúng ta hai người thời điểm, cũng chỉ có thể gọi số 4 hoặc là số 5. Cha con chúng ta hai người, cũng bảo người 1, 2, số 3, dạng này người khác liền không có biện pháp từ chúng ta xưng hô bên trên, phòng đoán chúng ta giữa lẫn nhau quan hệ. Mà lại cách gọi này, người khác cũng biện pháp đoán được ngươi có cái gì nằm phiếu, sẽ không bại lộ bất kỳ tin tức gì cho đối nhân, các ngươi nhìn ta đề nghị này thế nào?" Tộc trưởng nghe mừng rỡ trong lòng, nhìn không được Tần Dương, số 5. "Đề nghị này thật là khéo, quả thực là tuyệt diệu." Về sau, nếu như chúng ta ra ngoài xử lý, chuyện gì khác thời điểm, liền tham khảo số 5 đề nghị này. "Số 5 thằng nhóc nhà ngươi không sai, đến thời gian chiến lợi phẩm cho ngươi phân nhiều một thành." Lâm Trường Thanh chính mình cũng cảm thấy thật thú vị, cười ha hả nói nói cảm ơn, "Vậy thì thật là quá tốt, đa tạ số 3." Những người khác thấy thú vị, cũng cười đứng lên. Bất quá tộc trưởng lên tiếng, sự tình cứ như vậy định xuống tới. Mang tốt ẩn linh mật nạp, tế luyện tốt hành lưu niệm châu, ở trên phi thuyền lại không có chuyện gì khác. Lâm trưởng Thanh rút khoát từ trong túi trữ vật, đem quyển kia linh dược đồ lục lấy ra tiếp tục xem, rất nhanh liền chìm mê trong đó. Cho nên trong bất tri bất giác, mấy canh giờ lập tức đã vượt qua, Vân Thang huyện lý ra chỗ Sích Phong Sơn, đã thấy ở xa xa. Khoảng cách Sích Phong Sơn 7, 8 dặm tới điểm, tộc trưởng Phong Hành truyền ngừng một chút, Lâm trưởng Thanh trước tiên nhảy xuống tới, tiếp theo chính là phụ thân Lâm Mậu Sinh. Tộc trưởng vẻ mặt thành thật đối với Lâm Mậu Sinh nói ra, "Số 4, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt số 5." Hàn đối với Lâm gia vô cùng vô cùng trọng yếu. Phụ thân gật gật đầu, ngữ khí kiên quyết nói ra, "Số 3 ngươi yên tâm, trừ phi ta chết đi, nếu không số 5 nhất định sẽ rất tốt." Tộc trưởng nhìn hai cha con bọn họ một chút, gật gật đầu, sau đó ngữ sử phong hành huyền, bay thẳng xích phong sơn lý ra sơn môn. Tộc trưởng cùng hai vị gia gia thì vừa rời đi, phụ thân liền mở miệng nói ra, "Số 5, chúng ta tiến tới trước trong mảnh rừng cây kia, đem Kim Sí điệu tộc đi ra, sau đó tìm vị trí có lợi ẩn nấp tốt." Lâm trưởng thanh gật gật đầu, hai người xông vào bên cạnh rừng cây, sau đó hai người thả ra sơ nhất, mừng hai, đầu năm ba cái kim xí điều, vừa ra tới liền để bọn chúng thăng nhập không trung, đồng thời đặc biệt phân phó bọn chúng, không, có triệu hoán không ứng tu đến. Rất nhanh, hai cha con đã tìm được một chỗ tương đối phù hợp ẩn tàng địa phương, Lâm Trường Thanh xuất thiên, đem nhất giai, nhị giai tử tinh bọ cạp điều thả. Nhất giai hơn 100 con tử tinh bọ cạp, tự động hình thành ba cái vòng phòng ngự, đem bọn hắn hai cha con bảo hộ tại trong vòng, mặt khác 10 cái nhị giai tử tinh bọ cạp thì là bị Lâm Trường Thanh lưu lại bên người. Hai cha con lại riêng phần mình ở trên người gián một tấm ẩn thân phủ, sau đó thông qua kim xí điều quan sát xung quanh tình huống, chờ đợi thích hợp lúc xuất kích cơ khoảng cách 7-8 dặm, cũng liền tụ tập trưởng cùng hai vị gia gia, cho mình mặc lên mấy tầng hộ thuẫn, sau đó đem công thủ linh khí đều giam ở trong tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Khoảng cách ngắn như vậy, kỳ thật lập tức đã đến, đương nhiên Lý gia phòng thủ tu sĩ cũng không phải làm ăn linh mễ, gạo, sớm tại phát hiện bọn hắn thứ nhất thời điểm, liền đem đại trận hộ sơn kích hoạt lên. Lý gia xích phong sơn cũng không cao, chỉ có 150 trượng tà hữu độ cao, là nhị giai linh mạch trung phẩm, trải qua Lý gia 5-6 đời người, mấy trăm năm giữ liền cùng ôn dưỡng. Tại vài thập niên trước, tấn giai trở thành nhị giai linh mạch thượng phẩm đại trận hộ sơn là nhị giai thượng phẩm hầu thổ sắt vạn trận, là một loại công thủ gồm nhiều mặt trận pháp. Cho nên tộc trưởng bọn hắn cũng không có trực tiếp xung trận, mà là biểu hiện khí thế hung hăng bộ dáng, trực tiếp hướng trên đại trận hộ sơn ném đi một viên đồ vật. Oen, một tiếng vang thật lớn, thanh âm truyền ra thật xa. Công kích này cũng không thể đối với hầu thổ sắt vạn trận tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng nó chủ yếu tác dụng cũng không phải là phá trận, mà là một loại thái độ. Vừa lên đến liền tiến đánh lý gia sơn môn, vì chính là phòng ngừa lý gia tu sĩ trốn ở đại trận hộ sơn bên trong không ra. Xem như một loại tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh hành vi, đương nhiên tộc trưởng loại này làm, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. "Trở, các loại, thanh âm thoáng bình phục đằng sau, tộc trưởng thanh âm lại vang lên, Lý Hữu Tông, Lý Hữu Điển, Lý Đức Toản, đừng đem con rùa đen rút đầu, đều đi ra đi. Chúng ta đã tra được, chính là các ngươi Lý gia đánh lén Lâm gia tu sĩ Chúc Cơ Lâm Mộ Tưởng, khiến hắn trọng thương vẫn lạc." Lúc này trong đại trận phòng thủ tu sĩ, mở miệng phản bác, nói vậy, thật tốt, chúng ta đi công kích các ngươi tu sĩ Chúc Cơ làm cái gì? Ngược lại là các ngươi khí thế hùng hùng, vừa đến đã tiến đánh chúng ta Sơn môn có phải hay không muốn gây ra hai tộc tranh chấp, ngươi là Lý Đức Toàn đi. Trả đũa bạn sự ngược lại là rất lợi hại, lén lén lâm gia tu sĩ chúc cơ, làm cái gì ngươi thật không biết sao? Không biết. Không biết linh các ngươi một mực nửa mơ ở đại trận hộ sơn làm cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người lòng dạ biết rõ, ta không muốn lại cùng ngươi ùng giải, để Lý Hữu Tông, Lý Hữu Điển ra đi. Lâm Khánh Long ba người các ngươi tiến đánh Lý gia sơn môn, nếu là không cho chúng ta một cái thích hợp phép pháp, triệu, Lý hai nhà cùng ngươi không xong. Đột nhiên, một cái thanh âm khắc lên, tiếp lấy đại trận hộ sơn vỡ ra một đường vết rách, ba người đi ra. Vừa rồi mở miệng nói chuyện, chính là Lý gia tộc trưởng Lý Hữu Tông, Lý Hữu Tông, Lý Lũ Điển, hai người các ngươi chỉ rủa đen giúp đầu, rốt cục chịu đi ra." Tộc trưởng mặt hàm sắt tay nói. Lý gia tộc trưởng cau mày nói ra, "Ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện, nơi này chính là Lý gia Xích Phong Sơn, không phải ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Nói chúng ta đánh lén người của các ngươi, vậy các ngươi xuất gia chứng cứ đến. Bằng không, không nên ở chỗ này là to." Lúc này một người khác, Lý gia ngoại vụ trưởng lão Lý Lũ Điển, cũng mở miệng nói ra, "Không sai, các ngươi một mực nói là chúng ta Lý gia xuất thủ đánh lén, các ngươi lâm gia tu sĩ, vậy ngươi xuất gia chứng cứ đến." Nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ liền cho lý do xin lỗi, cũng bồi thường người. Không không không linh thạch, ý tứ một chút coi như xong. Lý Hữu Tông, Lý Hữu Điền, hai người nói lời, còn có Trạ Đỗ Hải Vi, trực tiếp đem tộc trưởng cùng hai vị gia gia ba người bọn họ đều chọc giận, không do dự, hướng thẳng đến Lý Hữu Điền liền động thủ. Muốn trước tập kích diệt đi một cái, đáng tiếc Lý gia bên này cũng là một mực tại phòng bị ba người bọn họ, vừa mới động thủ, Lý gia ba người cũng cùng một chỗ động thủ, mặc dù cũng là sớm thương lực qua. Sáu người không tại nói chuyện với nhau, lập tức giao thủ với nhau, tộc trưởng đối đầu chính là Lý Hữu Tông gia gia có thị huyết kinh cấp đang hỗ trợ, tất cả đối mặt chúc cơ hậu kỳ lý hữu điện, lục gia gia đối đầu thì là chúc cơ trung kỳ lý đo toàn. Như là đã giao thủ, chỗ kia có người cũng đều không dám tạm tự, toàn bộ lấy ra toàn lực, linh khí phi kiếm xuyên tới xuyên lui giao thoa tung hành, pháp thuật ánh minh liên miên bất tuyệt. Bất quá tổng thể tình huống hay là tại trong kế hoạch, tộc trưởng cùng hai vị gia gia một mực tại hướng Lâm Trường thành phụ tử, vị trí dần dần di động. Giao thủ cái này trong một giây lát, 6 người đã rời đi lý gia sơn môn 1 2 dặm, đồng thời hai hai đấu pháp giết chóc, còn đem giữa lẫn nhau khoảng cách cũng kéo ra. Chương 267. Kính biên Chương 267: Kinh biến. Lâm Trường Thanh hai cha con vẫn luôn tại mật thiết chú ý tình hình chiến đấu, lấy người đứng xem góc độ, nhìn vẫn tương đối minh bạch. Lâm Trường Thanh chính mình càng xem càng cảm giác, giống như lý ra ba cái tu sĩ, một mực tại có ý thức đem tộc trưởng ba người ngăn cách mờ một dạng. Lâm Trường Thanh nhịn không được đối với phụ thân nói ra, "Cha, người có hay không nhìn ra thứ gì? Tại sao ta cảm giác, lý ra ba cái tu sĩ chư cơ, giống như một mực tại đem tộc trưởng cùng hai vị gia gia ngăn cách mờ a?" "Cha, người có hay không loại cảm giác này, trong này sẽ có hay không có vấn đề a?" Phụ thân Lâm Mậu Sinh cũng một mực cảm giác là lạ, trải qua Lâm trưởng thành vừa nói như vậy, cũng lập tức phát hiện vấn đề. Hiện tại từng đôi đấu pháp giết chóc tổ ba người, đã rời đi Lý Gia Sơn môn có khoảng 3 dặm, nhưng là giữa lẫn nhau khoảng cách, cũng có hơn 200 trượng khoảng cách. Phụ thân lập tức phản ứng lại, vội vàng mở miệng nói ra, "Không tốt, Lý Gia đã sớm chuẩn bị, nói không chừng trước kia liền đang chờ lấy chúng ta." Lời của cha dạy ân tiết cứng rắn đi xuống, trên trận liền lại có biến hóa mới, từ Lý Gia đại trận hộ sơn bên trong, xông ra ba đạo nhân ảnh, đều là trên thân phủ lấy 2 3 tầng hộ thuần người chúc cơ tu sĩ. Ba người sau khi ra ngoài Phân biệt hướng phía ba khu chiến trường, buôn tập mà đi, trên chiến trường hình thức chuyển tiếp đột ngột. Tộc trưởng tu vi tương đối cao, thần thức cũng phi thường cường đại, một đối hai tình huống dưới, mặc dù ở thế yếu, nhưng còn có thể tiếp tục vừa đánh vừa lui. Gia gia cái này có thị huyết kinh khắc đang phụ trợ, cũng tạm thời còn có thể chịu nổi, bất quá chỉ là có một ít chất vật, nhưng tương tự cũng là vừa đánh, bên cạnh hướng Lâm trưởng thành vị trí lui tới. Lúc gia gia liền nguy hiểm, đột nhiên nhiều một cái đối thủ, ứng phó đa luôn cuốn tay chân, đồng thời trên cánh tay đã chịu một chỗ kiếm thương, tình huống gấp vô cùng gấp. Đột nhiên phát hiện biến hóa lớn như vậy, cũng không có cho Lâm Trường Thành hai cha con, lưu lại quá nhiều suy tính thời gian. Lâm Trường Thành vội vàng đối với phụ thân nói ra, "Cha, ta mười cái linh bộ cạp bám vào trên người ngươi, sau đó ngươi mau chóng tới giúp lục ra ra. Nhớ kỹ lấy bảo mệnh du đấu làm chủ, còn lại giao cho những này linh bộ cạp là được rồi, nhanh đi." Nói xong, Lâm Trường Thành tâm niệm vừa động, 10 cái nhị giai tử tinh hạt, cấp tốc bám vào Lâm Trường Thành phụ thân trên lưng, cũng trực tiếp ẩn nấp thân hình. Hiện tại phía sau nhìn qua trống rỗng, nhưng mặc cho ai cũng nghĩ không ra, trên lưng hắn ẩn giấu đi 10 cái sát thần. Phụ thân nghe Lâm Trường Thành lời nói, trầm trồ nói, "Có thể ngươi, một người 4 Nhanh đi, Lục Gia Gia muốn không chống nổi, chờ hắn sau khi ngã xuống, Gia Gia còn có tập trưởng, mọi người liền muốn đối mặt ba cái tu sĩ chúc cơ. Nhanh đi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Trường Thanh gấp đến độ đều thấp giọng giống lên. Lâm Mậu Sinh cũng biết Nhi Tử nói không sai, hiện tại nhất định phải tới giúp Lục Ba đứng vững đối với Lâm Trường Thanh nói một câu, chính mình coi trưởng. Sau đó dán hai tấm thần hành phù sau, liền lập tức vào tới. Cơ thực hiện tại chiến trường cách bọn họ đã rất gần, cũng liền khoảng cách 3, 4 dặm, cho nên Lâm Mậu Sinh rất nhanh liền tới gần chiến trường. Bất quá hắn trước hết nhất đến gần cũng không phải là lục tốc chiến trường, mà là tập trưởng bên này chiến trường. Dù sao cũng là phụ tử, vừa rồi Lâm Trường Thanh đem 10 cái tử tinh hạt bám vào trên lưng hắn thời điểm, là hắn biết nhi tử đánh chính là cái gì, chú ý cho nên hắn hơi điều chỉnh một chút lộ tuyến, cố ý tới gần một chút tộc trưởng bên kia chiến trường, quả nhiên tại rời tộc dài một khoảng trăm trượng thời điểm. Trên lưng của hắn xông ra, năm đạo hào quang màu tím, hướng về tộc trưởng chỗ ở hướng phi đi, chỉ bất quá, bọn chúng bay 20 mấy trượng liền dừng lại một chút. Sau đó năm đạo cao thấp không đều tử quang sắc tuyến, một đạo tiếp lấy một đạo hướng phía lý gia tộc trưởng Lý Hữu Tông vọt tới đánh tới hiện tại Lý gia tộc trưởng, Lý Hữu Tông trên thân còn phủ lấy hai tầng hộ thuẫn, bất quá cũng không có tác dụng gì. Đạo thứ nhất Tử Quang Sạ tuyến liền trực tiếp đánh tan một mặt hộ thuẫn, đồng thời còn thừa lại không ít uy lực đánh vào mặt thứ hai hộ thuẫn bên trên. Tiếp lấy thứ hai Tử Quang Sạ tuyến thẳng nắt trở, các loại hai mặt hộ thuẫn, đồng thời còn lại uy lực bắn thẳng đến Lý Hữu Tông bản thể. Cũng may bên hông hắn mang theo một khối ngọc bội màu xanh, linh quang liên tục lấp lóe ba lần, tiếp theo tại trước mặt hắn xuất hiện ba đạo màu xanh hộ thuẫn, giúp hắn đỡ được đạo thứ hai Tử Quang Sạ tuyến còn thừa uy lực, bất quá theo thứ ba, thứ tư Tử Quang Sạ tuyến đến, trước người hắn ba đạo màu xanh hộ thuẫn cũng toàn bộ phá toái. Tiếp lấy đạo thứ năm Tử Quang Sạ tuyến, xuất tại Lý Hữu Tông trên bản thể Từ phân bụng xuyên qua, tạo thành một đạo rộng bằng hai ngón tay xuyên qua tính tổn thương. Nhưng cái này còn không phải chí mạng nhất, chí mạng nhất hay là từ quang xạ tuyến kèm theo linh hồn tổn thương, tại chỗ Lý Hữu Tông liền phát ra một tiếng, bén nhọn thê lương tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Sau đó ngã ngửa trên mặt đất bên trên, toàn thân bắt đầu không bị khống chế kịch liệt run rẩy, cuối cùng rứt khoát ngất đi, liền xem như bộ dạng này, thân thể cũng còn tại không tự chủ có rút lấy, có thể thấy được từ quang xạ tuyến uy lực có mạnh mẽ. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, từ Lâm Mộ Sinh trên lưng sông ra năm đạo tử quang, đến Lý gia tộc trưởng Lý Hữu Tông phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết sau, ngã xuống đất không dậy nổi, tổng cộng cũng liền 3 4 hơi thở thời gian. Mà cái này 3 4 hơi thở thời gian, Lâm Mậu Sinh cũng mới xông ra 4 50 trượng khoảng cách, sau đó liền nghe đến một tiếng này bén nhọn tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Bất quá hắn nghe được không phải người trong nhà thanh âm, cũng không có quan tâm quá nhiều, lại không dám trì hoãn một chút thời gian, sợ hắn lục bá chịu không được, bỏ mình vẫn lạc. Mà lại Lâm Trường thanh thả ra tự tinh hạt, người lý ra không biết, nhưng Lâm gia mấy người, nhiều ít vẫn là có chút chuẩn bị. Tiếng kêu thảm này âm thanh qua đi, để trên chiến trường đều giống như dừng lại một chút, bất quá cảm giác liền không hề giống nhau. Lý gia bên này còn lại 5 cái tu sĩ chúc cơ, thì là đột nhiên nhìn thấy nhà mình tộc trưởng nhận công kích, cũng kêu thảm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, không biết tình huống thế nào. Trong lòng lo lắng vạn phần. Mà tộc trưởng cùng hai vị gia gia mấy người bọn họ, vốn là ở vào trong thế yếu, đột nhiên tới cường viện đồng thời còn một chút đánh ngã Lý gia tộc trưởng Lý Hữu Tông, tình thế lập tức liền nghịch chuyển đi qua, mà cảm thấy vạn phần cao hứng. Bất quá, mặc kệ song phương tâm tình như thế nào, đấu pháp đều không có đình chỉ, Lâm Mậu Sinh hay là tiếp tục hướng phía Hán Lục Bá chiến trường phóng đi? Mười hơi sau rốt cục vào vào, Hán Lục Bá chiến trường 100 triệu phạm vi bên trong. Trên lưng lần nữa xông ra năm đạo hào quang màu tím đồng dạng bay về phía trước 230 trượng đằng sau, hơi dừng lại một chút đằng sau, chính là một đạo tiếp lấy một đạo tử quang sát tuyến, hướng phía Ly gia Lý Đức toàn bộ tới. Lúc này hắn liền không có may mắn như thế, trên thân mặc dù còn có 3 tầng hộ thuẫn, nhưng là tổng cộng cũng liền đỡ được 2 đạo tử quang sát tuyến. Mà lại hắn cũng không có nhà mình tộc trưởng trên thân mang theo, loại kia có thể tự động hộ thân cực phẩm phòng ngự linh khí. Cho nên còn lại 3 đạo tử quang sát tuyến, một hơi bên trong toàn bộ đánh vào trên người hắn, tại thân thể ngực bụng ở giữa tạo thành ba đạo xuyên qua tính vết thương đồng thời hắn cũng tương tự phát vô cùng sắc bén tiếng kêu thảm thiết thê lương, bất quá chỉ phát ra hai tiếng, cuối cùng một tiếng không có phát ra ngoài, liền trực tiếp vẫn lạc tại chỗ đây cũng là trận chiến đấu này cho đến bây giờ, cái thứ nhất vẫn lạc tu sĩ chúc cơ. Bất quá rất nhanh lại có người bước lý đức toàn theo gót, vừa rồi kích choáng lý ra tộc trưởng, lý Hữu Tông cái kia năm cái tử tinh hạt, cũng không để lại tiếp tục trợ giúp tộc trưởng, mà là bỏ nơi này, đem địch nhân còn lại lưu cho tộc trưởng đối phó, bay thẳng đến lâm trưởng thanh gia gia chôn chiến trường kia. Cho nên, cũng liền chỉ so với lục gia gia nơi đó đã chậm mấy hơi. Đồng dạng tại khoảng cách chiến trường 7-80 trượng địa phương, hơi dừng lại một chút, sau đó từ quang xạ tuyến một đạo tiếp lấy một đạo hướng phía Lý Hữu Điển mà tới. Chương 268: Kình người chiến tích. Chương 268: Kình người chiến tích. Từ tinh hạt cái này ba lần xuất thủ, đều là Lâm Trường Thanh công chế, chọn lựa mục tiêu cũng đều là tu vi tương đối cao đích nhân, giống những này phía sau mới từ đại trận Hồ Sơn lao ra cái kia ba cái tu sĩ chúc cơ. Trong đó hai cái là chúc cơ sơ kỳ, một người chúc cơ trung kỳ, đều không có bị Lâm Trường thanh liệt vào thứ nhất mục tiêu công kích, cơ thực chính là không có coi trọng bọn hắn. Cái này Lý Hữu Điển xem ra so ra ra con r ạ, Tu vi cũng có chút kỳ hậu kỳ, cho nên bị Lâm trưởng thành chọn trúng. Bất quá, vẫn may của người này, thật sự là quá kém, từ tinh hạt phía trước phát xạ bốn đạo tử quang sát tuyến, tổng cộng phá toái hắn 6 tầng hộ thuẫn. Không sai, hắn cũng có một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí, trên thân chụp vào 3 tầng hộ thuẫn, tăng thêm cực phẩm phòng ngự linh khí, tự động kích hoạt 3 tầng hộ thuẫn, tổng cộng 6 tầng, cho hắn đỡ được bốn đạo tử quang sát tuyến. Lúc đầu nhiều nhất giống Lý gia tộc trưởng Lý Hữu tông một dạng, bị một kích ngã xuống đất hôn mê. Nhưng 6 tầng hộ thuẫn phá toái đồng thời, cũng vì hắn tranh thủ một phần mười hơi thở thời gian. Di động thân thể một cái. Kỳ thật một chút thời gian, cũng liền đuổi hắn di động một bước nhỏ, nhưng cũng chính là bởi vì một bước nhỏ này, muốn mệnh của hắn đạo thứ năm tử quang sát tuyến, vừa vận lệnh một chút xíu, trực tiếp từ hắn chán lột vào, từ sau nào trước chui ra, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, Lý Hữu Điển liền bị một kích bị mất mạng. Lý Hữu Điển vừa chết, tình thế hoàn toàn đổi chuyển. Trên trận còn lại 3 cái Lý gia tu sĩ, đối với tình thế cũng có trực quan phán đoán, vậy là tốt rồi Lý gia đại thế đã mất. Hiện tại phải nhanh thoát ly chiến đấu rời đi, an toàn nhất chính là lui về Lý gia trong đại trận Hồ Sơn. Nhưng tộc trưởng cùng hai vị gia gia làm sao có thể thả hổ về rừng, Liêu suất toàn lực cũng muốn lưu bọn hắn lại, mà lý ra ba người, cũng biết không liều mạng hạ chàng chính là chết. Cho nên thủ đoạn gì đều lấy ra, thành đánh linh phủ, trời dương tử, âm lôi châu các loại bốn. Ba khu chiến trường, trước hết nhất kết thúc ngược lại là lục gia gia nơi này, tránh đi cái kia lý gia tu sĩ, cuối cùng liều mạng tiêu số. Người kia cuối cùng bị lục gia gia cùng phụ thân Lâm Mộ Sinh, còn có năm cái tự tinh hạt bắn thành cái sảng, một tiếng hét thẳng qua, ngã xuống đất bỏ mình. Mà đang cùng tộc trưởng dây dưa cái kia lý gia tu tổ, nhìn thấy tộc trưởng cùng gia tộc mấy vị hạch tâm trưởng lão, một cái tiếp một cái tử vong vất lạc, thật là muốn rách cả mí mắt. Nhưng cùng lúc cũng biết nếu ngươi không đi, chờ, các loại bên kia lâm gia tu sĩ tới trợ giúp, hắn liền thật đi không được. Trong lòng lập tức có quyết đoán, trực tiếp ném đi đánh linh phù, còn hướng lấy tộc trưởng đánh ra hai viên trời dương tử, mà chính mình tranh thủ một chút xíu thời gian. Sau đó lập tức cắn răng thi triển, hắn áp đáy hỏa bí thuật, nhiên huyết linh quang độn bí thuật, loại bí thuật này là thông qua thiêu đốt thể nội tinh huyết cùng bộ phận pháp lực, đến thu hoạch được trong thời gian ngắn độn tốc tăng thêm. Thi triển loại bí thuật này, di chứng cũng là lớn vô cùng, tiêu đốt mất tinh huyết cần thông qua thời gian dài điều trị đến hồi phục, nếu như tiêu đốt quá nhiều lại nói, hư hại căn cơ lời nói, về sau liền không có biện pháp lại tiến đến giai. Tiêu đốt mất pháp lực cũng giống vậy, cần một chút xíu tu luyện trở về, tiêu đốt nhiều hơn, thậm chí sẽ rơi về chúc cơ sơ kỳ, đồng thời về sau tu luyện trở về, độ khó cũng sẽ gấp bội gia tăng. Bất quá đây là áp đái hoàng bạo mệnh bí thuật, mặc dù tai hại phi thường lớn, nhưng là đúng là bảo mệnh tuyệt kỹ, thi pháp tốc độ thần nhanh, độn tốc càng nhanh. Bí thuật thi triển sau khi thành công, cả người hắn hóa thành một đạo huyết sắc quang mang. Chững thẳng đến Lý Gia đại trận hộ sơn kích xạ mà đi, khoảng cách 3, 4 dặm, chợt lóe lên, lập tức liền bị hắn vọt vào. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh lâm trưởng thành muốn ngăn cản, cũng không kịp phản ứng, vẫn là bị hắn thành công đào thoát. Thoáng một cái quá đột nhiên, mọi người đều biết bọn hắn khẳng định phải chạy, chỉ là không nghĩ tới hắn là dùng nhiên huyết bí pháp làm bệnh. Bất quá tộc trưởng cùng lục gia gia bọn hắn lập tức phản ứng đi qua, bốn người làm thành một vòng, 10 cái tử tinh hạt tại vòng vây này bên ngoài, cao tốc xuyên thẳng qua bay lượn. 10 đạo hào quang màu tím, tạo thành một cái khác vòng đây, đem cuối cùng cái kia Lý Gia tu sĩ bao bọc vây quanh. Mọi người rất có án ý, biết muốn bắt một người sống, cho nên ra tay phi thường có chừng mực, lấy không để cho hắn thoát thân làm chủ. Sau đó Lâm Trường thanh không chế tự tinh hạt, một đạo tiếp một đạo bắn nổ trên thân người kia hộ thuẫn. Cuối cùng do Lục gia ra ra thả ra một bộ hình dạng vòng tròn pháp khí, đem trên chiến trường lý ra sau cùng tu sĩ này bắt làm tù binh. Trận đấu rốt cục đã qua một đoạn thời gian, lấy lý ra sau cái tu sĩ chúc cơ, ba cái chiến tử tại chỗ, hai cái bị bắt làm tù binh, bao gồm lý gia tộc trưởng Lý Hữu Tông, cuối cùng chỉ có một cái trốn về trong đại trận Hồ Sơn. Lâm gia bên này, chỉ có Lục gia ra một người thụ thương, bất quá loại này vết thương ra tri Không thương tổn cùng căn bản, tính dưỡng một đoạn thời gian liên tốt. Trận chiến này, có thể nói đem lý gia cao giai chiến lực đều tiêu diệt, còn lại một người chúc cơ kỳ tu sĩ, bởi vì sử dụng nhân huyết loại bí thuật, chỉ cần giải trừ bí thuật đằng sau, nhất định phải mau chóng tìm địa phương bế quan tu dưỡng, cho nên đoán chừng trong thời gian ngắn, hắn cũng không có cái gì sức chiến đấu. Lúc này tộc trưởng đột nhiên mở miệng nói ra, "Số 4, nhanh lên trở về bảo hộ số 5, thuận tiện đem tù binh này trước dẫn đi." Phù thân Lâm Mộ Sinh vội vàng gật đầu, đáp ứng nói, "Tốt, ta hiện tại liền đi qua." Nói xong, dẫn theo trên đất tù binh, nhanh chóng hướng phía lâm trưởng thành vị trí vọt tới. Mà lúc này Lâm Trường Thành thì là khống chế 10 cái nhị giai tử tinh hạt, lại bay đến tra mình phía sau, cũng bám vào phía trên. Hắn biết hiện tại Lý gia đại trận Hồ Sơn bên trong, khẳng định có rất nhiều người đang quan sát nơi này, hắn không muốn theo liền bại lộ. Mặc dù luyện khí kỳ linh nhãn thuật, nhìn vài dạng bên ngoài chi tiết, cũng sẽ không rõ ràng như vậy, nhưng vẫn là coi chừng cho thỏa đáng đem tử tinh hạt bám vào tra mình trên lưng, có thể cho người của Lý gia coi là phụ thân, chỉ những thứ này hào quang màu tím chủ nhân, mà sẽ không nghĩ tới cái khác, dạng này liền dạng bất chính mình bại lộ nguy hiểm. Tốc Trường nhìn một chỗ thi thể cùng chiến lợi phẩm, đối với hai vị gia gia nói ra, Điều lục trước xử lý một chút chính mình trên cánh tay vết thương. Sau đó, chúng ta nhanh lên thu thập một chút chiến trường, bao quát thi thể đều muốn mang đi, trên đất vết tích cũng xử lý một chút, không có khả năng lưu cho bọn hắn bất luận hửng cái gì có quan hệ linh bảo cạm nhói. Hai vị gia gia gật đầu đáp ứng, sau đó Lục gia gia chính mình bên ngoài để ý vết thương, gia gia thì là bắt đầu động thủ thu thập, trên mặt đất tản mát các loại linh khí, trên thi thể trang bị cùng túi chứa vật, bao quát thi thể đều thu vào. Tộc trưởng tự mình đem Lý gia tộc trưởng Lý Hữu Tông, thứ ở trên thân, đều lột xuống tới, sau đó buộc chặt đến rắn rắn chắc chắc. Lý Lưu Đông chỉ là thân thể cùng linh hồn nhận lấy trọng thương, duy trì không được hôn mê đi mà thôi, cũng chưa chết. Hắn suy nghĩ một chút, dù sao cũng là lý gia tộc trưởng, có lẽ còn là có chút giá trị, cho nên tộc trưởng vẫn là không có tại chỗ kết liễu hắn, chuẩn bị mang về đi, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì vật hữu dụng. Da da cùng lục da da bên này cũng thu thập xong, ngay cả trên mặt đất vết tích chiến đấu đều xử lý tốt, đặc biệt là tử quang xạ tuyến đánh vào trên đất lỗ thủng, cũng bị bọn hắn san bằng phá hủy đương nhiên hôm nay qua đi, khẳng định sẽ có không ít người đến nơi này tìm đầu mối, chỉ bất quá, hiện tại người khác muốn ở chỗ này tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Vậy liền khó khăn, hiện tại chỉ có một cái chạy trở về Lý gia tu sĩ, thấy qua những cái kia hào quang màu tím, nhưng là bọn chúng một mực tại cao tốc xuyên thẳng qua, đoán chừng cụ thể là cái gì, hắn khả năng cũng thấy không rõ lắm. Về phân lý gia đại trận hộ sơn người ở bên trong, cũng đều là một chút luyện khí kỳ tu sĩ, coi như bọn hắn dùng linh nhãn quét nhìn, đoán chừng cũng giống vậy thấy không rõ lắm. Chiến trường toàn bộ quét dọn xong đằng sau, ba người dẫn theo Lý Hữu Tông, hướng Lâm trưởng thành phụ tử vị trí tới gần, năm người tụ hợp đằng sau. Lâm trưởng thanh nhìn thấy Lý gia tộc trưởng Lý Hữu Tông, kiến thiết cũng cùng vừa rồi phụ thân mang về tù binh kia mở rộng chứa vào túi linh thú bên trong, dạng này cũng không cần chuyên môn sách trong tay. Tộc trưởng vui vẻ đồng ý, dù sao tù binh không có nhân quyền, lại thêm hiện tại Lý Hữu Tông vẫn còn đang hôn mê ở trong, càng thêm thuận tiện. Sau đó đám người lại đi trong một chỗ rừng rậm mặt, rút lui mấy chục rậm. Mới tìm được một chỗ tương đối địa phương ẩn nấp, tiếp lấy tộc trưởng lấy ra một cái nhị giai trận bàn cùng một đống trận kỳ, bắt đầu bố trí đứng lên, một hồi lâu mới bố trí tốt. Sau đó nói với mọi người nói đây là lần trước thái tổ mẫu đưa tặng, nhị giai hỗn độn nạp linh trận trận bàn, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút, hồi phục một chút pháp lực đi. Sau đó tất cả mọi người tiến vào hỗn độn nạp linh trong trận, bốn vị tu sĩ chúc cơ bắt đầu tay cầm linh thạch trung phẩm, vận chuyển công pháp hồi phục pháp lực, Lâm trưởng thành, cơ bản không có tiêu hao, có lời nói, khả năng cũng chính là thần thức tiêu hao lớn một chút. Dù sao một mực tại không chế tử tinh hạt chiến đấu, bất quá vấn đề không lớn, chủ động giữ vững tinh thần đến, là tộc trưởng cùng ra ra bọn hắn bốn vị trưởng đối hộ pháp. Rất nhanh, phù thân cái thứ nhất hoàn thành pháp lực hồi phục, tiếp theo là hai vị gia gia, cuối cùng mới là tộc trưởng. Chương 269. Trận tướng. Chương 269. Trận tướng. Lục Gia Gia nhìn thấy tộc trưởng cũng trở về phủ hoàn tất, rốt cục nhịn không được mà miệng, kỳ thật hắn vừa rồi liền muốn nói, chỉ là tộc trưởng còn đang điều tức bên trong, vì không quấy rầy hắn, cho nên mới vẫn cố nén lấy không mà miệng. Hiện tại nụ cười trên mặt là rốt cuộc đè không được, đầy mặt dáng tươi cười đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Số 5, lần này nhờ có ngươi cùng số 4 hai cái, bằng không ta bộ xương già này, liền ghế tại Lý Gia cửa sân môn." Lâm Trường Thanh vội vàng khoát khoát tay nói ra, "Ngài đừng nói như vậy, ai cũng nghĩ không ra lý do có nhiều như vậy tu sĩ chúc cơ, ngài thường giấu quá tốt rồi, lập tức liền đem chúng ta đánh một trở tay không kịp." Phụ thân Lâm Mậu Sinh cũng mở miệng nói ra, ta nhìn Lý Hữu tông mấy người bọn hắn, một mực có ý thức đem các ngươi ngăn cách mở, vừa muốn nghĩ biện pháp nhắc nhở các ngươi. Không nghĩ tới, đột nhiên liền xông ra mặt khác ba cái tu sĩ chú cơ, trên trận tình thế, lập tức liền chuyển tiếp đột ngột. Bất quá, bọn hắn bộ dạng này, cho ta cảm giác chính là, giống như trước kia liền biết chúng ta muốn tới một dạng, chuẩn bị xong ở chỗ này chờ chúng ta. Lúc này Gia Gia cũng mở miệng nói chuyện, cái này Lý Gia giấu rất sâu, cụ thể chuyện gì xảy ra, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nơi này không phải có hai cái tủ binh sao? Lúc này tộc trưởng cũng vẻ mặt tươi cười mở miệng nói ra, Lần này thật là nhờ có số 4 cùng số 5, bằng không 3 người chúng ta hẳn là đều trốn không thoát. Minh tính và tính, cũng không nghĩ tới Triệu, Lý Hai nhà muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn, cái này rõ ràng chính là một cái bẫy, liền chờ chính chúng ta chui vào chịu chết. Không tin, các ngươi chờ một chút kiểm tra bọn hắn túi trữ vật, liền biết ta không có nói sai. Bất quá cũng may, bọn hắn đánh giá thấp thực lực của chúng ta, cuối cùng vẫn là chúng ta thắng, chiến quả liền không nói, tất cả mọi người thấy được. Trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người không có việc gì, cũng chỉ có Phồn Hiên chịu một chút xíu vết thương nhẹ, cái này chờ về đi, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể về nạn. Nghe tộc trưởng nói lời, Lục Gia Gia cười ha hả đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Số 5, có nghe hay không? Ngươi không phải nói phải cho ta làm mẫu một chút không? Ta cảm thấy hiện tại liền thích hợp nhất, nếu không, cho chúng ta đều mở mang kiến thức một chút đi." Lục Gia Gia đều như vậy nói, Lâm Trường Thanh đương nhiên vui vẻ đồng ý, dù sao loại chuyện này, hắn làm được nhiều, có thể nói kinh nghiệm phong phú. Chỉ là trước kia đều là đối phó luyện khí kỳ tu sĩ, hiện tại đổi thành trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, tin tưởng không có vấn đề quá lớn đối với mình phụ thân gật gật đầu, ra hiệu hắn đem người từ túi linh thú bên trong phóng xuất, không sai. Người kia ngay tại phụ thân túi linh thú bên trong. Vừa rồi hắn đi qua cùng Lâm Trường Thanh tụ họp thời điểm, dẫn theo cái kia chút cơ sơ kỳ tu vi tù binh, Lâm Trường Thanh chê hắn quá vướng bận, đề nghị phụ thân trực tiếp đem nó mê đi, thu đến túi linh thú bên trong, dù sao linh thú có thể còn sống, người cũng đương nhiên có thể. Chỉ là khẳng định sẽ phi thường không phải mãi là được, nhưng ai để hắn là tù binh đâu? Nơi này không có người để ý tù binh cảm giác. Phụ thân nở nụ cười, tại chính mình túi linh thú một mỏ, sau đó cái kia bị năm cái hình tròn pháp khí vây hốn tù binh, xuất hiện ở trên mặt đất. Lâm Trường Thanh đứng dậy đi tới, nhìn xem trên mặt đất một mặt chết lặng tù binh. Chờ ngâm một chút, hay là trực tiếp mở miệng nói ra, tình huống bây giờ ngươi cũng thấy đấy, tốt nhất vẫn là phối hợp một điểm tốt. Chờ một chút ta hỏi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời, đáp sai có thể là không trả lời, đều muốn nhận trừng phạt, loại trừng phạt này tin tưởng ngươi sẽ không muốn trải nghiệm. Ngẫm lại xem các ngươi tộc trưởng vừa rồi phản ứng, ngươi liền biết hắn có bao nhiêu thông khổ, hoàn toàn không cần thiết chính mình tự mình trải nghiệm, ngươi cứ nói đi. Trên mặt đất tù binh kia nghe xong Lâm Trường Thanh nói lời, hai mắt nhìn chổng chọc vào Lâm Trường Thanh, hận hận mở miệng nói ra, ngươi không cần uổng phí tâm tư, ta sẽ không phản bội gia tộc. Lâm Trường Thanh nhìn hắn cái dạng này, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Thật đáng tiếc, trả lời sai lầm. Để cho ngươi thể nghiệm một chút cấp ngươi tộc trưởng vừa rồi cảm thụ đi." Nói xong, đưa tay thả ra một cái nhất giai tử tinh hạt, đang chuẩn bị để nó đi lên cho tù binh kia đến một chút đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng mọi người nói ra, "Mọi người che lốt hai, hoặc là dùng pháp lực phong bế thính giác, chờ một chút thanh âm sẽ khá chói tai." Sau đó tâm niệm vừa động, tử tinh hạt leo đến tù binh kia trên thân, đối với bắp đùi của Hàn Quốc, hung hăng đâm một trâm. Một tiếng bén nhọn thê lương tới cực điểm tiếng tiêu thảm thiết, tại trong pháp trận quân quân, mặc dù thân thể của hắn bị năm cái hình tròn pháp khí nhốt chặt, nhưng này cái tù binh vẫn là đem thân thể uỵ thành một đạo cầu, sau đó lại nặng nặng quằn xuống đất, sau đó bắt đầu kịch liệt run rẩy. Toàn thân bắt đầu mồ hôi đầm đìa, quần áo trên người rất nhanh liền toàn bộ ướt đẫm, sau đó liều mạng thở hô hấp. Lâm Trường thanh đối với Lục Gia Gia khẽ cười một cái, nụ cười này bao hàm ý tứ, Lâm Phồn Hiên trong nháy mắt liền đã hiểu. Nhìn thấy tù binh kia bị ẩn nấp một chút phản ứng, không khỏi nghĩ đến ngày đó nếu là thật không cẩn thận bị ẩn nấp một chút, nói không chừng thật phải nhớ cả một đời. Nhịn không được run rẩy một chút. Một lát sau, Lâm Trường Thanh nhìn thấy tù binh kia đã cơ bản chậm đến đây, trực tiếp mở miệng hỏi, hiện tại nguyện ý hào hào trao đổi sao? Nếu là không được lời nói, chúng ta lại đến một châm, một mực gần nấp đến ngươi nguyện ý nói là dừng. Tù binh kia thật vất vả mới chậm tới, thực sự không muốn lại thủ loại tra tấn này, Thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi hỏi đi. Biết đến ta đều sẽ nói. Lâm Trường Thanh nhịn xuống hưng phấn trong lòng, gật gật đầu mở miệng nói ra, ngươi tên là gì? Đao đầu cái kia có chút cơ trung kỳ tu vi tu sĩ si kêu cái gì? Vấn đề này rất đơn giản, Lý Đức Ninh không có làm sao do dự, liền trực tiếp trả lời gọi ta Lý Đức Ninh. Cái kia đạo tẩu chính là Triệu gia tu sĩ chúc cơ Triệu Thành Phong. Lý Đức Ninh dây thành, bởi vì vừa rồi cái kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh, nhận lấy thương tổn không nhỏ. Bây giờ nói chuyện đều là từng chữ nói ra, nghe phi thường khó chịu, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể dạ ngài nghe. Nghe được là Triệu gia tu sĩ chúc cơ, tộc trưởng cùng gia gia bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mấy người dùng ánh mắt ý mắng trao đổi. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, tiếp tục hỏi, Lâm gia tu sĩ chúc cơ Lâm Mậu Tường, là một nhà kia phục kích. Nói một câu chi tiết tình huống. Nghe được vấn đề này, Tú binh kia Lý Đức Ninh trầm mặc không lên tiếng. Lâm Trường Thanh nhìn hắn cái dạng này, biết cần chứng minh thêm một mùi lửa, mở miệng nói ra, "Chúng ta khẳng định là, sắp nhận là các ngươi ra tay, mới có thể đến lý ra tìm các ngươi lấy thuyết pháp đồng thời dám không chút do dự đánh giết lý gia tu sĩ chúc cơ, chính là bởi vậy chúng ta biết, nhất định là các ngươi hai nhà ra tay. Hiện tại hỏi ngươi chỉ là muốn biết cụ thể là một nhà kia động thủ, lúc đó là một tình huống gì, ngươi không nói, chịu khổ hay là chính ngươi." Nói xong, tâm niệm vừa động, Tử Tinh Hạt bắt đầu từ từ hướng hắn bỏ qua, chuẩn bị lại cho hắn một châm, đương nhiên, cũng có hù dọa hắn ý tứ. Lý Đức Ninh nghe Lâm Trường Thanh lời nói, lại nhìn cái kia hướng hắn bỏ qua tới Linh Bỏ Cảm, nhịn không được run rẩy một chút. Vội vàng mở miệng nói ra, "Đánh lén các ngươi tu sĩ chúc cơ, đúng là hai nhà chúng ta. Do Triệu gia cùng Lý gia cộng đồng liên thủ, mỗi nhà xuất động 3 cái tu sĩ chúc cơ, tại phường thị đến Lâm gia Cựu Phong Sơn ở giữa bố trí mai phục, mỗi tổ 2 cái tu sĩ chúc cơ, hết thảy 3 cái phục kích địa điểm. Chỉ cần gặp được Lâm gia tu sĩ, liền đồng thủ phục kích, không nghĩ tới lần thứ nhất đánh lén liền thất bại, cho nên chúng ta 6 người rất nhanh liền rút về. Người của các ngươi gặp phải là Lý Đức Toàn cùng Triệu Phúc Văn, bất quá, đều đã tại trong chiến đấu mới vừa rồi bỏ mình vẫn lạc." Chương 270 Vì gia tộc sinh tồn. Chương 270: Vì gia tộc sinh tồn. Nghe được hắn nói như vậy, Lâm gia tất cả mọi người phi thường tức giận, thế mà không chỉ là chuyên môn phục kích Lâm gia trúc cơ kỳ tu sĩ, mà là chuẩn bị ngay cả Lâm gia luyện khí kỳ đều không buông tha. Lúc gia gia cũng nhịn không được muốn đi qua đánh chết hắn, cũng may bị Lâm trưởng thanh gia gia cùng phụ thân ngăn cản. Lần này nếu như không phải 14 bá quả quyết, nhìn thấy tình huống không đúng, Liêu chết liền xông ra ngoài, để bọn hắn tiếp tục ở nơi đó phục kích Lâm gia luyện khí kỳ tu sĩ. Khả năng nộ hại cũng không phải là một cái hai cái, có thể là 10 mấy cái, bởi vì phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ gặp gỡ bọn chúng chạy đều chạy không được, hậu quả kia thật là không dám tưởng tượng. Lâm Trường Thanh chính mình cũng là lên cơn giận dữ, cưỡng ép nhịn xuống sau, lại tiếp tục hỏi: "Các ngươi vì cái gì làm như vậy?" Lý Đức Ninh nhìn Lâm Trường Thanh một chút đằng sau, mới mở miệng nói ra: "Vì gia tộc, vì sinh tồn." "Ta tin tưởng, chúng ta lẫn nhau đổi một chút vị trí, đổi các ngươi cũng sẽ làm như thế." Lần này Tú Triều, đồng bằng phủ 13 người chúc cơ gia tộc, toàn bộ tiếp nhận Thanh Vân Tông chiêu mộ. Nhưng là, cũng chỉ có Lâm gia không có nhận bao nhiêu tổn thất, thậm chí, nghe nói các ngươi còn đổi mấy mai chúc cơ đan. Mà cái khác 12 cái gia tộc, một cái kia không phải tự thương thảm trọng. Tiểu đều đã chết 450 cái tộc nhân, còn lại cơ bản từng cái mang thương. Nhiều đến giống Vân Dương huyện lại nhà, dẫn đội hai cái chúc cơ bạn tu sĩ, còn có hơn 80 cái tộc nhân đều bỏ mình tại chỗ. Còn lại 10 cái tộc nhân, hay là tại Thanh Vân tông cứu viện phía dưới, mới bảo vệ được tính mệnh, nhưng cũng đều là từng cái bạn thân bị trọng thương, cơ bản có thể xem như toàn quân bị diệt. Mà triệu, lý hai nhà đồng dạng tổn thất một người chúc cơ kỳ tu sĩ, còn có 50 60 cái tộc nhân, cái này phá vỡ nguyên bản thang bằng. Tối thiểu nhất, chúng ta mấy nhà này cùng các ngươi lâm gia giáp rối gia tộc, cân bằng khẳng định bị đánh vỡ. Lại thêm các ngươi lại đổi mấy mai chúc cơ đan. Nếu như tùy ý Lâm gia tự do phát triển, không quan tâm lời nói, tin tưởng các ngươi rất nhanh liền có 7, 8 cái tu sĩ chúc cơ. Bộ dạng này, Lâm gia thực lực thậm chí khả năng nhảy lên trở thành đồng bảng phụ đứng đầu, đến lúc đó chúng ta mấy nhà không gian sinh tồn, còn có tài nguyên, đều sẽ nhận trùng kích cùng áp bức. Cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải hạn chế Lâm gia phát triển tốc độ, mà đánh chết ngươi bọn họ tổng nhân, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Đáng người hoang một chút thời gian, tiêu hóa lý Đức Ninh nói lời, một lát sau, tộc trưởng mở miệng hỏi, "Xem ra các ngươi hẳn là liên lạc qua Vân Dương lại nhà đi. Bọn hắn là thái độ gì?" Lý Đức Ninh gật đầu nói, Không sai. Triệu, Lý hai nhà đều phái người và bọn hắn tiếp xúc qua, bất quá bị bọn hắn tự tuyệt, nhưng là bọn hắn cam đoan không tiết lộ hai nhà chúng ta tin tức, xem như bảo trì trung lập đi. Lâm Mậu Sinh nhịn không được mở miệng nói ra, đánh rắm. Cái gì bảo trì trung lập? Cái này lại nhà cũng không có an cái gì hảo tâm, ta xem bọn hắn là tọa sơn quan hổ đấu đi. Thuyết pháp này đạt được Lâm gia tất cả mọi người đồng ý. Tộc trưởng tiếp tục hỏi, nói một câu lý do vì cái gì có nhiều như vậy tu sĩ chúc cơ? Còn có các ngươi làm sao biết chúng ta một đời? Lý gia từ khi thất trưởng lão Lý hữu hùng chết tại trong thú triều mặt, trên mặt nội cũng chỉ còn lại có, tộc trưởng Lý Hữu Tông, ngoại vụ trưởng lão Lý Hữu Điền, còn có Lý Đức toàn ba người. Ta là trước 2 3 năm mới chúc cơ thành công, tộc trưởng để cho ta tạm thời che giấu, làm ra tộc cát chủ bài, cho nên tăng thêm ta cũng mới bốn người. Hai người khác đều là Triệu gia phái tới trợ giúp chúng ta. Chúng ta không biết các ngươi lúc nào đến, nhưng biết các ngươi nhất định sẽ tra được lý do nơi này đến, cho nên một mực tại nơi này chờ lấy, mà lại cũng chế định một chút ứng phó phương pháp, ngăn cách chiến thuật cũng là sớm thương lượng xong, chính là đoán chắc các ngươi nhiều nhất đến ba người mà chúng ta bên này tức có 6 người, chuẩn bị lợi dụng về số lượng lưu thế, ít nhất tại lưu lại các ngươi một hai người, dạng này liền cơ bản bảo trì thăng bằng. Các ngươi thật sự là giỏi tính toán, làm sao không dứt khoát đem Lâm gia cũng diệt. Lục gia gia tức giận nói không có ý tưởng này, càng không có nắm chắc đột phá Lâm gia Tam giai đại trận hộ sơn. Chúng ta chỉ muốn một lần nữa bảo trì tốt cân bằng. Lý Đức Ninh dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, có cái gì thì nói cái đó. Tộc trưởng nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, nói cách khác, Lý gia hiện tại chỉ còn lại có ngươi cùng Lý Hữu Tông hai người chúc cơ kỳ tu sĩ. Xích Phong Sơn nội không có Lý gia tu sĩ chúc cơ Nghe tộc trưởng vấn đề này, Lý Đức Ninh sắc mặt phi thường khó coi, lại có mấy phần bi thương, cuối cùng mới thở dài một cái, mở miệng nói, "Đứng vậy, nếu như ta cùng tộc trưởng chết, lý gia liền không có tu sĩ chúc cơ. Ta biết tộc trưởng cũng bị các ngươi bắt làm tù binh, các ngươi có thể mở ra điều kiện đến, chỉ cần có thể để lý gia trục về tộc trưởng, chỉ cần chúng ta có cái gì đều nguyện ý lấy ra." Tộc trưởng cũng không có tỏ thái độ, chỉ là tiếp tục hỏi, "Các ngươi có thể xuất ra cái gì? Đến buổi thường hại chết Lâm gia tu sĩ chúc cơ sai lầm, lại có thể xuất ra thứ gì đến trục về tộc trưởng của các ngươi?" Lý Đức Ninh nghe vậy, lắc đầu, mở miệng nói ra Ta chúc cơ thành công cũng không có bao lâu, trước kia cũng không có tham dự gia tộc quản lý. Trong tộc rất nhiều chuyện đều không phải là rất rõ ràng, có đồ vật gì cản thêm không biết, chúng ta tộc trưởng không phải tại trong tay các ngươi sao? Ngươi hay là cùng hắn ở trước mặt nói đi. Nghe hắn nói những lời này, hiện trường Lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, không có người lại nói tiếp. Ngược lại là Lý Đức Linh, sợ sợ Lâm gia không đồng ý để Lý gia trục về tộc trưởng, vội vàng tiếp tục nói, chỉ cần có thể để Lý gia trục về tộc trưởng. Không đến mức để gia tộc lưu lạc thành luyện khí gia tộc, ta tin tưởng chỉ cần Lý gia có đồ vật, nhất định nguyện ý lấy ra. Tộc trưởng hay là mặt không biểu tình quay người đối với Lâm Trường Thanh nói phụ thân nói ra, Mộ Sinh, trước tiên đem hắn mê đi, cất vào túi linh thú, bây giờ không phải là nói mấy cái này thời điểm. Lâm Mộ Sinh vội vàng đáp ứng, sau đó đem Lý Đức Ninh mê đi, thu vào túi linh thú. Hiện tại, trong pháp trận cũng chỉ thừa Lâm gia người của mình, hay là Lâm Trường Thanh mở miệng phá vỡ phần này bình tĩnh tộc trưởng, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Trường Thanh trực tiếp hỏi. Tộc trưởng suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, còn có thể làm sao, đương nhiên trước trở về gia tộc. Lâm Trường Thanh phụ thân nhịn không được nói ra, a, chúng ta cái này trở về, cứ như vậy buông tha Lý gia sao? Tộc trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: "Không quay về, lưu tại nơi này làm gì? Hiện tại Lý gia tổ sơn nội mặc dù không có chính mình tu sĩ chúc cơ, nhưng còn có một cái triệu gia chạy trở về triệu thành phong. Chúng ta nếu như cưỡng ép phá trận, cái kia Lý gia khẳng định sẽ xin mời triệu thành phong đi ra chủ trì lại trận, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn muốn ăn thiệt thòi. Coi như cuối cùng công phá bọn hắn đại trận Hồ Sơn, cũng khẳng định phải bỏ ra không ít đại giới. Chủ yếu nhất là, lần này chúng ta căn bản cũng không có diệt Lý gia dự định, cho nên cũng không có mang cái khắc luyện khí kỳ tổng nhân. Vẹn vẹn dựa vào chúng ta mấy người, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít cá lọt lưới." Cái kia đến lúc đó lại là rất nhiều phiến phức, không bằng trước hết duy trì hiện trạng đi. Mà lại coi như chúng ta khắp phục phía trên ngưng lên vấn đề, thật đem lý ra diện. Vậy các ngươi có suy nghĩ hay không qua, đồng bằng phủ còn lại cái này 11 người chúc cơ gia tộc sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không bởi vậy sợ sệt, thậm chí xa lánh Lâm gia, có thể hay không tại người hữu tâm sâu chúa bên dưới, liên hợp lại đối phó Lâm gia, những này các ngươi có nghĩ tới không? Hiện tại Lâm gia còn rất nhỏ yếu, không nên đem tinh lực dùng tại cùng những này chúc cơ gia tộc tranh đấu phía trên, cái này sẽ chỉ lãng phí, thanh nhi thật vất vả kiếm tới cơ hội, đây không phải ta muốn thấy đến. Chương 271, Chiến lợi phẩm. Chương 271, Chiến lợi phẩm. Gia gia lúc này cũng mở miệng nói ra, tộc trưởng nói đúng, hiện tại diệt lý gia, đối với chúng ta tới nói, ngược lại không có cái gì chỗ tốt. Sẽ chỉ triệt để đánh nát mọi người một mực yên lặng khế duy trì cân bằng, trực tiếp đem chúng ta lâm ra, đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Về sau đồng bằng phụ từng cái tộc cơ gia tộc, đều sẽ vô tình hay cố ý nhằm vào chúng ta, thậm chí kết thành đồng minh đến hạn chế cùng bóp chết chúng ta. Cho nên, từ từng cái phương diện cân nhắc, lý gia cũng không thể diệt, tối thiểu nhất hiện tại không có khả năng diệt chờ cái gì thời điểm Lâm gia có tự phụ tu sĩ, đến lúc đó coi như duy nhất một lần đem Triệu, Lý hai nhà đều diện, cái khắc các nhà cũng không dám làm cái gì, nói không chừng sẽ còn chủ động tới cho chúng ta phất cờ họ giao đâu. Không bằng hiện tại liền trở về, đem Lý gia tộc trưởng cùng cái kia Lý Đức Ninh ngâm chế khế đạo, nhìn có thể hay không vì gia tộc làm nhiều chút tại nguyên trở về. Đây mới thật sự là lợi ích thực tế. Tộc trưởng vui mừng nhìn xem gia gia nói ra, thấp nhất, nói rất tốt, coi là nói chúng tim nên đi, ngươi có cái này lật kiến thức, ta an tâm. Lục gia gia thì vẫn có chút tức giận bất bình, nhịn không được mở miệng nói ra, tiện nghi Lý gia dám giác dưới này Vừa nghĩ tới, bọn hắn chuẩn bị ngay cả phổ thông luyện khí kỳ tông nhân, cũng không buông tha thời điểm, ta liền hận không thể đem bọn hắn điều trật. Lúc này, tộc trưởng đột nhiên linh cơ khẽ động, cười ha hả đối với Lục Gia Gia Lâm Phồn Hiên nói ra, "Tiểu Lục à, ngươi nếu là giận lời nói, vậy cái này hai cái tủ binh giao cho ngươi xử lý tốt. Chỉ cần đừng đem bọn hắn giết chết, thủ đoạn tùy ngươi làm sao bên trên đều có thể, thuận tiện từ trên người bọn họ cho gia tộc tật lực làm nhiều một chút tài nguyên đi ra." Lục Gia Gia nghe, mừng rỡ trong lòng, tộc trưởng nhiệm vụ này, xem như chính giữa hắn ý muốn, vội vàng mở miệng nói ra, "Tộc trưởng, ngươi yên tâm đi, giao cho ta." cam đoan mức độ lớn nhất ép khô bọn hắn. Tộc trưởng gật gật đầu, lại tiếp tục nói, vừa rồi trong trận chiến này, Thanh Nhi cùng trên tay hắn linh bảo các mọi người cũng nhìn thấy, lên cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói thay đổi cả̀n khuôn tác dụng, cho nên ý của ta là, lần này mặc kệ tiểu Lục Từ lý ra làm ra bao nhiêu tài nguyên đều cẩm ba thành đi ra, dùng để duy trì tiểu Thanh Nhi bồi dưỡng những này linh bảo các, còn lại bảy thành liền thu vào trong tộc chống trong trứng đi. Các ngươi thấy thế nào? Lục Gia Gia cái thứ nhất mở miệng nói ra, ta hoàn toàn đồng ý tộc trưởng ý kiến, Thanh Nhi cùng trên tay hắn linh bảo các, hiện tại đúng là trong tộc lớn nhất át chủ bài. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là duy trì đến lớn hơn một chút, ít nhất một nửa tài nguyên đi. Dạng này có lẽ có thể làm cho những tiểu gia hỏa này lớn lên càng nhanh một chút. Gia Gia cũng gật đầu nói, lần này những tiểu gia hỏa này đúng là lập công lớn, khẳng định hẳn là bao nhiêu cho chút ban thưởng. Nhưng Lục Ca nói cho một nửa tài nguyên, ta cảm giác nhiều lắm, mà lại cũng không tốt hướng tộc nhân giải thích đi, không bằng liền cho cái 1 2 thành đi, nhiều không thích hợp. Lâm trưởng Thanh phụ thân cũng mở miệng nói ra, ta không có ý kiến đến gì, những tiểu gia hỏa này đúng là lập công lớn, cho bao nhiêu tài nguyên, tộc trưởng các ngươi thương lượng đi tốt. Cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Trường Thành chính mình không có tỏ thái độ, kỳ thật nói thật ra, hắn thật đúng là chướng mắt cái này ba đưa hai táo, bất quá, có dù sao cũng tốt hơn không có chứ. Thế là mở miệng nói ra, đa tạ tộc trưởng cùng lục gia gia, nếu không, liền theo gia gia của ta nói, cho cái 1 2 thành là có thể. Chờ ta về sau tài nguyên không đủ, lại nói cho tộc trưởng đi. Tộc trưởng lắc lắc đầu nói, đều không cần nhún nhường, liền quyết định cho ba thành tài nguyên, không đủ ngươi đến lúc đó lại nói cho ta biết. Tất nhiên tộc trưởng đều đại nghị, mọi người cũng không đang nói cái gì. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, vội vàng nói, tộc trưởng Cái kia đến lúc đó có thể hay không đem cái kia ba thành tài nguyên đội thành nhị giai hạ phẩm linh tinh, dạng này thuận tiện trực tiếp ném ăn cho chúng nó, miễn cho ta còn muốn chính mình ra ngoài mua." Tộc trưởng gật đầu nói, "Đây đều là vấn đề nhỏ, đến lúc đó để nệ tam gia ra an bài cho ngươi đi." Lâm trưởng Thanh mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tộc trưởng lại tiếp tục nói, "Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta vừa vận một người một cái, đem mấy túi trữ vật này tế luyện một chút, nhìn xem những chiến lợi phẩm này bên trong có cái gì đồ tốt." Nghe được cái này, tất cả mọi người vui vẻ đồng ý, sau đó một người cầm một cái túi trữ vật bắt đầu tế luyện. Việc này Lâm Trường Thanh làm được tối đa, có thể tính là nhất có kinh nghiệm, chỉ là trước kia tế luyện đều là luyện khí kỳ túi trữ vật, chúc cơ kỳ còn là lần đầu tiên, cái này khiến Lâm Trường Thanh ít nhiều có chút trở mông nhỏ. Mặc dù Lâm Trường Thanh thần thức cũng không yếu, thế nhưng là so với chân chính chúc cơ kỳ tu sĩ đến, hay là kém một chút, cho nên hắn là trong mọi người, cái cuối cùng hoàn thành túi trữ vật tế luyện. Nhìn thấy trên mặt đất đã có 4 đống đồ vật, Lâm Trường Thanh cũng đem trong tay mình, trong túi trữ vật đồ vật đều đổ ra. Tiếp lấy mọi người cùng nhau động thủ phân loại, bởi vì nhân thủ đông đảo, cho nên một hồi liền phân tốt đồ vật thật đúng là không ít, đầu tiên là linh hạt Linh thạch thượng phẩm không có phát hiện, nhưng là linh thạch trung phẩm đại khái 300 mai tả hữu, linh thạch hạ phẩm đại khái 40,000 mai. Các cấp độ linh khí có 30 quyển tả hữu, đã bao hàm hai quyển chân quý nhất, chữ linh hình cực phẩm phòng ngự pháp, hai thanh cực khí phi kiếm, ba chiếc linh khí phi thuyền, còn có trong bọn hạt thượng phẩm công thủ linh khí hơn 20 quyển. Trong đó một chiếc phi thuyền là cùng lâm gia phong hành thuyền một dạng, thuộc về cỡ trung phi thuyền, một lần có thể vận chuyển hơn 10 cái tu sĩ, chen một chút vận chuyển cái hơn trăm người cũng miễn cưỡng có thể. Về phần còn lại hai chiếc đều là cỡ nhỏ phi thuyền đan dược liền có thêm, nhìn qua có hoàn mỹ 20 bình. Rất nhiều đều là thuốc cơ kỳ gia tăng pháp lực dùng đang dược. Giống thích hợp chúc cơ sơ kỳ phục dụng tụ linh đan, loại đan dược này là luyện khí kỳ phục dụng đan dược tụ khí đan điến giai phiên bản. Còn có thích hợp chúc cơ trung kỳ phục dụng ngộ linh đan, thích hợp chúc cơ hậu kỳ phục dụng định linh đan. Dùng cho chữa thương về dương đan, thậm chí Lâm trưởng thành còn chứng kiến hai bình liên tâm đan, chính là hắn lần thứ nhất uy thác lục gia gia luyện một loại kia. Còn có một số vụn vật lẻ tẻ, có cái khắc đặc thù tác dụng đan dược, những này cũng không ít. Sau đó chính là 1670 cái hồ ngọc, còn có 10 mấy bản thư tịch cùng mấy cái ngọc giản. Còn lại chính là sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Quần áo tạp vật loại hình đồ vật, toàn bộ đại khái chính là những vật này. Kỳ thật trong này, đại bộ phận linh vật đều là do lý gia tộc trưởng Lý Hữu Tông, ngoại vụ trưởng lão Lý Hữu Điển, hai người không giàng bộ cung cấp. Mà các ba cái túi chứa vật chủ nhân, đều là trúc cơ sơ kỳ, có thể là trung kỳ, bên trong linh vật cũng không phải là quá nhiều, đặc biệt là cái kia hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ túi chứa vật, cũng không có bao nhiêu đồ vật. Do xét xong những chiến lợi phẩm này đằng sau, tất cả mọi người nhìn xem tộc trưởng, chờ lấy hắn xuất ra phân phối phương án. Mà tộc trưởng thì là một mực tại đánh giá trên đất đồ vật, Lâm trưởng thanh suy đoán, hẳn là tại cho chúng nó định giá đi. Một lát sau, tộc trưởng mới mở miệng nói ra, "Đi, những vật này giá trị bao nhiêu? Trong lòng ta đã đại khái có cái đo đếm đúng rồi, vừa rồi tại trên phi thuyền, ta còn đáp ứng cho Tiểu Thanh Nhi nhiều một tầng chiến lợi phẩm đâu. Mọi người không có ý kiến chứ?" Hai vị gia gia đều lắc đầu biểu thị không có ý kiến, Lâm trưởng Thanh phụ thân đương nhiên càng sẽ không phản đối. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, tộc trưởng tiếp tục nói, "Ta cảm giác có cái đồ vật rất phù hợp Tiểu Thanh Nhi, tuyệt đối bù đắp được một thành chiến lợi phẩm." Nói xong, tại đống kia linh khí nơi đó, cầm một khối ngọc bội màu xanh, cùng một viên con dấu màu vàng đối với Lâm trưởng Thanh nói ra, "Hai món đồ này coi là Những này chiến phẩm bên trong tốt nhất, hai kiện đều là cực phẩm phòng ngự linh khí, đều có thể tự động kích phát ba tầng phòng ngự hộ thuẫn. Tác dụng cùng uy lực chính ngươi cũng kiến thức qua, cũng không cần ta nhiều lời, hiện tại hai kiện để cho ngươi tuyển một kiện, coi như chúng đỡ ta hứa hẹn cho ngươi tầng kia chiến lợi phẩm. Lâm trưởng nghe, vẫn rất cao hứng, cùng tộc trưởng sau khi nói cảm ơn, suy nghĩ một chút, lựa chọn viên kia con dấu màu vàng. Kỳ thật hắn nhìn thấy viên này rõ ràng là kim thuộc tính cực phẩm phòng ngự linh khí thời điểm, trong lòng liền có một tia ý nghĩ. Tộc trưởng gật gật đầu, tiếp tục nói, những thư tịch này cùng Ngọc Giản, mọi người chờ một chút ở trên phi thuyền. Có thời gian đều có thể nhìn xem, cảm thấy hứng thú, có thể chính mình phục chế một phần, nguyên bản liền đưa đến gia tộc Tảng Tinh cấp đi. Chiếc kia cỗ trung phi thuyền, cũng thu về trong tộc đi, một người dùng cỗ trung phi thuyền, quá lãng phí, nhiều một chiếc cỗ trung phi thuyền, về sau liền dễ dàng hơn. Còn có tuyển ra một công một thủ hai kiện trung phẩm linh khí, lưu cho tiểu đỉnh nhi đi. Nàng đóng giữ gia tộc đại trận hộ sơn, để cho chúng ta có thể an tâm đi ra, nếu lần này chiến quả không nhỏ, cái kia bao nhiêu cũng hẳn là phân nàng một chút chỗ tốt. Còn lại linh thạch, đan dược, linh khí, ta đại khái đánh giá một chút. Mỗi người không sai biệt lắm có thể phân đến giá trị 35.0000 linh thạch linh vật. Vì tiết kiệm thời gian, liền do ta cân nhắc các ngươi mọi người tu vi cùng cần, đốt tình cả phối, không đủ bộ phận, liền dùng linh thạch bộ giao, các ngươi không có ý kiến chớ? Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Trong đó phải kể tới Lâm Trường thành phụ thân hương vốn nhất, lần này kiếm được giá trị 35.0000 linh thạch linh vật. Coi là hắn tu tiên đến nay, lớn nhất một bút thu hoạch, cho nên hắn vẫn là vô cùng mong đợi. Sau đó tộc trưởng liền bắt đầu phân phối linh vật, trong lòng có tính toán trước, chỉ chốc lát sau, liền đem tất cả mọi thứ chia làm năm chồng. Chỉ vào nhất tới gần lục ra ra cái kia một đống nói ra, "Tiểu Lục, một đống này là của ngươi, ta nhìn ngươi lực công kích tại đồng bậc tu sĩ bên trong còn tính là có thể, chính là phương diện phòng ngự kém một chút, bằng không lần này cũng sẽ không thụ thương. Cho nên ta làm chủ, đem tiện kia cực phẩm phòng ngự linh khí phân cho ngươi, còn có một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, dạng này coi như đem ngươi kiện pháp khí kia phi thuyền bị thay thế. Lại thêm một chút trung thượng phẩm linh khí, cùng một phần nhỏ thuốc giữa kỳ kỳ sử dụng đan dược, cuối cùng là 50 mai linh thạch trung phẩm." Lục ra ra gật gật đầu, cười ha hả nói, "Đa tạ tộc trưởng. Giúp ta suy tính như thế chu toàn, ta cũng cảm rất mình." Đúng là phòng ngự phương diện này kém một chút. Tộc trưởng loại này phân phối phương thức, xem như các phương diện đều cân nhắc đến, thật rất tốt. Sau đó Lục Gia Gia liền đem thuộc về mình chiến lợi phẩm, thu vào vừa rồi tế luyện túi trữ vật kia bên trong. Tộc trưởng gật gật đầu, nhìn về hướng Lâm trưởng Thanh Gia Gia, cũng mở miệng nói ra, "11, ta nhìn ngươi có nhị giai thị huyết kinh khắc đẳng phụ trợ, phương diện phòng ngự còn có thể, ở trong cùng giai, được cho siêu quần mật tụ. Cho nên ta làm chủ cho ngươi phân phối là một thanh cực phẩm phi kiếm, lại thêm mấy món trung thượng phẩm linh khí, đại bộ phận trúc giữa kỳ kỳ sử dụng năng lực cũng phân phối cho ngươi." Dù sao Tiểu Lục là luyện đan sư, chính mình chắc chắn sẽ không thiếu đan dược. Cuối cùng là 50 mai linh thạch trung phẩm. Gia Gia cũng cười ha hả nói, "Đa Tạ tộc trưởng, dạng này rất tốt." Nói xong, đem thứ thuộc về chính mình thu vào túi trữ vật. Sau đó tộc trưởng lại tiếp tục đối với Lâm Trường Thanh phụ thân nói ra, "Mậu Sinh, người phía trước một đống này chính là ngươi, cân nhắc đến ngươi vừa chúc kỳ thành công không bao lâu, cho nên cho ngươi phân phối đều là trung hạ phẩm linh khí, cùng một chiếc cỗ nhỏ phi thuyền, lần này tất cả chúc kỳ sơ cấp, tăng tiến tu vi đan dược cũng toàn bộ đều cho ngươi, cho ngươi thêm 100 linh thạch trung phẩm, 10.000 hạ phẩm linh thạch." Nga tộc trưởng lời nói, Lâm Mậu Sinh mừng rỡ trong lòng, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, độ vật trong này đều tiếp cận 38.000 linh thạch. Cái này hiển nhiên là tộc trưởng cân nhắc đến hắn vừa chúc cơ thành công, trong tay khẳng định tương đối gấp, cố ý chiếu cố hắn, vội vàng hướng tộc trưởng nói lời cảm tạ, cũng đem đồ vật thu vào. Cuối cùng, tộc trưởng cười ha hả nhìn về phía Lâm Trường Thanh nói ra, "Tiểu Thanh nhi, Lâm gia chúng ta đại công thần, lần này chiến lợi phẩm bên trong, thích hợp luyện khí kỳ đồ vật tương đối ít, cho nên ta cũng chỉ cho ngươi lưu lại 4 kiện trung hạ phẩm linh khí, hai công hai phòng." lại thêm một chút luyện khí kỳ cũng có thể sử dụng năng lượng, còn có vậy còn giữ lại hơn 3 vạn mai linh thạch hạ phẩm, đều là của ngươi." Lâm Trường Thành cười ha hả hướng tộc trưởng sau khi nói cảm ơn, liền đem đồ vật đều thu vào, dù sao thịt mỗi cũng là tiền, đồng dạng không có khả năng lãng phí, lại nói đây là chính quy con đường thu nhập, dùng người khác cũng sẽ không hoài nghi. Tộc trưởng lại tiếp tục nói, cái kia cuối cùng một đống này chính là của ta, trôi này kim thuộc tính cực phẩm phi kiếm, còn có chút cơ hậu kỳ tăng tiến pháp lực năng lượng, cùng cái này 100 linh thạch trung phẩm, liền thuộc về ta. Cuối cùng còn lại những hộp ngọc này, mỗi người cầm 30, còn lại nhiều đều cho tiểu Thanh Nhi. Mở ra cái gì mỗi người rượi vào vật khí. Mọi người vui vẻ đồng ý, sau đó riêng phần mình cầm đi 30 hộ ngọc, cuối cùng còn lại còn có 340 cái hộ ngọc, liền về rừng Trường Thành, cũng bị hắn thu vào túi trữ vật, còn thuận tiện đem vừa rồi thả ra cái kia tự tinh hạt cũng thu hồi lại. Chương 272: Tiểu nhạc hậu thổ kinh. Chương 272: Tiểu nhạc hậu thổ kinh. Tộc trưởng nhìn thấy Lâm Trường Thành đã đem đồ vật đều thu lại, thế là mở miệng nói ra, "Tốt, tất cả mọi người tới hỗ trợ thu về Trạch Kỳ. Chúng ta muốn trở về Cựu Phong Sơn, mọi người tốc độ nhanh một chút, bằng không trở lại tổ sơn, trời tối rồi." Sau đó mọi người cùng nhau độ thủ, lên ra trận kỳ, tiếp lấy leo lên cờ dài thả ra phong hành thuyền, hướng phía Lâm gia Cựu Phong Sơn xuất phát. Trên trời có sơ nhất bọn chúng mấy cái kim xí điều từng đạo từng đặng theo, an toàn có rất lớn bảo hộ. Đoạn đường này trở về lại là mấy cái giờ, cho nên trừ tộc trưởng khống chế phong hành thuyền phi hành bên ngoài, còn lại bốn người liền đem vừa rồi, cái kia mười mấy bản thư tịch cùng ngọc giản lấy ra xem xét, muốn nhìn một chút có hay không vật mình cần. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, gia gia liền a, một tiếng, hiển nhiên là phát hiện thứ tốt gì. Lục gia gia liền vội vàng hỏi, "Thập nhất đệ, là phát hiện thứ tốt gì sao?" Dã Dã vẫn đang chăm nhìn trên trán miếng ngọc giản kia nội dung, một lát sau, mới vẻ mặt tươi cười nói ra, "Luca, đương nhiên là đủ tốt." Phát hiện lý gia Sích Phong hậu thủ kinh có thể tu luyện tới vàng về đan kỳ đại viên mãn, nên tính là không sai là thu hoạch, lúc này gia tộc nội tình lại tăng lên. Lâm Trường Thanh nghe được cái tên này có chút kỳ quái, thế là mở miệng hỏi, "Công pháp này là lý gia tiên tổ tự sáng tạo sao? Thế mà dùng lý gia tổ sơn Sích Phong sơn mệnh danh." Nghe được Lâm Trường Thanh hỏi như vậy, tộc trưởng cùng hai vị gia gia đều nở nụ cười, sau đó Lục gia gia mới mở miệng giải thích, "Mặc dù lý gia so với chúng ta Lâm gia Sớm sáng lập một 200 năm thành lập gia tộc. Nhưng công pháp này cũng không phải lý ra tự sáng tạo, tổ tiên của bọn hắn cũng đồng dạng đều là Thanh Vân tông đệ tử lỗi môn, cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân, kim đan vô vọng đằng sau, mới xin mời đi ra sáng tạo gia tộc. Cho nên cơ bản không thể nào là lý ra tổ tiên tự sáng tạo, đây chính là Thanh Vân tông cự nhạc hậu thổ kinh chỉ là lý ra không biết xấu hổ, đem nó đổi thành Sích Phong hậu thổ kinh. Lâm Trường Thanh nghe được trợn mắt hốt muội, thế mà còn có không biết xấu hổ như vậy gia tộc, thật sự là thêm kiến thức. Lúc này phụ thân cũng mở miệng nói chuyện, chỉ gặp hắn dương lên tay, mở miệng nói ra Ta chỗ này cũng có tin tức tốt, ta hiện tại trong tay khối ngọc giản này, ghi chép chính là lý ra lực đại, tu luyện xích phong hậu thổ kinh tâm đắc trải nghiệm. Xem như cùng công pháp kia phối trí lên, về sau, gia tộc nếu là có người tu luyện, cũng có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tộc trưởng cũng cười ha hả nói, xem ra, vận khí của chúng ta thật đúng là không tệ, Lý Hưu Tông đoán chừng là cho là an chắc chúng ta. Cho nên, rời đi đại trận hộ sơn trước đó, thế mà không đem loại gia tộc này hạch tâm truyền thừa cất kỹ, đáng đời rơi vào trong tay chúng ta. Dù sao đều là lý ra đồ vật, các ngươi ai muốn phòng chế liền mau, cái này hai viên nguyên bản ngọc giản Nhớ kỹ đưa về nhà ở Tàng Kinh Các. Mọi người vội vàng đáp ứng xuống, sau đó bắt đầu phục chế, Lâm Trường Thanh chính mình cũng mỗi dạng phục chế một phần. Hiện tại hắn nội không gian bên trong, hứa mỹ nương ngay tại chỗ cơ, vừa vận nàng tu luyện là thuộc thuộc tính công pháp, bản này Sích Phong Hậu Tổ Kinh vừa vận thích hợp với nàng, còn có cái này nguyên bộ tâm đắc trải nghiệm, dạng này thì tốt hơn. Còn có đến lúc đó, cũng có thể phục chế một phần cho Triệu Lệ Ngọc, Lâm Trường Thanh trước kia thế nhưng là đáp ứng, cho nàng làm hai môn kim đan kỳ công pháp. Môn này cựu nhạc hậu tổ kinh vừa vận phù hợp, về sau lại tìm một môn cho nàng, coi như hoàn thành đối với nàng hứa hẹn. Còn lại mười mấy thư tịch cùng Ngọc Giản cũng không có cái gì, hoặc là chính là phổ thông nhị giai công pháp, tu luyện hạn mức cao nhất cũng liền đến chút cơ đại viên mãn. Hoặc là chính là mấy người kia tu hành một ký, mặc dù có một ít tác dụng, nhưng đều là tương đối phổ biến đồ vật. Nhiều nhất chỉ có thể lên một cái tham khảo tác dụng, nếu như về sau thật sự có cần, đến Tàng Kinh Các đi tham dò duyệt là có thể. Cho nên, Lâm Trường Thành cũng không có lãng phí thời gian đi phục chế bọn chúng, đáng người đem chính mình cảm thấy hứng thú đều phục chế tốt đằng sau. Nguyên bản những sách vở kia cùng Ngọc Giản, liền toàn bộ giao cho tộc trưởng, đến lúc đó do hắn giao cho Tàng Kinh Các Lục Gia Gia Lâm Phồn Hiên đi vào Lâm Trưởng Thành bên người, đối với Lâm Trưởng Thành nói ra: "Tiểu Thành Nhi, ta nhìn ngươi những cái kia linh bảo cạp, ẩn nấp người thật là rất lợi hại, mượn một hai con cho ta đi. Vừa vặn lại cho cái kia Lý gia tộc trưởng Lý Hữu Thông, nếm thử những cái linh bảo cạp lợi hại, không gãy mài một chút hắn, trong lòng ta không phải mái." Lục Gia Gia đến mượn tự tinh hạt, vẫn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá cũng may chỉ là mượn một hai con, Lâm Trưởng Thành suy nghĩ một chút, hay là đáp ứng. Dùng một cái túi linh thú chứa đựng hai cái nhất giai tự tinh hạt, cũng thông qua khế ước đối bọn chúng dặn dò một phen. Sau đó mới đi bọn chúng giao cho Lục Gia Gia lâm Phật Hiền, thuận tiện đem tự tinh hạt sử dụng cùng nuôi nấng phương pháp, cùng một chỗ nói cho hắn đồng thời hai người tụ cùng một chỗ, kỳ thật chính là Lục Gia Gia chuyên môn hướng lâm trưởng thành tinh kinh, chủ yếu chính là tự tinh hạt bức cung tâm đắc loại hình nội dung. Phương diện này kinh nghiệm lâm trưởng thành tối đa, toàn bộ đều không giữ lại chút nào truyền thụ cho Lục Gia Gia đồng thời còn nặng điểm nâng lên, luyện khí kỳ tu sĩ nếu như trong thời gian ngắn liên tục bị ẩn nấp vượt qua 3 lần, liền có khả năng tươi sống đau chết sự tỉnh. Chúc cơ kỳ tu sĩ liền còn không có thí nghiệm qua, nhưng cũng nhất định phải chú ý tuyệt đối đừng đem người giết chết, đến lúc đó chính là lấy giọ chúc mà múc nước công gia chẳng. Lục gia gia đem điểm này chăm chú ghi xuống, bởi vì hắn cũng không muốn xuất hiện loại ngoài ý muốn kia, dẫn đến phí công nhọc sức toi công bận rộn một trận. Tộc trưởng thôi động Phong Hành Chu cấp tốc tiến lên, rốt cục tại sắc trời hoàn thành tối xuống trước đó, về tới Lâm gia tổ sơn Cựu Phong Sơn đoạn đường này trở về, có thể nói là gió êm sóng lặng, sự tình gì cũng không có phát sinh, liền thuận lợi về tới Cựu Phong Sơn. Phong Hành Chu tới gần gia tộc đại trận Hồ Sơn vài điểm, còn đem cô cô Lâm Mậu Định giật mình kêu lên, coi là đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không không thuận lợi. Làm sao sáng sớm xuất phát, ban đêm liền trở lại. Cũng may hỏi thăm qua sau, biết Lâm Trường Thanh bọn hắn đại hội toàn thắng, nàng lập tức liền cao hứng mặt mày hớn hở đem Lâm Trường Thanh kéo đến bên người, bóp một chút khuôn mặt của hắn, vui vẻ nói ra, "Thanh Nhi, lần này ngươi những cái kia linh bọ cạp, có hay không lấy được cái gì chiến quả?" Vừa dứt lời, tộc trưởng cùng hai vị gia gia mấy người bọn họ, đều phá lên cười, "Chương 273, đều có buồn vui. Chương 273, đều có buồn vui." Lâm Trường Thanh phụ thân cũng là vẻ mặt tươi cười mở miệng nói ra, "Thanh Nhi những cái kia linh bọ cạp, lần này thế nhưng lại đại xuất danh tiếng, lấy được chiến quả." lớn đến ngươi không dám tưởng tượng. Tộc trưởng cũng cười ha hả nói, "Tiểu Linh Nhi, ta cho ngươi một cái cơ hội đoán một chút, nếu có thể đoán đúng cái năm sáu tầng, liền cho ngươi một chút chỗ tốt. Ta cho ngươi một cái nhắc nhở, yên tâm to gan đoán, hưởng lớn đoán." Cô cô Lâm Mộng Đình nghe tộc trưởng lời nói, nhãn tình sáng lên, không phải là bởi vì tộc trưởng nói rất hay chỗ, mà là bởi vậy nàng đã đoán được. Lần này tộc trưởng bọn hắn hẳn là lấy được phi thường huy hoàng chiến quả mới đúng, đôi này Lâm gia tới nói, là cực kỳ trọng yếu sự tình. Bất quá bây giờ tộc trưởng rõ ràng muốn cho nàng chỗ tốt, vậy nàng cũng không thể buông tha. Nhìn tất cả mọi người là cười ha hả bộ dáng đột nhiên linh cơ khẽ động, thấp ra nói, các ngươi không phải là đem lý ra tất cả, tu sĩ chúc cơ một mẹ hút gọn đi. Lời này vừa ra, tộc trưởng bọn hắn đều phá lên cười, Lâm Trường Thành cũng cười hì hì nói, cô cô lợi hại. Lập tức liền đoán chúng, không chỉ dạng này, chúng ta còn giết chết một cái triệu gia tu sĩ chúc cơ. Lúc này Lâm Mộ Đình thật là trợn mắt hồ muội, kết quả kia nàng là tại tộc trưởng nhắc nhở phía dưới, mới to gan đoán, chuyên môn đoán cái lớn nhất, không nghĩ tới lập tức liền đoán chúng. Tộc trưởng cười ha hả lấy ra, vừa rồi giữ lưu lại cái kia hai quyển bên trong khí linh khí, cũng giao cho Lâm Mộ Đình. Tiểu Linh Nhi, cầm đi. Cái này hai quyển vốn chính là dự để lại cho ngươi." Cô cô cao hứng nhận lấy, cũng mở miệng hướng tộc trưởng nói lời cảm tạ, "Quá tốt rồi. Đa tạ tộc trưởng, ngài thật sự là anh minh thần võ." Tộc trưởng về đến gia tộc, nụ cười trên mặt vẫn không có ngừng qua, hiển nhiên là lần này chiến quả huy hoàng, tâm tình vô cùng tốt đối với đám người phân phó nói, "Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai lại đến ta bế quan địa phương tụ họp, chúng ta thương lượng một chút một bước đối sách." Sau đó Lâm Trường Thanh phụ tử, ông cháu ba người, cùng tộc trưởng cùng lục gia ra gia tạm biệt sau, liền quay trở về trong viện nhà mình. Cô cô thì là muốn về đến đại trận hộ sơn này tâm, tiếp tục chiến thủ, phải chờ tới ngày mai, Lâm trưởng thành phụ thân đi thay thế nàng. Mà bên này người của Lý gia, đợi mấy canh giờ đằng sau, rốt cục kìm nén không được, phái người đi ra thăm dò một chút, rốt cục xác nhận người của Lâm gia đã rời đi. Mà Triệu gia Triệu Thành Phong, chỉ ở Lý gia đại trận hộ sơn bên trong ủng hộ một canh giờ, liền đã không chịu nổi. Xác nhận Lâm gia tu sĩ không có tiếp tục công kích, Lý gia hộ sơn đại trận ý đồ sau, hắn liền trực tiếp gián đoạn bí thuật, sau đó tìm một cái địa phương an toàn bế quan tu dưỡng đi. Có thể vì Lý gia kiên trì đến bây giờ, hắn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ cũng đến cực hạn của hắn, lại kiên trì xuống dưới, đạo cơ của hắn liền muốn hư hại. Triệu Thành Phong vừa rời đi, Lý gia còn lại mấy cái luyện khí đại viên mãn trưởng lão, từng cái như cha mẹ chết. Triệu Hoán tới hỗ trợ thủ trận mười mấy cái luyện khí kỳ tộc nhân, cũng từng cái đều là một bộ mê mang thất thố, không biết làm sao bây giờ dáng vẻ. Thậm chí có chút tu sĩ, trực tiếp liền nghẹn ngào khóc rống, đoán chừng là cái kia hai cái đã sắp nhận tử vong vẫn lạc thẳng xui xẻo người nhà. Dựa theo Triệu Thành Phong miêu tả, Lý gia bốn cái tu sĩ chúc cơ, đã xác nhận tử vong có ngoại vụ trưởng lão Lý Hữu Điển, Lý Đa Toản, ma tộc trưởng của bọn họ Lý Hữu Tông chỉ biết là lúc đó người bị thương nặng, ngã xuống đất hôn mê, trước mắt sống chết chưa biết, phiền toái nhất chính là cũng không có biện pháp tiến một bước xác nhận tình huống. Về phần Lý Đức Ninh, thì là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, sắp nhận bị bắt làm tù binh. Vẹn vẹn mấy canh giờ thời gian, Lý gia tu sĩ cấp cao liền bị người một mẻ hốt gọn, từ đồng bằng phủ 13 người thuộc cơ gia tộc một trong, lập tức trực tiếp thoái hóa thành luyện khí gia tộc. Thoáng một cái, đem bọn hắn Lý gia tất cả mọi người làm phủ, cuối cùng vẫn là gia tộc tuổi tác lớn nhất, đại trưởng lão Lý Hữu Vọng đứng dậy đồng thời cưỡng ép muốn cầu lại trận tất cả tộc nhân thế. Cấm chỉ đem tin tức này khuyết tán ra đến, miễn cho tộc nhân khác biết, lòng người tản, gia tộc liền có phần bằng chia rẽ nguy hiểm. Sau đó, liền trực tiếp ở gia tộc trong đại trận hộ sơn, sáu bảy gia tộc trưởng lão bắt đầu thương lượng ứng phó phương pháp. Cuối cùng tổng kết lại, chủ yếu chia làm ba cái phương pháp, cái thứ nhất chính là liên hệ Lâm gia, hướng bọn hắn bồi lễ xin lỗi, hòa hoan cùng Lâm gia dư thuận. Thuận tiện nhìn có thể hay không trục về tộc trưởng, có thể là Lý Đức Ninh, dạng này ít nhất Lý gia còn có một hai cái tu sĩ chúc cơ trấn thủ. Một phương pháp khác, chính là tộc trưởng cùng Lý Đức Ninh rơi vào Lâm gia trong tay, khó tránh khỏi bị khống chế có thể là uy hiếp cái gì. Hắn tạm thời không để ý tới bọn hắn, nâng toàn tộc chi lực, đang tìm một hai cái có khả năng nhất chúc cơ tộc nhân, toàn lực ủng hộ bọn hắn chúc cơ. Dạng này ít nhất lý ra có tu sĩ chúc cơ, sẽ không còn có sụp đổ nguy cơ, đồng thời còn có thể chờ sau này thực lực tương đại, lại đến tìm Lâm gia báo thủ. Cuối cùng một dạng phương pháp thì là cho là hiện tại hắn là liên hợp triệu ra, sẽ liên lạc lại đồng bằng phủ, mà khác 10 cái chúc cơ gia tộc đem Lâm gia thực lực công bố tại chúng, mọi người cùng nhau liên hợp lại đối phó Lâm gia, phòng ngừa Lâm gia nhất già độc đại. Cuối cùng thậm chí biến thành tự phụ gia tộc, cái kia đến lúc đó cùng Lâm gia giáp rơi mấy cái này gia tộc, khẳng định liền muốn xui xẹo. 6 7 người nhao nhao thành một đoàn, ai cũng không có thuyết phục ai. Bất quá cuối cùng vẫn là đại trưởng lão ra mặt, trực tiếp phủ định phương pháp thứ 3, cũng nhấn mạnh lý do sẽ có hiện tại nguy cơ này chính là phương pháp thứ 3 đưa đến. Lúc đầu tất cả mọi người là hãn sóng, cho tới nay ma sát nhỏ không ngừng, đại xung đột không có, cũng coi là bình an vô sự. Cũng là bởi vì có người đưa ra cái quan điểm này, mới đưa đến triệu, Lý Hai nhà Liễu Lĩnh cùng Lâm gia trực tiếp lên xung đột đồng thời để nhà mình tu sĩ cấp cao hao tổn hầu như không còn, hiện tại gia tộc đều đã đến, sụp đổ bên dưới. Thế mà còn có người một mực tại kiên trì những quan điểm này, thật quá không biết cái gọi là Nếu như lại tiếp tục cùng Lâm gia là địch, chỉ cần Lâm gia phái người giữ vững lý gia Sơn môn, có thể là đánh giết Lý gia luyện khí kỳ tộc nhân, Lý gia trực tiếp liền có hủy diệt nguy cơ. Cho nên hiện tại, phương pháp thứ nhất là có thể được nhất, chính là hòa hoãn cùng Lâm gia dư thuận, cũng thử nghiệm đem nhà mình tộc trưởng trở về, đương nhiên còn có lý do linh. Mặc kệ về sau Lý Hữu Tông có thể hay không tiếp tục lại làm nhậm tộc trưởng chức vụ này, nhưng ít nhất bản thân hắn cũng là một người chúc cơ hậu kỳ chiến lực đơn này hiện tại Lý gia tới nói, vẫn là vô cùng trọng yếu, cũng là không có khả năng tùy tiện liền từ bỏ. Chương 274. Có người muốn thất vọng. Chương 274 Có người muốn thất vọng đồng thời, loại phương pháp thứ hai cũng nhất định phải đồng bộ tiến hành, phong ngừa người không có chủ về, lý do không có tu sĩ chúc cơ trấn thủ. Một vấn đề cuối cùng chính là do ai ra mặt tiếp xúc Lâm gia vấn đề, ở đây ai cũng biết, Lâm gia hiện tại cùng bọn Hán Lý gia là đối địch chặt thái. Hiện tại chủ động đi Lâm gia bái sơn, thế nhưng lại có rất lớn tính nguy hiểm, tu tiên giới nhưng cho tới bây giờ không có không chém sứ thuyết pháp. 6 7 người thảo luận thật lâu, đều không có một kết quả, không có người nguyên ý đi Lâm hoãn, rằng có ở nơi nào, cuối cùng vẫn là đại trưởng lão Lý Hữu vọng nhìn không được, chính mình đứng dậy. Sắp nhận bái sơn nhân tuyển Sau đó cái khác liền dễ làm nhiều, nếu là bên trên Lâm gia cầu hòa, vậy khẳng định cũng có khả năng tay không mà đi. Dù sao cũng là chính bọn hắn ra tay trước, còn giết chết Lâm gia một người trúc cơ tu sĩ, nếu như không có khả năng xuất ra để Lâm gia hài lòng đồ vật, đi cũng là đi không. Mà lại trột về tộc trưởng cùng Lý Đức Đinh, cũng không có khả năng chỉ nói bằng miệng, liền có thể để Lâm gia tha người, cho nên đây cũng là một trận dài rằng giặc thảo luận muốn. Lâm gia bên này, Lâm trưởng Thanh phụ tử, ông cháu ba người về tới trong viện nhà mình, mẫu thân cùng muội muội nhìn thấy bọn hắn, đều hoàn thành nhiệm vụ bình an trở về, thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi. rồi. Sáng sớm xuất phát, ban đêm trở về, tổng cộng cũng liền 10 cái canh giờ, tốc độ này thật là nhanh. Cao hứng nhất chính là muội muội Lâm Trường Linh, nhìn thấy ca ca trở về, nàng liền trực tiếp nhảy đến Lâm Trường Thành trong ngực, bởi vì nàng biết, nàng rất nhanh liền có thể đi Phượng Thị chơi 3 ngày. Cho nên, nàng hiện tại muốn trước định nọ ca ca của nàng Lâm Trường Thành, miễn cho ca ca thay đổi chủ ý Lâm Trường Linh điểm ấy tiểu tâm tư, Lâm Trường Thành một đoán liền đoán trúng, chỉ có thể hướng nàng tâm đan, chờ, các loại, chuyện này kết thúc đằng sau, liền mang nàng đi Phượng Thị chơi. Sau đó liền giao phụ thân cho mẫu thân cùng muội muội, giảng thuật nhiệm vụ trải qua, đương nhiên, trọng điểm khẳng định là giảng Bọn hắn lấy được dạng gì trên quả rồi? Nghe được Lâm Trường Thanh bọn hắn lợi dụng nhị giai tử tinh hạt, đem lý ra tu sĩ cấp cao, toàn bộ tận liệt, nghe được mẹ con các nàng hai người là trọn mắt hốt hoồm, đều có chút không thể tin được. Mặc dù các nàng biết nhị giai tử tinh hạt phi thường lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại trình độ này, cái này đã thật to vượt qua tưởng tượng của các nàng. Cái này khiến các nàng đối với tử tinh hạt lợi hại, lại có một cái nhận thức mới đem nhiệm vụ lần này đại khái tính lịch, chia sẻ cho mẫu thân cùng muội muội đằng sau, người một nhà lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Lâm Trường Thanh trước hết về phòng của mình nghỉ ngơi. Nói thật ra, hôm nay vẫn có chút mệt chủ yếu là thần thức tiêu hao lớn hơn một chút, dù sao tinh thần, cao độ tập trung, còn muốn khống chế những cái kia nhị giai tử tinh hạt, bất quá, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là tốt. Nhưng là trước lúc này, muốn đem hôm nay lôi đỉnh chân kinh tu luyện nhiệm vụ hoàn thành trước. Tu luyện thứ này thế, nhưng là quý ở kiên trì, góp gió thành bão, một ngày nào đó sẽ cho Lâm trưởng thành tốt nhất hồi báo. Sáng sớm hôm sau, Lâm trưởng thành hoàn thành tu luyện đằng sau, liền đi tìm gia gia, phụ thân hắn thì là muốn đi tiếp nhận cô cô Lâm Mộc đỉnh, đến lại trận hộ sơn nơi đó tiếp tục phòng thủ. Vốn là muốn cùng đi tộc trưởng nơi đó, nhưng là gia gia nói hiện tại tộc trưởng đang tu luyện, lúc này đi qua quá sớm. Nếu dạng này, hai ông cháu ngay tại gia gia trong viện, uống trà nói chuyện phiếm, Lâm Trường Thành đột nhiên trong lòng hơi động. Xuất ra hôn qua tộc trưởng cho viên kia con dấu màu vàng, đưa cho gia gia, cũng mở miệng nói ra, "Gia gia, ngài tìm một cơ hội, giúp ta đem cái này cực phẩm phòng ngự linh khí, đưa cho ta Nhi Tú." Hắn cất bước ở bên ngoài cảng cần hơn món đồ này, lưu tại ta chỗ này quá lãng phí. Gia gia nhìn xem trong tay đồ vật, nhíu mày một cái, mới mở miệng nói ra, "Ngươi có biết hay không, đây là tộc trưởng chuyên môn đưa cho ngươi, hắn chính là lo lắng an toàn của ngươi, hắn mới cô y đem thứ này cho ngươi." Lâm Trường Thành khẽ cười nói, Ta lúc đó liền đại khái hiểu tộc trưởng ý tứ, nhưng là thật không cần. Ta có đồng loại phòng ngự linh khí thiên lôi thuần, đã bị ta xem như trấn vật, tế luyện sau đặt ở Lôi đỉnh khiếu huyết bên trong, không tin ngài nhìn. Nói xong, tay vừa lộn, một mặt ẩn hàm lôi đỉnh khí tức tấm chắn linh khí xuất hiện ở Lâm Trường Thành trong tay. Tiếp đấy, lại làm một khối đồng dạng ẩn hàm lôi đỉnh khí tức ngọc bội màu xanh linh khí xuất hiện. Gia Gia nhìn gật gật đầu, Gia Hiệu Lâm Trường Thành đem hai kiện trấn vật đều thu hồi đi, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Được chưa? Món đồ này trước hết để ở nơi này, tìm cơ hội đưa quà cho người nhị thúc." Lâm Trường Thành cao hứng nói, đã tạ Gia, gia thuận tiện cho hắn chuyển lời, để hắn chú ý an toàn. Gia gia mỉm cười gật đầu nói, "Biết, sẽ cho ngươi truyền đạt." "Đúng rồi, chờ một chút đến tộc trưởng nơi đó, nhìn nhiều nhìn, nghe nhiều nghe, không nên tùy tiện mà miệng, biết không?" Lâm trưởng thành cười hì hì nói, "Ta đã biết, gia gia. Ngài yên tâm đi, hôm nay ta liền mang theo Lô Thái nghe." Gia gia gật gật đầu, liền không có lại nói cái gì. Không sai biệt lắm khoảng 1 canh giờ, ông cháu hai uống xong một bầu thanh ngọc trà, sau đó liền cùng lúc xuất phát đi tộc trưởng bế quan địa phương, nơi này Lâm trưởng thành đã tới nhiều lần. Chỉ là không nghĩ tới Hôm nay người nơi này sẽ nhiều như thế, bọn hắn ông cháu đến thời điểm, bên trong đã ngồi không ít người. Có quản lý gia tộc ngoại vụ đại gia gia, tăng kinh các nghị gia gia, che vụ đường tam gia gia, còn có ngũ gia gia, lục gia gia, các loại bốn. Dù sao Lâm trưởng thành vừa tới nơi này, chính là không ngừng trò những trưởng bối này chào, không có cái nào, ở chỗ này hắn chính là chân chân thật thật đời cháu, kỳ thật hắn đều đã hối hận, sớm biết liền không tới. Có cái gì chờ, các loại gia gia trở về đằng sau, nói cho hắn biết là có thể, hoàn toàn không cần thiết chính mình tới tham gia loại này hội nghị to cao. Khó trách vừa rồi tại nhà gia gia trong viện, muốn phân phó hắn không nên tùy tiện mở miệng, nguyên lai là gia gia đã sớm biết, hôm nay sẽ có rất nhiều trưởng bối của hắn ở đây. Lâm Trường Thanh thành thành thật, thật đợi tại gia gia bên người, tộc trưởng nhìn thấy người đều đến đông đủ, trực tiếp lại bắt đầu. Cũng không có cái gì có thể khách sáo, trực tiếp đem ngày hồn qua sự tình, cùng lấy được thành quả, cho đám người đại khái nói một lần, bất quá, cũng không có trách Lâm Trường Thanh cùng tự tinh hạt sự tình. Mà là sửa lại một chút lý do thoái thác, nói là vận dụng một chút áp đái hỏng bảo vận. Nhưng khi mọi người biết, lần này đem lý ra chút cơ kỳ tu sĩ một lưới bắt hết thời điểm, hiện trường hay là sôi trào lên. Thật sự là quá khoa trương, cũng may tất cả mọi người là người biết chuyện, không có người truy vấn tộc trưởng, đến cùng là đến dùng cái gì áp đái hòm bạc vật. Tộc trưởng lưu lại một chút thời gian cho mọi người tiêu hóa những tin tức này, sau đó mới mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta mà nói vấn đề thứ nhất, phục kích đánh lén mộ tường hai cái tu sĩ trúc cơ. Hôm qua đã bị chúng ta đánh chết tại chỗ, thi thể ngay tại 11 trong túi trữ vật, chờ một chút mở xong hội, giao cho tiểu ngũ xử lý đi. Đám người nghe được cái kia hai cái tu sĩ trúc cơ thi thể đều mang về, nhao nhao châu đầu gẽ hai nghị luận. Lúc này gia gia cũng mở miệng nói ra, Ngũ ca Hai người kia thi thể tại ta chỗ này, chờ một chút mở xong hội liền giao cho ngươi, ngươi nhìn xem xử lý đi." Ngũ gia gia gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra, "Không cần làm phiền, trực tiếp cho ngươi uy thị huyết kinh khắc đằng đi, chớ lãng phí." Mọi người nhìn hắn bộ dạng này, nhao nhao tới an ủi hắn, khiến cho hắn thật sự là dở khóc dở cười, con của hắn Lâm Mậu tương lại không có chết, cho nên hắn cũng không có cái gì thật đau lòng. Chỉ là hiện tại ngay tại tĩnh dưỡng, tốt đằng sau mới có thể thế đi đi nhiệm vụ bí mật, hắn thật sự là thương tâm không nổi, chỉ có thể bảo trì phần này nhàn nhạt thái độ, khiến cho những này cùng thế hệ các huynh đệ cho là hắn nạn lòng phách chí không còn muốn sống, mà hắn lại không biện pháp giải thích, cho nên chỉ có thể dạng này. Cũng may tộc trưởng giải vây cho hắn, tiếp tục mở miệng nói nói nhiệm vụ lần này, chúng ta bắt được hai cái người sống, từ bọn hắn cho miệng, sắp nhận đối với chúng ta xuất thủ, chính là Triệu, Lý hai nhà. Còn có một cái, mặc dù Lý gia tu sĩ chúc cơ tiêu hao hầu như không còn, nhưng Triệu gia còn có ba cái tu sĩ chúc cơ. Cho nên, vẫn là phải để tộc nhân cẩn thận một chút phòng bị, gần nhất không có việc gì cũng đừng có đi ra. Ở đây các trưởng bối đều gật đầu biểu thị đồng ý nhìn thấy tộc trưởng cố ý đề vấn đề này, Lâm trưởng Thành trong lòng hơi động, xem ra muội muội Lâm trưởng Linh phải thất vọng. Chương 275 Thu hoạch hai loại tam giai linh tài. Chương 275 Thu hoạch hai loại tam giai linh tài. Tộc trưởng tiếp tục nói, vấn đề thứ ba, chúng ta lần này cầm tới triệu, lý hai nhà đối với chúng ta xuất thủ bằng chứng, tất cả mọi người có thể nói nói chuyện, nên xử lý như thế nào phần này chứng cứ? Tam gia gia trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, nếu không, chúng ta trực tiếp nộp lên cho thanh văn môn đi, để bọn hắn cho chúng ta một cái công đạo. Nghị gia gia cười ha hả nói, Tam đệ nói cũng đúng một cái biện pháp, nhưng đừng quên, mặc dù là bọn hắn xuất thủ trước đánh lén trước đây, khiến mạo tưởng trọng thương vẫn lạc, nhưng là Chúng ta thế nhưng là đem bọn hắn tu sĩ chúc cơ một mẻ hút gọn. Cho nên ta đoán chừng, Thanh Vân tông có khả năng nhất biện pháp xử lý chính là tất cả đánh 50 đại bản, đôi này ai cũng không có chỗ tốt. Cho nên phần này chứng cứ nộp lên cho Thanh Vân tông là tầm thường nhất xử lý phương pháp. Đám người nghe nhị ra ra phân tích cũng nhịn không được gật đầu đồng ý. Lúc này lại ra ra dò xét liếc xung quanh, mới mở miệng nói ra, lão nhị nói rất tốt, phi thường có tầm mắt, xem như nói chúng tim đen. Ta đoán chừng chúng ta đem lý ra tu sĩ cấp cao, một lưới bắt hết tin tức khả năng đẩy không được bao lâu. Đến lúc đó, bên ngoài những cái kia không biết tình huống cụ thể ra tộc có thể sẽ có rất nhiều suy đoán, thậm chí là lo lắng. Cho nên ta cảm thấy phần này chứng cứ không có khả năng lãng phí. Chúng ta dứt khoát tìm thời cơ thích hợp, đem đồng bằng phụ mặt khác 10 cái chốc cơ người của gia tộc đều mời đi theo. Sau đó tại chỗ đem chứng cứ cho bọn hắn phơi bày một ít, cũng làm cho những gia tộc kia biết, lâm gia chúng ta không phải lùng tung suất thủ, chỉ là đã bị triệu, lý hai nhà, kỳ phụ đến cửa chính miện, thế là mới bị bất đắc dĩ phản kích mà thôi, dạng này mới có thể để cho gia tộc sẽ không bị động như vậy. Đại gia gia đề nghị này vừa nói ra, nhao nhao đạt được sự ủng hộ của mọi người, tất cả mọi người cảm thấy đề nghị này phi thường phù hợp. Cứ như vậy một vấn đề một vấn đề giải quyết, dù sao chở Lâm Trường Thanh ông cháu hai người, từ tộc trưởng nơi đó lúc đi ra, đã là hai canh giờ đằng sau. Dù sao Lâm Trường Thanh trong lòng đã quyết định, về sau không cần thiết, liền không lại tham gia loại hội nghị gia tộc này. Thật sự là không có ý gì, về sau thời điểm này, hay là xem nhiều sách, có thể là nhiều tu luyện một hồi thực sự không điểm. Cùng ra ra sau khi tách ra, hắn liền bay thẳng ngạo văn phòng, sơ nhất, mừng hai cũng không biết đi làm cái gì, thế mà cũng không đến nên đón hắn đoán chừng hẳn là đến đó chơi, hôm qua vừa về tới gia tộc tổng trưởng, Lâm Trường Thanh liền để chính bọn chúng về ngạo văn phòng bất quá tại Cửu Phong Sơn phạm vi bên trong là sẽ không ra sự tình gì, cho nên Lâm Trường Thành cũng không lo lắng bọn chúng, chơi chán liền tự nhiên sẽ trở về. Tới trước đến Tử Tinh Hạt Thường xuyên ngóc địa phương, đem cái kia hơn 100 con nhất giai tử tinh hạt đều phóng ra, ở chỗ này bọn chúng có thể phơi đến thái dương, đối bọn chúng trưởng thành có chỗ tốt. Lại cho chúng nó làm một chút vỡ nát thịt yêu thú, sau đó lưu lại 2 phần băng tinh cùng 2 phần cây nghệ tinh cho chúng nó từ từ gặm. Nhìn một hồi, không có vấn đề gì, liền trở về linh điền nơi đó, hôm qua ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên hôm qua cùng hôm nay tuốc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ, tích lũy ở cùng một chỗ. Lâm Trường Thanh bận rộn hai ba canh giờ mới đem nhiệm vụ hoàn thành. Về tới đỉnh Nghỷ Mát nơi đó, cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà, lúc đầu muốn cẩm gia linh vực đồ lục tiếp tục học tập đột nhiên nhớ tới hồi qua còn thu hoạch 340 cái hột ngọc, bọn chúng còn đặt ở trong túi chứa vật không có mở ra đâu. Vừa vận hiện tại có rảnh, liền đem bọn hắn đều mở, nhìn xem chính mình vận khí thế nào đi. Những hột ngọc này đoán chừng đại bộ phận đều là Lý Hữu Tông, Lý Hữu Điền, tin tưởng hẳn là sẽ không quá kém mới đúng đem hột ngọc toàn bộ đem ra, đến một chút tổng cộng có 30 thằng cái, Lâm Trường Thanh hoa một chút thời gian từng bước từng bước mở ra. Chỉ có 13 cái hột ngọc là trống không chỗ. Mặc các 25 cái, hay là mở ra không ít đồ vật. Trong đó linh dược tối đa, tương đối trân quý, chính là phát hiện trúc cơ đang chủ dưỡng, tơ vàng sen hai gốc, tím khí hoa ba cây, nhưng chính là không, có trọng yếu nhất trúc cơ quả đoán chừng lý ra xác định là không có, bằng không đã sớm trăm phương ngàn hướng tế đem bọn nó luyện thành trúc cơ đan. Lần này phát hiện cái này nằm cây chủ dưỡng, mặc dù đều là mang theo dễ cây, nhưng là hái xuống hẳn là có một đoạn thời gian, đã không có cách nào lại trùng chọn. Cái này khiến Lâm Trường Thanh có chút không quyết định chắc chắn được, cuối cùng vẫn là quyết định trước thu lại, qua một đoạn thời gian lại nói, còn có 15 gốc nhị giai linh dược đều là chút cơ kỳ có thể dùng đến linh dược, bất quá đại bộ phận đều là không có khả năng lại trồng, chỉ có một hai gốc rễ cây hoạt tính vẫn còn tương đối mạnh, hẳn là có thể chuyển lật vật đến lúc đó đưa vào nội không gian để triệu lệ ngọc xử lý, lại thuận tiện đem muôn ngtiêu cự cũ nhạt hậu thổ kinh cho nàng đem linh dược đều phân loại thu vào trong túi trữ vật, hiện tại trên mặt bản cũng chỉ thừa năm dạng đồ vật, theo thứ tự là hai khối không cùng chủng. Loại, tam giai thuộc thuộc tính linh tài, một cái bình ngọc nhỏ, một viên ngọc giản, cùng ba viên linh chủng. Suy nghĩ một chút, hay là trước tiên đem miếng ngọc giản kia cầm tới, dán tại trên trán, bắt đầu đọc lên nội dung bên trong. Không nghĩ tới Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Thanh Mục Trường Sinh Kinh năm chữ này, cái này Lâm Trường Thành trong lòng đều kịch liệt chấn động một chút. Vội vàng một mực nhìn xuống, thẳng đến phía sau cùng, mới xác nhận công pháp này là hoàn chỉnh. Có thể tu luyện tới Kim Đan cảnh giới đại viên mãn, đồng thời bên trong còn bao gồm 18 loại bản mệnh pháp bảo phương pháp lựa chế. Cái này khiến Lâm Trường Thành cả người đều sửng phấn, phải biết gia tộc cũng có Thanh Mục Trường Sinh Kinh hơn nữa còn là hoạch tâm công pháp, nhưng là chỉ có thể tu luyện tới tự phụ kỳ đại viên mãn. So với hắn hiện tại trong tay, thế nhưng là kém không ít, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là về sau ra gia cùng cô cô Kim Đan kỳ công pháp liền có rơi xuống. Cái này khiến hắn không hiểu vui vẻ cùng ta hứng. Hắn đang nghĩ kỹ, chính mình phục chế một phần, sau đó đem ngọc giản này cho gia gia để hắn xử lý đi. Hắn chọn kiện thứ nhất đồ vật, thu hoạch liền lớn như vậy, cho nên đối với phía dưới đồ vật cũng tràn đầy chờ mong. Cầm lấy cái kia bình ngọc nhỏ, mở ra xem, bên trong là ba viên đan dược màu trắng, Lâm Trường Thành cảm giác có một chút điểm quen thuộc, nhìn không được đổ một viên đi ra. Cẩn thận phân biệt một chút, không nghi tới lại là nhị giai thượng phẩm Tam Hoa chủ nhân đan, chính hắn chính là cực phẩm Tam Hoa chủ nhân đan cùng cái này hay là có một chút điểm khác biệt đồng thời bên trong lại tăng thêm 1.3 giai linh mật, mùi cũng có một chút khác biệt, nhưng dù sao cũng là cùng một cái chủng loại đan dược, khó trách Lâm Trường Thành sẽ cảm giác được quen thuộc. Nhưng loại đan dược này, một người cả đời phục dụng một viên như vậy đủ rồi, nhiều cũng không có tác dụng gì. Bất quá đến là có thể cho nhị thuốc đưa một viên, có thể là về sau có nhị thẩm, cho nàng đưa một viên, về phần gia gia coi như xong, coi như đưa cho hắn, gia gia đoán chừng cũng là sẽ không dùng đem chú nhan đan đưa về đến trong mình, lại từ trong túi trữ vật, tìm ra một tấm phong linh phù gián lên, dạng này có thể bảo tồn lâu một chút lấy lại cầm lên một viên linh trùng xem xét, kỳ thật thứ này Lâm Trường Thành cũng cảm giác có chút quen thuộc, cầm ở trong tay quan sát nửa ngày, mới cuối cùng xác nhận, là một loại linh đẳng loại thực vật linh trùng. Cảm nhận được quen thuộc, hẳn là bởi vì hắn đã từng tiếp xúc qua thị huyết kinh khắc đẳng linh trùng. Khác nhau chính là trong tay hắn viên này linh trùng, là màu xanh đồng thời kích cỡ tương đối nhỏ, mà thị huyết kinh khắc đẳng linh trùng phía trên mang theo một chút huyết sắc, đồng thời kích cỡ tương đối lớn. Nhưng là cái này ba viên dây leo loại linh trùng, hẳn là cũng không phải phổ thông linh vật mới đúng, bằng không cũng sẽ không chuyên môn đặt ở trong hồ Ngọc. Cho nên hắn quyết định cầm một viên linh trùng, trùng đến nội không gian bên trong, nhìn xem đến cùng là chủng loại gì linh đẳng, nhìn thấy thời điểm sẽ có hay không có cái gì ngoài định mức thu hoạch đem cái này ba viên linh trùng thả lại trong hồ ngọc, cùng vừa rồi bình ngọc mở dạng, trước để ở một bên. Cuối cùng chính là hai khối tam giai thổ thuộc tính linh tài, nói thật ra, đối với luyện khí phương diện linh tài, Lâm Trường Thành thật không phải là quá hiểu. Mặc dù hắn có một phần tứ giai luyện khí truyền thừa trong tay, bên trong cũng bao hàm có các cấp độ linh tài giới triệu, nhưng là, hắn một mực không có bỏ ra chút thời gian đến nhìn cho kỹ đến mức căn bản phân biệt không ra, hai cái này cụ thể là cái gì linh tài. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn đem bọn chúng đặt ở sau cùng nguyên nhân. Cuối cùng chỉ muốn thành thành thật thật, đem cái kia tứ giai luyện khí truyền thừa lấy ra, tìm tới tam giai thổ thuộc tính linh tài bộ phận kia. Từng bước từng bước so sánh, tốn không ít thời gian, rốt cục xác nhận hai khối tam giai linh tài danh tự. Khối thứ nhất có đầu lớn hơn đám màu đen, tên là Mộ cổ thạch, đặc điểm chính là cứng rắn cùng nặng nề. Một khối khác nhỏ một chút, chỉ lớn bằng bàn tay màu bạc hơn đá, gọi là Ngân tâm thạch, đặc điểm chính là nhẹ nhàng cùng pháp lực truyền tính tương đối tốt, đồng thời có được nhất định pháp lực chữa vật năng lực. Cái này rất có thể là Lý Hữu Điển có thể là Lý Lưu Tông, chuẩn bị cho mình mệnh pháp bảo linh tài. Dù sao bọn hắn đều đã chúc cơ hậu kỳ, hay là có một ít trùng kích tự phụ khả năng. Cho nên, sớm chuẩn bị cho mình những này tam giai linh tài, cũng liền không có chút nào kỳ quái. Chương 276: Làm tròn lời hứa. Chương 276: Làm tròn lời hứa. Mở mưu hộp vẫn tương đối vui vẻ, thu hoạch đồ vật cũng không ít, chỉ là giống như thích hợp hắn hiện tại sử dụng thật không có bao nhiêu. Thanh mục trường sinh kinh công pháp là cho ra gia cùng cô cô, chú nhan đan chính mình cũng đã có, chỉ có thể trước hảo hảo thu về. Nhìn xem đến lúc đó là cho nhi thúc, nhị thẩm, hay là tìm cơ hội đổi thành tài nguyên. Ba viên linh đằng linh trùng Hiện tại cũng không biết cụ thể là ra gì, bất quá đoán trường chính mình sát suất lớn cũng là không cần dùng. Dù sao hắn xác định sẽ không đi tu luyện cái gì quấn quanh thuật loại hình pháp thuật, không thích hợp tính cách của hắn, hắn muốn người sống lời nói, đệ tử tinh hạt bên trên là được, thuận tiện nhanh chóng, còn không dễ dàng thất thủ. Tam giai linh tài đến là lúc sau hẳn là sẽ có dùng đến, nhưng vấn đề là hắn hiện tại mới nhất giai, cách tam giai còn sớm, đoán chừng những vấn này, còn muốn ở nội không gian bên trong thả thật lâu, mới có thể biết dùng đến. Thừa dịp hiện tại vừa vặn có thời gian, Lâm Trường Thanh đem thanh mục trưởng sinh kinh phục chế 2 phần, kỳ thật Hiện tại hắn trong lòng ngay tại do dự, muốn hay không đem Thanh Mục Trường Sinh Kinh cũng cho Triệu Lệ Ngọc một phần. Dạng này hắn coi như hoàn thành đối với nàng hứa hẹn, sở dĩ có ý nghĩ này là bởi vì Thanh Mục Trường Sinh Kinh nhưng thật ra là Thanh Vân Tông cho phổ thông đệ tử nội môn chuẩn bị. Công pháp này chính là Thanh Đế Trường Sinh Kinh phiên bản đơn giản hóa bản, mà lại trải qua mấy ngàn năm thời gian, bởi vì đủ loại nguyên nhân khuyết tán ra khâu ít, tại ngoại giới lưu truyền cũng đã phi thường rộng khắp. Rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử nội môn Rồi đi tông môn đi ra chính mình sáng tạo ra tộc, chuyển thụ cho Hạch Tâm tộc nhân công pháp, khả năng rất lớn chính là Ngũ Đế trưởng sinh kinh phiên bản đơn giản hóa bản, cũng chính là cựu nhạc hậu tổ kinh thanh mục trưởng sinh kinh những này đương nhiên chủ yếu nhất là môn công pháp này là chính hắn mở ra, cũng không phải tới bắt nguồn từ gia tộc, cho nên cũng liền không tồn tại cái gì phản bội gia tộc thuyết pháp. Tổng hợp các loại nhân tố, hắn chăm chú sau khi suy tính, cuối cùng vẫn là quyết định đem phòng chế công pháp cho Triệu Lệ Ngọc một phần, dù sao nàng là chủ tu mục hệ công pháp, tu luyện cái này vừa vặn phù hợp. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời, đã nhanh muốn trạng vào tối. Vừa vận cái kia một bầu thanh ngọc trà cũng uống xong, thu hoạch một chút, sau đó rời đi ngạo văn phòng. Trở lại nhà mình sân nhỏ thời điểm, trừ phụ thân cần phòng thủ bên ngoài, những người khác đã đến đủ, sử dụng Mậu thân cùng Coco vì mọi người chuẩn bị linh thiện đằng sau. Gia gia liền đem hôm nay hội nghị gia tộc, bên trong một chút nội dung truyền đạt cho mọi người, đặc biệt là để rất tất cả tộc nhân, gần đây không nên rời đi gia tộc quyết định. Nghe được tin tức này, trực tiếp liền đem muội muội Lâm Trường Linh cho cả phiền muộn. Ngồi trên ghế một chút tinh thần cũng không có, nàng còn muốn gần nhất để ca ca mang nàng đi phượng thị chơi mấy ngày, không nghĩ tới bây giờ lại không được. Lâm Trường Thanh nhịn không được bật cười, là hắn biết có thể như vậy, đưa tay sờ sờ mọi mọi cái đầu nhỏ, xem như cho nàng ăn ủi. Sau đó, đem mình tại những cái kia phân trong hộc ngọc, mở ra thanh mục trưởng sinh kinh đồng thời còn có thể tu luyện tới kim đan kỳ đại viên mãn sự tình nói một lần. Gia gia cùng cô câu nghe được còn có chuyện tốt như vậy, đều có chút không thể tin được, Lâm Trường Thanh trực tiếp đem viên kia nguyên bản công pháp ngọc giản đem ra. Gia gia trực tiếp tiếp tới, dán tại trên trán, bắt đầu tra xét đứng lên, một hồi lâu đằng sau, mới đem ngọc giản đưa cho mình nữ nhi. Suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, ta đoán chừng đây cũng là lý hữu tông đồ vật. Hắn vừa vặn tu luyện là một thuộc tính công pháp, mà lại lại là tộc trưởng, đem công pháp ngọc giản mang ở trên người, coi như miễn cưỡng nói còn nghe được. Miếng ngọc giản này ta mang đi, đến lúc đó cùng cựu nhạc hậu thổ kinh cùng một chỗ, liệt vào gia tộc hạch tâm truyền thừa công pháp. Lâm trưởng thanh gật đầu nói, ta đem ngọc giản lấy ra, chính là cái ý tứ này. Đáng tiếc công pháp chỉ có thể tu luyện tới kim đan đại viên mãn, hay là kém một chút. Gia gia cười ha hả gật đầu nói, cái này đã phi thường tốt, không cần yêu cầu nhiều như vậy, chờ, các loại, thật sự có hành tu luyện tới cần nguyên anh kỳ công pháp thời điểm, lại đến nghĩ biện pháp cũng không được. Coco đồng dạng cười hì hì nói, "Đời này nếu như có thể tu luyện tới Kim đăng kỳ, ta liền phi thường hài lòng, Nguyên anh, kỳ thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ." Lâm Trường Thanh nghe nàng nói như vậy, cũng cười đứng lên, đối với mình Coco nói ra, "Coco, cái này có thể không phải do ngươi, nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể phi thăng thượng giới đâu. Thanh Nhi, ngươi mục tiêu này quá lớn, bất quá hy vọng ngươi có thể thực hiện, đến lúc đó nhớ kỹ đem Coco cũng mang lên." Nói xong, chính nàng liền nở nụ cười, hiển nhiên không cho rằng Lâm Trường Thanh có thể thực hiện mục tiêu này. "Bất quá, nghe Coco lời nói, Lâm Trường Thanh chỉ là cười hì hì gật đầu đáp ứng. Biểu thị đối với thời điểm nhất định mang lên nàng đám người lại rảnh rỗi Hàn Nguyên một hồi, liền trở về phòng của mình đi luyện hóa linh thệ. Lâm Trường Thanh trở lại trong phòng của mình, hơi kiểm tra một chút, tiếp lấy trao đổi Lâm Trường Diệu, để nó ở chỗ này lưu lại một cái không gian tiêu ký, thuận tiện về sau. Sau đó liền kích hoạt lên tiểu ngũ hành mê tung trận, trực tiếp tiến nhập nội không gian. Có một hồi không có tiến đến, theo hiếu bọn họ vô cùng nhiệt tình, đặc biệt là Lộc Tiểu Linh, Lộc Tiểu Mẫn, càng là trực tiếp hướng Lâm Trường Thanh trong ngùi chui. Mỗi lần nhìn thấy hai cái này tiểu cơ linh, Lâm Trường Thanh liền sẽ không hiểu vui vẻ, cho chúng nó tất cả ba mẫu hiếu đều cho an dục linh đan. Sau đó cho Hiệu Hiệu bọn họ vứt ve vút lông, cách làm này thật phi thường tăng tiến cùng linh sủng ở giữa tình cảm. Rõ rệt nhất hiệu quả chính là hiệu có ánh sáng cả nhà, hiện tại cùng Lâm Trường Thanh ở chung, đã cùng Lộc Hữu Cường cả nhà mở rộng, đương nhiên cái này cũng có Lâm Trường Thanh đối xử như nhau nguyên nhân. Cùng Hiệu Hiệu bọn họ chơi đùa một hồi đằng sau, Lâm Trường Thanh liền để chính bọn chúng đi chơi, cũng chỉ còn lại có Lộc Tiểu Linh, Lộc Tiểu mẫn hầu ở Lâm Trường Thanh bên người, hướng đứng ở một bên Triệu Lệ Ngọc vẫy tay. Thú hạ, gặp qua chủ nhân. Triệu Lệ Ngọc tiến lên chào. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, không cần đa lễ. Ta lần này đến là muốn hoàn thành đối với ngươi hứa hẹn đáp ứng ban đầu ngươi hai môn kim đan kỹ công pháp đã tìm được, hiện tại giao cho ngươi." Nói xong, Lấy ra hai viên ngọc giản, đưa cho Triệu Lệ Ngọc. Triệu Lệ Vư nghe, trong lòng cung hỉ, vội vàng phi thường cung kính từ Lâm Trường Thành trong tay nhận lấy hai viên ngọc giản. Sau đó Lâm Trường Thành tiếp tục nói, "Hai môn công pháp này đều là Thanh Vân môn chuyên môn cho đệ tử nội môn tu luyện công pháp. Bất quá vấn đề này không cần lo lắng, hai môn công pháp này đều là lưu truyền phi thường rộng khắp, Thanh Vân môn hiện tại cũng không có cách nào truy tra căn nguyên." Hai môn công pháp này, theo thứ tự là Cựu Nhạc Hậu Thổ Kinh cùng Thanh Mục Trường Sinh Kinh, trong đó Trường Sinh Kinh vẫn là chúng ta gia tộc hạch tâm công pháp. Bất quá cân nhắc đến ngươi tu luyện là một thuộc tính công pháp, cho nên vẫn là đem Thanh Mục Trường Sinh Kinh cho ngươi. Đa tạ chủ nhân hậu hái, thuộc hạ khất trong tâm cảm, vĩnh sinh không dám quên. Triệu Lệ Ngọc quỳ một gối xuống tại Lâm Trường Thanh trước mặt, hướng về hắn thành tín nói ra. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, cái này không có gì, ta chỉ là hoàn thành đối với ngươi hứa hẹn mà thôi. Gần nhất không có chuyện gì, ngươi có thể thừa dịp còn không có chúc cơ, đem căn bản pháp truyền đổi tới. Triệu Lệ Ngọc liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Lâm Trường Thanh lại từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái hộp ngọc, đây là vừa rồi mở ra hai gốc còn có thể lại trồng chọt linh dược. Còn có một viên màu xanh linh đằng linh trùng, cùng một chỗ giao cho Triệu Lệ Ngọc, nàng biết xử lý như thế nào. Sau đó Lâm Trường Thanh bắt đầu ở nội không gian bên trong giỏ sét đứng lên, từ khi có Lộc Hữu Cường, theo có ánh sáng, hai nhà này tử, nội không gian bên trong linh thực đều sinh trưởng phi thường tốt. Sinh ra tươi tốt một mảng lớn linh thực, nhìn qua vẫn là vô cùng cảnh đẹp ý vui, đồng thời một phần trong đó linh dược, linh thực đều đã thành thục. Chỉ là không hái xuống lời nói, còn có thể giữ lại lâu một chút thời gian, lưu đến không có khả năng lại lưu thời điểm. Triệu Lệ Ngọc liền sẽ đem bọn nó thu thập xuống tới, thu vào trong viện, Lâm Trường Thanh thả chiến lợi phẩm gián phòng. Hoa một chút thời gian, dò xét một phen, vẫn là vô cùng thỏa mãn, cũng may có gặp được ba màu yêu, nếu như vẹn vẹn là dựa vào chính hắn lời nói, nội không gian bên trong linh thực, khẳng định là không có loại quy mô này. Tuần sát xong về tới sân nhỏ phụ cận, nhìn thấy chính mình lúc trước trồng chọt cái kia vài quặng cây ăn quả, phía trên tầng tầng lớp lớp treo đầy trái cây đặc biệt là linh đảo trên cây, treo linh đảo tối đa, loại tình cảnh này, thật để cho người ta nhìn, sẽ nhịn không nổi lòng sinh vui vẻ. Lâm Trường Thanh chính mình liền không nhịn được, tự thân lên đi ngắt lấy một phen cuối cùng làm một cái hộp ngọc lớn từ trang linh quả, còn cho một mực đi theo bên cạnh hắn Lộc Tiểu Linh, Lộc Tiểu Mẫn cũng chưa hai cái. Chính mình thì là linh đạo, linh hạnh, lung lung quả cái gì đều giả bộ một chút, không dám nhiều hái, muốn ăn lại đi vào ngắt lấy là được. Tiến vào trong sân, nhìn thấy hứa mị nương gian phòng hay là đóng chặt lại, Lâm Trường Thành cũng không đi quấy rầy nàng đem trên thân một chút đồ vật dư thừa, đặt ở cái kia chuyên môn thả chiến lợi phẩm gian phòng sau, Lâm Trường Thành liền chuẩn bị rời khỏi nội không gian. Chương 277. Vạn vật hữu tình. Chương 277. Vạn vật hữu tình đột nhiên muốn mình còn có mấy cái linh sủng. Lâm Trường Thanh trong lòng đại khái tính toán một chút, giống như đã có hơn 20 ngày không có đi nhìn xuống đất giáp thú kim nhất bọn chúng cả nhà. Thừa dịp hiện tại vừa vặn có thời gian, mà lại lại đang nội không gian bên trong, ở trong lòng trao đổi Lâm Trường Liễu, để nó đem chính mình đưa đến hầm mộ nơi đó. Hiện tại hắn vừa lúc ở thà chiến lợi phẩm gian phòng, trực tiếp cầm 4 mai 1000 năm châu quả đi ra, đặt ở chữ vật độ bên trong. Rất nhanh, chỉ một chốc lát nghi công phu, Lâm Trường Liễu liền phản hồi cho hắn, nói đã đến. Lâm Trường Thanh trực tiếp rời khỏi nội không gian, quả nhiên đã đến cái kia hoàng sĩ tinh trong hầm mộ, xe nhẹ đường quen thuận hầm mộ đi một khoảng cách. Rất nhanh liền thấy được năm cái màu vàng sáng trên ảnh, loại màu sắc này thực sự quá có nhận ra độ, ba cái nhỏ giáp thú đang đầm bổ. Kim nhất, kim nhị, ở phía sau nhìn xem bọn hắn, thuận tiện chỉnh lý đống đá bên trong đất vàng tinh. Bất quá Lâm Trường Thanh đến một lần, ba cái tiểu điệp giáp thú lập tức liền nghỉ việc, sau đó chạy tới, đem Lâm Trường Thanh bao bọc vây quanh, hứng thú vê vớm. Lâm Trường Thanh cũng thật cao hứng, cái này sờ một cái, sờ sờ vậy cái này, trước cho chúng nó mỗi cái đều uy bên trên một viên dục linh đan. Tiếp lấy tìm một cái nơi thích hợp, từ trong túi trữ vật, xuất ra một khối lớn thịt yêu thú, cắt thành từng đầu miếng thịt đút cho chen ở bên cạnh hắn cái này ba cái tiểu gia hỏa. Hẳn là quá lâu không có tới, ba cái tiểu gia hỏa đều là lang thôn hổ yết, một mực tại tranh đoạt lấy, cũng may Lâm Trường Thành chuẩn bị thịt yêu thú nhiều đợi đến ba cái nhỏ rốt cục ăn no rồi. Kim nhất, kim nhị mới tới, sờ lên hai bọn chúng đầu to, mua cái trước cho hai viên dục linh đang đan dược đặt ở trong lòng bàn tay, cầm tới bọn chúng trước mặt, xoát, một chút đã không thấy tam lơi, bị bọn chúng thật dài đầu lưỡi dính đi. Kim nhất, kim nhị tương đối lớn chỉ, cho nên thịt yêu thú cũng không cần cắt nhỏ như vậy, bất quá bọn chúng khẩu vị, nhưng so sánh cái kia ba cái tiểu gia hỏa lớn hơn. Lâm Trường thành thế, nhưng là bận rộn thật lâu, mới rốt cục đem bọn nó cho ăn no. Nhìn xem cái này hai cái đại gia hỏa, nghĩ đến bọn chúng là hắn linh thú, hay là rất có cảm giác thành tựu. Vượt ve hai bọn chúng một hồi, mặc dù xúc cảm so ba mồi hiệu kém xa, nhưng hẳn là có hay là không thể thiếu, dù sao đây là Lâm Trường thành cùng bọn chúng tăng tiến tình cảm thủ đoạn. Sau đó chính là thu lấy đất vàng tình quáng, trực tiếp hướng linh thú vòng tay bên trong, bởi vì có hơn 20 ngày cũng không đến, móc ra hoàng xi tinh mộ thật đúng là khô biết. Thu sạch xong sau, linh thú vòng tay bên trong cái kia 300 mét khối không gian đều nhấc dậy. Ít nhất dạ bộ đều có hơn 8 phần 10 tiếp cận chín thành đoán chừng toàn bộ khoáng thạch hẳn là có độ nóc 60 mét khối tại hữu, vừa vận có thể đổi 4 cây chu quả nhiều một chút, bất quá Lâm Trường Thành chỉ dẫn theo 4 mai, nhiều liền tích lũy đến lần tiếp theo cùng một chỗ cho đi tới kim nhất, kim nhị bên người, móc ra hai viên chu quả, đặt ở kim nhất phía trước, xoát, một chút đã không thấy. Thở hơi, tiếp lấy lại rút hai viên chu quả, đặt ở kim nhị phía trước, không nghĩ tới nó thế mà lúc đầu, sau đó dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh một chút kim nhất. Gia hiệu kim nhất đi ăn Lâm Trường Thành trong tay hai cái kia chu quả, động tác này thấy Lâm Trường Thành trong lòng chấn động kịch liệt. Để hắn hung hăng cảm thụ một thành Cái gì là vạn vật có linh, cái gì là vạn vật hữu tình? Đồng thời cũng minh bạch kim nhị ý tứ, nó là muốn đem chính mình chu quả tặng cho kim nhất để nó góp nhặt linh khí, chuẩn bị tiến giai nhị giai. Bất quá kim nhất không có tiếp nhận hảo ý của nó, lắc đầu cự tuyệt. Lâm Trường Thanh trực tiếp đem hai viên chu quả nhét vào kim nhị trong miệng. Bọn chúng đi theo hắn, cũng có một đoạn thời gian, lúc đầu dự định qua một đoạn thời gian nữa, lại để cho bọn chúng tấn giai nhị giai, bây giờ thấy bọn chúng đã không thể chờ đợi. Cái kia Lâm Trường Thanh quyết định liền thuận nước đẩy thuyền thông qua khế ước cùng bọn chúng giao thông, nói cho bọn chúng biết chuẩn bị cho chúng nó phục dụng Bạch Hoa Túy Hồn Dụ, chính là lần trước bọn chúng phục dụng loại kia linh dược. Kim Nhất, Kim Nhị lập tức hưng phấn lên, lại phát ra loại kia có chút cùng loại với Hải Nhi tiếng khóc tiếng thê ư, nhưng có thể từ nơi này trong thanh âm nghe được sự hưng phấn của bọn nó trùng tao hứng. Nếu dạng này, cái kia Lâm Trường Thanh cũng liền không lãng phí thời gian, trước cho mình lên một tầng linh quang che chở, nhưng mới móc ra Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình. Cân nhắc đến bọn chúng hình thể tương đối lớn một chút, khả năng tấn giai cần linh khí cũng tương đối nhiều. Cho nên bọn chúng Bạch Hoa Túy Hồn Dụ, Lâm Trường Thanh cố ý tăng lên trường gấp đôi phân lượng. Phân lượng này hầu như đều cùng lúc đó cho tộc trưởng phục dụng cái kia số lượng một dạng. Trực tiếp đem hai đoàn say hồn rượu đưa đến trong miệng của bọn nó, cái này khiến kim nhất, kim nhị cảm kích cùng hưng phấn tới cực điểm, một mực tại dùng đầu góc của bọn nó túi, nhẹ nhàng cọ lấy Lâm Trường Thanh. Bất quá, cũng liền một hồi, bọn chúng liền lâm vào trong ngủ say, hiện tại bọn chúng vị trí cái này, hoàn thổ tinh khoáng động hay là rất an toàn. Cho nên Lâm Trường Thanh quyết định liền không đem bọn chúng, đem vào linh thú vòng tay bên trong, lại nói còn có ba cái nhỏ giáp thú bảo hộ lấy bọn chúng. Nếu là có vấn đề, thông qua khe nứt Lâm Trường Thanh cũng có thể rất nhanh chạy tới nơi này, cho nên hắn vẫn là vô cùng yên tâm. Phân phó 3 cái tiểu gia hỏa, cha mẹ của bọn chúng ngay tại tấn giai, trừ phi cha mẹ của bọn chúng chính mình tỉnh lại, bằng không ngàn vạn không thể lấy đi quấy rầy bọn chúng. Đạt được 3 cái tiểu gia hỏa khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, Lâm Trường Thanh lúc này mới hài lòng về tới nội không gian. Vì không để cho đất vàng tình quấn thạch chiếm dụng linh thú vòng tay không gian bên trong, Lâm Trường Thanh hay là trước tiên đem cái kia hơn 200 mét khối quấn thạch cùng trước kia những khối thạch kia, na xuống cùng một chỗ. Xem xét linh thú vòng tay thời điểm, Vừa vận thấy được Quế Đại Quý, Quế Đại Phúc mấy người bọn hắn, vẫn luôn không có thời gian xử lý bọn hắn, kém chút liền đem mấy người này đem quên đi. Năm người bên trong còn có một cái chế phụ sư. Vốn là muốn đi Thanh Vân Phường thị mở tiểu điếm, cũng thuận tiện cùng Trần Tử Nhã thưởng xuyên gặp mặt, không nghĩ tới tộc trưởng cùng gia gia đều không đồng ý, cho nên cái này chế phụ sư cũng không có tác dụng gì. Lại thêm lại là loại kia trung niên tên giàu hoạt loại kết tu, không tiện đem nắm cùng khống chế, Lâm trưởng thành cũng liền không tốn tâm tư kia đi tu phục hắn. Chỉ có thể số hắn vận khí không tốt, rốt cuộc hôm nay liền cùng một chỗ xử lý sẽ đi bất quá bên ngoài để ý trước đó còn muốn phế vật lợi dụng một thành. Trong lòng hơ động, bắt đầu triệu hắn Lộc Hữu Quang, Lộc Hữu Quang hai nhà tử, rất nhanh bảy cái ba màu hiệu liền đi tới Lâm Trường Thanh bên người. Mang theo bọn chúng đi tới hố sâu kia bên dưới, không sai, Lâm Trường Thanh chính là muốn để Lộc Hữu Quang cả nhà, biết cái hố sâu này tính nguy hiểm. Trực tiếp liền đem Quách Đại Quý từ linh thú vòng tay bên trong ôm đi ra đột nhiên biến đổi một hoàn cảnh, Quách Đại Quý hay là ngây ra một lúc, sau đó lập tức kịp phản ứng, Lâm Trường Thanh rốt cục chịu để ý đến bọn họ đại ca, đại gia, ngươi rốt cục chịu để ý đến ta, cầu ngươi tuyệt đối đừng tại đem chúng ta nhốt tại ở trong đó, thật muốn đi luôn rồi để cho chúng ta làm cho người sự tình đi, thật để cho chúng ta làm cái gì đều có thể." Quách Đại Quý vội vàng mở miệng nói khẩn cầu. Nghe Quách Đại Quý nói lời, Lâm Trường Thanh nhịn không được liền nở nụ cười, lão tiểu tử này đến bây giờ còn cùng hắn ngang ngạnh. Trên mặt nổi là câu hắn đừng lại đem bọn hắn nhốt tại một cái trong không gian nhỏ, trên thực tế lại là muốn cho Lâm Trường Thanh làm việc, tương đương với để Lâm Trường Thanh nhiều bọn hắn một mạng. Đáng tiếc, tại Lâm Trường Thanh trong mắt, bọn hắn hiện tại một chút giá trị cũng không có. Khả năng tác dụng duy nhất chính là cho Lục Hữu Quang cả nhà cung cấp một chút xíu cảnh cáo tác dụng. Đối với hắn trong mắt người chết, Lâm Trường Thành cũng không muốn ý ở trên người hắn lãng phí thời gian nào. Trực tiếp ở trong lòng, trao đổi độc hưu quan bọn chúng cả nhà, để bọn chúng chú ý nhìn kết cục của người này, về sau tuyệt đối đừng tới gần nơi này, càng không thể rơi xuống. Sau đó trực tiếp buông tay, để quế đại quý thẳng tắp rơi xuống, kỳ thật quế đại quý đi ra nhìn chung quanh một vòng, trong lòng liền ẩn có một chút dự cảm không tốt. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Trường Thành sẽ như vậy tuyệt, một câu cũng không cùng hắn nói, trực tiếp đem hắn ném tới một cái trong hố sâu. Tại một mảnh đen sì sì hoàn cảnh bên trong, sau đó hắn cũng cảm giác được vô số giống châm một dạng đồ vật xuyên đấu thân thể của hắn, vô cùng thống khổ. Đồng thời những này giống châm một dạng độ vật, còn tại ra bên ngoài rút ra lấy cái gì, để hắn tức sợ, nhịn không được phát ra từng tiếng kêu thảm, bất quá cũng rất nhanh liền bỏ dở. Chương 278: Ba nhà tới cửa. Chương 278: Ba nhà tới cửa. Truyện kế tiếp liền đơn giản nhiều, còn lại bốn cái tiếp tù cũng bị hắn từ linh thú vòng tay bên trong, một cái tiếp một cái ôm đi ra, trực tiếp ném vào trong hố sâu. Khiến cho nội không gian bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng tiếng vọng, lúc này tin tưởng hiểu hiểu bọn họ, đều hẳn phải biết nơi này tính nguy hiểm. Sau đó hoa một chút thời gian, an ổn một phen lộc hữu cường, theo có ánh sáng Hai nhà này tử, Lâm Trường Thanh liền tối lui ra khỏi nội không gian ở nội không gian cùng giáp thú nơi đó, dạo qua một vòng trở về, liền đã dùng hơn 2 canh giờ, hiện tại thời gian đều đã là đêm kia. Nhìn thời gian cũng không sớm, cho nên Lâm Trường Thanh chuẩn bị hoàn thành Lôi Đình Chân Kinh tu luyện đằng sau, liền trực tiếp nghỉ ngơi. Ngồi xếp bằng dọn xong tư thế, vận chuyển chân kinh bốn. Hôm sau trước kia, Lâm Trường Thanh giống thường ngày, hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh tu luyện đằng sau, liền trực tiếp hướng Ngạo Vân Phong bay đi. Kỳ thật có đôi khi, hắn cũng đang lo lắng muốn hay không đem Lộc Tiểu Linh lấy ra, đặt ở Ngạo Vân Phong nơi này giúp hắn làm việc. Về sau ngẫm lại thôi được rồi không có khả năng tùy tiện bại lộ ba màu hiếu loại này tưởng thụy linh thú, mặc dù là trong gia tộc, nhưng vẫn là điệu thấp một chút đi. Mà lại chính mình chủng một loại dược cũng tốt, coi như tu luyện sau khi hun đúc một chút tình cảm sâu đậm đi. Hóa hơn một canh giờ, hoàn thành hôm nay linh dược thúc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ. Thời gian kế tiếp liền dễ dàng, ngồi tại trong lương đình, cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà, đem linh dược đồ lục lấy ra tiếp tục xem, đã nhìn đại khái 2 phần 3. Chờ, các loại, bản này linh dược đồ lục xem hết, liền muốn bắt đầu nhìn quyển kiến huyết nhất giai đan vương, vật kia thế, nhưng là luyện đan mấu chốt, bên trong bao hàm chủ dược, phụ dược, đưa lên trình tự, thời gian Hạo, các loại một loạt vấn đề. Phiến đan cần dùng đến pháp thuật, pháp quyết, hắn cũng bắt đầu luyện, đoán chừng lại có 10 ngày nửa tháng tà hữu, liền có thể đem cái kia mấy môn pháp thuật hoặc pháp quyết tu luyện đến nhậm môn. Bất quá muốn tu luyện tới tiểu thành, làm sao cũng muốn 3 tháng đến chừng nửa năm thời gian, cho nên nếu như Lâm trưởng thành muốn sớm một chút chính mình luyện đan nói, chờ, các loại, xem hết lĩnh vực đồ lục cùng quyển kia nhất giai đan phương đằng sau, liền có thể đi tìm lục gia gia. Chỉ cần thông qua hắn khảo hạch, liền có thể tiến vào bước kế tiếp, quan sát luyện đan, cái này quan sát quá trình, kỳ thật nhìn cái mấy lần còn kém không nhiều lắm cho nên nhanh nhất 20 ngày tạ hữu, liền có thể bắt đầu luyện đan, đương nhiên, người khác đều là đợi đến luyện đan cần những pháp thuật kia, pháp nhớ tu luyện tới tiểu thành, mới bắt đầu động thủ luyện đan. Nhưng người nào gọi Lâm Trường Thanh là chó nhà giậu đâu? Một chút nhất giai phổ thông linh lực, hắn căn bản không xem ở trong mắt. Cầm lấy linh dược đồ lục bắt đầu cẩn thận đọc, trong bất tri bất giác, hai canh giờ lại tới. Chờ hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đều đã là vang buổi trưa. Lúc này vừa vặn nhìn thấy cùng phụ thân cùng một chỗ phòng thủ bản tốc, ngựa kiếm hướng thẳng đến tộc trưởng bế quan địa phương bay đi. Còn có hai vị khác tốc thúc, ngựa kiếm bay thẳng Bách thảo viên cùng Linh Đan Các, đoán chừng là đi tìm gia gia mình còn có lục gia gia đi. Nhìn đến đây, Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, biết chắc là đại trận hộ sơn nơi đó sẽ ra điều gì tình huống, cho nên hắn cũng không dám trì hoãn thời gian, trực tiếp tâm niệm vừa động, để ngạo vân phong tất cả nhất giai tử tinh hạt, tại bọn chúng vây năng khối đá lớn kia nơi đó tập hợp. Sau đó hắn liền chạy tới, tự tinh hạt địa bàn, đem bọn nó đều thu vào linh thú vòng tay bên trong, về phần nhị giai 10 cái tử tinh hạt, vẫn luôn tại hắn linh thú vòng tay bên trong. Nhìn một chút, không có cái gì bỏ sót đằng sau, liền trực tiếp ngựa kiếm hướng đại trận hộ sơn bay đi. Chuẩn bị tiếp cận gần đại trận thời điểm, phía trước mây mù tự động vỡ ra một đạo thông đạo. Lâm Trường Thanh thuận đầu thông đạo này, rất nhanh liền thấy được phụ thân Lâm Mậu Sinh, còn có mấy vị cùng một chỗ phòng thủ thúc thúc ba ba. Lâm Trường Thanh cùng bọn hắn chào vẫn an đằng sau, mới mở miệng hỏi, "Phụ thân, là xảy ra chuyện gì sao?" Phụ thân gật gật đầu, nhìn Lâm Trường Thanh một chút nói ra, "Thanh nhi ngươi tới vừa vặn, Lý gia đại trưởng lão Lý có hy vọng, Triệu gia ngoại vụ trưởng lão Triệu Phong Nghiên, Sử gia tộc trưởng Sử Phúc Định, bây giờ tại chúng ta Sơn môn đại trận hộ sơn bên ngoài. Đến bái sơn ba người, trong đó hai cái là luyện khí đại viên mãn, một cái là trúc cơ hậu kỳ tu vi." Hiện tại ta đã để cho ngươi bạn thúc ba người bọn họ đi thông tri tộc trưởng cùng gia gia ngươi bọn hắn, hiện tại trước chờ tộc trưởng bọn hắn tới rồi nói sau. Chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động." Lâm trưởng thanh gật gật đầu, suy nghĩ một chút nhịn không được mở miệng nói, vừa đem lý ra đánh thảm như vậy, hiện tại đột nhiên lập tức tới ba cái gia tộc tu sĩ, có phải hay không là ba cái gia tộc liên hợp lại?" Phụ thân suy nghĩ một chút, lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Không bao lâu tộc trưởng cùng hai vị gia gia đều tới, phụ thân trực tiếp nói rõ với bọn họ tình huống, mấy vị ở đây tộc thúc cũng đem chính mình một chút suy đoán, nói ra, ngươi một câu, ta một câu. Sau đó tộc trưởng hơi sau khi suy nghĩ một chút nói ra, "Đi, các ngươi không cần ở chỗ này uổng phí tâm tư, muốn biết bọn hắn có mục đích gì, trực tiếp ra ngoài chẳng phải sẽ biết." Tiểu Lục cùng thập nhất theo ta cùng đi ra gặp một lần bọn hắn, mẫu sinh cùng tiểu thanh nhi các ngươi cũng đừng có đi ra. Đám người đáp ứng, các tộc dài ba người bọn họ đi ra đằng sau. Phụ thân không cần người khác nhắc nhở, trực tiếp ngay tại trên đại trận, mở ra mấy đầu cái khe nhỏ, để mọi người có thể nghe phía bên ngoài nói chuyện với nhau, thanh âm ba vị Lâm đạo hữu, các ngươi tới thế nhưng là có một chút chậm a. Chúng ta đã ở chỗ này chờ một hồi lâu, đây cũng không phải là đạo đãi khách a. Sử gia tộc trưởng Sử Phúc Đỉnh dẫn đầu trêu ghẹo nói ra, hắn hiển nhiên muốn kiến tạo một cái nhẹ nhõm một điểm giao lưu hòa cảnh. Tộc trưởng nhìn ba người một chút, con mắt tại triệu, lý hai nhà tu sĩ trên thân, dừng lại lâu hơn một chút nhị. Sau đó mới đúng sự Phúc Đỉnh mở miệng nói ra, Sử đạo hữu thân là tộc trưởng, ngày thường sự vụ khẳng định không ít, lúc này đột nhiên đến thăm, khẳng định có chuyện trọng yếu gì, không ngại nói thẳng đi. Sử Phúc Đỉnh nhìn thấy Lâm gia tộc trưởng trực tiếp làm nói chuyện thái độ, cũng biết hắn không muốn cùng chính mình làm trò bỉ hiếm. Thế là trực tiếp điểm gật đầu nói, "Tốt a." Xem ra Lâm gia tộc trưởng là cái thằng tính, vậy ta liền nói thẳng. Nghe nói đoạn thời gian trước Triệu, Lý, Lâm, ba nhà phát sinh một chút hiểu lầm, vài ngày trước càng là phát sinh không nhỏ xung đột. Ta lần này mạo muội đến đây, chính là nhận lấy Triệu, Lý hai nhà mời, nghĩ đến cho các ngươi ba nhà nói cùng một chút, nhìn xem mọi người có thể hay không đem hiểu lầm giải khai đều là mấy trăm năm hàn song cũ, hoàn toàn không cần đem quan hệ làm cho như vậy tương, miễn cho mấy nhà phổ thông luyện khí kỳ tổng nhân, giá cược đều muốn lo lắng đề phòng. Tộc trưởng nghe, sự phúc đỉnh lợi nói, cũng minh bạch bọn hắn ý đồ đến, bất quá bọn hắn muốn đánh thì đánh, hiện tại đánh không lại, muốn nói cùng coi như không phải dễ dàng như vậy. Thế là mà không thay đổi nói ra, nếu như hai nhà bọn họ tu sĩ chúc cơ liên thủ phục kích đánh lén, Lâm gia chúc cơ kỳ tộc nhân Lâm Mậu Tường, khiến nó trọng thương vớ lạc. Triệu, Lý hai nhà sáu cái tu sĩ chúc cơ, chia tổ ba, tại Bình Dương phường thị đến Cựu Phong Sơn ở giữa bố trí mai phục, chuẩn bị đánh chết Lâm gia phổ thông luyện khí kỳ tộc nhân, đây cũng là hiểu lầm. Vậy ta chỉ có thể nói, hiểu lầm này quá lớn, sự đạo hữu nói cùng không được." Tộc trưởng lạnh lùng nói. Nghe Lâm gia tộc trưởng lời nói, sự phúc đỉnh cũng có một chút kinh ngạc, hai nhà chuẩn bị phục kích Lâm gia tu sĩ chúc cơ sự tình, hắn xem như biết đến. Nhưng trực tiếp đối với luyện khí kỳ xuất thủ, bọn hắn trước sau hai lần đều không nhắc tới lên qua. Cho nên hắn một bộ nửa thật nửa giả kinh ngạc biểu lộ, đối với Triệu, Lý hai nhà tu sĩ hỏi, hai vị. Lâm Đạo Hữu nói là sự thật sao? Chương 279, Gối giáo chờ sáng. Chương 279, Gối giáo chờ sáng. Triệu gia ngoại vụ trưởng lão Triệu Phong Nghiên hoàn toàn không nghi tới, Lâm gia thế mà ngay cả chuyện này đều biết như thế nhất thanh nhị sở. Như vậy rất rõ ràng, bị bắt làm tù binh trong hai người, ít nhất có một người phản bội Lý gia, mà lại có khả năng nhất chính là vừa mới chúc cơ Lý Đức Linh. Mà tộc trưởng Lý Hữu Tông, hắn tin tưởng hắn là khó nhất phản bội gia tộc. Nhưng Lâm gia tộc trưởng Lâm Khánh Long nói vấn đề này, bọn hắn thế nhưng là tuyệt đối không thể thừa nhận, đây cũng không phải là phá hư cân bằng cùng ăn ý vấn đề, mà là đã đột phá tu tiên giới một ít giới hạn thấp nhất, cho nên chỉ có thể dùng một cái xuân xanh bút pháp để che giấu. Thế là mở miệng giải thích, hai nhà chúng ta đúng là đối với Lâm gia tu sĩ chúc cơ đồng thủ, nhưng Lâm gia luyện khí kỳ tu sĩ, thế nhưng là một sợi tóc đều không có làm bị thương. Lý gia đại trưởng lão Lý Hữu Vọng, lo lắng lần nữa trở nên gay gắt mâu thuẫn, vội vàng mở miệng nói ra, Lâm tiên bối, lần này đúng là hai nhà chúng ta nhận lấy một chút sai lầm dẫn đạo, cho nên mới có những này chuyện không tốt phát sinh, mà lại cũng đã trả giá nặng nề, hiện tại chúng ta đã ý thức được sai lầm nguyên nhân. Lần này hai nhà chúng ta càng là mời Sử gia tộc trưởng Sử Phúc đỉnh tiền bối, ra trước nói cùng, đồng thời mang theo 10 phần thành ý đi tới Lâm gia. Chính là muốn cùng Lâm gia chịu nhận lỗi, kết thúc giữa lẫn nhau đối địch trạng thái, khôi phục ba nhà Dĩ vãng quan hệ. Lâm gia những người khác, hiện tại rốt cục nghe rõ, nguyên lai like đối diện ba người là tới cầu hòa, tộc trưởng cùng hai vị gia gia ba người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đặt thành ăn ý lục gia gia trong nháy mắt tiến vào trận thái. Mặt mũi tràn đầy tức giận mở miệng nói ra, các người hai nhà vì mình lợi ích, phá vỡ đồng bằng phủ các nhà, cho tới nay cố gắng duy trì cân bằng cùng ăn ý hiện tại không đánh lại được chúng ta, xin mời người tới cửa tới nói cái gì hòa đàm, nói cái gì chịu nhận, lôi khôi phục quan hệ, nơi đó có chuyện tốt như vậy. Lâm gia bị các ngươi giết chết tu sĩ Chúc Cơ nói thế nào? Người nhà của bọn hắn nói thế nào? Lâm gia trong khoảng thời gian này tất cả tộc nhân, gối giáo chờ sáng không dám có một tia bừng lòng, bọn hắn lãng phí thời gian, tiêu hao tinh lực nói thế nào? Triệu Phong Nhiên cùng Lý Hữu Vọng hai người liếc mắt nhìn nhau, nghe Lâm gia Lục trưởng lão nói những lời này ý tứ Hai người cũng hiểu rõ ra, chính là muốn bồi thường, muốn chỗ tốt, tất nhiên có ý tứ này, vậy thì có hòa đảm tiên tiên điều kiện. Cái này ngược lại làm cho hai người an lòng một chút, cuối cùng mới do Lý Hữu vọng mở miệng nói ra, các vị mời yên tâm, lần này tới hai nhà chúng ta thật là mang theo rất lớn thành ý tới. Lâm Trường Bối mới vừa nói vấn đề, chúng ta đều có chuẩn bị, nhưng cửa Sơn môn thật không phải là phù hợp nói chuyện địa phương, chúng ta là không phải tìm chính thức địa phương, kỹ càng nói một chút. Sử Phúc Đỉnh lúc này cũng mở miệng nói ra, đúng vậy a. Tất nhiên bọn hắn Triệu, Lý hai nhà một mực tại cương điệu, bọn hắn là mang theo thành ý tới. Theo ta thấy cái nào? Chúng ta hay là trước tìm nơi thích hợp hảo hảo nói một chút đi, nói không chừng có thể lấy được một cái ba nhà kết quả vừa lòng, cũng nói không chừng đấy chứ. Lại nói, chúng ta một đống người chen tại cửa sơn môn nơi này, cũng không phải một cái biện pháp à. Tộc trưởng hơi suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói, vậy được rồi. Xếp ở sử gia là mấy trăm năm hàng xóm cũ phân thượng đồng thời song phương cho tới nay, cũng không có cái gì xung đột quá lớn, liền cho sử đạo hữu một bộ mặt đi. Chúng ta đến lâm gia phòng nghị sự nói đi. Sau khi nói xong, đưa tay đánh một cái pháp quyết đến trên đại trận, trước mặt bọn họ mây mù lập tức đã nứt ra một đầu, nối thẳng Cửu Phong Sơn thông đạo. Sau đó tộc trưởng cùng hai vị gia gia dẫn đầu bay vào, ba người khắc liếc mắt nhìn nhau, cùng theo ở phía sau đi vào trung. Ngoài sơn môn đối thoại, đại trận hổ sơn bên trong phòng thủ tất cả mọi người đều đã nghe được phi thường xem rõ ràng, đối phương ba người tức nhiên là đến cầu hòa, trên lý luận sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Bất quá mặc dù là dạng này, nhưng là Lâm Trường Thanh phụ thân, hay là đối với những khác phòng thủ người kể một chút, sau đó liền lôi kéo Lâm Trường Thanh. Hai người tới gia tộc phòng nghị sự phụ cận, kỳ thật nơi này, ngay tại gia tộc quảng trường bên cạnh. Hai cha con tìm một cái tới gần phòng nghị sự nơi thích hợp ngồi xuống, Lâm Trường Thanh thì là đem đồ uống trà đem ra, bắt đầu ngâm lên thanh ngọc trà. Hắn thấy, ba người tự nhiên tiến vào trong lâm gia bộ, hơn nữa còn là tại lâm gia có chuẩn bị tình huống dưới, là sẽ không ngu xuẩn đến ở chỗ này độc thủ, cho nên bọn hắn 89 phần 10, tới đây làm cũng liền làm bộ dáng mà thôi. Phụ thân Lâm Mậu Sinh nhìn hắn một cái, cũng không có nói cái gì, hai người tới đây trông coi, mặc dù là vì để phòng vạn nhất, nhưng đều biết hòa đảm, dính đến nội dung khẳng định không ít, tuyệt đối không phải râm ba câu có thể nói rõ. Cho nên, ít nhất là mấy canh giờ thời gian, thậm chí khả năng cần vài ngày. Cho nên Lâm Trường Thành pha trà hai vị, hắn cũng không ngăn cản, ngược lại mừng rỡ hưởng thụ lấy cha. Uống trà. Lâm Trường Thành đem một chén thanh ngọc trà đưa đến trước mặt phụ thân. Phụ thân gật gật đầu, bưng lên đến hất một ngụm, có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi, chàng nhóc nhà ngươi, bình thường đều uống tốt như vậy nhị giai linh trà sao? Lâm Trường Thành lúc này mới chợt hiểu, giống như chính mình chưa từng có đã cho phụ thân đưa qua thanh ngọc trà, lần sau muốn tìm một cơ hội, đưa một hộp cho hắn. Bất quá bây giờ cũng không thể nói lời nói thật, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải. Những loại linh trà là ta tích thu được chiến lợi phẩm, đây không phải khó được cùng cha ngài cùng uống trà sao? Sinh thủ thời gian lấy ra cho ngài nhẩm nháp một chút. Phụ thân nghe điểm điểm nói cái này nhị giai linh trà tên gọi là gì, thật sự không tệ, còn có hay không lấy ra nhìn một chút đi. Giống như danh tự phải gọi Thanh Ngọc trà đi. Chỉ con điểm này. Lâm Trường Thanh đáp trả, sau đó lấy ra chính mình dùng hộp kia Thanh Ngọc trà, đưa cho phụ thân xem xét. Không nghĩ tới phụ thân nhìn một chút sau, trực tiếp nhận được túi chứa vật của chính mình, sau đó đối với Lâm Trường Thanh nói ra, thằng nhóc nhà ngươi mới nhất, dài, không cần uống nhị giai linh trà, cái này ta liền giúp ngươi uống, coi như ngươi hiếu kính của ta. Lâm Trường Thanh trợ khóc trợ cười. Vốn còn muốn tìm cơ hội cho phụ thân đưa một hồi hoàn chỉnh, không nghĩ tới chính hắn đem cái kia nửa hộp sờ soạng đi đi, đi, hiếu kính ngài. Ta chỗ này còn có một số linh quả, liền linh trà vừa vặn. Nói xong, Lâm Trường Thanh đem hộp kia mình tại nội không gian hái linh quả, đem ra. Phụ thân nhìn thấy linh quả cũng rất thích, vẫn không quên phân phó Lâm Trường Thanh lưu một chút cho mẫu thân cùng cô cô các nàng. Sau đó hai cha con bắt đầu có một câu không có một câu nói chuyện phiếm, đương nhiên hai người chủ yếu lực chú ý hay là đặt ở gia tộc phòng nghị sự bên kia. Không nghĩ tới lần ngồi xuống này chính là nửa ngày thời gian, đợi đến sắc trời đều tối xuống, tộc trưởng cùng hai vị gia gia Mới đem ba người kia đưa ra gia tộc Đại trận Hồ Sơn. Xem ra kết quả hẳn là cũng không tệ lắm, bằng không tộc trưởng cũng sẽ không tự mình đưa bọn hắn rời đi, nếu không, nhiều lắm là để gia gia có thể là lục gia gia đưa một chút. Hiện tại tất nhiên đã có kết quả, Lâm Trường Thanh hai cha con cũng sẽ không cần ở chỗ này chờ, thu thập xong đồ vật đằng sau, hai người liền trực tiếp về nhà. Không đầy một lát, gia gia cũng quay về rồi, kỳ thật ba nhà người tới, mấy canh giờ bên trong, lớp gia không chênh lệch nhiều một số người đều biết. Bao quát cô cô cùng mẫu thân các nàng, tất cả mọi người muốn biết cuối cùng đàm luận đến thế nào, vì gia tộc tranh thủ cái gì thành quả bất quá gia gia gia hiệu sử dụng hết linh thệ lại nói, mọi người cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại, trong lòng hiếu kỳ. Hôm nay linh thệ vẫn là vô cùng phong phú. Mẫu thân cùng cô cô biết hôm nay gia tộc có chuyện, trong nhà mấy người đều tham gia, cho nên chuẩn bị phong phú một chút, trong đó còn có Lâm trưởng Thanh Phi thường yêu thích bắt chân canh gà, xem như khao một chút bọn hắn. Mai mới chờ đến lúc tất cả mọi người sử dụng hết linh thệ, cô cô cái thứ nhất nhịn không được mở miệng hỏi, "Cha, đến cùng nói thế nào? Là kết quả gì?" Gia gia ý cười đầy mặt nói, coi như không tệ đi. Ngươi thập tứ ca trọng thương vẫn lạc sự tình, triệu, Lý hai nhà, bồi thường ngươi ngủ thuốc nhà. 60. Không không không linh tịch hạ phẩm, việc này coi như xong kết. Phụ thân nghe đến đó, nhịn không được à, một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, "Liên chút linh tịch này, chúng ta cứ như vậy buông tha hai nhà bọn họ." Gia gia trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói ra, không nghe xong, là ở chỗ này nhất kinh nhất sợ, đều đã chúc cơ làm phụ thân người, về sau cho ta hảo cẩn trọng một chút. Sau đó, liền không lại để ý đến hắn, tiếp tục nói, "Mới vừa nói là mộng tưởng sự tỉnh coi như xong kết, không phải gia tộc sự tỉnh giải, nghe rõ ràng một chút." Lần này hai nhà bọn họ Đem Vân Sơn huyện bồi thường cho nhà chúng ta tộc, dạng này gia tộc bọn ta địa phận liền có 4 cái huyện, về sau có thể thu được nhiều tài nguyên hơn đồng thời hai nhà bọn họ ở trong một tháng, Đem Vân Sơn huyện phàm tộc tộc nhân đều rời đi, cam đoan không lưu một hộ cùng bọn hắn có quan hệ người ta. Về sau chính chúng ta phàm tộc tộc nhân, An Cơ ngủ lại, kết hôn gà cưới, có thể lựa chọn địa phương cùng Phạm Vi lại nhiều một chút. Chương 280, Chủ mạng. Chương 280, Chủ mạng. Lâm Trường Thanh lúc này cũng không nhịn được mở miệng hỏi, chẳng lẽ bọn hắn đem cái kia hai cái chốc cơ tủ bình quân đi? Lý gia tộc trưởng cũng không cần. Hay là nói điều kiện Đã, đã bao hàm đem bọn hắn trục về đi phí tổn. Gia gia vui mừng nhìn Lâm Trường Thành một chút, tiếp tục nói, ta và ngươi lục gia gia còn có tộc trưởng, đều chỉ đồng ý để bọn hắn trục về Lý Hưu Tông. Cái kia Lý Đức Ninh gặp qua ngươi cùng những cái kia màu tím linh bọ cạp, mặc dù không có gặp qua diện mục thật của ngươi. Nhưng ở ba nhà trúc cơ đại chiến, nguy hiểm như vậy tình huống dưới, còn gia hiện tại Lý Gia Sơn cửa ra vào phụ cận luyện khí kỳ tu sĩ. Làm sao che giấu đều biết không đơn giản, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để hắn trở về, chúng ta đã một mực chắc chắn, cái kia Lý Đức Ninh thụ hình bất quá, đã tử vong vẫn lạc. Ngươi lục gia gia cùng tộc trưởng đều cảm thấy hiện tại bảo vệ tốt ngươi, so cái gì đều trọng yếu. Nghe đến đó, Lâm Trường Thành trong lòng ngủ ẫm, lại một lần nữa cảm nhận được gia tộc đối với hắn coi trọng cùng bảo hộ. Lúc này, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề, chính mình ngày đó còn cho mượn hai cái, nhất giai tử tinh hạt cho Lục gia gia, cái này phải nhanh nói rõ ràng. Giọng vang mở miệng nói ra, "Gia gia, ngày đó ta còn cho mượn hai cái linh bảo cạp cho Lục gia gia, cái kia Lý Hưu Tông hẳn là cũng gặp qua ta màu tím linh bảo cạp." Gia gia lắc đầu, cười ha hả nói, "Ngươi yên tâm đi. Cái này không là vấn đề, cái kia Lý Hưu Tông từ khi ngày đó trong chiến đấu thụ thương sau khi hôn mê, Đến bây giờ vẫn luôn không tỉnh lại nữa. Ngụy Lục gia gia cùng tộc trưởng hai ngày này, dùng không ít phương pháp, đều không thể để hắn tỉnh lại, xem ra hẳn là bị thương không nhẹ, tộc trưởng phán đoán có thể là thần hồn bị thương, cho nên mới sẽ một mực hôn mê bất tỉnh. Mà triệu, Lý hai nhà, có thể hay không tìm tới trị liệu thần hồn linh dược, đến chữa cho tốt Lý Hữu Tông, hay là một cái không biết vấn đề đâu. Coi như vận khí tốt, để bọn hắn tìm được, mười mấy vạn linh thạch phí tổn, bọn hắn không nhất định lần nữa bỏ được, lấy ra nhiều như vậy linh thạch đến trị liệu hắn. Cho nên Ngụy Lục gia gia mượn cái kia hai cái linh bảo cảm, đến bây giờ cũng còn chưa kịp lấy ra biểu diễn đâu. Đây cũng là chúng ta đồng ý để bọn hắn trục về Lý Hữu tông môn nhân. Nghe đến đó, Lâm Trường thanh an tâm, lại nhịn không được hỏi một câu, bọn hắn dùng cái gì đem Lý Hữu tông trục về đi? Gia Gia đáp ý nói, trên lượt nửa ngày, cuối cùng mới khiến cho bọn hắn tiếp cận một cái số nguyên, 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Mộ thân nghe, nhịn không được cảm thán nói, cái này đã tương đương với hai viên trúc cơ đan, không nghĩ tới, lý do như thế có linh thạch. Gia Gia bắt đầu giải thích, đoán chừng bọn hắn hẳn là đem vốn liếng đều lấy ra, đồng thời Triệu gia cũng hỗ trợ gánh chịu một bộ phận, bằng không muốn gom góp cái này 160000 linh thạch, nhưng không, có dễ dàng như vậy. Lúc này muội muội Lâm Trường Linh đột nhiên hỏi, cái kia gia gia có phải hay không chuyện này đến nơi này, coi như đã qua một đoạn thời gian. Gia gia suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, miễn cưỡng xem như thế đi. Lý Hữu Đông Kỷ đã bị bọn hắn mang đi, hiện tại chỉ chờ thằng sau, bọn hắn đem Vân Sơn huyện giao lại cho chúng ta, coi như xong kết. Gia gia nói nói vừa rơi xuống, muội muội liền hoan hô đứng lên, sau đó chen đến Lâm Trường Thanh bên người, lôi kéo tay của hắn, cao hứng hô, ca hớn hô, ca ca ca ca ca. Vừa rồi muội muội hỏi vấn đề kia thời điểm, là hắn biết có thể như vậy, cho nên cũng là có tâm lý chuẩn bị. Nhìn không được khẽ cười nói, biết rồi, biết rồi. Hai ngày này liền đi cùng tộc trưởng nói một chút, đến lúc đó còn muốn hỏi một chút giải hảo, trưởng liên bọn hắn một tiếng, xem bọn hắn có muốn cùng đi hay không. Muội muội Hoan Hồ đứng lên, quá tốt rồi, kaka. Vậy ta hiện tại liền đi hỏi một chút trưởng liên tỷ tỷ, có muốn cùng đi hay không chơi. Đi, đi, chờ ta ngày mai đi hỏi tộc trưởng, hắn sau khi đồng ý, ngươi lại đi hỏi trưởng liên đi. Lâm Trường thanh vội vàng ngăn lại muội muội, hiện tại liền muốn đi ngủ ra ra nhà Hải Vy. Bây giờ trong nhà người, đối với Lâm Trường Thanh mang theo muội muội đi phường thị chơi mấy ngày sự tỉnh, cũng liền không nan chờ, càng sẽ không lo lắng. Muốn lo lắng ngược lại chính là những cái kia, dám đánh bọn hắn chủ ý người. Nói xong chính sự, mọi người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, đã ăn xong Lâm Trường Thanh lấy ra linh quả sau, mới riêng phần mình trở về vận công luyện hóa. Lâm Trường Thanh đi tới trong nhà phòng tu luyện, không nghĩ tới sự tình cứ như vậy đi qua, hắn còn tưởng rằng phải làm cho tốt trường kỳ đối kháng chuẩn bị đâu. Không nghĩ tới lập tức liền lấy triệu, lý hai nhà bồi thường cầu hòa kết thúc, có chút vượt quá Lâm Trường Thanh ngoài ý liệu. Bất quá, như vậy cũng tốt, không cần cả ngày chém chém giết giết, có một cái tương đối ổn định hoàn cảnh tu luyện, đối với hắn hiện tại tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu nhất hắn có thể an tâm tu luyện rèn luyện linh khí, là chốc cơ làm chuẩn bị, đương nhiên Vương Diệt Hắc khẳng định cũng sẽ không rơi xuống là được. Thu thập xong cảm xúc, bắt đầu tu luyện, xế chiều hôm nay từ trước đến nay phụ thân hai người canh giữ ở gia tộc phòng nghị sự bên cạnh, lúc đầu dự định pháp thuật thần thông tu luyện đều chậm trễ. Hiện tại thời gian còn sớm, vừa vận bổ sung, chờ các loại nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, lại tu luyện xong lôi đỉnh chân kinh, liền có thể nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hoàn thành cơ bản tu luyện đằng sau, lúc đầu muốn đi tìm tộc trưởng, nhưng căn cứ tựa gia gia nơi đó có được kinh nghiệm, đoán chừng lúc này tộc trưởng khả năng còn tại trong tu luyện. Cho nên, Lâm Trường Thanh đi trước ngạo văn phòng, hóa hơn một canh giờ, đem trong linh điển việc để hoạt động xong sau, lại đang trong lương đỉnh nghỉ ngơi một hồi. Mới đứng dậy bay thẳng chủ phòng, đến tộc trưởng Bế Quan tu luyện địa phương đến nơi đó, trên cửa cấm chế không có chủ động mở ra, Lâm Trường Thanh liền biết tộc trưởng khả năng còn tại tu luyện, cho nên cũng không đi xúc động trên cửa cấm chế. Trực tiếp tại cửa ra vào tìm một chỗ ngồi xuống, đem quyển kia linh dược đồ lục lấy ra tiếp tục xem, bất tri bất giác liền trầm mê trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, mới cảm thấy hứng thú bên người có dị thượng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp tộc trưởng chính cười híp mắt ở bên cạnh nhìn xem hắn. Lâm Trường Thanh liền vội vàng đứng lên chào Vân An, gặp qua tộc trưởng. Tộc trưởng cười híp mắt gật đầu nói, "Tiểu Thanh Nhi, ngươi trước kia tới, tìm ta là có chuyện gì không?" Lâm Trường Thanh gật gật đầu, mở miệng nói ra, "Tộc trưởng, ta muốn mang muội muội Lâm Trường Linh đi phường thị chơi mấy ngày. Nàng đã lớn như vậy còn không có đi ra ngoài chơi qua, một mực đối với phường thị phi thường chờ mong cùng hướng tới, cho nên ta muốn mang nàng đi chơi một chút." Tộc trưởng nghe được Lâm Trường Thanh nói lời, lông mày đều nhíu lại. "Không nghi tới" Lâm Trường Thanh tìm hắn lại là nói chuyện này, Lâm Trường Thanh huynh muội hắn đều là vô cùng vô cùng xem trọng người đối với Lâm gia thật sự mà nói là quá trọng yếu, hắn là phi thường không muốn bọn hắn tùy tiện rời đi Cựu Phong Sơn. Nhưng là hắn cũng minh bạch, cái này tuổi trẻ tu sĩ, một mực đem bọn hắn vòng trong nhà, cũng không thực tế. Lại thêm Lâm Trường Thanh lại có những cái kia kỷ nhị giai linh bảo cấp hộ thân, thực tế chiến lực là toàn tộc thứ nhất, cho nên tương đối mà nói, hắn vẫn tương đối yên tâm. Suy nghĩ minh bạch đằng sau, hắn mới mở miệng hỏi, các ngươi dự định lúc nào xuất phát, hết thảy muốn đi bao lâu? Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra Nếu không chúng ta ngày kia trước kia xuất phát, cũng chỉ đi phường thị chơi 3 ngày, sau đó liền trở lại. Mà lại đến lúc đó đi khả năng còn có trùng kiện, giải hảo, trưởng liên mấy người bọn hắn, nhiều người một chút, mọi người cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tộc trưởng gật gật đầu, đối với Lâm trưởng Thanh Trâm chú phân phó nói, ta có thể đồng ý các ngươi đi ra ngoài chơi một chút, nhưng tất nhiên muốn đi, ngươi liền phải đem bọn hắn đều xem trọng đặc biệt là muội muội của ngươi Lâm Trưởng Linh, ngươi làm sao mang đi ra ngoài, liền phải đem bọn hắn làm sao mang cho ta trở về. Chương 281. Hồ bằng gọi hữu. Chương 281. Hồ bằng gọi hữu. Lâm trưởng Thanh Minh Bạch tộc trưởng ý tứ, cũng đồng dạng chăm chú bảo đảm nói, tộc trưởng ngài yên tâm, ta cũng coi là ở bên ngoài sông sáo qua một đoạn thời gian, mà lại lại có nhị giai linh bộ cặp nơi tay, chiếu khán mấy cái huynh đệ tỉ muội, hay là không thành vấn đề, ta cam đoan bao nhiêu người ra ngoài, liền mang bao nhiêu người trở về. Tộc trưởng điểm điểm nói vậy được rồi. Ta đồng ý, các ngươi đi thôi. Nhớ kỹ đúng giờ trở về là được rồi. Lâm trưởng Thanh cười hì hì hướng tộc trưởng nói lời cảm tạ, sau đó liền cáo từ rời đi. Chuẩn bị trực tiếp về nhà, nói cho mọi mọi tin tức tốt này. Về tới nhà mình sân nhỏ, tìm một vòng cũng không có tìm tới muội muội. Hỏi mẫu thân mới biết được, nàng đi tìm Lâm Trường Liên chơi. Mấy cái tiểu đồng bọn trong nhà, Lâm Trường Thanh rất quen thuộc, khi còn bé thường xuyên đi chơi, cho nên Lâm Trường Thanh đi thẳng đến Lâm Trường Liên trong nhà tìm các nàng. Không nghĩ tới, đến nàng trong nhà, cũng không có tìm tới hai người bọn họ, họ ngủ ra ra, hắn nói muội muội có tới qua, nhưng lại chỉ đợi trong chốc lát, liền cùng Lâm Trường Liên cùng đi ra. Nghe được lại đi ra ngoài, Lâm Trường Thanh chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền đại khái đoán được các nàng đến đó. Ngự kiếm bay thẳng nạo vân phong, nửa đường thời điểm sơ nhất, mừng hai liền bay tới, tại Lâm Trường Thanh bên người trùng quanh phi hành xuyên thẳng qua xem bộ dáng là muốn cùng Lâm Trường Thành cùng nhau đùa giỡn. Bất quá Lâm Trường Thành đã thấy trong sân người, 4-5 người vây tại một chỗ, chính là Lâm Trường Kiệt, Lâm Trường nguyên mấy người bọn hắn, đoán chừng hẳn là Lâm Trường Liên đem bọn hắn triệu tập đến đây. Tất nhiên đã thấy bọn hắn ở trong sân, Lâm Trường Thành cũng liền không nóng nảy, quyết định hay là buổi sớm nhất, mừng hai chơi đùa một hồi, giống như trước đây, vây quanh Ngạo Vân Phong toàn lực đuổi theo mừng hai phi hành. Bất quá làm sao đều đội đội không kịp, Lâm Trường Thanh biết coi như mừng hai tốc độ chậm một chút, cũng không phải chính mình có thể đuổi kịp, dù sao phi hành phục diện, Kim Sí điều so với hắn chuyên môn nhiều, cho nên đuổi không kịp, hắn cũng không để ý, coi như luyện tập ngự kiếm phi hành. Cùng sơ nhất, mừng hai trên không trung, chơi đùa một hồi lâu, qua đủ phi hành nghiệm, mới đệ xuống Tiêu Bang, hạ xuống trong viện tử đệ, xem ra hay là ngươi cái này linh thực sư dễ chịu, tu luyện sau khi, làm ruộng, uống trà, đọc sách, đùa chim. Sinh hoạt nhẹ nhàng thoải mái, thật sự là hâm mộ chết chúng ta. Ngô Ca Lâm Trường kiệt đùa giỡn nói ra đúng vậy a. Tử đệ Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, thật liền ngươi thoải mái nhất, sớm biết ta cũng làm linh thực sư tốt." Luca Lâm trưởng nguyên cảm thán nói. Nghe lời của bọn hắn, Lâm Trường Thanh nở nụ cười, "Ngô ca, Luca, các ngươi đừng nói là cười, mục linh căn các ngươi cũng có, muốn làm linh thực sư, hiện tại còn kịp." Ngô ca lắc đầu nói, "Ta học tập chính là lư đan, cũng không thể bỏ dở nữa chứ, bằng không, cha ta đánh không chết ta mới là lạ." Lúc đệ tu luyện là một thuộc tính công pháp, đến là có thể suy tính một chút cửu đệ đề nghị. Luca cũng lắc đầu nói, "Ta cũng không được, tính cách của ta không thích hợp làm linh thực sư, không an tính được." Cầm ngươi không cần ở nơi đó, nói chút có không có, vấn đề trọng yếu nhất cũng hỏi tại hạ. Cửu ca, ngươi mới vừa rồi là đi tìm tộc trưởng đúng không? Lão nhân gia ông ta có đồng ý hay không chúng ta đi phượng thị chơi mấy ngày?" Lâm Trường Liên vội vàng mở miệng hỏi. Muội muội Lâm Trường Linh cũng đồng dạng một mặt mong đợi hỏi, "Ca ca, thế nào? Tộc trưởng đồng ý ta đi ra ngoài chơi sao?" Lâm Trường thênh gật gật đầu, cười híp mắt nói ra, "Đương nhiên là đồng ý rồi. Do ta tự mình xuất mã, còn không phải dễ như trở bàn tay, ra ba câu liền thuyết phục tộc trưởng. Không chỉ là ngươi, bao quát các ngươi mấy người." gia đều cùng tộc trưởng nói xong, muốn đi đều có thể đi, ngày kia sáng sớm liền xuất phát, chơi 3 ngày liền trở lại. Nhưng là tộc trưởng yêu cầu ta, chiếu khán tốt cùng đi huynh đệ tỷ muội, cho nên mọi người đi phường thị, muốn đi ra ngoài làm chuyện gì ít nhất cũng phải tầm 2-3 người kết bạn mới được, đương nhiên, nếu có thể cùng một chỗ hành động vậy thì càng tốt hơn. Lâm Trường Thanh tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người hoan hô đứng lên, đặc biệt là muội muội Lâm Trường Linh, càng là cao hứng trực tiếp nhảy đến Lâm Trường Thanh trên hân, ôm cổ hắn nhảy cẫng hoan hô. Chờ mọi người đều reo hò phát tiết xong sau, cảm xúc vững vàng một chút, Lâm Trường Thanh mới mở miệng nói ra, nhìn mọi người vui vẻ kích động bộ dáng, Hẳn là tất cả mọi người muốn đi, vậy chúng ta nói xong, liền ngày kia trước kia ở gia tộc Quảng Trường tập hợp. Khó như vậy đến cơ hội, khẳng định phải đi a. Từ lần trước chúng ta cùng đi qua một lần đằng sau, liền không còn từng đi ra ngoài, ở giữa lại là thú triều, lại là đột nhiên tình huống khẩn trương, gia tộc chuẩn bị đánh nhau. Thập đại Lâm Trường Hào cảm thán nói, những người khác cũng kém không nhiều đều là loại tình huống này, nhao nhao biểu thị không có vấn đề, đến lúc đó gia tộc Quảng Trường đúng giờ tụ họp. Sau đó mọi người ngồi vây chung một chỗ, thảo luận lên đi phường thị sự tình, mà Lâm Trường Thanh làm chủ nhân, thì là qua lên linh trà chào hỏi mọi người vất quá hắn thanh linh trà đã bị phụ thân của mình thu đi, chỉ có thể xuất ra một chút chiến lợi phẩm bên trong phát hiện phổ thông linh trà, đến chào hỏi mọi người. Cũng may mọi người cũng không để ý, càng nhiều hay là thảo luận ngày kia đi bình dương phường thị sự tỉnh, có thể là đám người quá lâu không có đi ra, hiện tại hào hứng đều rất cao. Lâm Trường Thanh cảm thấy dạng này rất tốt, thỉnh thoảng ba năm hảo hữu tiểu tụ một chút cũng không tệ, cho cuộc sống bình thản tăng thêm một chút niềm vui thú. Nhìn thấy chính mình đám tiểu đồng bọn, hướng thú tăng cao bộ dáng, Lâm Trường Thanh nhịn không được cũng gia nhập thảo luận, đến cuối cùng thậm chí ngay cả ba ngày này hành trình đều an bài đi ra. Có thể thấy được mọi người chờ mong đám tiểu đồng bọn cùng một chỗ thời gian trôi qua chính là nhanh, ba bốn canh giờ lập tức liền đi qua, đợi đến sắp chạm vạng tối thời điểm, mọi người mới kết bạn cùng rời đi ngạo văn phòng. Trở lại chủ phong đằng sau, đám tiểu đồng bọn tạm biệt sau liền riêng phần mình về nhà, Lâm Trường Thanh hai huynh muội đi tại cuối cùng. Trên đường đi, muội muội còn tại liễu dữu không ngừng nói tính toán của nàng, lập tức muốn từng cái này, lập tức muốn đi dạo cái kia, mong đợi lệ gớm. Đột nhiên Lâm Trường Thanh nhớ tới một sự kiện, nhịn không được bật cười, thế là mở miệng hỏi, "Tiểu muội, ý nghĩ của ngươi nhiều như vậy, trong túi chứa vật linh thạch có đủ hay không?" Không có linh thạch cũng không chơi chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Lâm Trường Linh lúc đầu hào hứng nồng thời điểm, không nghĩ tới Lâm Trường Thanh cho nàng đến như vậy một chút, kém chút đem nhiệt tình của nàng tới tắt, nói thật ra nàng trong túi chứa vật, thật đúng là không có cái gì linh thạch. Lớn nhất chính là một khối trung phẩm hỏa linh thạch muốn bỏ, cái kia hay là chuyên môn cho nàng tu luyện dùng, mặc dù biết có thể thay xong mấy ngàn linh thạch hạ phẩm, nhưng là nàng cũng không đốc. Biết Lâm Trường Thanh đã từng bởi vì vật này bị người cấp giết, cho nên nàng biết, tại trong phường thị, đánh chết cũng không thể lấy ra. Bất quá, đợi nàng ngẩng đầu nhìn đến ca ca của mình Lâm Trường Thanh, biểu tình tự tiếu phi tiếu, nàng trong nháy mắt liền lĩnh ngộ lập tức xuất ra nụ nụ đại pháp, lôi kéo Lâm Trường Thanh tay, một đường dây giữ hắn, thật vất vả đến nhà mình cửa viện, Lâm Trường Thanh mới nhả ra đáp ứng nàng, để nàng sử dụng hết linh thệ lại đến tìm hắn. Lâm Trường Linh lúc này mới buông hắn ra, vui vẻ chạy vào phòng tự học sân nhỏ, đem muốn đi ra ngoài phường thị chơi tin tức tốt, chia sẻ cho mẫu thân cùng cô cô cấp nàng. Mà Lâm Trường Thanh thì là ở trong sân tìm cái địa phương ngồi xuống, ngay tại cho Lâm Trường Linh tiểu nha đầu này chuẩn bị linh thạch. Sau khi suy tính, Lâm Trường Thanh tại một cái túi chứa vật bên trong, giả bộ 800 cái phẩm linh thạch, cùng hai viên linh thạch trung phẩm, lại nhiều liền không thích hợp. Dù sao nàng hiện tại mới luyện khí tầng 5, Lâm Trường Thanh đoán chừng hắn đám tiểu đồng bọn, trong túi trữ vật hẳn là cũng còn kém không nhiều mấy trăm hơn ngàn linh thạch, liền, cao nữa là, cho Lâm Trường linh những này cùng bọn hắn không sai biệt lắm là được rồi. Hôm nay vừa vặn người đều tương đối đủ, tệ, sử dụng hết linh thệ đằng sau, Lâm Trường Thanh nhìn lên cơ vừa vặn phù hợp, liền mở miệng nói ra, nói cho mọi người một tin tốt tốt, hôm nay ta đã được tộc trưởng đồng ý, ngày kia trước kia mang theo trưởng linh cùng mấy cái tiểu đồng bọn, đến Bình Dương Phường thị chơi 3 ngày. Mẫu thân cùng cô cô sớm một chút biết, đến là không nói gì nữa. Phụ thân lúc đồng nghe, phản ứng đầu tiên vẫn có chút lo lắng. Bất quá đột nhiên nghĩ đến nhi tử so với chính mình lợi hại hơn nhiều, hiện tại hẳn là lo lắng ngược lại là gặp được người của hắn. Cho nên cũng liền bung ra tâm tính, vui vẻ phân phó nói: "Đi, đi thôi. Nhớ kỹ coi trọng ngươi muội muội, đừng đùa quá lâu, về sớm một chút." Chương 282: Người nhà quà tặng. Chương 282: Người nhà quà tặng. Gia gia hiện tại tuyệt không lo lắng Lâm Trường Thành, bất quá đồng dạng vẫn là không nhịn được phân phó nói: "Thanh nhi, ngươi có linh chút linh bọ cạp phụ trợ, mặc dù bây giờ thực lực tương đại, nhưng đã đến bên ngoài, vẫn là phải điệu thấp khiêm tốn một chút, tật lực không nên trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết." Phải biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, ta tin tưởng ngươi là minh bạch." Lâm Trường Thanh gật gật đầu đáp ứng, "Da da, phụ thân, mẫu thân, còn có Coco, các ngươi cái này yên tâm đi. Ta xưa nay không chủ động gây chuyện thị phi, đều là người khác chính mình đụng vào chịu chết. Ta đã lớn như vậy, còn chưa có làm qua chuyện gì xấu đâu." Đặc biệt là phía sau cùng một câu nói kia, nói âm vang hữu lực lẽ thẳng khí hùng, giống như thật không có làm qua một dạng. Nghe hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người nợ nụ cười. Không nghĩ tới, lúc này Coco đột nhiên toát ra một câu, "Vậy ngươi khi còn bé đánh người ta cửa ra vào linh quả chú ý?" Đây coi là không tính làm chuyện xấu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trận cười dữ dội, Lâm Trường Linh càng là cười đến ôm bụng té ngã trên ghế. Khiến cho Lâm Trường Thanh mặt mo đều có một chút đỏ lên, nói hai câu lời xả dao, liền lui về gian phòng của mình. Đợi một hồi lâu, muội muội Lâm Trường Linh liền đến góc cửa. Lâm Trường Thanh đem chuẩn bị xong linh thạch giao cho nàng, liền đem nàng đổi đi, bằng không, nàng đợi một chút nói không chừng, lại sẽ cố ý nhắc lên vừa mới nghe được hắn khi còn bé làm tai nạn xấu hổ. Bất quá, hắn cũng là rất im lặng, có cái chiếu cố hắn, nhìn xem hắn lớn lên, lại chuyên môn yêu trêu cợt cô cô của hắn. Lâm Trường Thành cũng là không có cái nào. Lắc đầu, đem những này loạn thất bát tao cảm xúc đều quên sạch sành sanh, kích hoạt lên trong căn phòng tiểu ngũ hành mê tung trận, trực tiếp tiến nhập nội không gian. Hắn lần này tiến đến là bởi vì Thanh Ngọc trà không có, còn lại nửa hộp cũng bị cha mình lấy đi. Thanh Ngọc trà uống lâu như vậy, đều đã uống quen thuộc, về sau trừ phi tìm tới cao cấp hơn, tốt hơn tam giai linh trà, bằng không chủ yếu vẫn là lấy uống cái này linh trà là chủ. Vừa rồi tại Ngạo Vân Phong cho đám tiểu đồng bọn, cô những cái kia phổ thông linh trà, căn bản cũng không thích hợp hắn khẩu vị, cũng uống không bén, cho nên hắn lần này chuyên môn tiến đến cầm hai hộp Thanh Ngọc trà. Triệu Lệ Ngọc đã sớm làm xong mấy hộp, đều để ở đó cái chuyên môn cất giữ chiến lợi phẩm trong phòng. Lần này không có ở nội không gian dừng lại bao lâu, cho nên chỉ là ứng phó một chút hiếu hiễu bọn họ, cho chúng no tất cả cho ăn một viên dục linh đan, sau đó cầm đồ vật liền lại rời đi. Bởi vì hôm nay đám tiểu đồng bọn đến náo văn phòng tiểu tụ, lúc đầu dự định muốn tu luyện pháp thuật thần thông cũng chấm dứt. Cho nên Lâm Trường Thanh gia nội không gian đằng sau, phải nắm chặt thời gian đến phòng tu luyện, đem pháp thuật thần thông tu luyện cho bù đắp lại. Sau đó lại trở lại gian phòng của mình, tu luyện hơn 2 canh giờ lôi đỉnh chân kinh đem toàn thân tâm tinh lực tiêu hao sạch sẽ, kiên trì đem chính mình tu tập sạch sẽ đằng sau, vừa nằm xuống liền ngủ mất. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hoàn thành tu luyện sau, Lâm Trường Thanh liền bay thẳng nạo Vân Phong. Sớm nhất, mừng hay, bọn chúng lại không thấy, hắn đoán chừng hẳn là đi ra ngoài kiếm ăn, cũng không lo lắng bọn chúng. Tại Cửu Phong sân nội, nhìn thấy kim xí điểu, các tộc nhân khẳng định đều biết, là Lâm Trường Thanh nhà bọn hắn nuôi, cho nên không có sự tình gì. Tại Linh Điền chỗ hoa hơn một canh giờ, trước tiên đem hôm nay linh dược thuốc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó trở lại sân nhỏ trong lương đỉnh, cho chính mình ngâm một bầu thanh ngọc trà. Sau đó móc ra quyển Kế Linh vực Đồ Lục, hắn chuẩn bị hôm nay thời gian còn lại, liền tốn tại nơi này, tranh thủ cầm trên tay bản này linh vực đồ lục xem hết. Dạng này cũng liền hoàn thành một việc, sau đó liền có thể bắt đầu nhìn quyển tiếp nhất giai đàn Vương. Hắn nhìn loại này thư tịch, đều là hắn tương đối cảm thấy hứng thú, cũng tương đối dễ dàng độ nhập đi vào, trong bất tri bất giác liền trầm mê trong đó. Cũng liền sớm nhất, mừng hai, từ bên ngoài trở về phát ra động tĩnh, đem hắn đánh ghê một chút, Lâm Trường Thành đứng lên, cho chúng nó cho ăn một chút thịt yêu thú cùng dục linh đàn đằng sau, hắn lại trở về tiếp tục xem sách rốt cục tại trạm vãng tối thời điểm, cả bản toàn bộ xem hết, bản này lĩnh vực đồ lục đại khái thu nhận sử dụng, 7800 chủng lĩnh vực giới thiệu, các phương diện giới thiệu phi thường kỹ càng. Thật dày một đại bản, tổng cộng 23000 trang, có thể kiên trì xem hết thật sự là không dễ dàng. Về sau lại ngẫu nhiên lấy ra đảo lộn một cái, phòng ngự lãng quên là có thể. Bộ dạng này, cách trở thành một cái nhất giai luyện đan sư, lại tới gần một bước giải. Bước kế tiếp chính là quyền kia nhất giai đại vương, cái này tổng cộng liền mười mấy trang giấy này, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Bất quá, vậy cũng nhất định phải chờ hắn từ Bình Dương Phường thị trở lại hắn nói. Hiện tại lúc này, Hắn luôn chuẩn bị trở về gia dụng tiện, trước cùng sơ nhất, mừng hai trao đổi một lúc sau, liền đem bọn chúng thu vào linh thú vòng tay. Dù sao sáng mai xuất hành, khẳng định không thể thiếu sơ nhất, mừng hai cung cấp dự cảnh, bọn chúng mới là đường đi an toàn trọng yếu bảo hộ. Thu thập xong đồ vật đằng sau, liền trực tiếp về nhà. Bởi vì ngày mai Lâm Trường Thanh cùng muội muội liền muốn rời khỏi Cựu Phong Sơn, đây cũng là Lâm Trường Linh lần thứ nhất ra ngoài, cho nên hôm nay người trong nhà đều cho Lâm Trường Linh chuẩn bị một chút đồ vật. Trừ Lâm Trường Thanh hôm qua đã cho bên ngoài, những người khác là hôm nay sử dụng hết linh tiện đằng sau mới lấy ra. Mộ thân sợ lên muội muội cái đầu nhỏ nói Linh Nhi, ngày mai sẽ phải rời nhà ra ngoài rồi, đây là vì mẹ chuẩn bị cho ngươi một chút linh phù. Nói xong, từ trong túi trữ vật, lấy ra một gấp linh phù, đưa cho nữ nhi Lâm Trường Linh, cũng chỉ vào linh phù giới thiệu nói, cái này ba tấm là nhất giai đột phù, cái này ba tấm nhất giai một đột phù, hai loại đừng tính sai. Còn có cái này hai đánh là phòng ngự phù, mỗi loại thuộc tính đều có mấy tấm, cái này chính mình nhìn một chút liên tốt, hẳn là sẽ không tính sai. Nếu như ngươi Trường nào thì cảm thấy có nguy hiểm lợi nói, liền trực tiếp hướng trên thân đập mấy tấm. Không cần sợ lãng phí, an toàn mới là nhất muốn. Mẫu thân sau khi nói xong, Coco cũng nói tiếp, "Tiểu Linh Nhi, linh phù, pháp khí cái gì, đều có người chuẩn bị. Cho nên cô cô nghĩ tới Nghi Luy, vẫn cảm thấy ngươi rời nhà đi ra ngoài cần một ít linh thạch tại thân, cho nên ta liền chuẩn bị cho ngươi 500 linh thạch." Nói xong, cầm một cái túi chứa vật cho Lâm Trường Linh, bên trong đựng chính là 500 linh thạch. Muội muội vui vẻ sau khi nhận lấy, "Ta ân mẹ, ta ân Coco." Phu thân thì là cười nhẹ, từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh phi kiếm màu đỏ, đưa cho Lâm Trường Linh, "Ta muốn đưa thứ gì, đều bị mẹ Coco nói toạc, Linh Nhi, chôi này thượng phẩm hỏa hệ phi kiếm liền cho ngươi phòng thân." Rồi nhà đi ra ngoài phải cẩn thận cẩn thận một chút, cái này có nhất định muốn học cơ linh một chút, nhớ kỹ nghe ngươi ca ca lời nói. Lâm Trường Linh tiếp nhận phi kiếm, Cao Hùng nói, "Cha, ngài cứ yên tâm đi. Ta cơ trí đâu? Có cái gì không thích hợp có thể là nguy hiểm, ta liền hướng ca ca bên người chạy, ca ca có thể bảo hộ ta." Nghe nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười. Tiệp lấy ra ra cũng lấy ra một viên âm lô châu, đưa cho Lâm Trường Linh, cũng mở miệng nói ra, "Linh nhi, ra ra biết ngươi biết thứ này, liền không cho ngươi giới thiệu. Ca ca ngươi bồi tiếp ngươi đi, ra ra yên tâm rất, các ngươi chơi vui vẻ một chút, nhớ kỹ về sớm một chút." Lâm Trường Linh đôi tay cung kính tiếp nhận Âm Lôi Châu, đáp ý nói: "Cảm ơn gia gia, thứ này ta biết là Âm Lôi Châu, cùng Thiên Lôi Tử một dạng cách dùng. Bất quá lần này có ca ca tại, hẳn là không dùng được, viên này Âm Lôi Châu liền cho ta áp đáy hòm." Nghe được Lâm Trường Linh nói như thế ông cụ đòn, mọi người đều bị nảng chọc cười. Gia gia nhìn xem làm cái cháu gái, cười nói lấy: "Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi, nhớ kỹ thanh phi kiếm cùng Âm Lôi Châu tế luyện một chút." Lâm Trường Linh đáp ứng, lại bồi tiếp người trong nhà nói chuyện phiếm nói đùa một hồi, hai người riêng phần mình trở về phòng. Hiện tại Lâm Trường Thanh thực lực tương đại Hắn cũng không thấy phải đi một chuyến Bình Dương Phường thị, có thể xảy ra vấn đề gì. Mà lại sơ nhất, mừng hay, còn có một, nhị giai tử tinh bộ cấp cũng đều tại linh thú vòng tay bên trong, cũng không cần làm sao chuẩn bị. Cho nên Lâm Trường Thanh trở về phòng sau, hay là giống thường ngày, nên tu luyện liền tu luyện, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh hoàn toàn tu luyện đàng sau, liền chuẩn bị đến phòng khách chờ, các loại, muội muội Lâm Trường Linh. Không nghĩ tới nàng đều đã ở nơi đó chờ hắn, còn trách Lâm Trường Thanh đi ra chậm, xem ra lần này xuất hành, nàng là phi thường chờ mong cùng tích cực. Hai người cùng cha mẹ tạm biệt sau, liền thẳng đến gia tộc con trưởng, không nghĩ tới thế mà còn là cái thứ nhất đến, cũng may, liền chờ trong một giây lát, mặt khác bốn người liền đến. Lâm Trường Thanh bọn hắn có một chiếc phi chu, là lần trước chiến lợi phẩm, cũng coi là tiểu đoàn đội cộng đồng tài sản, đặt ở Lâm Trường Liên nơi đó bảo quản lấy, cho nên hiện tại tất cả mọi người nhìn xem Lâm Trường Liên. Nhìn thấy tất cả mọi người đang chờ nàng, Lâm Trường Liên cười khẽ một tiếng, từ túi trữ vật vứt ra một chiếc phi chu. Kế hoạch phi chu sau, cái thứ nhất chạy đi lên, đợi mọi người đều ngồi xuống đằng sau, liền điều khiển phi chu xông ra sân môn. Chương 283: Chịu khổ gầm nạn. Chương 283 chịu khổ gầm nạn. Thuấn phương hướng kia bay, Lâm Trường Liên trong lòng rất rõ ràng, dù sao đã từng có một lần kinh nghiệm, xem như xe nhẹ đường quen. Bất quá Lâm Trường thanh nhưng không có chủ quan, vừa rời đi Sơn Môn Không Xà, hắn liền đem sơn nhất, mừng hai phóng ra, để bọn chúng bay cao một chút, cho bọn hắn cung cấp dự cảnh. Bất quá đoạn đường này lạ thường thuận lợi, đều không có gặp được người nào, ở giữa ở giữa tìm một chỗ địa phương ẩn nấp nghỉ ngơi, hoa nửa canh giờ hồi phục linh khí. Sau đó đang vang lên buổi trưa, đám người liền đã đến Bình Dương ngoại phường thị hai giặm địa phương, đến nơi này cơ bản liền sẽ không có nguy hiểm nào đó. Nếu có người ở nơi này động thủ, đã tương đương với khiêu khích thành Vân Tông, không người nào dám làm như vậy. Lâm Trường Thanh trước tiên đem sớ nhất, mừng 2 triệu hồi túi linh thú, sau đó mang theo Lâm Trường Linh tại phường thị lối vào. Giao linh tịch, làm một cái xuất nhập bằng chứng, những người khác đã sớm có, cũng chỉ có Lâm Trường Linh lần đầu tiên tới, cho nên mới cần làm. Một nhóm sáu người thuận lợi tiến nhập Bình Dương phường thị, đến nơi này, Lâm Trường Linh đã kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn xem nàng cái dạng này, Lâm Trường Thanh nhịn không được khẽ cười một cái, đối với mọi người nói ra, đi thôi, hướng bên này đi. Chúng ta trước tìm quán trọ giải quyết dứt chân vấn đề, mọi người nói, thuê cái đủ chúng ta 6 người ở sân nhỏ thế nào. Đi, mọi người ngủ cùng chỗ rất tốt, đi nhanh một chút đi. Nếu như chờ một ít thời gian con sớm, chúng ta còn có thể đi đi dạo một chút hàng viẹ hè con trường. Thập đệ Lâm Trường hào thúc dục nói ra. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị, liền thuê một cái sân rộng, mọi người cùng nhau ở hoa một chút thời gian, Lâm Trường thanh rựi vào trong trí nhớ đại khái ấn tượng, tìm được một nhà phù hợp con trọ, thuê một cái mang phòng tu luyện sân rộng. Giá cả thế nhưng là không rẻ, mỗi ngày muốn 20 mai linh hạt, ở 1 tháng thì tương đương với hiệp yêu đội một cái bình thường thành viên. Hơn nửa năm thu nhập, cũng may bọn hắn liền ở hai ngày. Chờ, các loại dẫn đường nhân viên phục vụ sau khi đi, sáu người cũng rất nhanh phân phối xong gian phòng, dù sao chỉ là ở hai ngày, cũng không có chú ý nhiều như vậy, cho nên lập tức liền phân tốt. Lâm Trường Hào cao hứng nói, rốt cục thu xếp tốt, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi hàng việt hè quảng trường nơi đó đi dạo một cái đi. Nhìn có thể hay không đãi đến vật gì tốt. Muội muội Lâm Trường Linh thì là ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, "Ka ka, ta cùng Trường Liên tỷ tỷ muốn đi ăn thú hoạt đạp." Lâm Trường thanh nhấc đầu, nhiều người liền có loại phiền toái này, thế là dứt khoát trực tiếp hỏi. Hiện tại Thập Đệ muốn đi hàng Vệ Hè quan trưởng, muội muội ta cùng trưởng liên muốn đi ăn thú hoạ tạm. Ngũ ca, Luka, các ngươi an bài thế nào? Nghe Lâm trưởng Thanh lời nói, Lâm trưởng Kiệt cùng Lâm trưởng Nguyên hai người thương lượng một chút đằng sau, Lâm trưởng Kiệt mở miệng nói ra, vậy liền chúng ta cùng Thập Đệ cùng đi chứ? Vừa vặn một bên ba người, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm trưởng Kiệt vừa nói xong, Lâm trưởng Liên cùng muội muội liền hoan hô đứng lên, hiển nhiên là đối với an bài này phi thường hài lòng. Lâm trưởng Thanh nhịn không được trừng các nàng một chút, mới đúng Lâm trưởng Kiệt gật gật đầu nói, vậy liền nghe Ngũ ca an bài đi, tạm thời trước như vậy đi. Các người bên kia chính mình cẩn thận một chút. Lúc này, Lâm Trường Nguyên cũng mở miệng nói ra, "Chúng ta đợi một chút đi dạo xong đằng sau, hẳn là sẽ đi gia tộc mở ở chỗ này cửa hàng nhìn ta cha. Các người nếu là không có việc gì, cũng có thể đến gia tộc bọn ta cửa hàng của mình đi xem một chút." Ngay tại hàng viện hạ quảng trường mặt phía nam đường phố kia chỗ không xa, danh tự liền gọi Lâm Lucas. Lâm Trường Thanh lúc này mới nhớ tới Luca phụ thân, Mộ chữ Lót, xếp hạng thứ 7 Lâm Mộ Phú, là giúp gia tộc quản lý cửa hàng, hiện tại hẳn là ngay tại Bình Dương trong phường thị. Vội vàng nói, "Tốt, theo đạo lý chúng ta bọn tiểu bối này, cũng hẳn là đi bái kiến một chút thất bá." Hai ngày này có thời gian liền đi qua. Thế là sáu người cùng một chỗ cao hứng bừng bừng ra con trọ, đến cửa ra vào chia làm hai đội, một đội chẳng đến hàng vỉa hè quận trưởng, Lâm Trường thành ba người thì là tại trong phường thị loạn đi dạo, tìm kiếm có bán thú hỗn tạp linh thiệp phường. Kỳ thật nói là tìm kiếm bán thú hỗn tạp linh thiệp phường, thế nhưng là trên đường đi, hai người bọn họ nhìn thấy cảm thấy lưng thú cửa hàng, liền muốn vào xem một chút đặc biệt là một nhà này chuyên môn bán đẹp đẽ ngọc chế trang sức ngọc riêng các, hai người bây giờ còn đang bên trong, đã đi vào nhanh hơn nửa canh giờ. Thật sự là không rõ. Liên mấy cái kia chủng loại trang sức, ưa thích lời nói mỗi dạng mua mấy cái là được rồi, đồ vật bên trong tại Lâm Trường Thanh xem ra, đều là không sai biệt lắm, cũng không có cái gì lớn tác dụng, thật không biết các nàng tại lễ mễ cái gì. Xem ra hay là Luka, Luka, thập đại bọn hắn có dự kiến trước, sớm bước ra chạy trốn, không cần giống Lâm Trường Thanh nhàm chán như vậy trông coi các nàng đáng tiếc coi như minh bạch, cũng không yên lòng để các nàng mình tới chỗ chạy loạn, tính toán, muội muội của mình chính mình chiếu khán đi. Đợi các nàng đi ra, lại là sau nửa canh giờ, Lâm Trường Thanh nhịn không được nói ra, vật như vậy, ưa thích liền tùy tiện mua mấy món là được không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy tinh lực ở phía trên. Lâm Trường Linh nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái sau, mới lên tiếng, "Đồ đần kaka, ngươi biết cái gì? Chúng ta là tại cho Mâu thân cùng Coco tuyển một chút thích hợp trở về làm lễ vật. Cái kia giống ngươi như thế không có tình thú, mỗi lần trở về đều chỉ sẽ cho Mâu thân đưa lá bùa cùng chế phù vật liệu." Ngụi ngụi Lâm Trường Linh lời này, nói Lâm Trường Thanh bó tay rồi, bên cạnh Lâm Trường liền thỉ là một mực lặc. Lặc, lặc, cười không ngừng được chưa? Được chưa? Các ngươi vui vẻ lại được rồi." Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ nói. Trong lòng âm thầm quyết định, về sau cũng không tiếp tục đến, thủ cái này tội vẫn là cho chân tự nhã qua cửa, để các nàng chính mình đi đi dạo đi. Muội muội cùng Lâm Trường Liên cao hứng bừng bừng bốn chỗ loạn đi dạo, cũng chỉ có Lâm Trường Thành cảm giác thật sự là gian nan, giống hắn luyện thể nhập môn, đều cảm giác thật mệt mỏi, cũng không biết hai người bọn họ làm sao lớn như vậy hứng thú. Một đường vừa đi vừa nghỉ, mấy cái canh giờ liền đi qua, chợt, các loại chân chính tìm tới bán thú hỗn tạp linh thịt phường, đều nhanh trạng và tối. Lâm Trường Thành dẫn các nàng đi vào tìm cái vị trí ngồi xuống, chính mình thì là giao ba viên linh thạch, sau đó bưng ba chén lớn thú hỗn tạp đến các nàng một bản kia ăn đi. Thứ này vẫn rất ngon, ta lần thứ nhất ăn vào. Hay là nhị thúc mang ta đi." Lâm Trường Thanh giới thiệu nói. Muội muội cùng Lâm Trường Liên hai người gật gật đầu, sau đó liền thúc đẩy đứng lên, kỳ thật đi dạo lâu như vậy, các nàng cũng sớm đói bụng. Lang thôn hổ yết, một chén lớn một hồi liền đã ăn xong ân. "Ka ka, thứ này thật đúng là ăn ngon, chúng ta còn phải lại đến một bát." Lâm Trường Linh vui vẻ đối với hắn nói ra. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, lại đi mua ba bát trở về. Một người ăn hai bát lớn thú hốt tạm, ba người đều hài lòng đi ra Linh thị phượng. Lâm Trường Thanh sinh sợ các nàng còn phải lại đi đi dạo, vội vàng mở miệng trước nói ra, "Hôm nay đổi đến thời gian rảnh như vậy đường." Buổi chiều lại đi dạo mấy cái kênh rở, hôm nay cứ như vậy đi. Chúng ta về trước quán trọ nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi đi dạo hàng Vệ Hè Quảng Trường tốt. Chỗ kia mấy trăm hơn ngàn cái quầy hàng, đủ các ngươi đi dạo thật lâu rồi. Lâm Trường Liên chần chờ một chút nói ra, vậy chúng ta hôm nay không đi ra tập cửa hàng, bái kiến một chút thất bá sao? Hôm nay quá mệt mỏi, không có tinh thần gì, đợi ngày mai trước kia đi. Vừa vận bái kiến xong thất bá đằng sau, liền đi đi dạo hàng Vệ Hè con trường. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút nói ra. Lâm Trường Liên gật gật đầu, cũng không đang nói cái gì, sau đó ba người từ từ tản bộ về tới quán trọ. Nhìn một chút, phát hiện Lâm Trường Kiệt ba người bọn họ vẫn chưa về, Lâm Trường Thành cũng không lo lắng bọn hắn. Muội muội đem Lâm Trường liền kéo đến nàng trong phòng đi, cấp nàng hẳn là còn có thị thần muốn nói. Lâm Trường Thành cũng không để ý tới cấp nàng, chỉ là phân phó muốn rời khỏi quan trọ, nhất định phải nói cho hắn biết, liền một mình về tới phân phối cho hắn dân phòng. Chương 284: Khói tím phẩy mực. Chương 284: Khói tím phẩy mực. Vân Quy củ cũ, trước dùng thần thức đem trong phòng cẩn thận kiểm tra hai lần, sau đó đem Tiểu Ngũ Hành Mê Tùng trận bố trí tốt. Kế hoạch pháp trận sau, ngồi trên ghế nghỉ ngơi, thuận tiện cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà. Thế giới hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Mỏi lòng, cảm giác so tu luyện Lôi Đình Chân Kinh còn mệt mỏi hơn. Lần sau đánh chết không tới. Nghỉ ngơi cho khỏe trong chốc lát, thuận tiện đem cái kia một bầu linh trà cũng giải quyết, sau đó bắt đầu tu luyện lên thần thông pháp thuật, sau khi hoàn thành lại tiếp tục tu luyện Lôi Đình Chân Kinh. Toàn bộ tu luyện hoàn thành đằng sau đều đã là đến kia. Lâm trưởng thành cố ý đến trong viện nhìn một chút, bọn hắn trên cửa cấm chế đều kích hoạt lên, chứng minh Lâm trưởng tiệt ba người bọn họ đều đã trở về, dạng này hắn an tâm. Mọi người cùng nhau đi ra, tu vi của hắn lại là cao nhất, coi như lúc đó tộc trưởng không có yêu cầu hắn chính hắn tự nhiên cũng có chiếu khán trách nhiệm của bọn hắn, an tâm về tới gian phòng của mình nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hoàn thành tu luyện đằng sau, Lâm Trường Thanh đi vào phòng khách, không nghĩ tới muội muội cùng Lâm Trường Liên đã đợi ở nơi đó ca ca, ngươi làm sao lần nào đến đều muộn như vậy? Muội muội gết bỏ mà hỏi. Lâm Trường Thanh khẽ cười nói, muốn sớm như vậy đứng lên làm gì, hiện tại đi vội vặt, nếu là quá sớm, đoán chừng thất bá bọn hắn còn chưa mở cửa đâu. Các ngươi còn đang chờ cái gì, đi, xuất phát đi bái kiến thất bá. Lâm Trường Liên nhịn không được hỏi, lúc này đi. Không giống nhau một chút ngủ ca bọn hắn sao? Không đợi Bọn hắn hôm qua đã đi qua, hôm nay sẽ không đi, để bọn hắn chứng minh an bài đi." Lâm Trường Thành cười hì hì nói. Hai người gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Trường Thành ra khỏi trọ, hướng thẳng đến hàng vỉa hè quảng trường phương hướng đi qua. Trên đường đi đã thấy sát đường cửa hàng, đều tại lục tục ngo ngoe mở cửa, đợi đến Lâm Trường Thành ba người tìm Lâm Hữu các thời điểm, trên đường cửa hàng thực đã toàn bộ mở cửa làm ăn. Ba người tới cửa liền vừa vặn thấy được thất bá Lâm Mộ Phú, vội vàng chào vẫn an. Khi còn bé thường xuyên đi lục ca dừng dài nguyên trong nhà chơi, cho nên đối với thất bá, Lâm Trường Thành hay là rất quen. Thất bá tốt, lại nhìn thấy ngài, Giống như ngài lại phúc hậu một chút, Lâm Trường Thành cười hì hì hô gặp qua Thất Bá. Gặp qua Thất Bá. Muội muội cùng Lâm Trường Linh hai người đều là rất cung kính chính thức chào Vân An. Thất Bá nâng cao có chút ngập da bụng, cười ha hả nói, "Tiểu Thanh Nhi cùng Trường Linh tới, cái này hẳn là muội muội của ngươi Trường Linh đi. Tất cả mọi người đến trong tiệm đến ngồi, đừng đứng tại cửa ra vào, tối hôm qua liền dự lấy các ngươi sẽ tới, làm sao kéo tới hôm nay mới đến?" "Đúng vậy a. Đây chính là bảo bối của ta muội muội Lâm Trường Linh, lần này chủ yếu chính là mang nàng đến phường thị mở mang kiến thức một chút, miễn cho nàng luôn lẩm bẩm. Hôm qua cùng các nàng cùng một chỗ đi dạo quá muộn." Tôi cũng không tiện, rốt khoát liền chờ cho tới hôm nay sáng sớm. Lần đầu tiên tới phường thị chính là như vậy, nhớ đến lúc ấy đại bá dẫn ta tới Bình Dương phường thị làm nhân viên phục vụ thời điểm, ta ròng rã hưng phấn hai ba ngày đầu. Không nghĩ tới, lập tức 30 năm cứ như vậy đi qua. Thất bá cảm thán nói không có việc gì, ngoài nhìn qua vẫn là như vậy tuổi trẻ to lãng, đương nhiên, nếu có thể tại gầy một chút vậy thì càng tốt hơn. Lâm Trường Thanh nói đùa. Lâm Trường Thanh vừa dứt lời, mấy người đều nở nụ cười. Thất bá cũng cười mắng, thằng nhóc nhà ngươi, liền sẽ cho ta rót thuốc mê. Sau đó quay đầu chào hỏi muội muội cùng Lâm Trường Linh nói các ngươi cũng đừng học tiểu tử này. Dịu dàng, tất cả mọi người đến trong tiệm tới đi, cho các ngươi nếm thử ta chân tảng linh trà. Sau đó mọi người cùng nhau đi vào trong tiệm, trong tiệm cũng không phải là quá lớn, bề ngoài rộng 3 trượng, tràn đầy 9 trượng, tại Bình Dương Phường thị xem như trung đẳng lớn nhỏ đi. Nói thế nào bên trong nó cũng là Bình Dương phủ 13 người chúc cơ gia tộc một trong, mặt tiền cửa hàng cũng là bề ngoài, cho nên không có khả năng làm quá nhỏ đồng thời, bên trong còn có mấy cái phàm tục tộc nhân, là chuyên môn hỗ trợ làm việc vặt, bất quá thất ba không có giới thiệu, Lâm Trường Thanh bọn hắn cũng sẽ không cần đi qua chào hỏi. Thất ba dẫn Lâm Trường Thanh ba người, trực tiếp lên tới trong tiệm lầu 2 trao hỏi chúng ngồi xuống sau đó, ngay tại trong túi trữ vật, móc ra hắn chân tảng linh trà, cho mọi người pha thành trà. Bất quá Lâm Trường Thanh nếm một chút, sắc thực cũng không tệ lắm, xem như nhất giai linh trà bên trong tương đối tốt, bất quá so với thanh ngọc trà, lại chênh lệch rất nhiều. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, hướng vào thất bá chân tảng linh trà, nghe hắn nói vài đoạn phường thị kiến thức cùng gần nhất phát sinh một cái chuyện, những nội dung này Lâm Trường Thành ba người đều rất thích nghe, về sau chủ đề lại chuyển đến lần này gia tộc phát sinh sự tình bên trên sự tình trong nhà giải quyết sao? Ta hôm qua hỏi giải Nguyên bọn hắn cụ thể chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng nói không ra, cái như thế về sau Thất Bá đối với Lâm Trưởng Thanh hỏi. Lâm Trưởng Thanh gật đầu nói, "Ta biết đại khái một chút, tựa như là tộc trưởng cùng hai vị gia gia, lấy ra gia, gia tộc cấp đấy hòm mà bối, đại phát thần uy. Thuần tục, đánh cho Triệu, Lý hai nhà kẻ ra quân." Trước mấy ngày cố ý tìm Sử gia tộc trưởng, Sử Phúc đỉnh làm người trung gian, cùng Triệu, Lý hai nhà người, đến đây Cửu Phong Sơn Hòa Đàm. Lâm Trưởng Thanh đem có thể nói đều nói rồi, không thể nói nội dung một chữ đều không nhắc, đem công lao cùng chiến tích đều giao cho tộc trưởng cùng hai vị gia gia. Thất Bá nghe Lâm Trưởng Thanh nói lời sau, có chút bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ra, khó trách Nguyên lai là xuất động trong nhà áp đấy hòm bà bối. Như vậy cũng tốt, đánh một trận cũng làm cho người khác biết, chúng ta Cửu Phong Sơn Lâm gia cũng không phải dễ chơi. Tiếp lấy Thất Bá cũng liền không tại trên vấn đề này hỏi nhiều, đoán chừng là hắn biết Lâm Trường Thanh bọn tiểu bối này, tình huống cụ thể hẳn là không rõ ràng như vậy mới đúng. Cho nên nói chuyện nội dung, hay là lấy trong khoảng thời gian này, gia tộc biến hóa thành chủ, bởi vì hắn biết thập tứ đại Lâm mẫu tưởng vẫn lạc, còn nặng điểm an ủi Lâm Trường Liên, cũng kỹ càng hỏi ra ra của nàng tình huống. Ba người cũng không có tại nhà mình trong cửa hàng ngốc quá lâu, cũng chỉ là buổi Thất Bá lấy uống hơn một lúc ở giữa trà. Cuối cùng lấy muốn đi đi dạo hàng Vệ Hè quảng trường làm lý do, cáo từ rời đi. Thất Bá còn để bọn hắn buổi trưa lại về tiệc, hắn muốn làm chủ, xin mời Lâm trưởng thành 3 người bọn họ ăn linh thiện, bất quá đều bị mấy người từ tuyệt. Hàng Vệ Hè quảng trường cách nhà mình cửa hàng gần vô cùng, Thất Bá còn chuyên môn cho bọn hắn chỉ một chút đường, cũng liền không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, rất nhanh liền đến. Ba người tới chỗ thời điểm, chính là trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm, liếc mắt nhìn qua, ít nhất có 6, 700 cái quầy hàng, lại thêm đi dạo hàng Vệ Hè người. Cho nên hàng Vệ Hè này quảng trường, hiện tại ít nhất tụ lấy 1, 2000 người. Muội muội cùng Lâm Trường Liên vừa nhìn thấy náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, đều có chút ít kích động. Lập tức vui vẻ tay nắm, gia nhập hàng vịe hè này đảo bảo đại quân, Lâm Trường Thanh chỉ có thể rớt lại phía sau hai bước, theo sát tại các nàng sau lưng, đồng thời con mắt không ngừng trên mặt đất bày ra đảo qua. Dù sao đi dạo hàng vịe hè xem như hắn thích nhất hoạt động, mà lại cái này hắn nhất có kinh nghiệm, trên thân rất nhiều đồ tốt đều là trên sạp hàng đại đến, giống tự tinh hạ chứng, Huyền Nguyên trọng thủy bình, còn có cái kia một tổ linh khí chỉ có vào chứ không có ra trứng đá. Muội muội cùng Lâm Trường Liên hai người, đi ở phía trước cũng là vừa đi vừa nghỉ, chủ yếu vẫn là thích xem một chút đẹp đẽ vật nhỏ. Mà Lâm Trường Thanh Thỉ là trước nhìn có hay không quang hoàn vật phẩm, tiếp theo chính là linh dược, linh thực loại hình đồ vật, sau đó chính là linh tinh cùng chế phụ vật liệu loại hình. Một sạp hàng hắn liếc mắt qua, liền biết có hay không hắn muốn đồ vật, cho nên đi dạo một hồi, hai trước mỗi mỗi hai người còn không có khai trương. Hắn đến là đã thu hai loại bảy cây linh dược, đều là trong không gian không có, mặc dù chỉ là nhất giai linh dược, nhưng cũng coi là có thu hoạch. Lại đi dạo một hồi lâu, đoán chừng có chừng phân nửa quầy hàng, lần nữa thu hoạch mười mấy linh dược, đồng thời còn may mắn mua đến hai khối tương đối ít thấy khối tím tỏi mực đây cũng là một loại đặc thủ chế phụ vật liệu có thể thay thế yêu huyết chú xạ, đồng thời tại vẽ một chút đặc thù trong linh phủ, còn có thể gia tăng một chút xác suất thành công, là chế phù sư yêu nhất đồ vật. Muội muội cùng Lâm Trường Liên cũng rốt cục có thu hoạch, hai người gặp một cái chuyên bán hoa tinh có nhỏ, chủ quán là hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, bất quá cũng không phải là Lâm Trường Thanh nhận biết cái kia hai cái. Chương 285, Đốn vàng hoàng ngọc. Chương 285, Đốn vàng hoàng ngọc. Muội muội cùng Lâm Trường Liên một chút liền bị hấp dẫn lấy, cái này nghe một cái bên dưới, cái kia nghe một chút. Sau đó Tựa như là sợ về sau không có cách nào mua được một dạng, lập tức liền mua 10 mấy bình, mấy loại khác biệt hương vị hoa tinh. Hai người tổng cộng rút hơn 800 linh thạch, thấy Lâm Trường mắt xanh con ngươi chực nhẹ, thật sự là hai cái bại gia nữ. Chính hắn mua nhiều như vậy linh dược, còn có hai khối chân quý khói tím phật mực, cũng mới hoa 800 linh thạch không đến, hai người bọn họ thật cầm linh thạch, không làm linh thải a. Loại hoa này tinh, trước kia tại Vạn Bạo Các trên tàu chở khách, nhìn thấy Trần Tử Nhã mua không ít, lúc đó liền muốn cho mốc hơn, còn có cô cô cũng mua một chút. Bất quá, về sau nghĩ đến trong túi trữ vật, đã có cực phẩm chú nhan đan làm lễ vật, liền không có mua. Về sau cũng không còn답 được, không nghĩ tới, hôm nay lại để cho muội muội cùng Lâm Trường Liên답 được, nhìn các nàng mua không ít. Bên trong đoàn trưởng hẳn là có, chuẩn bị đưa cho Mộ Thân cùng Coco, cũng sẽ không cần hắn ra mặt đến mùa. Bất quá muội muội cùng Lâm Trường Liên tốn linh thạch, như thế vung tay quá trán, hắn chuẩn bị chờ chờ lại gia tộc thời điểm, tìm cơ hội thích hợp nói một chút Lâm Trường Linh đi ra chơi mấy ngày nay khẳng định không thể nói, lúc đầu thật vui vẻ, Lâm Trường San nếu là hiện tại sách cái này, khẳng định là phá hư phong cảnh, cho nên chỉ có thể đem cái này suy nghĩ, trước ghi ở trong lòng. Ba người lại đi phía trước đi dạo một hồi rốt cục thấy được phía trước có cái không giống với địa phương, một vòng người vây quanh một cái quầy hàng, mơ hồ còn có thể nghe được để chủ quán rẻ hơn một chút thanh âm. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Trường Sanh liền biết bên trong quầy hàng khẳng định là có đồ vật tốt gì, bằng không sẽ không vây quanh nhiều người như vậy. Cho nên lúc này do Lâm Trường Sanh xung phong, chen vào, muội muội cùng Lâm Trường liền hai người thì là đi theo phía sau hắn, chen vào xem xét, nguyên lai like là một cái bán yêu thú trên thân linh tài quầy hàng, bất quá mọi người nhìn cũng không phải trên quầy hàng những linh tài kia, mà là trong một cái lồng đang đóng ba cái yêu thú ba cái tròn vo lông sủ tật phong sói con non, đồng thời bên cạnh còn thả một cái túi lưới hình pháp khí, bên trong bạo bọc đồ vật là một cái rất lớn tổ ong đồng thời tổ ong mặt ngoài lít nhã lít nhít bỏ, từng cái trứng ngon một cái lớn như vậy màu vàng óng mật, vẹn vẹn bên ngoài nhìn thấy, đoán sơ qua liền có 3400 chỉ nhất giai hạ phẩm linh ong đồng thời bên cạnh còn thả một cái thẻ bài, trên đó viết tật phong sói con non, giá bán 680 linh thạch mỗi cái, biến dị hoàng ngọc. Phong một tổ, đưa nhất giai trung phẩm túi lưới hình pháp khí một kiện, giá bán 5000 linh thạch. Người xung quanh, không ít đều là đối với tật phong sói con non, còn có cái kia một tổ biến dị hoàng ngọc phong cảm thấy hứng thú đặc biệt là hoàng ngọc phong, cảm thấy hứng thú người đều có mấy cái, vẫn luôn vây quanh ở lão bản bên người, cọ sát lấy hàng vỉa hè lão bản, hy vọng hắn có thể đem giá cả giảm một chút. Lâm Trường Sanh vừa nhìn thấy cái này một tổ ong mật, trong lòng liền có quyết định, chuẩn bị cầm xuống, cũng không phải là có quang hoàn nhắc nhở, cũng không phải bởi vì những này hoàng ngọc phong nhìn qua, giống như có một chút biến dị, mà là nội không gian cần một tổ ong mật, đến giúp đỡ truyền bá phấn hoa cái gì, đồng thời còn có thể cho nội không gian gia tăng một chút sức sống. Lâm Trường San vẫn muốn làm một tổ linh ong vào bên trong không gian, đáng tiếc một mực không có gặp được, về đến gia tộc trong khoảng thời gian này, lại một mực không có cơ hội. Lại nói hắn cũng có một chút nhìn không gia tộc những cái kia phổ thông linh ong, hiện tại cái này ổ liền vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Bên đưa hàng viện hệ lão bản đoán chừng là bị người dây dưa phiền, trực tiếp lớn tiếng hô, cái này ổ biến dị linh ong cũng không phải ta một người, chúng ta đoàn đội mấy người đều đã thương lượng qua. Cái này một tổ biến dị hoàng ngọc phong giá bán 5000 linh thạch hạ phẩm, một viên linh thạch cũng sẽ không thiếu, mua không nổi cũng đừng ở chỗ này lãng phí lẫn nhau thời gian. Dù sao hai móc ra 5000 linh thạch hạ phẩm, cái này ổ Hoàng Ngọc Phong chính là của người đó. Mấy người các ngươi đừng ở chỗ này dây dưa. Lúc này một cái vây xem tu sĩ nói ra, "Lão bản, vậy ngươi tổng phải cùng chúng ta nói một câu, vì cái gì bán mắc như vậy đi?" Khắc Hoàng Ngọc Phong một tổ, đỉnh phá thiên cũng liền 2 3000 linh thạch đi. Nghe được có người hỏi vấn đề này, lão bản đang muốn mở miệng cho đám người giải thích một chút, dám bán mắc như vậy nguyên nhân. Lâm Trường San nghe được có người hỏi như vậy, hết sức rõ ràng là đã động tâm, chỉ chờ lão bản sau khi giải thích xong, cho mình một cái hạ bậc thằng, liền sẽ móc linh thạch mua lại. Cho nên Lâm Trường xanh sợ đêm dài lắm mộng, trực tiếp lên tiếng hô, "5000 linh thạch, ta muốn." Sau đó vỗ túi trữ vật, trực tiếp tại lão bản trước mặt, đổ ra 5000 linh thạch hạ phẩm. Cái này đột phát tình huống, đem ở đây tất cả mọi người làm phụ, bao quát hàng việc hạ lão bản cùng mọi mọi còn có Lâm Trường liên các nàng, đều không có nghĩ đến đột nhiên có người đâm một tay, đồng thời Lâm Trường xanh còn như thế rực khoát. Lão bản ngây ra một lúc, sau đó gật gật đầu, mở miệng nói ra, "Tốt." Đột nhiên có người hô, "Chờ một chút." Cái này không hợp quy củ. Lên tiếng chính là vừa rồi, mấy cái kia dây dưa hàng việc hạ lão bản tu sĩ, lúc này chính khí thế giảo giạt, Đối với Lâm Trường Sanh chất vấn nói người trẻ tuổi, ngươi ngày đầu tiên đi ra đi dạo hàng vỉa hè sao? Không thấy ta bọn họ đang cùng lão bản thương lượng sao? Không biết người khác nói giá thời điểm, không có khả năng nhúng tay quấy rời sao? Như loại này phô trương thanh thế người, Lâm Trường Sanh làm sao lại sợ, nếu tới mấy cái tu sĩ chúc cơ, hắn còn có thể cân nhắc nhường một chút bọn hắn, hiện tại liền mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ trung niên, trong mắt hắn chính là cặn bã. Bất quá hắn cũng không muốn đem bọn hắn chọc giận, cho nên dứt khoát giả bộ hồ đồ nói, không biết ta, ta vừa tới liền nghe đến lão bản nói, ai móc ra 5000 linh thạch hạ phẩm, cái này ổ hoàng ngọc phong chính là của người đó. Vậy cái này ổ Hoàng Ngọc Phong ta cảm giác thật thích hợp, cho nên liền rút 5000 linh thạch hạ phẩm, có vấn đề gì không? Nhìn thấy mấy người bọn họ đều không lên tiếng, Lâm Trường Sanh lại hỏi: "Lão bản, ngươi nói chuyện chắc chắn đi, không phải chỉ là để nói một chút mà thôi đi." Lão bản cười: "A a nói sẽ không, nhiều người như vậy nghe đầu." Ta giữ lời nói: "Tiểu huynh đệ là cái người sảng khoái, ta liền thích ngươi dạng này, cái này ổ biến dị Hoàng Ngọc Phong là của ngươi." Nói xong, còn đem trên đất linh thạch nhanh chóng kiểm lại một chút, sau đó đều thu vào trong túi trữ vật. Lâm Trường Sanh nhìn thấy hắn đã đem linh thạch thu, thở dài một hơi đang định đem cái kia túi lưới thu vào túi linh thú. Những người kia bên trong một cái nói ra, "Chấm đã, vừa rồi ta trước cùng lão bản nói giá, hiện tại ta cũng ra 5000 linh thạch, cái này ổ hoàng ngọc phong hẳn là về ta mới đúng." Lâm Trường San cười hì hì mở miệng hỏi, "Lão bản, người này nói vừa rồi đang cùng ngươi nói giá đâu? Có phải thật vậy hay không?" Lão bản nhìn mấy người kia một chút, cười ha hả nói, "Nói bậy, ai cùng hắn nói giá? Dù sao tại ta chỗ này, ai trước móc 5000 linh thạch, linh ong chính là của người đó, hắn dám làm loạn, ngươi liền triệu phường thị đội chấp pháp tới." Nghe được lão bản đều không thừa nhận mới vừa rồi là ta hắn nói giá. Tu Cíp kia khí mặt đỏ giận, chỉ vào Lâm Trường Sanh cùng cái kia hàng vỉ hè lão bản nói ra, khinh người quá đáng, các ngươi trở đó cho ta. Nói xong, đẩy ra đám người vây xem, liền giận đùng đùng đi. Người vây xem nhìn thấy, linh ngọc tổ biến dị hoàng ngọc phong cũng bị người mua đi, cũng liền tản ra, không còn vây quanh nơi này. Lâm Trường Sanh không sợ nhất loại uy hiếp này, nội tâm thậm chí loáng thoáng có một cái ý nghĩ, bất quá, cũng chỉ là một cái chợt lóe lên suy nghĩ, rất nhanh liền bị hắn quên sạch sành sanh. Đem thuộc về mình cái kia một túi lưới linh ngọc, thu vào túi linh thú, đang muốn cùng lão bản cáo từ rời đi. Lúc này lão bản mở miệng nói ra, "Tiểu Hưng đệ, Tật Phong sói con non có hứng thú hay không? Nhìn ngươi là người sảng khoái, cho ngươi tiện nghi ba mươi linh thạch thế nào?" Lâm Trường xanh khẽ cười một cái, khoát tay nào nói, "Trong túi chứa vật linh thạch đều chạy ngươi nơi đó đi, hiện tại chỉ còn lại có 3400 linh thạch đáp đấy hỏng, Tật Phong sói con non hay là lần sau có cơ hội rồi nói sau." Không nghĩ tới, ngay lúc này, Lâm Trường Liên đột nhiên mở miệng nói ra, "Cửu ca, Trường Linh nuôi một cái tiểu hổ tử, ta cũng muốn mua một cái sói con tự nuôi, ngươi có chịu không?" Nghe được Lâm Trường Liên nói như vậy, hắn đều có một chút trợn tròn mắt, nếu hắn là đồng ý, để Lâm Trường Liên mua một cái Tật Phong sói trở về. Ngũ gia gia cùng thập tứ ba biết, có thể hay không tưởng rằng hắn giật đợt dây, sau đó chạy đến trong nhà hắn gọi hắn một trận. Chương 286. Tật Phong lôi báo con non. Chương 286. Tật Phong lôi báo con non. Mà lại Lâm Trường Thanh không nghĩ tới, 12 bội tầm mắt sẽ như vậy thấp, thế mà lại coi trọng Tật Phong sói. Thứ này trong mắt hắn, cũng chính là phá hôi mà thôi, mặc dù bây giờ nhìn qua tròn vo lông xù rất đáng yêu. Cho nàng đột nhiên tới như thế một chút, làm Lâm Trường Thanh cũng không biết trả lời thế nào nàng. Cũng không thể ngay trước đất này bày, quấn, lau bản mặt, nói Tật Phong sói quá rác rồi đi. "Cứu hộ vừa rồi lão bản còn hoặc nhiều hoặc ít thiên vị hắn." Lão bản kia cũng nghe đến, Lâm Trường liền đối với hắn nói lời, nhưng gặp Lâm Trường thành vẻ khó khăn, trong lòng bao nhiêu liền có một chút suy đoán. Lão bản nhìn ba người bọn họ một cái, cười hỏi, nhìn tiểu huynh đệ dáng vẻ đã đo, "Có phải hay không chướng mắt cái này mấy cái tật phong sói con non? Ta cái này còn có tốt hơn, các ngươi muốn hay không nhìn một chút?" Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, "Thực sự thật có lỗi, cái kia vài tật phong sói con non xác thực bình thường một chút. Nếu để cho muội muội mang về lời nói, khẳng định sẽ bị trưởng bối trong nhà cửa trách." Cho nên cái kia mấy cái con non chúng ta liền không suy tính. Lão bản nói có tốt hơn, không biết là cái kia chủng loại linh thú con non. Quá phổ thông chúng ta cũng không nên. Lão bản nghe, nói thẳng, là một cái tật phong lôi báo con non, loại linh thú này bình thường sau khi thành niên, đều có thể tấn giai nhị giai đồng thời một số nhỏ tư chất ưu tú, còn có tấn giai tam giai khả năng. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Lão bản đắc ý giới thiệu nói. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, tật phong lôi báo loại yêu thú này, hắn vẫn tương đối quen, tốc độ nhanh, nhất giai liền sẽ lôi hệ pháp thuật lôi cầu thuật, chính là từ trong mồm phun ra lôi cầu công kích. Nhị giai lợi hại hơn, mà lại Lâm Trường Thành cũng coi là cùng loại yếu tố này gián tiếp giao thủ qua. Đó là thú triều thời điểm, hắn dùng lôi đỉnh kết lệnh, đánh lén một cái chút cơ hội kỳ tật phong lôi báo, cho tộc trưởng sáng tạo ra đánh chết cơ hội. Bất quá, không thể không thừa nhận loại yếu tố này, từng cái phương diện năng lực vẫn tương đối toàn diện, tương đương khó đối phó. Nhưng là nếu như làm linh sủng lợi nói lại sát thực rất không tệ, liền ngay cả ngự linh tông vạn hữu tâm cũng khế ước một cái, bất quá về sau giới cơ duyên xảo hợp, rơi xuống Lâm Trường Thành trong tay, bị hắn giết chết mà thôi, trước tiên nói bao nhiêu linh thật đi. Nếu là nhiều lắm chúng ta cũng không mua nổi. Lâm Trường Thành đánh trước châm dự phòng, miễn cho lão bản này công phu sư tử ngọm nhìn tiểu huynh đệ là cái người sảng khoái, vậy ta cũng không ra đại giai, nếu như chờ một chút, ngươi nhìn xem phù hợp, liền cho 3000 linh thạch đi. Ngươi thấy thế nào? Lão bản hay là cái kia giao cười ha ha bộ dáng? Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, cái giá tiền này ngược lại là có thể tiếp nhận, nhưng là khẳng định phải giết một chút giá, bằng không không phải lộ ra người ngốc linh thạch nhiều không? Thế là đối với lão bản nói ra, giá cả có chút đắt, chúng ta huynh muội thương lượng một chút lại trả lời chắc chắn ngươi đi. Lão bản gật gật đầu, không nói gì nữa. Hắn đem Lâm Trường liền cùng muội muội gió hơi xa một chút, sau đó nhỏ giọng mở miệng nói ra, 12 muội, loại kia tật phong sói chính là trừ tốc độ có một chút ưu thế bên ngoài. Cái khác các phương diện đều phi thường phổ thông linh thú, cho nên mặc kệ nguyên nhân gì, ta đều không đề nghị ngươi mua. Không cần bận vì bọn chúng hiện tại, dáng dấp tròn vo lông xù dáng vẻ rất đáng yêu, mấy cái ngượt chi sau, bọn chúng bắt đầu lầy lở, kỳ thật cũng liền dạng như vậy. Nếu như ngươi thật muốn một cái linh sủng, lão bản kia trong tay đến là có một cái tật phong lôi báo con non, loại này linh sủng nhưng so sánh tật phong sói lợi hại hơn nhiều, bình thường sau khi thành niên chính là nhị giai linh thú. Tộc trưởng lần này trông thú trừng mắt, liền cùng một cái chút cơ hậu kỳ tật phong lôi báo đánh cái lực lượng ngang nhau, bởi vậy có thể trông thấy loại linh thú này lợi hại. Bất quá cái này lôi báo huyết tử, lão bản kia chào giá 3000 linh thạch, coi như có thể thiếu, đoán chừng cũng không thiếu được nhiều đồng thời có một chút, ta muốn nói trước cho ngươi, loại linh thú này bồi dưỡng đứng lên, từ chỗ tốn hao chi tiêu thế nhưng là không nhỏ. Thậm chí khả năng so bồi dưỡng một người trúc cơ kỳ tu sĩ, còn nhiều hơn một chút, cái này chính ngươi nhất định phải vãi, cẩn thận cân nhắc rõ ràng, miễn cho đến lúc đó hối hận, coi như không còn kịp rồi. Tiểu ca, cái này tật phong lôi báo thật, có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Lâm Trường Liên trong lòng cân nhắc khẽ đảo đằng sau, mở miệng hỏi. Lâm Trường Thành gật đầu nói, "Gia tộc trong tàng kinh các có một bản núi Thanh Vân mạch linh thú kiến thức ghi chép. Chờ ngươi có thời gian rảnh, có thể chính mình đi tìm ra nhìn một chút, phía trên có quan hệ với Tật Phong Lôi báo ký càng giới thiệu cùng ghi chép." Nói xong, hắn liền không lại mở miệng nói cái gì, muốn hay không con linh thú này, để Lâm Trường Liên chính mình quyết định đương nhiên, nếu như nàng mình sắc không cần lời nói, Lâm Trường Thành cũng sẽ ra mặt mua lại, đến lúc đó tặng cho mình, có thể là mẫu thân cũng không tệ. Lúc này muội muội Lâm Trường Liên mở miệng nói ra, "Trường Liên tỷ tỷ, nuôi chỉ linh sủng không chỉ khi còn bé đáng yêu." có thể chơi với ngươi, về sau trưởng thành, còn có thể bảo hộ ngươi, kỳ thật thật rất không tệ. Nghe muội muội nói lời, Lâm Trường Thanh hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, cảnh cáo nói, để cho ngươi trưởng liền tự chính mình quyết định. Ngươi bất ở chỗ này qué nhiễu nàng, ngươi lại không biết nàng tình huống cụ thể, không cần ở nơi đó tùy tiện phát biểu ý kiến. Muội muội cũng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hừ, một tiếng, không để ý tới hắn. Lúc này Lâm Trường Liên mở miệng nói ra, "Cửu ca, ta suy nghĩ kỹ càng, hay là muốn cái kia tật phong lôi báo, nhưng bây giờ trong túi trữ vật chỉ có hơn 1.200 linh hạt, ngươi có thể hay không giúp cho ta mượn một chút?" Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Cái này không có vấn đề, chúng ta tới trước lão bản nơi đó, nhìn một chút cái kia con non tình huống cụ thể. Nếu như kiểm tra sau không có vấn đề, linh thạch ta trước giúp ngươi ra, cái khác trở trở lại Cửu Phong Sơn sau lại nói." "Vậy thì thật là quá tốt rồi, đa tạ Cửu ca." Lâm Trường Liên một mặt vui vẻ nói ra Trường Liên tỷ tỷ, "Ta chỗ này cũng có 1000 linh thạch, trước tiên có thể cho ngươi mượn." Lâm Trường Linh tại Lâm Trường Liên bên tai nhỏ giọng nói, "Trường Linh cảm ơn ngươi, tạm thời không cần, ta tìm người ca mượn." Lâm Trường Liên lôi kéo tay của nàng nói ra. Sau đó ba người về tới cái kia hàng vỉa hè lão bản nơi đó, hướng hắn gật gật đầu. Nhỏ giọng nói một câu, "Lão bản, chúng ta bốn người vây tại một chỗ, phiền phức đem cái kia Tật Phong Lôi báo con non lấy ra nhìn xem." Lão bản cũng có chút gật đầu một cái, sau đó vây tại một chỗ, lão bản từ túi linh thú bên trong, xếp ra từng cái có hai cái lớn chừng bàn tay linh thú, hấu thú Lâm trưởng Thành trực tiếp nhặt lấy, bắt đầu kiểm tra, khoảng cách gần có thể rõ ràng cảm ứng được, một chút xíu lôi sóng linh khí, chứng minh là lôi hệ linh thú, lôi thuộc tính linh khí Lâm trưởng Thành cảm giác rõ ràng nhất, sẽ không sai, mà lại từ hình thể đến xem, cũng là báo hình không sai, suy đoán trong tay tiểu gia hỏa, đúng là Tật Phong Lôi báo con non không thể nghi ngờ cẩn thận kiểm tra sau ra kết luận, cái này hấu thú hẳn là xuất sinh vẫn chưa tới nửa tháng, trừ gây một chút, cái khác tạm thời không có nhìn ra vấn đề gì. Vất quá tất nhiên có tâm muốn mua, khẳng định phải mượn cỡ 1F giá, bằng không chính là đồ đần, thế là mở miệng nói ra, tiểu gia hỏa này làm sao gầy như vậy nhỏ, không phải là tiền tiền không đủ đi. Lão bản liếc hắn một cái nói, ngươi biết hay không? Không hiểu chớ nói lung tung, nó mới xuất sinh không đến nửa tháng, ngươi muốn nó có thể lớn bao nhiêu? Cảm giác quá nhỏ gầy, có thể hay không lập tức cái này chết yếu, bằng không rẻ hơn một chút đi. Nếu không chúng ta gánh chịu phong hiểm quá lớn." Lâm Trường Thanh nói bậy đạo, nói Lão bản suy nghĩ một chút nói ra, "Tiểu Hưng đệ, đây mới là mục đích của ngươi đi. Cứ giằng kéo cái gì tiên tiên không đủ, ngươi muốn tiện nghi bao nhiêu? Nhiều lắm, ta đúng vậy bán. Lâm Trường Thanh đánh chết cũng sẽ không thừa nhận." Tiếp tục nói, "Vốn chính là so bình thường nhỏ gầy một chút, hơi rẻ cũng là bình thường sao? 2500 linh thạch đi." Hàng vịỆt hè lão bản kém chút bị hắn tức giận cười, tức giận mở miệng nói ra, "Ngươi một chặt liền chặt 1/6, ngươi làm sao không dứt khoát để cho ta tặng không cho ngươi được? 2.800 linh thạch, không được thì tôi." Lâm Trường Thanh nhìn một chút Lâm Trường Liên, thấy được nàng nhẹ gật đầu, biết nàng tiếp nhận cái giá tiền này, thế là mở miệng nói ra, Được trưa, liền nghe ngươi 2.800 linh thạch thành giao." Lão bản gật gật đầu, xem như xác nhận. Sau đó Lâm Trường Thanh đem linh thạch thanh toán đi qua, sau đó lại lấy ra một cái túi linh thú, đem tiểu gia hỏa thu vào bên trong, cũng đưa cho Lâm Trường Liên. Lâm Trường Liên tiếp nhận túi linh thú, vô cùng vui vẻ, nàng rốt cục có thuộc về mình linh thú, đồng thời tiềm lực phi thường to lớn, về sau sẽ rất lợi hại, vội vàng hướng Lâm Trường Thanh nói lời cảm tạ nói quá tốt rồi, đa tạ cửu ca hỗ trợ. Lâm Trường Thanh khoát tay một cái nói, "Chớ đừng cảm ơn, chúng ta rời đi trước hàng vỉa hè quảng trường đi, cũng đã có người để mắt tới chúng ta." Sau đó ba người cùng lão bản nói đường sau, liền trực tiếp rời đi khỏi trường, phía sau còn có một nửa quầy hàng cũng không đi dạo. Bắt đầu mang theo sau lưng cái đuôi nhỏ tại phường thị phố lớn ngõ nhỏ xuyên tới xuyên lui, hoa hơn một canh giờ mới toàn bộ thoát khỏi. Chương 287, lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ. Chương 287, lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ. Vì trở về không tại đụng tới những người kia, Lâm Trường Thanh lại từ trong túi trữ vật, lấy ra ba tấm ẩn linh mật đạn, ba người riêng phần mình mang lên sau. Tiếp lấy ba người lại phân thành hai tổ, tránh cho mục tiêu quá lớn, muội muội cùng Lâm Trường liền đi ở phía trước. Lâm Trường Thanh đi theo hai người bọn họ sau lưng Đại Khải khoảng 50 trượng vị trí, bảo đảm không có người theo dõi, cuối cùng rốt cục thuận lợi về tới thuê lại trong sân. Tiến sân nhỏ thời điểm, Lâm Trường Thanh thuận tiện nhìn Lâm Trường Kiệt ba người dàn phòng, phát hiện bọn hắn vẫn chưa về, thế là ba người ngay tại trong phòng khách nghỉ ngơi các ca, ca, vừa rồi tại hàng vệ hạ Quảng Trường, làm sao ngươi biết chúng ta bị người để mắt tới?" Lâm Trường Linh tỏ mở hỏi. Lâm Trường Thanh nhìn hai người bọn họ một chút, giải thích, "Cái này đoán đều đoán được. Trong gia tộc đội đi săn thành viên, một năm bận rộn xuống tới mới có thể kiếm lợi bao nhiêu linh thạch, các ngươi biết không? Đại khái là 800 đến chừng 1000." Cấu trừ các loại chi tiêu đằng sau, có thể còn lại một nửa liền rất không dễ dàng. Vậy chính ngươi ngẫm lại, vừa rồi chúng ta hoa bao nhiêu linh thạch? Ít nhất 7, 8000 linh thạch có đi. Cho nên tại những cái kia kiếp tu trong mắt, ngươi không phải dê béo, ai là dê méo? Hiện tại biết bên ngoài hiểm ác đi. Những này hay là trên mặt nội, còn có càng nhiều hơn hơn không được mặt bạn thủ nó đâu. Kaka, ngươi ở bên ngoài sống sáo, có phải hay không gặp thường đến loại chuyện này? Lâm Trường Linh có chút lo lắng mà hỏi bất quá, cũng không có thưởng xuyên khoa chương như vậy. Chính là thỉnh thoảng sẽ gặp được mấy cái đuôi ngủ kiếp tu chớ ta đưa chút linh thạch, còn có linh vật pháp khí loại hình đồ vật mà thôi." Lâm Trường Thanh giải thích. Nghe được Lâm Trường Thanh trả lời như vậy, muội muội cùng Lâm Trường liên liếc mắt nhìn nhau, ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, hai người đều thấy được trong mắt đối phương tiểu tinh tinh. Lâm Trường Thanh nhưng không có đoán được, hai người các nàng đang suy nghĩ gì, mà là tiếp tục nói ra, các ngươi trên mặt mang chính là ẩn linh mật nạn, ta đã thử qua. Hoàn toàn có thể giấu giếm được tu sĩ chút cơ thần thức, nhưng là đối mặt tử phụ kỳ lại không được. Ta đã từng mang theo loại này mật nạn, bị thái tổ mẫu đồ đệ, Trần Kiệt Nghi tiền bối tại chỗ tìm tới, cho nên dùng thời điểm phải chú ý một chút. Hiện tại tặng cho các người, về sau chính mình tốt thêm lợi dụng. Muội muội cùng Lâm Trường Liên hai người nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói nói cảm ơn, cảm ơn ca ca, ca ca thật tốt. Ta ơn cựu ca. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, lại đối Lâm Trường Liên nói ra, cái kia tật phong lôi báo mới xuất sinh nửa tháng tạ hữu. Mặc dù đã mở mắt, khả năng còn muốn làm điểm sửa thú loại hình đồ vật đuốt, chờ nó lại lớn một chút, mới có thể uy nó ăn thịt yêu thú. Chủ phó khế ước Lâm Trường Linh nơi đó có, ngươi để nàng dạy ngươi đi. Lâm Trường Liên gật đầu nói, ta đã biết, tiểu ca. Nhưng bây giờ vấn đề là, ta muốn đi nơi đó làm sửa thú a. Lâm Trường Thành nở nụ cười nói ra, lớn như vậy phường thị, khẳng định có sữa thú, nếu là không biết, các ngươi có thể đi hỏi một chút quan trọ tiểu nhị, nếu là hắn có thể giúp đỡ lấy tới, vậy liền cho hắn một hai cái linh thạch, bộ dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, nếu như thực sự không lấy được, còn có thể trực tiếp đến hỏi thất bá, nhưng là muốn rời đi quan trọ, nhất định phải nói cho ta biết. Hai người các ngươi nghe rõ chưa? Hai người gật gật đầu, xem ra đã nhau nhau muốn thử, Lâm Trường Thành phất phất tay, để các nàng đi trước làm sữa thú đợi các nàng hai người sau khi rời đi, Lâm Trường Thành cũng trở về đến gian phòng của mình, kích hoạt lên mê tung trận. Sau đó từ túi linh thú bên trong, đem bạo bọc cái kia một tổ linh ong túi lưới hình pháp khí ôm đi ra. Quan sát một hồi, ở bên ngoài đại bộ phận là ong thợ, chút ít mấy cái ong đực, lại đem thần thức dò vào đến trong tổ ong. Bên trong giống mê cung một dạng, bốn phương thông suốt, Lâm Trường Thành cũng là hoa một chút xíu. Thời gian mới tìm được ong chúa. Tìm ong chúa trong quá trình, Lâm Trường Thành còn lớn hơn khái thống kê một chút, cái này ổ biến dị hoàng ngọc có ước chừng có 500 con tà hữu. Trong đó đã bao hàm nhất giai trung kỳ ong chúa một cái, nhất giai trung kỳ ong đực ước chừng 20 con, còn lại đều là nhất giai sơ kỳ ong thợ. Cẩn thận quan sát cái này ổ biến dị hoàng ngọc ong, cái chán, trên thân, còn trên cánh, đều có một ít bất quy tắc màu vàng lốm đốm. Phổ thông hoàng ngọc ong chúa, cao nhất khả năng cũng là nhất giai đại viên mãn đỉnh, mà biến dị hoàng ngọc ong chúa thì là có rất lớn có thể đột phá nhị giai. Phổ thông hoàng ngọc ong sinh ra mật ong, một lượng mật ong tương đương một viên thượng phẩm tụ khí đan, cũng chính là 10 viên linh thạch tả hữu. Nhưng là, bởi vì mật ong thuộc về tự nhiên vô đan độc linh vật, cho nên cái giá tiền này còn phải lại tăng gấp đôi, cũng chính là một lượng mật ong đại khái giá trị 20 mai linh thạch tả hữu. Một tổ hoàng ngọc con, nếu như hàng năm đều có thể thu thập được đầy đủ phấn hoa lời nói, vậy trừ chính mình dùng ngăn bộ phận kia bên ngoài, đại khái còn có thể sinh 2 đến 3 con mọt ong. Vậy trong này chính là 500 linh thạch, nếu là phổ thông hoàng ngọc con hơn 2000, 3000 linh thạch một tổ, khả năng cũng liền 5 6 năm có thể trở về vốn. Bởi vì những này là biến dị linh ong, cho nên mua bọn chúng hoa 5000 linh thạch, cần 10 năm mới có thể trở về bản. Nhưng là nếu có một ngày, ong chúa có thể tấn cấp nhị giai, vậy liền không giống với lúc trước, một lượng nhị giai mọt ong, tiện nghi cũng muốn 50 60 linh thạch, tốt một chút đều muốn trăm. Kỳ thật cái kia hàng vỉ hè lão bản chính là bắt được biến dị linh ong cái này lợi điểm bán hàng, phương châm chính chính là một cái tương lai, cái này biến dị ong chúa có khả năng tấn cấp nhị giai. Cho nên, mới dám đem giá cả tăng lên gấp đôi, đây cũng là những người kia vẫn muốn đem giá cả mài xuống mua nhân, cuối cùng mới khiến cho Lâm Trường Thành tìm tới cơ hội, quả quyết xuất thủ nhận một cái nhỏ để loạn. Hiện tại đem cái này ổ hoàng ngọc ong lấy ra, chính là muốn trước khế ước ong chúa, để nó giúp thúc hào thủ hạ ong thợ cùng ong được, dạng này Lâm Trường Thành mới dám đem bọn nó bỏ vào nội không gian bên trong. Bằng không, không có ong chúa ước thúc, nội không gian người ở bên trong cùng linh thú, đoán chừng rất nhanh liền đầu đầy bao hết bắt đầu tiến luyện lên món kia túi lưới hình pháp khí, hiện tại Lâm Trường Thanh thần thức cường đại, cho nên một hồi liền đem pháp khí tế luyện tốt. Suy nghĩ một chút, ong chúa trốn ở trong tổ ong, muốn đem nó đơn độc lấy ra cũng không dễ dàng, cho nên dứt khoát liên tiếp tế luyện tốt túi lưới pháp khí, cùng một chô thu vào linh thú vòng tay bên trong. Sau đó ở bên trong thu hồi cái kia túi lưới, một chút nhanh cái linh thú vòng tay không gian đều là ong mật đang bay tới bay đi. Bất quá, Lâm Trường Thanh cũng mặc kệ bọn chúng, trực tiếp đưa một thanh phi kiếm đi vào, cẩn thận đem tổ ong cắt thành hai nửa, sau đó đem ong chúa nhiếp đi ra. Mặc dù ong chúa cũng đồng dạng mang theo neo trầm, nhưng nó tại Lâm Trường thành trong tay, nhưng không có bao nhiêu lực công kích đồng thời, lúc này ong chúa coi như chỉ còn người cô đơn, cũng là không nổi sóng gió gì tới. Cẩn thận quan sát tiểu gia hỏa này, không sai biệt lắm có phổ thông ong thợ lớn gấp 3 nhỏ, cánh tương đối ngắn nhỏ, có một cái tương đối lớn phần bụng, không sai biệt lắm chiếm thân thể 3 phần 5 tả hữu, trên thân thể thật nhiều địa phương đều có màu vàng điểm lấm tấm. Ong chúa làm cả một tộc đàn vương, linh tính là phi thường cao, Lâm Trường Thành biết nó nhất định có thể nghe hiểu được, cho nên trực tiếp dùng thần thức cùng nó giao thông, cũng không có quá nhiều phản kháng, phong thường thuận lợi ong chúa liền hạ phục trực tiếp niệm động chủ phó khế đưa pháp chú, sau đó dùng tơ vàng độn quang châm điểm phá ngón tay, bước ra một luồng dọn, nho nhỏ ẩn chứa tự thân linh khí tinh huyết, điểm vào ong chúa chiến trận. Rất nhanh bị ong chúa hấp thu tiến tức hải, trong tâm niệm lập tức có thể cảm ứng được con chúa tồn tại, thông qua khế ước cũng cảm nhận được, ong chúa truyền đến trận trận thần phục ý tứ đem cái này tiểu gia hỏa đặt ở trong lòng bàn tay, quyết định cho nó lấy cái danh tự, nhìn thấy toàn thân lấy màu vàng làm chủ, tô điểm lấy không ít vốn vàng. Cho nên, quyết định cho nó lấy tên gọi Kim Vân, không có gì đặc biệt ý tứ, chính là hy vọng nàng nhiều hơn đệ chứng, về sau bảy ong nhiều giống mây mờ dạng. Sau đó đem chính mình cho nó lấy danh tự thông qua khế ước nói cho nó, không nghi tới tiểu gia hỏa này vẫn rất cao hứng, tại Lâm Trường Thanh trong lòng bàn tay truyền mệnh múa. Lâm Trường Thanh nhìn một chút, vẫn rất có ý tứ, bất quá vẫn là để nó lần sau tại lại biểu diễn, lần nữa thông qua khế ước cho Kim Vân truyền mệnh lệnh mới để nó tiến vào nội không gian đằng sau, nhất định phải ướp thúc tốt tất cả hung thợ cùng ngoẵng được, ngàn vạn không thể lấy trong công kích người cùng linh thú. Ong chúa Kim Vân phi thường thông minh, phản hồi về tới ý tứ cũng phi thường rõ ràng, dạng này Lâm Trường Thanh an tâm. Chương 288. Nhân viên đội ngũ lại lớn mạnh. Chương 288 Nhân viên đội ngũ lại lớn mạnh đem Kim Vân đưa về linh thú vòng tay bên trong, để nó trước tiên đem con dân của mình đều trấn an được, hứa hẹn chờ một chút, liền cho chúng nó tìm một cái phi thường thích hợp nó bọn họ chỗ đi. Tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến nhập nội không gian, hơi nhìn một chút, lựa chọn một gốc tương đối cao lớn linh thực, sau đó đem bị hắn cắt thành hai nửa tổ ong đem ra, tìm một cái vị trí thích hợp, an trí ở trên tầng cây. Hắn biết mật ong là phi thường chuyên nghiệp kiến trúc sư, sẽ tự mình đem tổ ong tu bổ lại, hoàn toàn không cần hắn hỗ trợ, sau đó đem Kim Vân cùng tất cả hoàng ngọc con đều phóng ra. Quả nhiên tại Kim Vân dẫn đầu xuống, Bọn chúng cũng không có bốn chỗ bay loạn, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng, nhìn thấy bọn chúng đem Kim Vân đưa về tổ ong. Thông qua cùng Kim Vân câu thông, biết nó đã mệnh lệnh con dân của nó bọn họ, ra ngoài thăm dò hoàn cảnh nơi này, đồng thời tìm kiếm tu bổ tổ ong vật liệu, bộ dạng này Lâm Trường Thành tâm biến tâm. Lúc này, Tiêu Hiểu bọn họ đều đã đến đây, đều còn đem Lâm Trường Thành vây vào giữa, mà lại Triệu Lệ Ngọc nghe được ba màu hiệu tiếng kêu, cũng tới đến nơi này. Dạng này vừa vặn, Lâm Trường Thành lại đem Kim Vân kêu gọi ra, đem Triệu Lệ Ngọc cùng ba màu hiệu trọng điểm giới thiệu cho nó, để nó ước thúc thủ hạng, nhất định không có khả năng công kích bọn chúng. Ba mẫu hiếu bên này, Lâm Trường Thanh cũng phân phó bọn chúng không thể đi trêu chọc Hoàng Ngọc con đặc biệt là Lộc Tiểu Linh, Lộc Tiểu Mẫn, cái này hai cái tương đối hoạt bát hiếu động tiểu gia hỏa, chờ, các loại đều chiếm được song phương khẳng định trả lời đằng sau, Lâm Trường Thanh lúc này mới yên tâm xuống tới. Lần trước tiến đến cầm thanh ngọc trà, tới lui đều quá sòng bận lộn, lần này Lâm Trường Thanh liền cho chúng nó bổ đều cho An Dục Linh đàn đằng sau, liền cho chúng nó vướt ve vướt lông, một trận này thao tác xuống tới, đều tiếp cận nửa canh giờ đem bọn nó đuổi ra ngoài chính mình chơi, lại lấy ra hôm nay vừa thu hoạch những linh dược kia, giao cho Triệu Lệ Ngọc đi xử lý, nàng tự nhiên biết, trọng trọng ở nơi đó bên trong phù hợp cũng bản giao nàng, có rảnh có thể nhiều loại một chút thanh ngọc cây trà, không nên quá nhiều, không sai biệt lắm 20 mẫu liền tốt. Triệu Lệ Ngọc đáp ứng đằng sau, Lâm Trường Thanh nhìn thấy đã không có chuyện gì, đang muốn rời khỏi nội không gian. Không nghĩ tới Kim Vân thông qua khế ước chuyển tới, hỏi làm sao nó không có cái kia màu xanh tròn trịa đồ vật, Lâm Trường Thanh trong nháy mắt liền biết, Kim Vân nói chính là dục linh đan. Kim Vân vấn đề này vừa ra tới, lập tức hắn cũng mừng người, ong chúa không phải chỉ ăn sữa ong chúa sao? Bất quá cái này cũng không làm khó được Lâm Trường Thanh, tại thả tạp vật trong túi trữ vật, tìm được một cái đứa nhỏ. Sau đó làm một chút nước đem dục linh đan đặt ở bên trong tang gia, dạng này mặc dù sẽ bay hơi tổn thất một chút linh khí, nhưng dục linh đan khai linh nhanh chí công hiệu sẽ không giảm bất đem, cái này đĩa nhỏ đặt ở tổ ong cửa vào, Kim Vân chỉ huy thủ hạ đem đĩa nhỏ đem vào đi, một hồi đảm sau, Kim Vân liền thông qua khế ước truyền đến vui vẻ ý tứ, Lâm Trường Thành cũng không thấy đến kỳ quái. Kim Vân có thể phục dụng dục linh đan tốt hơn, ong chúa làm toàn bộ bầy ong đại não, lúc đầu linh tính liền rất cao, về sau nhiều phục dục linh đan, khẳng định sẽ càng thêm thông minh, dạng này cũng có thể tốt hơn khống chế bầy ong, cho Lâm Trường Thành làm việc. Rời khỏi nội không gian, về đến trong phòng. Lúc đầu dự theo kế hoạch, đi dạo xung quanh hàng vỉa hè quảng trường, muốn tới phố đánh cược đá đi xem một cái, bất quá trên buổi trưa phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn, kế hoạch có chút bị đánh loạn. Suy nghĩ một chút, hắn hay là chuẩn bị ra ngoài hỏi một chút, muội muội cùng Lâm Trường liền còn muốn hay không đi phố đánh cược đá, nếu là các nàng không đi, vậy hắn liền chuẩn bị chính mình đi phố đánh cược đá, nhanh chóng càn quét một vòng liền trở lại. Dù sao phố đánh cược đá hắn khẳng định phải đi, bằng không nội không gian làm sao trưởng thành. Giới phòng, đi vào phòng khách, tiến tính không có bất kỳ ai. Lâm Trường Thanh đi trước thúc động muội muội Lâm Trường Linh trên cửa phòng cấm chế, đợi một chút đều không có phản ứng. Biết nàng khẳng định còn tại Lâm Trường Liên nơi đó, xoay người lại đến Lâm Trường Liên cửa ra phòng, đưa tay xúc động cấm chế. Rất màn chập liền mở ra, đưa cho hắn mở cửa chính là Lâm Trường Linh, đem Lâm Trường Thanh nhường đi vào. Nhìn thấy Lâm Trường Liên đang tập trung tinh thần nhìn trên bàn, ngay tại vùi đầu khổ uổng sữa thu tật phong lôi báo con non, Lâm Trường Thanh cũng sít tới, ba người cùng một chỗ cường thế vây xem tiểu gia họa cương cô. Nhìn có trong một giây lát, Lâm Trường Thanh lại quay đầu nhìn Lâm Trường Liên một chút, phát hiện trong mắt nàng chính lóe ra tình thương của mẹ quan mang. Thế là mở miệng hỏi, xem ra, đây là đã khuế ước tốt. Lâm Trường Liên gật gật đầu, vui vẻ nói ra Ta cảm thấy cùng nó rất có duyên phận, lập tức liền khế ước thành công. Sữa thú cũng thuận lợi tìm được, quan trọng bạn kế hỗ trợ tìm một thú lớn, đầy đủ tiểu gia hỏa này ăn mấy ngày, ta cho hắn hai viên linh thạch. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, vậy là tốt rồi, về đến gia tộc hẳn là có thể tìm tới sữa thú, ta nhớ được nhị bá nhà liền có còn có con dê, ngươi đến lúc đó có thể đi hỏi một chút. Tốt, ta ơn cửu ca. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, tiếp tục nói, hiện tại vương buổi trưa vừa qua khỏi, thời gian còn sớm, ta chuẩn bị đến phố đánh cược đá đi xem một chút, tới hỏi một chút các ngươi có muốn cùng đi hay không? Vừa dứt lời, muội muội liền thấp giọng ăn hô một chút, không dám quá lớn tiếng, hiển nhiên là sợ hù đến ngay tại An tiểu gia hỏa quá tốt rồi, kaka. Ta muốn đi, ta cũng muốn đi mua một khối nguyên thạch, thử một lần vận khí của ta. Lâm Trường Linh tiếp lấy Lâm Trường Thành tay nói ra. Lâm Trường Thành khẽ cười nói, "Tốt, tốt, ngươi muốn đi liền cùng đi thôi, cũng không phải việc đại sự gì." Quay đầu nhìn không có lên tiếng Lâm Trường Linh, nhìn nàng đến một bộ do dự bộ dáng, xử lý không nổi tiếp tục hỏi, "12 muội có muốn cùng đi hay không phố đánh cược đã đá nhìn xem." Lâm Trường Liên Kỳ thật cũng rất động tâm, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, hay là lắc đầu nói ra. Ta vẫn là quên đi thôi. Lần này đi ra đã tiêu xài hơn 3000 linh thạch. Nếu là đi loại địa phương kia, nói không chừng nhất thời nhịn không được lại là mấy trăm linh thạch tiêu xài, cho nên ta vẫn là không đi. Không cần a. Trưởng Liên tỷ tỷ theo giúp ta cùng đi sao? Nhiều nhất ngươi không nhịn được tội điểm, liền mua cái rẻ nhất liền tốt. Bằng không đến lúc đó, hai người chúng ta hợp mua một khối nguyên thạch cũng có thể a. Muội muội Lâm Trường linh cần cậu. Lúc này, Lâm Trường Thành cũng mở miệng nói ra, "12 bội cùng đi chứ. Đi xem một cái cũng tốt ta. Coi như là đi mở mang tầm mắt, cũng không nhất định muốn mua nguyên thạch." Lâm Trường Liên nhìn một chút lôi báo con non, phát hiện nó đã đem nguyên một bát sữa thú đều uống xong, thế là gật gật đầu nói, "Vậy liền đi thôi. Dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì, bằng không chờ các ngươi đi, nơi này cũng chỉ còn lại có ta một người." Vừa dứt lời, Lâm Trường Linh liền hoan hô đứng lên. Lâm Trường Thành cũng cười phân phó nói, "Lúc này mới đúng sao. Đi ra chơi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần đừng phóng ví linh thạch là tốt. Vì lý do an toàn, chờ một chút các ngươi thay đi phục một chút, sau đó mang lên vừa rồi đưa cho các ngươi ẩn linh mặt nạ, miễn cho lại gặp được sáng sớm theo dõi người của chúng ta." Muội muội cùng Lâm Trường Liên hai người đều cảm thấy có đạo lý gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Lâm Trường Thành cũng đứng dậy cáo từ, về tới gian phòng của mình. Trước tiên đem ẩn linh mặt nạ mang lên, sau đó lại cho mình đổi một thân, cùng khuôn mặt mới tương đối nguyên bộ quần áo, thi triển một chút thủy kính thuật, kiểm tra một phen, không có phát hiện vấn đề gì đằng sau, liền đến phòng khách chờ lấy hai người bọn họ. Một lát sau, đi ra hai cái tướng mạo thường thường không có gì lạ tiểu cô nương, Lâm Trường Thành gật gật đầu, bộ dạng này rất tốt, hướng trong đám người vừa đứng, liền vô cùng không nổi bật đối với các nàng hai tán thưởng hai tiếng, sau đó liền dẫn các nàng rời đi quán trọ, trực tiếp hướng phố đánh cược đá phương hướng đi đến. Chương 289 lại gặp hàng lớn. Chương 289, lại gặp hàng lớn. Nhà này phố đánh cực đá cùng Lâm Trường Thanh hay là rất có duyên, hắn tối thứ nhất muốn thạch chính là tại nhà bọn hắn mua. Vị trí cách Lâm Trường Thanh bọn hắn thế mà khách sạn cũng xa, đi bộ hơn 1 phút đã đến. Nhìn xem quen thuộc địa phương, Lâm Trường Thanh không có quá nhiều do dự, trực tiếp dẫn hai cái muội muội liền đi vào. Cửa hàng bạn kế nhìn thấy có khách đến cửa, liền vội vàng nên đón, hô, hoan nghênh ba vị quang lâm. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, chỉ vào muội muội cùng Lâm Trường Liên nói ra, ta hai vị muội muội đều là lần đầu tiên tới. Ngươi đem đồ thạch này này quý cũ, cẩn thận cho các nàng giới thiệu một chút, ta lời đầu tiên mình nhìn một chút, có thích hợp sẽ bảo ngươi." Nhân viên phục vụ vội vàng đáp ứng xuống. Lâm Trường Thanh lại tiếp tục đối với hai cái muội muội phân phó nói, "Các ngươi trước đi theo vị tiểu ca này, để hắn giới thiệu cho các ngươi một chút đồ thạch quy tắc. Sau đó mình tại bên trong thủy tiệm nhìn xem, nếu có nhìn chúng ưa thích, trước không cần vội vã mua, chờ ta nhìn qua lại xuống quyết định." Muội muội cùng Lâm Trường Liên liên liên đội vàng gật đầu đáp ứng, nhìn hai người đã vẻ rất là háo hức, hắn cũng liền không đang lãng phí thời gian đối với nhân viên phục vụ gật gật đầu, sau đó liền tách ra chính mình bắt đầu đi dạo, địa phương hay là thật lớn bất quá nhìn nguyên thạch người cũng thật nhiều, tối thiểu nhất có 3 40 người tu sĩ đang chọn tuyển nguyên thạch. Kỳ thật Lâm Trường Thanh không thích nhất, chính là loại tình huống này, nhiều người phất tạm, rất dễ dàng liền để lộ tin tức. Bất quá cũng không có biện pháp, cũng không thể yêu cầu phố đánh cược đá chỉ tiếp đợi chính mình một đợt hộ khách đi, cho nên dứt khoát cũng liền không để ý tới người khác, hay là nhìn mình nguyên thạch đi. Lâm Trường Thanh liếc mắt qua, 10 cái sáng tối khác nhau qua hoàn, phân bố tại các ngóc ngách. Nhưng mà nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện tuyệt đại bộ phận đều là linh thạch trung phẩm nguyên bỏ, trong đó cũng chỉ có hai cái là loại kia phi thường sáng tỏ. Một vàng một xanh hai đạo tàn khuyết không đầy đủ sáng tỏ qua hoàn, hơn nữa còn lá chất thành một đống. Trung quanh vây quanh mấy cái nhân viên phục vụ, ngay tại cho đống này nguyên thạch tẩy vụ vụ, xem ra hẳn là phố đánh cược đá vừa tới hàng mới. Chiêu một cái tiểu nhị hỏi, những này còn tại thanh tẩy nguyên thạch, khách nhân có thể hay không mua sắm? Tiểu nhị cung kính hồi đáp, có thể bán ra, còn có rất nhiều khách nhân chính là ưa thích tuyển loại này chưa thanh tẩy nguyên thạch. Lâm Trường Thanh đương nhiên biết có thể mua sắm, trước kia cũng mua qua loại này, hỏi nhiều một chút, đều chỉ là vì lý do an toàn. Thế là mở miệng nói ra, vậy thì thật là tốt, ta liền ưa thích loại này, còn không có bị người khác chọn lựa qua. Lần này trước hết để cho ta tới nhìn một chút, chọn lựa mấy khối trở về chơi một chút. Mấy người các ngươi tới, hỗ trợ đem những này rời ra, để cho ta nhìn cho kỹ. Sau đó mấy cái nhân viên phục vụ tới hỗ trợ, đem đống kia gấp cùng một chỗ nguyên thạch rời ra, Lâm Trường Thanh rốt cục thấy được bọn chúng thật mục đích, tim đập loạn, đồng thời chính hắn vẫn là không nhịn được hung hăng cầm một chút năm đấm. Hắn hiện tại trong lòng vui vẻ muốn mạng, nhưng còn muốn liều mạng mà nhẫn lại lấy, không để cho nụ cười trên mặt lộ ra, hắn là cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được lớn như vậy kinh hỉ. Hai khối nguyên thạch cũng không nhỏ, trong đó một khối đều có Tấn Châu phụ đổ thạch phường trấn điểm chi bảo một nửa lớn như vậy, một khối khác cũng chỉ là hơi nhỏ một chút, hai khối cộng lại không sai biệt lắm, tương đương một cái khắc trấn điểm chi bảo. Lần trước khối kia trấn điểm chi bảo là Triệu Lệ Ngọc giúp hắn thu vào tay, cho nên mặc dù cũng thật cáu hứng, nhưng lại không có cái gì cảm giác thành tựu. Cũng thể nghiệm không đến loại kia nhặt nhạnh chỗ tốt vui sướng, lần này liền không giống với lúc trước, đều là chính mình qua tay, dù sao chính là vui vẻ vui sướng, cảm giác thành tựu tràn đầy đồng thời bởi vì nguyên thạch trọng bị đẩy ra nguyên nhân, đè ở phía dưới một khối tương đối nhỏ, phát ra sáng vàng sáng màu xanh lam nguyên thạch cũng lộ ra ngoài. Khối này thủy thuộc tính linh thạch thượng phẩm nguyên bổ, xem ra, mở ra 2-3 trăm mai thượng phẩm thủy linh thạch, tuyệt đối là không thành vấn đề. Hàn mới chính là không giống với, cái này nguyên thạch trông lập tức liền ra 3 khối thượng phẩm nguyên thạch bổ, Lâm Trường Thanh đặc biệt vui vẻ, cảm giác cả người đều có một chút nhẹ nhàng. Bất quá diễn trò nhất định phải là nguyên bổ, hắn hay là cố gắng thu liễm tâm tình của mình, sau đó nhẫn lại tính tình, làm bộ đi tới đem đống kia nguyên thạch đều đại khái nghiên cứu một chút, sau đó xác định cái kia 3 khối nguyên thạch, để nhân viên phục vụ đi đem lão bản mời đi theo. Cái này phố đánh cược đá lão bản, Lâm Trường Thanh là nhận biết chỉ là hiện tại Lâm Trường Thanh mang trên mặt trận linh mật nạ. Mà lại thời gian lại qua đã lâu như vậy, Lâm Trường Thanh cũng hoài nghi, coi như hắn hiện tại lộ ra khuôn mặt vốn có, người lão bản này cũng thực đã không nhớ rõ hắn là ai. Hai người bắt chuyện qua đằng sau, có kẻ mặc cả cả nửa ngày, người lão bản này nhìn Lâm Trường Thanh chọn 3 khối nguyên thạch, chào giá 28.0000 linh thạch, Lâm Trường Thanh muốn 24.0000 thành giao. Lễ mề trong chốc lát, cuối cùng song phương đều thối lui một bước, lấy một người trung gian chỉ số, 26.0000 linh thạch hạ phẩm thành giao. Lâm Trường Thanh giao xong linh thạch, sau đó lão bản cùng một cái nhân viên phục vụ vô trợ đem ba khối nguyên thạch đem vào Lâm Trường Thành trong túi trữ vật. Vừa rồi nơi này lão bạn cùng nhân viên phục vụ đều tới, lại náo nhiệt như vậy, đã sớm gây nên bộ phận người hữu tâm chú ý, bất quá tới nơi này, Lâm Trường Thành đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Sáng sớm cái kia lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ, lại lần nữa hiện lên đứng lên, bất quá ý nghĩ này, vẫn có chút mạo hiểm, sau đó lại bị hắn ép xuống. Thần thức đảo qua, phố đánh cược đá bên trong có ba người, đều tại hoặc sáng hoặc tối một mực tại chú ý, Lâm Trường Thành nhất cử nhất động. Lâm Trường Thành chỉ coi không biết, ánh mắt dò xét một vòng, rất nhanh liền tìm được muội muội cùng Lâm Trường Liên vị trí. Bất quá để hắn có chút ít kinh ngạc, thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tân thủ nhập môn có phúc lợi. Muội muội cùng Lâm Trường liên hai người, hiện tại đang đứng tại một khối, phát ra màu đỏ sẫm quang hoàn nguyên thạch phía trước quấn một chỗ. Lâm Trường thanh trực tiếp đi đi qua. Lúc đầu hắn là không muốn các nàng tự tăng, bởi vì nảy sẽ cổ vũ các nàng, một chút không tốt ý nghĩ, để các nàng coi là đổ thạch kiếm lợi linh thạch rất dễ dàng, về sau sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế không hiện tại hai người rõ ràng trọng chúng, khối này có hàng linh thạch trúng phẩm, Lâm Trường thanh lại cố ý đi làm phá hư, liền nói không đi qua, cho nên hiện tại chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cười hì hì mở miệng hỏi, "Các ngươi thế nào? Có hay không chọn được thích hợp nguyên thạch?" Nhìn thấy ca ca của mình đến đây, Lâm Trường Liên vội vàng kéo lấy tay của hắn, đi tới khối nguyên thạch kia phía trước, mở miệng giới thiệu nói, "Ca ca ngươi mau nhìn, đây là ta chọn nguyên thạch, ta cảm thấy bên trong nhất định có thể khai ra đồ tốt." Lâm Trường thanh khẽ cười nói, "Ngươi hãy nằm mơ đi. Có nghe nói hay không qua, có thần tiên khó gãy cấp ngọc thuyết pháp. Đồ thạch thứ này càng nhiều vẫn là phải dựa vào động khí. Bất quá khối này nhìn qua cũng không tệ lắm, nếu như các ngươi xác thực ưa thích lời nói, đến là có thể lấy xuống chơi một chút." Đạt được ca ca đồng ý, Lâm Trường Linh thật cao hứng, liền vội vàng hỏi, "Ka Ka, ngươi đoán chừng mua sắm khối nguyên thạch này muốn bao nhiêu linh thạch?" Nghe được muội muội hỏi như vậy, Lâm Trường Thanh đi lên rời lên đến, ước lượng một chút, trong lòng Đại Khải liền có cái đó đến, mở miệng nói ra, "Đại Khải cần 800 đến 900 linh thạch tả hữu đi." Lâm Trường Linh gật gật đầu, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Trường Liên, đồng thời còn lôi kéo tay của nàng nói ra, "Trường Liên tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ hợp mua khối nguyên thạch này đi." Lâm Trường Liên nhìn thấy Lâm Trường Linh đều như vậy nhiệt tình, cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể mở miệng nói ra, "Vậy được đi, chúng ta không giữ quy tắc mua khối này đi." Muội muội nghe được nàng đồng ý, Cao hướng đối với một mực đi theo các nàng bên người nhân viên phục vụ nói ra, "Chúng ta muốn mua khối này nguyên thạch, có phải hay không nhất định phải đem lão bản tìm đến?" Nhân viên phục vụ nghe chút, vội vàng nói, "Đúng vậy, mấy vị hơi, ta đi tìm lão bản tới." Nói xong, không chờ bọn họ trả lời, liền trực tiếp chạy đi tìm lão bản. Rất nhanh, liền mang theo lão bản đi tới bên cạnh của bọn hắn, Lâm Trường Thanh lo lắng lão bản nói lộ ra miệng. Vội vàng mở miệng trước nói ra, "Lão bản, chúng ta đều là khách hàng cũ, khối nguyên thạch này cần phải tính rẻ hơn một chút." Lão bản cũng là nhân tình, Lập tức liền lĩnh ngộ được Lâm trưởng thành ý tứ, thế là thuận hắn nói đi xuống nói đi. Cái này khẳng định không có vấn đề. Ta lần này cho các ngươi tính ưu đãi một chút, lần sau hoàn nên các ngươi tiếp tục tới chiếu cố ta suy nghĩ. Chương 290. Muốn hay không câu mấy con cá? Chương 290. Muốn hay không câu mấy con cá? Nói xong đi lên ước lượng một chút nguyên thạch trọng lượng, sau đó mở miệng nói ra, lúc đầu khối nguyên thạch này cần 920 linh hạt, lần này liền tu cấp ngươi 800 linh hạt đi. Muội muội cùng Lâm trưởng linh nghe, mừng rỡ trong lòng, cùng Lâm trưởng thành đoán chừng không sai biệt lắm, lão bạn cho một cái giá thấp quá. Hai người vội vàng tất cả móc ra 400 linh thạch, giao cho lão bản. Thu linh thạch đằng sau, lão bản lại nhắc nhở bọn hắn, có thể miễn phí hỗ trợ giải thạch, hỏi bọn hắn muốn hay không hiện trợ khuyên. Bất quá, bị Lâm Trường Thanh không chút do dự cự tuyệt, trong khối này thế nhưng là linh thạch trung phẩm còn thô, nếu là ở chỗ này mở ra, cái kia không biết muốn bị bao nhiêu người vây quanh. Cho nên vô luận như thế nào, cũng không thể ở chỗ này giải khai. Lâm Trường Thanh trực tiếp đem linh thạch, lấy tới mọi mọi trong túi trữ vật, lại đối lão bản nói ra, "Lão bản, lại cho hai kiện rèn luyện nguyên thạch pháp khí đi." Lão bản cũng cười ha hả đáp ứng, đưa lên hai kiện pháp khí sau. Còn khó đến mở miệng nhắc nhở, ba vị khách nhân, các ngươi rời nhà đi ra ngoài, phải cẩn thận chú ý an toàn a. Nói xong, còn hướng lấy ba người nháy nháy mắt. Ba người hiểu ngay lập tức, không khỏi đối với lão bản ấn tượng tốt đẹp, mặc dù biết, hắn là không muốn mất đi ba cái khách hàng lớn, nhưng hắn cách làm này, hay là làm cho người nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Lâm Trường Thành cũng cười ha hả nói, đa tạ lão bản nhắc nhở, lần sau lại đến vào xem lão bản suy nghĩ, chúng ta cáo từ trước. Nói xong, liền mang theo hai cái muội muội rời đi phố đánh cửa đá, vừa rời đi chòng chốc lát, phía sau liền có người đi theo, Lâm Trường Thành dùng thần thức thấy nhất thanh nhị sở. Hiện tại hổ đại lấy mấy đầu cái đuôi nhỏ, đương nhiên không có khả năng trực tiếp về quan trọ. Lâm Trường Thanh lần nữa mang theo hai cái muội muội, bắt đầu ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong, bốn chỗ du tẩu xuyên thẳng qua, kỳ thật quá trình này, bọn hắn sáng sớm đã tiến hành qua một lần. Lúc này Lâm Trường Linh mở miệng nói ra, "Kaka, ngươi tất nhiên lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn trốn đông trốn tây? Những người kia muốn cùng liền để bọn hắn đi theo đi. Nếu là ngày mai dám cân suất phường thị, cái kia cùng một chỗ tiêu diệt không liền có thể lấy. Ngươi không phải nói, bọn hắn chính là chuyên môn cho ngươi đưa linh thạch, còn có linh vật pháp khí sao?" Lâm Trường Liên lúc này cũng mở miệng nói ra, "Đúng vậy ạ." Cửu ca, đã ngươi có năng lực thu thập bọn họ. Cái kia giữ lại những này kiếp tu làm gì? Những người này chính là phường thị côn trùng có hại, sớm thu thập hết, cũng coi là thay trời hành đạo. Lâm Trường Thanh nhìn các nàng một chút, mở miệng nói ra, các ngươi coi ta không muốn sao? Những rắc rưởi này nhìn xem liền tiện, thật là giống con dẹp một dạng, ta hận không thể một cước giẫm chết bọn hắn. Vấn đề là ta mang theo các ngươi, chỉ sợ vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta không có cách nào hướng tộc trưởng bản dao. Lâm Trường Liên một mặt không phục nói ra, Cửu ca, ngươi thiếu xem thường người, ta lần trước cũng là tự tay giết hai ba cái kiếp tu, sẽ không cho ngươi cản trở. Lâm Trường thanh nọ nụ cười, giải thích, "Ta biết, ta nói chính là, sợ vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì, ngươi lớn như vậy phản ứng làm gì?" "Ka ka, ta không muốn dạng này bốn chỗ tán loạn, nếu không chúng ta trực tiếp về quán trọ đi. Ngày mai bọn hắn nếu là dám cân suất phùng thị, chúng ta liền đợi đến, nhìn ka ka đại phát thần uy, đem những này con rệp tại chỗ giẫm chết. Cam đoan tuyệt đối không cho ngươi cản trở." Muội muội một mặt mong đợi nói ra đúng vậy a. "Cửu ca, có thể cho Trường Linh muội muội mượn kiến thức một chút những này kết tù, tựa như chúng ta lần kia mở dạng, hữu kinh vô hiểm, hết thảy đều tại khống chế của ngươi ở trong." Lâm Trường Liên cũng đề nghị Lâm Trường Thanh nghe các nàng nói lời, trong lòng mình cũng đại khái bàn bạc một chút, phát hiện khả thi vẫn là vô cùng cao. Mà lại bị những người này theo dõi, luôn dạng này trốn đi chỗ tới, hắn cũng đã phiền, thế là dứt khoát đồng ý mọi mọi cùng Lâm Trường Liên hai người đề nghị. Chẳng qua nếu như đi thẳng về, phía sau người theo dõi ngược lại muốn hoài nghi, cho nên diễn trò làm nguyên bộ, bọn hắn hay là tiếp tục tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên thẳng qua. Chỉ là Lâm Trường Thanh khống chế tốc độ cùng khoảng cách, cam đoan không để cho người phía sau mất dấu là có thể, cứ như vậy lượn quanh vài vòng đằng sau, rốt cục vẫn là về tới bọn hắn dừng chân khách sạn. Tại nhà kia phố đánh cược đá bên trong, Kỳ Thật cũng không có tiêu hao thời gian, đại khái khả năng cũng liền một hai canh giờ mà thôi. Ngược lại là phía sau, vì tránh né những người hữu tâm kia theo dõi, tại phố lớn ngõi nhỏ bên trong ghé qua, thật lãng phí không ít thời gian. Chỗ tốt chính là, Bình Dương Phường thị rất nhiều nơi, bọn hắn đều đi qua, cũng coi như không có gọi phí đến một chuyến. Cho nên, bây giờ trở lại trong sân, đã là ban đêm. Mà lại, vừa rồi Lâm trưởng Thanh trở về thời điểm, thuận tiện nhìn Lâm trưởng Kiệt mấy người bọn hắn ra phòng, phát hiện bọn hắn vẫn chưa về. Cái này khiến hắn có một chút điểm lo lắng, không biết bọn hắn cái này một hai ngày đang làm gì. Cho nên hắn quyết định, ngay tại trong phòng khách chờ lấy mấy người bọn hắn trở về. Chuẩn bị đem vừa rồi phát sinh sự tình, còn có chính hắn ý nghĩ, cùng bọn hắn nói một chút, nhìn một chút phản ứng của bọn hắn, nếu như bọn hắn cũng nguyện ý mạo hiểm một chút lời nói, vậy liền câu mấy con cá nhỏ tới chơi một chút. Lâm Trường Thanh ba người trong phòng khách ngồi nghỉ ngơi, bởi vì muốn chờ Lâm Trường Kiệt mấy người bọn hắn, cho nên Lâm Trường Thanh dứt khoát đem đồ uống trà đem ra, chuẩn bị qua một bầu thanh ngọc trà. Không nghĩ tới lúc này, muội muội Lâm Trường lỉnh cười hì hì mở miệng nói ra, "Kaka, cha này để cho ta tới đi ba." Cũng coi là lần này Kaka mang ta đi ra ngoài chơi cảm tạ. Lâm Trường Thanh thân biểu hoài nghi, muội muội của mình là đức hạnh gì, hắn nên cũng biết, không phải là trước kia không có chơi qua, cảm thấy hiếu kỳ nghĩ đến thử một lần đi. Bất quá, chỉ là khả năng lãng phí một chút thanh ngọc trà mà thôi, Lâm Trường Thanh hoàn toàn không ngại, cho nên trực tiếp đồng ý, đem đồ uống trà cùng một hộp thanh ngọc trà giao cho muội muội. Lâm Trường Thanh liền chuẩn bị ngồi mát ăn bát vàng, thấy được nàng có chút động tác xin xơ, Lâm Trường Thanh cũng liền không ôm quá lớn mong đợi. Cũng may, thanh ngọc trà dù sao cũng là nhị giai linh trà, tới pha đi ra hiệu quả, lại kém cũng sẽ không so nhất giai linh trà kém, cứ như vậy chấp nhận lấy đi. Lâm Trường Linh dạy vo trong chốc lát, cuối cùng đem linh trà tươi pha đi ra, sau đó tất cả đưa một chén đến Lâm Trường Thanh cùng Lâm Trường Liên trước mặt Kaka. Mời uống trà. Trường Liên tỷ tỷ, mời uống trà. Lâm Trường Thanh nâng chén nếm thử một miếng, nhíu mày một cái, trong lòng nhịn không được cảm thán, có thể đem nhị giai linh trà của gia loại hiệu quả quả này, cũng là nhân tài. Tai Trường Linh một mặt mong đợi hỏi, "Kaka, Trường Liên tỷ tỷ, thủ nghệ của ta thế nào?" Lâm Trường Thanh ho nhẹ một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Miễn cưỡng tạm được, tân thủ lần thứ nhất có trình độ này liền đã không tệ. Về sau nhiều lần, tự nhiên sẽ có tiến bộ." Lâm Trường Liên cười nhẹ nhàng nói, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá, nhiều thực tiễn mấy lần, hiệu quả khẳng định so hiện tại muốn tốt hơn. Lâm Trường Linh đạt được hai người khẳng định, mừng rỡ trong lòng, thật sao? Vậy thì tốt quá, ca ca ngươi Hạp Linh này trả thuộc về ta. Chờ ta về sau tay nghề tiến bộ, lại đến hảo hảo cảm tạ ngươi. Nói xong, đem Lâm Trường Thanh hộp kia thanh ngọc trà cất vào chính mình túi trữ vật, sau đó, liền lặng, lặc, lặc, cười không ngừng. Lâm Trường Thanh lúc này mới phản ứng tới, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu. Đây là coi trọng hắn Linh trà. Lâm Trường Liên lúc này cũng phản ứng lại, cũng là đi theo lặc lặc, cười không ngừng. Một hộp thanh ngọc trà mà tôi, Lâm Trường Thanh lại không để ý, bất quá nhìn thấy các nàng đắc ý thành bộ dạng này, cũng liền quyết định phối hợp một chút các nàng, để các nàng có chút cảm giác thành tựu. Cho nên Lâm Trường Thanh làm bộ tức giận, dứt khoát không để ý tới các nàng, vừa vặn cửa viện có một ít động tĩnh, Lâm Trường Thanh đi tới kiểm tra một hồi. Chính là Lâm Trường Kiệt ba người bọn hắn trở về, nhìn thấy ba người kề vai sát cánh vui vẻ bộ dáng, mà lại còn giống như uống linh tửu dáng vẻ. Lâm Trường Thanh đột nhiên trong lòng hơi động, mấy tên này, không phải là đi uống hoa tửu, sau đó chiếu cố vạn hoa lâu tỉ tỉ xinh đẹp làm ăn đi. Thế là nhịn không được đi tới. Trước tiên đem bọn hắn ngăn ở ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi, "Nguka, Luka, Thập Đệ, hôm nay các ngươi để đó, làm sao còn uống linh cửu?" Nghe được Lâm Trường Thanh vấn đề, ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó Lâm Trường kiệt đối với hắn trừng mắt nhìn, đáp ý mở miệng nói ra, "Cửu Đệ, chúng ta hôm nay đi một cái phi thường thú vị địa phương, lần sau có cơ hội lại mang người cùng đi." Chương 291, cơ duyên nhỏ. Chương 291, cơ duyên nhỏ. Lâm Trường Thanh đã đoán 89 phần 10, nhịn không được cười hỏi, "Các ngươi đi cái chỗ kia, bên trong là không phải có rất nhiều xinh đẹp tỷ tỷ cho các ngươi khiêu vũ à?" Lâm Trường Hoàng nghe "Ngươi ngạc hỏi, Cửu ca, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ trước kia đã đi qua?" Lâm Trường Thành tức giận nói, "Đi cái rắm." Lần kia từ Vạn Hoa lâu phủ cận trải qua, không phải nghe được bên trong ca múa vui cười thanh âm, đoán đều đoán được. "Vất quá, lần này tôi kiến thức một chút coi như xong, về sau đừng có lại đi, chỗ kia chính là động tiêu tiền, linh thạch chi tiêu cũng không ít, mà lại nghe nói mất nguyên giường, về sau muốn chúc cơ thì càng khó khăn." Luka trợn khóc trợn cười nói ra, "Cửu đệ, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Chúng ta cũng chỉ là buổi chiều trải qua nơi đó, nhất thời hiếu kỳ, đi vào kiến thức một chút mà thôi, nhưng không có làm chuyện xấu xa gì." Lâm Trường vội vàng Trần Thanh Đạo, "Đúng vậy a, tiểu đệ. Chúng ta liền cùng mấy vị tỷ tỷ Hàn Nguyên một hồi trời, sau đó uống một chút linh cửu, cái khác cái gì cũng không có làm. Đi, đi, chuyện này đến đây chậm trễ, muội muội ta cùng trưởng liền trong phòng khách, đừng nói nữa, bằng không các nàng phải nghe theo đến." Đến lúc đó lại truyền về trong gia tộc, nhìn trong nhà các ngươi chờ ngồi, có thể hay không thu thập các ngươi?" Lâm Trường thanh vội vàng nói. Mấy người nghe, đều run rẩy một chút, trong nháy mắt thanh tỉnh đứng lên, sau đó liên tục gật đầu, minh bạch Lâm Trường thành khuyên bảo ý tứ. Chính hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Nếu để cho trong gia tộc trưởng cuối cùng tộc trưởng biết, mấy người bọn hắn đi Vạn Hoa lâu hướng Hoa Cửu. Về sau còn muốn đi ra đến, nhưng liền không có dễ dàng như vậy, cho nên chuyện này, Lâm Trường Thành vẫn là phải giúp bọn hắn giấu giếm xuống tới. Sau đó mấy người cùng một chỗ tiến vào phòng khách, bắt chuyện qua sau, đều tự tìm một vị trí ngồi xuống. Lâm Trường liền mở miệng hỏi, Ngô ca, Luka, Thơ ca, mấy người các ngươi hai ngày này đến đó chơi. Ngô ca Lâm Trường kiệt cười hì hì nói, chúng ta còn có thể đến đó chơi, không phải liền là tại trong phủ thị, đi chung quanh một chút nhìn xem sao. Chiều hôm qua, chúng ta đi đi dạo hàng việt hè quảng trường, không đi qua thời điểm Vậy hàng đã rất đi đi, tùy tiện đi dạo một chút. Sau đó liền đi ra tộc cửa hàng, Bái Kiến thất bá bị hắn ở lại nơi đó dùng nữa, sau đó mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, đến đã khuya mới trở về. Hôm nay lên tương đối chế, lại đi đi dạo một lần hàng vỉa hè quận trưởng, chủ yếu là muốn cho người trong nhà mua chút tiểu lễ vật. Thời gian còn lại, ngay tại trong phường thị bốn chỗ nhìn xem được thêm kiến thức, chờ, các loại, sắc trời không sai bị lắm, ở bên ngoài dùng linh tiện liền trở lại. Chúng ta hai ngày này, đại khái cứ như vậy. Các ngươi bên kia thế nào? Có cái gì thu hoạch? Lâm Trường Liên đặc ý nói, chúng ta tạm được cùng các ngươi không sai biệt lắm, cũng là tại trong phường thị bốn chỗ xuyên thẳng qua. Bất quá, chúng ta đi dạo hàng về hè quảng trường thời điểm, Cửu Ca giúp ta mua đến một cái, Tật Phong Lôi báo con non, tiềm lực to lớn, sau trưởng thành chính là nhị giai tổn, ta thực đã khế ước tốt. Buổi chiều lại đi phố đánh cược đá, ta cùng Trường Linh muội muội hợp mua một khối nguyên thạch, bây giờ còn không có đến mở đâu. Thập Đệ Lâm Trường hào à, một tiếng, sau đó hướng Lâm Trường Thanh náy náy mắt, Lâm Trường Thanh minh bạch hắn ý tứ, ý tứ chính là phố đánh cược đá cũng không phải nơi đến tốt đẹp, lúc này mọi người hòa nhau. Lâm Trường Thanh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá cũng không có mở miệng nói chuyện. Trương Kiệt biết loại linh thú này cường đại, có chút hâm mộ nói ra, thế mà có thể gặp được nhị giai tập phong lôi báo con non, vận khí của các ngươi coi như không tệ. Chúng ta hôm qua cùng hôm nay đều đi dạo hàng Vệ Hè quan trường, làm sao lại không có gặp được. Tổng cộng hoa bao nhiêu linh thạch mua lại? Lâm Trường liên đắc ý nói, cựu gia ra mặt cùng lão bản thương lượng sau, 2.800 linh thạch mua lại. Nàng tin tưởng Tô Minh, chưa hề nói Lâm Trường thành chức giúp nàng ra linh thạch sự tình, sợ đến lúc đó để Lâm Trường thành khó xử. Lâm Trường Hào nghe được hơn 2000 linh thạch, lập đầu thở dài nói, cái này thật là không rẻ, bị chúng ta gặp được, đoán chừng cũng không mua được. Lâm Trường Kiệt gật gật đầu, cảm thán một chút, không có đang nói cái gì đến lạ lục ca Lâm Trường Nguyên đánh cược thạch rất là hiếu kỳ, thế là đối với các nàng nói ra, hai vị muội muội, nếu không hiện tại, đem các ngươi khối nguyên thạch kia lấy ra, để mọi người mở mang kiến thức một chút. Nếu có thể hiện trường mở ra nhìn một chút, vậy thì càng tốt hơn, chúng ta vẫn chưa từng được qua, đồ thạch là dạng gì đây này. Vừa dứt lời, muội muội Lâm Trường Linh liền đã lên tiếng, "Tốt, ta vừa rồi kỳ thật vừa muốn đem nguyên thạch lấy ra xoa mở nhìn một chút." Vừa vặn tất cả mọi người tại, vừa vặn cùng đi chợ rút. Nói xong, liền đem khối nguyên thạch kia từ trong túi chữ vật phóng ra. Lâm Trường Thanh trong nháy mắt bó tay rồi, đáp ứng nhanh như vậy làm cái gì, hắn muốn ngăn cản đều cũng không kịp, thật là khởm nguội muội. Hiện tại hắn đều có thể đoán được sau đó sự tình phát triển, nguyên thạch mở ra đằng sau, Lâm Trường quyết mấy người thụ chấn động. Sau đó sáng mai, khẳng định sẽ chạy tới phố đánh đá, mua nguyên thạch tìm vận may, mỗi người tổn thất mấy trăm linh thạch sau, xám xịt trở về gia tộc. Xem ra, thật phi thưởng có cần phải, câu mấy con cá, cho bọn hắn mấy cái rèn luyện rèn luyện, thuận tiện hồi hồi máu. Kaka, lão bản kia không phải đưa hai quyển mở nguyên thạch pháp khí sao? Lâm Trường Thanh gật gật đầu, trực tiếp từ trong túi trữ vật đem pháp khí đem dùng ra giao cho muội muội, hắn đều chẳng nuốn mà miệng. Ngồi tại bên cạnh, uống lên linh trà, xem bọn hắn mấy cái ở nơi đó giày vò, một lát sau, Luka trước hết nhất phát ra gieo họ, sau đó là Nguka, hai người rèn luyện hai bên ngoài địa phương khắc nhau. Không sai biệt lắm đồng thời phá vỡ sa đá, hai vết tiên diễm màu đỏ lộ ra, tiếp lấy cảm nhận được so linh thạch hạ phẩm, càng mạnh linh áp, cho nên tuần tự phát ra gieo họ. Sau đó mấy người vây tại một chỗ, cường thế vây xem, Lâm Trường Thành vị không lộ ra chút ngượng, cũng gia nhập vây xem Hàn Ngũ. Sáu người vây tại một chỗ, hay là Lâm Trường Hạo trước tiên mở miệng nói ra, lớn như vậy một khối Có thể khai ra bao nhiêu mai linh thạch trung phẩm a? Không phải chỉ 100 mai đi. Lâm Trường Nguyên lấy tay đại khái ước lượng một chút rồi nói ra, chỉ sợ là 200 mai còn chưa hết, phòng đoán cẩn thận tại 240 mai tả hữu. Khối này trung phẩm nguyên thạch, ít nhất cũng đáng 26.000 linh thạch, nói cách khác, cái này tương đương với nửa viên trúc cơ đan. Vừa dứt lời, muội muội cùng Lâm Trường Liên lúc này mới nhịn không được hoan hô đứng lên, sau đó hai người vui vẻ ôm ở cùng một chỗ. Mới vừa rồi còn chỉ biết là mở ra linh thạch chúng phẩm, hiện tại biết cụ thể giá trị, đó chính là một chuyện khác. Phải biết đây chính là hai người lần thứ nhất chính mình đã kiếm được nhiều linh thạch như vậy, hai người đều vui vẻ kích động không thôi đồng thời, cái này đã coi như là cơ duyên không nhỏ, gia tộc Liệp Yêu đội thành viên, hàng năm 10-800 đến chừng 1000 linh thạch thu nhập. Hiện tại có khoảng này linh thạch, tương đương với người khác vài chục năm cố gắng, đây cũng là hai người bọn họ vui vẻ kích động nguyên nhân chủ yếu. Lâm Trường Kiệt ba người bọn họ thì là lộ ra biểu tình hâm mộ, phải biết bọn hắn ba nhà, nhưng không có trực hệ tu sĩ giúp cơ đến nữa, cho nên mặc dù có một ít tài nguyên, thế nhưng chỉ là miễn cưỡng duy trì tu luyện mà thôi. Nếu là cũng có thể có một bút dạng này ngoài định mức linh thạch thu nhập, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nhìn xem ôm ở cùng một chỗ gieo hò hai người, Lâm Trường kiệt nhịn không được nói ra, nếu không, sáng mai, chúng ta cũng đi phố đánh cược đá trạm thử vận khí. Lâm Trường Hào lập tức nói ra, "Tốt, chúng ta ngày mai cũng đi mua một khối nguyên thạch, tới thử thử một lần vẫn may." Lâm Trường Nguyên chần chờ một chút, cũng mở miệng nói ra, mặc dù biết không nhất định có vận khí tốt như vậy, nhưng vẫn là đi thử một chút đi. Lâm Trường Thành trong lòng thở dài, liền biết có thể như vậy, bất quá có mấy lời, vẫn là phải trước tiên nói rõ ràng. Thế là mở miệng nói ra, "Ta là không tán thành các ngươi đi phố đánh cược đá, loại địa phương này thay đổi rất nhanh, không phải chúng ta có thể đem nắm được." Nếu như nhất định phải đi, cái kia đề nghị các ngươi, đánh cược nhỏ di tình liền tốt, đừng ở cái chỗ kia hoa quá nhiều linh thạch. Lâm trưởng Kiệt gật đầu nói, ta biết, sẽ không hoa quá nhiều linh thạch, mấy người chúng ta, mỗi người nhiều lắm là tốn 2-300 linh thạch, có thể là cùng hai vị muội muội một dạng, hợp lại mua vừa so sánh lớn nguyên thạch. Lâm trưởng Nguyên cũng mở miệng nói ra, Cửu đệ liên tâm đi, ta sẽ đem năm tốt, liền chơi một lần. Chương 292, thân ca bị đổi. Chương 292, thân ca bị đổi. Mà Lâm trưởng Hảo thì là cười hì hì nói, Cửu ca, ngươi hôm nay đi phố đánh cược đá. Có hay không cũng xuất thủ mua một hai khối nguyên thạch chơi một chút." Lâm Trường thanh vội vàng lắc đầu, phủ nhận nói, "Đương nhiên không có. Ta liền gọi hai người các nàng đi qua nhìn xem xét, không có tính toán ra tay. Không có cái nào, chỉ có thể lừa bọn họ một chút, nếu là bọn hắn biết mình cũng mua nguyên thạch, cái kia tương đương với biến tướng nhận lấy ủng hộ, cái kia đến lúc đó khẳng định sẽ to gan hơn. Mà bọn hắn lại không có tiên tiên công đức đức chân nhãn hỗ trợ ra lần, vì để cho bọn hắn thiếu tổn thất một chút, cho nên chỉ có thể lừa bọn họ một chút, đây coi như là một cái lời nói dối có thiện ý đi." Sau khi nói xong, hắn liền không để ý bọn hắn lại đuổi muội muội cùng Lâm Trường Liên nói ra, "Đi. Hai người các ngươi, cao hứng một chút liền tốt, hiện tại hay là ngẫm lại khối này linh thạch trung phẩm quan thổ, nên xử lý như thế nào đi? Các ngươi là muốn toàn bộ giải khai, chính mình giữ lại tu luyện dùng, hay là đổi thành linh thạch hạ phẩm, nhập đại vi an tốt?" Nghe được Lâm Trường Thanh hỏi vấn đề, muội muội cùng Lâm Trường liền tay nắm tay, hai người châu đầu ghé tai thương lượng đứng lên. Một lát sau, mới đúng Lâm Trường Thanh nói, "Quyết định hay là toàn bộ giải khai, sau đó đổi thành linh thạch hạ phẩm hai người chưa đều." Các nàng quyết định này, tại Lâm Trường Thanh dự tính bên trong. Dù sao Lâm Trường Linh trong túi trữ vật, còn có một khối hán tặng hỏa thuộc tính linh thạch trung phẩm. Khối kia linh thạch trung phẩm, hoàn toàn đầy đủ Lâm Trường Linh tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, mà Lâm Trường Linh lại tu luyện lá thủy thuộc tính công pháp, cũng sẽ không giữ lại khối này linh thạch thuộc tính 39, hỏa 39, quảnh thổ, cho nên giữ lại khối này linh thạch trung phẩm quảnh thổ cũng là lãng phí. Tất cả mọi người nghe được hai người bọn họ quyết định, cho nên Ngũ Ca cùng Lục Ca hai người, lại tiếp tục hỗ trợ rèn luyện khởi nguyên thạch đến. Nguyên thạch kích cỡ tương đối lớn, hai người bọn họ cùng một chỗ rèn luyện tiếp cận một canh giờ, mới đem nguyên thạch sắc đá toàn bộ rèn luyện sạch sẽ lại cố ý dùng thanh thủy thanh tẩy một chút. Sáu người lần nữa đứng xem khối này đọ dược linh thạch trúng phẩm còn thô, Lâm Trường Liên cảm thán nói, lớn như vậy một khối linh thạch quả to, thần xinh đẹp, cảm giác có từng điểm từng điểm không nỡ. Lâm Trường Tiên nghe, nhịn không được bật cười, mở miệng nói ra, cái kia 12 muội, nếu là không nỡ, ngươi có thể không bán a. Đem nó lưu cho trong tay làm kỷ niệm, về sau nhớ tới, liền lấy ra đến xem một chút, dạng này tâm tình đều sẽ tốt. Lâm Trường Liên lắc đầu, quên đi thôi. Hiện tại nhìn nhiều nhìn liền tốt, mà lại bên trong còn có trưởng linh muội muội một nửa đâu giữ lại trong tay cũng không tiện xử lý đem cái này quảng thổ hối đoán ra ngoài, ít nhất có thể có hơn 1 vạn linh thạch đâu. Đã có thể làm rất nhiều chuyện. Chỉ ít ta linh thú tiểu lôi, tiên khí bồi dưỡng tài nguyên là có rơi xuống. Nghe nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười. Một lát sau, đợi mọi người đều cười xong đằng sau, Lâm Trường Thanh cảm thấy có một số việc vẫn là phải trước cùng mọi người nói một chút, miễn cho đến lúc đó đột nhiên phát sinh, tiểu đồng bọn trở tay không kịp. Thế là mở miệng nói ra, "Tốt, tất cả mọi người nghe ta nói, ngày mai sẽ là chúng ta đi ra ngày thứ ba." "Trờ, các loại, vang buổi trưa qua đi, chúng ta liền khởi hành trở về." Trở lại Cựu Phong Sơn Hà là, không sai biệt lắm lúc trạng và tối, cho nên cũng chỉ còn lại có buổi sáng ngày mai trong khoảng thời gian này. Vừa Văn Nguka, Luca, thập đệ bọn hắn, sáng mai muốn đi phố đánh cửa đá, vậy chúng ta cũng liền không đến địa phương khác dài vỏ. Trực tiếp đem khối này linh thạch trung phẩm còn thô, cấp tới nơi nào đây hối đoái thành linh thạch hạ phẩm là được rồi. Sau đó chờ, các loại, Nguka bọn hắn chọn lựa tốt nguyên thạch đằng sau, ta đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, đến lúc đó liền trực tiếp rời đi phường thị, trở về gia tộc. Nhưng là ta đoán chừng, trên đường trở về có thể sẽ không quá thuận lợi, mọi người nhất định phải trước có cái chuẩn bị tâm lý. Ngô Ca Lâm trưởng kiệt liền đội vàng hỏi, "Ủy đệ, ngươi có phải hay không đã có phát hiện gì?" Lâm Trường thanh gật đầu nói, "Không sai. Hôm nay chúng ta từ hàng Vệ Hè Quảng Trường trở về thời điểm, sau lưng liền theo mấy cái theo dõi, mặc dù thông qua chui trong phường thị phố lớn nhỏ bỏ rơi, nhưng những người này đều là địa lâu xạ, trong phường thị hoàn cảnh so với chúng ta muốn quen thuộc nhiều, cũng không biết có hay không cá lở lưới, cái này mọi người phải có một chút xíu chuẩn bị. Bất quá coi như tình huống xấu nhất cho chúng ta gặp được, hẳn là cũng liền cùng lần trước gặp được tiếp thu tình huống không sai biệt lắm." Mọi người đã từng có một lần kinh nghiệm, chỉ cần chúng ta chính mình không cẩn loạn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lâm Trường Thanh vừa nói như vậy, Lâm Trường Kiệt mấy người bọn họ ngược lại đều hưng phấn lên, đặc biệt là lần trước biểu hiện được không tốt, lúc này càng là kích động, chuẩn bị lần này biểu hiện tốt một chút, hy vọng có thể để Lâm Trường Thanh đối bọn hắn nhìn với con mắt khác. Bọn hắn hưng phấn biểu hiện, cùng Lâm Trường Thanh trong tưởng tượng, có một chút điểm không giống với, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ coi bọn hắn là cảm giác được kích thích. Mà lại, hắn nhìn thấy mọi người đều không có cái gì vẻ mặt sợ hãi, cũng yên lòng. Bất quá vẫn là tiếp tục phân phó nói, mọi người ban đêm lúc nghỉ ngơi có thể thuận tiện suy nghĩ một chút. Nếu là vạn nhất thật gặp được kiếp tu làm sao bây giờ? Ít nhất tại dưới tình huống một đối một, muốn làm sao tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, nhanh chóng hữu hiệu đánh giết đối thủ. Tốt nhất suy nghĩ nhiều mấy loại phương pháp, không cần chỉ chuẩn bị một loại, vạn nhất bị người khác phá giải, tình huống kia sẽ không hay, cái này không cần ta nói, tất cả mọi người hẳn là hiểu. Ta không phải nói chuyện cười, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ gặp phải, tài trưởng linh ngươi cũng giống vậy muốn, miễn cho đến lúc đó không kiềm trở tay. A. Lâm Trường Linh không nghĩ tới chính mình còn bị ca ca điểm danh, hơn nữa còn là yêu cầu mình nghĩ ra Làm sao nhanh chóng hữu hiệu đánh giết đối thủ phương pháp? Nhìn không được chừng lớn hai mắt nói ra, "Kaka, không phải có ngươi bảo hộ ta là có thể sao? Lại nói ta mới 12 tuổi, ngươi liền muốn ta đi cùng những cái kia kiếp tu đánh nhau chết sống giết chóc." Lâm Trường Thanh vẻ mặt thành thật đối với Lâm Trường Linh nói ra, "Không sai Trường Linh, ta là có thể bảo hộ ngươi, đồng thời khẳng định có thể bảo hộ rất tốt, nhưng là ngươi phải hiểu được. Nơi này là nhược nhục cường thực tu tiên giới, những cái kia kiếp tu sẽ không bởi vì ngươi chỉ có 12 tuổi mà hạ thủ lưu tình. Mặc dù ngươi về sau khả năng phần lớn thời gian đều là tại Cựu Phong Sơn vừa qua, Nhưng chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn cũng không cần ra ngoài đi lại sao? Chẳng lẽ cả một đời liền không có lạc đàn một người thời điểm sao? Nếu như đến lúc đó gặp nguy hiểm, ngươi muốn dựa vào ai đến bảo hộ ngươi? Cho nên, cùng đến lúc đó dựa vào cái này, dựa vào cái kia, không bằng liền từ giờ trở đi, học được làm sao đánh nhau chết sống giết chóc, học được làm sao bảo vệ mình, đây mới là giải quyết tất cả vấn đề phương pháp. Mà lại, ít nhất hiện tại có ta ở đây bên cạnh ngươi, còn có thể bảo đảm ngươi sẽ không nhận chí mạng tương hại, có đầy đủ thời gian để cho ngươi học tập cùng trưởng thành. Điểm này ngươi đã so người khác may mắn rất nhiều, cho nên ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới là. Lâm Trường Linh vẫn là không có biện pháp, lập tức quay lại, cùng Kiếp Tu đánh nhau chết sống giết chóc, nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng, mà lại nàng còn tưởng rằng lần này đi ra phường thị chơi, có ca ca bảo hộ, liền vạn sự không lo. Không nghĩ tới, ca ca hiện tại thế mà, muốn nàng đi học tập làm sao đánh nhau chết sống giết chóc. Nàng hiện tại cũng đang hoài nghi, phía trước người ca ca này là thân sao? Có thể hay không bị người khác đổi? Có thể hay không đem cái kia thương yêu nhất ca ca của hắn trả lại cho nàng? Thế là nàng nhịn không được lại hỏi, vậy vạn nhất ta nếu là bị thương rất nặng, làm sao bây giờ? Nghe Lâm Trường Linh hỏi vấn đề này, Lâm Trường Thanh đều không còn gì để nói. Hắn làm sao có ngốc như vậy muộn mọn. Trong lòng nhịn không được thở dài một cái, biết chuyện này quá đột nhiên, nàng không có chuẩn bị kỹ càng, mà lại hẳn là còn có một chút sợ sệt thành phần ở bên trong. Bất quá vẫn là mở miệng nói ra, lần trước chúng ta cũng đã gặp qua tình huống như vậy, lúc đó cũng không có cho chúng ta bao nhiêu thời gian chuẩn bị, không phải cũng một dạng gắng gượng qua tới rồi sao? Mà lại thứ nhất, ta không có khả năng để cho ngươi tại dưới mí mắt ta thụ thương nặng như vậy. Thứ hai, coi như ngươi vạn nhất thật bị trọng thương, vậy khẳng định là lập tức trị liệu a. Chẳng lẽ ta còn có thể mặc kệ ngươi, trực tiếp từ bỏ trị liệu phải không? Lâm Trường Thanh lời này vừa ra, ở đây nghe được tất cả mọi người, cũng nhịn không được cười vang đặc biệt là Lâm Trường Hạo, cười đến đều từ trên ghế mặt té ngã xuống tới, những người khác cũng không khá hơn chút nào, đều là cười đến ngã trái ngã phải. Nghe được tiếng cười của bọn hắn, Lâm Trường Linh khí mặt đỏ giận, trong mắt trân châu đang la lộn, đối với Lâm Trường Thanh thở phì phò, hô, ca ca túi. "Tối Lâm Trường Thanh, ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa." Nói xong, liền chạy trở về gian phòng của mình, ngay cả khối kia chúng phẩm hỏa linh thạch nguyên khoáng cũng không để ý tới. Lâm Trường Thanh lắc đầu, ra hiệu Lâm Trường Liên trước tiên đem đồ vật thu lại. Kỳ thật còn có thứ ba. Lâm Trường Thanh không có nói ra, chính là muội muội Lâm Trường Linh là địa linh căn, đã chú định nàng không có khả năng giống người khác một dạng, an an ổn ổn sinh hoạt tại Cựu Phong Sơn, mà là nhất định phải trở thành gia tộc người che chở, dạng như vậy đánh nhau chết sống giết chóc khẳng định không thể thiếu, cho nên còn không bằng, từ hiện tại liền bắt đầu học tập kỹ năng. Chương 293: Lại đến phố đánh tổ đá. Chương 293: Lại đến phố đánh tổ đá. Lâm Trường Thanh lại cùng mọi người nói chuyện một hồi, phân phó một chút cần thiết phải chú ý sự tình, sau đó liền thu thập xong đồ uống trà, trở về phòng của mình. Trở lại gian phòng của mình, Lâm Trường Thanh cũng nghĩ lại một chút chính mình. Đối với muội muội có phải hay không có một chút nóng nội. Dù sao nàng mới 12 tuổi, nhưng nghĩ đến trên người nàng lưng đeo trách nhiệm, lại không thể không hạ quyết tâm. Trong lòng thở dài một cái, không còn soán suất vấn đề này. Đem gian phòng dùng thần thức kiểm tra hai lần, không có phát hiện cái vấn đề sau, liền kích hoạt lên tiểu ngũ hành mê tung trận, trực tiếp tiến nhập nội không gian. Bởi vì trước đây không lâu vừa mới đi vào, cho nên Hiệu Hiệu bọn họ đến là cũng không đến giây giờ hắn, chỉ có Lộc Tiểu Linh cùng Lộc Tiểu Mẫn đi tới bên cạnh hắn. Bất quá hắn hay là thật vui vẻ, chỉ là không có khả năng lại cho bọn chúng uy đồ vật, bằng không cái khác ba màu hiệu, liền muốn vây đến đây. Bởi vậy chỉ là ôm hai cái tiểu gia hỏa, cho chúng nó vướt ve vút lông, cùng chúng nó chơi một hồi, liền đứng dậy hướng hố sâu biên giới đi đến. Lộc Tiểu Linh cùng Lộc Tiểu Mẫn đi theo phía sau hắn, bất quá đến khoảng cách nhất định, bọn chúng liền không lại theo. Nhìn thấy hành vi của bọn nó, Lâm Trường Thanh trong lòng vẫn rất cao hứng, xem ra lần trước hiện trường biểu thị là rất có hiệu quả đến hố sâu phủ cận, mở ra túi trữ vật, để ba khối linh thạch thượng phẩm mới bỏ, trực tiếp rơi xuống trong hố sâu, để Lâm Trường Liêu hấp thu tiêu hóa. Tại nguyên chỗ đợi một hồi đằng sau, đáy lòng cảm nhận được, Lâm Trường Liêu truyền đến vui vẻ cùng vui sướng phản hồi, Lâm Trường Thanh khẽ miệng, cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Nghĩ đến vừa rồi lại bị muội muội Lâm Trường Linh lấy đi một hộp thanh ngọc trà, thế là hắn lại tới Thạch Chiến Lợi phẩm dân phòng, cầm đi một hộp triệu lệ ngọc chuẩn bị kỹ càng linh trà, sau đó liền trực tiếp tối lui ra khỏi nội không gian. Về tới trong phòng, đó lấy chính là tu luyện pháp thuật thần thông, còn có lôi đỉnh chân kinh thời gian, đặc biệt là lôi đỉnh chân kinh tu luyện, hắn là sẽ không tùy tiện bên trong ngừng. Bởi vì mỗi lần tu luyện lôi đỉnh chân kinh, phi thường đặc biệt vất vả, nhưng mỗi lần đều có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được tiến bộ. Lâm Trường Thanh thích nhất loại này, một chút xíu mạnh lên cảm giác, đây cũng là hắn vì cái gì như thế ưa thích tu luyện môn nhân. Chờ, các loại Tu luyện hoàn thành đằng sau, đều đã là đêm khuya, đi ra bên ngoài thu thập sạch sẽ thân thể sau, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Trường Thanh trước hoàn thành cơ bản tu luyện, sau đó mới đến phòng khách và đám tiểu động bọn tụ họp. Hôm nay muội muội Lâm Trường Linh nhìn thấy hắn tại điểm, liền hừ một tiếng, sau đó quay đầu không để ý tới hắn. Lâm Trường Thanh nhịn không được bật cười, rứt khoát cũng không để ý tới nàng, muội muội của mình, hắn rõ ràng nhất, hai ngày nữa liền tự độc tốt, bất quá ngươi nếu là đi để ý đến nàng, nàng khẳng định ngược lại càng hăng hái đợi mọi người đều tới đông đủ đằng sau, liền cùng một chỗ đến quán trọ trưởng quỷ nơi đó, lui sơn nhỏ hàng đến phố đánh cược đá mà đi. Giờ đi quán trọ thời điểm, Lâm Trường Thanh thần thức ở trung quanh qué một lần, rất nhanh liền tại phụ cận trong nó nhỏ, tìm được hai cái người theo dõi. Bất quá hắn cũng không có đánh cỏ động rắn, mà là coi như không biết, chuẩn bị trở về hành trình thời điểm, xem bọn hắn có thể hay không tới đưa Linh Thạch Cung Pháp khí đương nhiên, đây cũng là Lâm Trường Thanh cố ý, cho đám tiểu đồng bọn chuẩn bị nhỏ rèn luyện. Tiểu Kinh hỉ đến phố đánh cược đá thời điểm, bọn hắn cũng là vừa mới mở cửa, hôm nay Lâm Trường Thanh mấy người, xem như phố đánh cược đá nhóm đầu tiên khách hàng. Cái kia hôm qua tiếp đãi bọn hắn phục vụ bạn, mắt nhọn phi thường, lập tức liền nhận ra mấy người bọn hắn. Sau đó lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, cung kính mở miệng hô, hoan nghênh sáu vị quý khách quang lâm. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, chúng ta cũng coi như người quen cũ, ta phía sau ba vị cũng là lần đầu tiên tới phố đánh cược đá loại địa phương này. Ngươi giống giống như hôm qua, đem độ thạch này quy củ, cho bọn hắn kỹ càng giới thiệu một chút, chờ một chút chúng ta muốn mua nguyên thạch, hay là sẽ tìm đến ngươi. Nhân viên phục vụ nghe, liên tục gật đầu, cao hứng nói, giới thiệu quy củ cái này đơn giản, ngài yên tâm đi. Bao tại nhỏ trên thân. Không có vấn đề. Sau đó quay đầu đối với Lâm Trường Tiệt bọn hắn nói ra, Ngô Ca chưa hết để cho vị này, nhân viên phục vụ giới thiệu cho các ngươi một chút quý cũ, đương nhiên các ngươi có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi hắn, không có vấn đề đằng sau, chính các ngươi liền có thể bắt đầu chọn lựa nguyên thạch. Ta dẫn các nàng hai đi tìm một cái la bàn, chờ một chút xong việc, lại tới tìm các ngươi. Lâm Trường Kiệt ba người đến nơi này, kỳ thật đã có chút nhao nhao muốn thử, ướp gì có thể, sớm một chút đi vào chọn lựa nguyên thạch. Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, ba người liên tục gật đầu đáp ứng. Lại cùng Lâm Trường Thanh còn có hai cái muội muội nói vài câu, sau đó liền cùng tiệm kia tiểu nhị đi vào chung. Lâm Trường Thanh thì là chiêu một cái khác phục vụ bạn dẫn bọn hắn ba người đi tìm lão bản. Lão bản ngay tại phố đánh cược đá một cái tiểu nhã ở giữa, nhìn thấy ba người bọn họ thời điểm, lão bản hay là thật ngoài ý liệu. Bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng, hôm nay bọn hắn lần nữa đến tìm hắn, rất có thể là nguyên thạch đồ chứng. Vội vàng nhiệt tình chào hỏi bọn hắn, đồng thời chuẩn bị pha trà đãi khách, bất quá bị Lâm Trường Thanh ngăn trở ở bên ngoài cửa vào đồ vật, hắn là sẽ không tùy tiện nếm thử, cho nên dứt khoát ngăn trở lão bản, bằng không chờ một chút, không uống lại lúng túng. Trực tiếp mở miệng nói ra, "Lão bản, hôm qua mua nguyên thạch, vận khí tốt mở ra một khối lớn chúng phẩm hỏa linh thạch quấn thô." Muốn cho ngươi nhìn một chút, có thể hối đoán bao nhiêu linh thạch hạ phẩm, nếu là giá cả phù hợp liền hối đoán cho ngươi, miễn cho chúng ta còn muốn đi vạn bảo các đi một chuyến nữa." Lâm Trường thanh lời này chính là nói cho lão bản, ra giá thời điểm nghĩ thêm đến, nếu như giá cả không thích hợp, bọn hắn liền đi tìm vạn bảo các. Ý tứ này lão bản đương nhiên nghe hiểu được, liên tục gật đầu nói tới tìm ta là được rồi, cam đoan ra giá tiền là cao nhất. Lâm Trường thanh gật gật đầu, đối với Lâm Trường liên ra hiệu một chút, chờ, các loại, Lâm Trường liền đem khối kia linh thạch trung phẩm quảng thổ lấy ra thời điểm. Lão bản lập tức nhận được đồng ý của bọn hắn. Đem linh thạch bằng thô cầm lên, trên dưới trái phải cẩn thận kiểm tra một lần, sắp nhận không có cái vấn đề sao, lại đem khối kia quảng thô thả trở về. Sau đó suy tính một hồi, mới mở miệng nói ra, khối này linh thạch trung phẩm quảng thô, hồi đoán 28.0000 linh, linh thạch hạ phẩm. Ba vị cảm thấy thế nào? Nghe được lão bản cái này ra giá, Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, xem ra khối này quảng thô có thể cắt chém đi ra linh thạch trung phẩm, muốn so Lâm Trường Thanh mấy người bọn hắn, dự tính còn nhiều hơn một chút. Cho nên Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, cùng chúng ta dự tính kém không ít, thấp nhất 35.0000 linh thạch hạ phẩm. Lão bản tức giận nói, "3 vạn linh thạch, Vạn Bảo Các cũng không có khả năng ra, so ta còn nhiều. Không tin chính ngươi đi hỏi một chút nhìn." Lâm Trường Thanh nhìn hắn một cái, "32,000 linh thạch tổng đội cho ngươi, chờ một chút chúng ta còn muốn ở chỗ này mua một ít linh thạch." Lão bản cũng theo dõi hắn, mở miệng nói ra, "Nhiều lắm là 31,000 linh thạch, lại nhiều ngươi thì lấy đi bán cho Vạn Bảo Các đi." Lâm Trường Thanh mặc dù biết lão bản khẳng định còn có kiếm lời, nhưng cũng cảm giác hẳn là không sai biệt lắm đến cùng. Quay đầu nhìn về phía hai vị muội muội, hai người hướng hắn gật gật đầu ra hiệu, biết các nàng tiếp nhận cái giá tiền này. Thế là vừa giả tâm nói ra, được chưa? Nghe ngươi, liền 31.0000 linh thạch hạ phẩm, hồi đối cho ngươi." Lão bản lúc này mới có một chút dáng tươi cười, cởi, gật gật đầu, "Thanh toán 31.0000 linh thạch cho Lâm Trường Thành." Lâm Trường Thành cũng không có qua tay, trực tiếp hiện trường một người một nữa, phân cho muội muội cùng Lâm Trường Liên. Mà lão bản thì là mau đem khối kia trung phẩm hỏa linh thạch quẳng thô lấy đi, khẩn trương như vậy bộ dáng để Lâm Trường Thành cũng hoài nghi, chính mình có thể hay không bị hắn lừa dối, thứ này có phải hay không bán tiền nghi? quyết định lần sau nếu là có cơ hội, làm cùng nhau đi vạn bảo cấp thăm dò sâu cảng, liền lại Khải có thể biết có hay không bị dao động. Bất quá, Lâm trưởng kiện bọn hắn chờ một chút còn muốn mua nguyên thạch, thế là Lâm trưởng Thành tiếp tục nói, "Lão bản, chờ một chút chúng ta mua nguyên thạch, nhớ ký tính rẻ hơn một chút, chúng ta thế nhưng là ngươi khách quen cũ." Lão bản lại biến trở về cười ha hả bộ dáng, phất phất tay nói ra, "Khẳng định không có vấn đề. Các ngươi về sau nhiều tới chiếu cố ta xin ý là được." Lâm trưởng Thành ba người sảng khoái đáp ứng xuống, dù sao đồng bằng phường thị chỉ có một nhà phố đánh từ đá, lần sau muốn chơi vẫn là phải tới đây. Chương 294 Toàn quân bị diệt. Chương 294, toàn quân bị diệt. Sau đó, Lâm Trường Thanh liền mang theo muội muội cùng Lâm Trường Liên, ba người rời đi lão bản chỗ cái kia nhà dàn. Trở lại phố đánh cược đá bên trong thời điểm, bên trong đã có không ít người, bao quát cái kia hai cái từ hôm qua liền bắt đầu người theo dõi. Cũng ở bên trong, ngay tại làm bộ nghiên cứu nguyên thạch, kỳ thật lực chú ý đều tại Lâm Trường Kiệt mấy người trên thân. Bọn hắn biết mấy người khác tiến vào phố đánh cược đá lão bản nhà dàn, nơi đó bọn hắn không tiện tới gần, cho nên nhìn chằm chằm Lâm Trường Kiệt mấy người, liền có thể cam đoan không mất dấu. Lâm Trường Thanh Dạ bộ như không biết, dù sao chờ một chút, nếu như bọn hắn dám đi theo Ly Khai Phường thị, kết quả kia cũng không cần nói, cùng người chết cũng không có cái gì kế hay so sánh. Tìm tới Lâm Trường Kiệt bọn hắn, bất quá bây giờ ba người nhưng không có tập hợp một chỗ, mà là ba người tách ra bốn chỗ chọn lựa nguyên thạch. Mà muội muội cùng Lâm Trường Liên hai người, vừa mới đang đánh cược trên đá kiếm được một số lớn linh hạch, chính là kích động thời điểm, hai người đều có lại mua nguyên thạch tứ tứ. Bất quá Lâm Trường Linh hiện tại đang cùng Lâm Trường Thanh tức giận, không muốn cùng hắn nói chuyện, Lâm Trường Liên nhất thời cũng không tốt mà miệng. Nhưng là Lâm Trường Thành biết ý của các nàng, mà lại hắn cũng nghĩ để các nàng biết, cũng không phải là mỗi lần vận khí tốt đều có thể tự căng. Cho nên dứt khoát đối với các nàng nói ra, nhìn các ngươi cái dạng này, biết các ngươi còn muốn tiếp tục đi đổ thạch. Bất quá lần này, mỗi người chỉ có thể ở nơi này tốn hao 500 linh thạch trong vòng, nhiều ta không đồng ý, muốn đi hiện tại liền đi đi. Muội muội cùng Lâm Trường liên hoan hô một tiếng, sau đó hai người kết bạn bắt đầu chọn lựa, mà Lâm Trường Thành chính mình cũng đang đánh cược trong phố đá bộ. Bốn chỗ xem xét, muốn nhìn một chút có hay không cá lồ lưới, đáng tiếc tìm hai lần, không phát hiện chút gì. Lúc đầu muốn mua mấy khối trung phẩm nguyên thạch, nghĩ đến Lâm giải dạng bọn hắn, lại cải biến chú ý, rứt khoát cái gì cũng không mua, tìm cái địa phương ngồi, chờ đợi những nhân tuyển khác tốt nguyên thạch. Tốc độ nhanh nhất, ngược lại là cuối cùng mới đi chọn lựa nguyên thạch muội muội cùng Lâm Trường Liên các nàng. Lần này hai người hay là lần nữa hợp mua một khối nguyên thạch, cái đầu lớn nhỏ cùng lần trước cũng kém không nhiều. Bất quá lần này nhưng là không còn vận khí tốt như vậy, dù sao Lâm Trường Thành không nhìn thấy qua hoàn. Tiếp theo chính là Lâm Trường Nguyên, Lâm Trường Kiệt, cuối cùng mới là Lâm Trường Hào, bọn hắn đều là mỗi người riêng phần mình chọn lựa một khối để tiệm kia tiểu nhị, đem lão bạn tìm đến nhìn một chút. Cuối cùng thu mỗi người hai người bọn họ 800 linh thạch. Lâm Trường Nguyên cùng Lâm Trường Kiệt hai khối không sai biệt lắm nặng, đều là 350 linh thạch, cuối cùng Lâm Trường Hào khối kia thu 500 linh thạch. Chờ bọn hắn thanh toán linh thạch đằng sau, lão bản nói có thể hiện trường miễn phí hỗ trợ giải thạch, hỏi Lâm Trường Kiệt bọn hắn có cần hay không. Bởi vì chờ một chút, mọi người liền muốn trở về gia tộc, lần sau đi ra cũng không biết là lúc nào, cho nên mấy người thương lượng xong sau, quyết định ngay tại hiện trường giải thạch. Vì tiết kiệm thời gian, Lâm Trường Kiệt còn để lão bản tìm nhiều mấy cái giải thạch sư phụ, bốn khối nguyên thạch cùng một chỗ giải. Vừa nhìn thấy có người muốn giải thạch, chúng quanh lập tức vây đầy một vòng người, quá nhiều người, Lâm Trường Thanh liền không có đi tham gia náo nhiệt. Một lát sau, chúng quanh truyền đến từng đợt tiếng thở dài, còn có các loại nói chuyện thảo luận thanh âm, nội dung đều là không sai biệt lắm, bốn khối nguyên thạch toàn bộ giải khai, đều là linh thạch hạ phẩm. Rất nhanh người vây xem cũng tản ra, Lâm Trường Thanh mới ngang nhiên sổng qua, nhìn thấy mấy người đều không hăng hái lắm dáng vẻ, liền biết đều hứng chịu tới đả kích. Thừa dịp lão bản ở chỗ này, Lâm Trường Thanh làm chủ đem những này linh thạch hạ phẩm còn thu, hối đoán cho lão bản, là mỗi người đổi về mấy chục linh thạch. Cùng lão bản cáo biệt đằng sau, Lâm Trường Thanh liền mang theo bọn hắn rời đi phố đánh cực đá, mặc kệ sau lưng hai đầu cái đuôi nhỏ, sáu người trực tiếp ra phường thị. Hắn cân nhắc đến chờ một chút, có thể sẽ có một fan tranh đấu, vì không lãng phí Lâm Trường liền linh khí, Lâm Trường Thanh ngăn trở Lâm Trường Liên chủ động ngự sử phi chu dự định. Mà là thả ra chính mình nhất giai thượng phẩm phi chu, mang theo tất cả mọi người hướng Lâm gia Cự Phong Sơn phương hướng bay đi. Ly khai phường thị không bao lâu, hắn lại thả ra sơ nhất cùng mừng hai, dạng này hắn có thể nắm giữ sau lưng tiếp thu tin tức. Phi hành sau một khoảng thời gian, nhìn thấy đám tiểu đồng bọn, hay là bộ kia mặt mà ủ mày chau dáng vẻ, đặc biệt là Lâm Trường Kiệt ba người bọn họ, Trong lòng cuội thầm, quyết định cho bọn hắn đến điểm kích thích. Thế là mở miệng nói ra, "Tuất, huynh đệ tỷ muội của ta bọn họ có khách nhân đến, tại phía sau chúng ta theo hai đợt tiếp tu đều là từ Ly Khai phường thị vẫn đi theo chúng ta, hai nhóm người đều là tiêu chuẩn 5 người tiểu đội, mọi người chuẩn bị một chút đi. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới." Lâm Trường thanh tiếng nói vừa dứt, năm cái đám tiểu đồng bọn trong nháy mắt liền thanh tỉnh, vội vàng đứng lên hết nhìn đồng tới nhìn tây, tìm kiếm Lâm Trường thanh nói tới kia tu. Lâm Trường Hào nhìn phía sau, vội vàng mở miệng hỏi, "Cử ca, là phía sau chấm đen nhỏ kia sao? Ta làm sao mới nhìn đến một nhóm người?" Lâm Trường Kiệt cũng mở miệng nói ra, "Đúng vậy a, ta cũng chỉ nhìn thấy, phía sau chúng ta đi theo một chiếc phi chu, không thấy được mặt khác một chiếc. Có thể hay không tính sai?" Lâm Trường thanh khẽ cười nói, "Yên tâm đi, sẽ không sai, là sớm nhất mừng hai bọn chúng phát hiện, một chiếc khác còn tại càng phía sau đâu." Đoán chừng bọn hắn là muốn đến cái, ngồi thu ngư ông thủ lợi đi. "Mọi người trước hết nghe ta an bài, chờ một chút, ta biết tìm cái nơi thích hợp hạ xuống, hay là giống như trước đây biện pháp cũ, mọi người trước cho mình bên trên nhiều mấy tầng lồng phòng ngự, sau đó lại đem chính mình ẩn tầng tốt." "Trờ, các loại, những cái kia tiếp tiếp tu đối tới." Ta hô đánh. Thời điểm, liền mỗi người kích hoạt 3 tấm hỏa cầu phù, tập kích cái thứ nhất nói chuyện kết tu. Sau đó còn lại 4 cái kết tu, Luka cùng thập đệ hai người các ngươi nhập tu vi khá thấp, liên thủ đối phó một cái đi. Còn lại ngũ ca, 12 muội, còn có Trường Linh, các ngươi riêng phần mình đối phó một cái, ta liền ở giữa tiếp ứng các ngươi. Tối hôm qua để cho các ngươi nghĩ, nhanh chóng đánh giết đối thủ phương pháp, nghị ký chưa có. Chờ một chút coi như biết dùng đến. Đám người hiện tại cũng còn ở vào hưng phấn cùng kích động bên trong, nghe được Lâm trưởng thành nói lời, vẫn bắt đầu Hiển nhiên tất cả mọi người có muốn một hai cái phương pháp, chỉ là có hữu dụng hay không cũng không biết. Bất quá nơi này có Lâm Trường Thành, 10 cái luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, thật là không nổi sóng gió gì đến. Lại đi Cựu Phong Sơn phương hướng, bay một hồi, đoán chừng ly khai phường thị có một hai trăm dặm, Lâm Trường Thành rốt cục nhìn thấy một cái nơi thích hợp. Nơi này là một cái cự đại rộng rãi sơn cốc, xung quanh đều là núi nhỏ, trong sơn cốc đều là liên miên rừng cây, chính là tự tinh hạt tự nhiên bày sẵn chỗ. Lâm Trường Thành đè xuống phi chu, trực tiếp đáp xuống trong sơn cốc, sau đó trước tiên, thả ra tất cả một, nhị giai tự tinh hạt. Chỗ nhanh bọn chúng liền biến mất không thấy. Sau đó nhanh chóng giải tại Lâm Trường Thanh mấy người xung quanh, mặt đất, nhánh cây, thân cây, khắp nơi đều là ma mươi cái nhị giai tử tinh hạt, thìa hợp thành một cái càng lớn vòng, cái này Lâm Trường Thanh không chuẩn bị vận dụng, chỉ là vì để phòng vạn nhất mà thôi. Mà mọi người thì là bắt đầu cho mình bên trên lồng phòng ngự, đồng thời chuẩn bị kỹ càng công thủ pháp khí cùng linh phù, phổ biến đều là ba tầng phòng ngự, cũng chỉ có muội muội Lâm Trường linh lên tầng năm. Bất quá nàng là lần đầu tiên tham dự, tu sĩ ở giữa chân chính tranh đấu rất chó, có chút khẩn trương không thể tránh được, không, có người sẽ châm biếm nàng. Mà Lâm Trường Thanh chính mình cũng là ba tầng lồng phòng ngự, nhưng thật ra là không cần. Bất quá vẫn là ý tứ một cái đi, miễn cho chờ một chút phát sinh tình huống đặc biệt, truyền lệnh trong mương đội mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, đồng thời ẩn tàng tốt giáng lên ẩn thân phủ thời điểm, thứ nhất bang tiếp tu cũng đến. Bọn hắn tuyển một cái tương đối trống trải, trung quanh rừng cây tương đối ít địa phương hạ xuống, đại khái cách Lâm Trường Thanh bọn hắn khoảng 50 trượng khoảng cách. Chương 295, Bọ ngựa tới. Chương 295, Bọ ngựa tới. Kỳ thật cứ như vậy khoảng cách, Lâm Trường Thanh đều có nắm chắc, đưa tay một cái trưởng tâm lôi, liền có thể xử lý một cái không có mở vòng phòng hộ kia tu. Bất quá hắn cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, những ngày tiếp tục, chủ yếu vẫn là muốn lưu cho muội muội, còn có đám tiểu đồng bọn luyện tập. Từ phi chú xuống, năm cái 2, 30 tuổi kết tù, tu vi từ luyện khí tầng 4 đến luyện khí tầng 7 không giống nhau. Nhìn đến đây, Lâm trưởng Thanh liền tương đối yên tâm, có thể chiến. Song Vương tu vi sẽ không thái quá cách xa. Tuổi tác lớn nhất, tu vi cao nhất một kết tù, mở miệng phân phó nói, lần này mọi người nhất định phải cẩn thận một chút. Mấy tiểu gia hỏa này đều là gia tộc tử đệ, hẳn là đều không đơn giản, xem ra rất cơ trí, mọi người tuyệt đối không nên ở chỗ này lật tuyển. Bên trong một cái luyện khí 6 tầng tiếp tu, mở miệng nói ra, "Lão đại yên tâm đi." Những ngoắt con kia đều là mười mấy tuổi dáng vẻ, đoán chừng là vừa rời đi sơn môn, đi ra thấy chút việc đợi mà thôi. Ta cảm giác hẳn là lợi hại không đến đi đâu, ngược lại là khả năng trên thân sẽ có, trưởng bối ban thưởng hộ thân bảo vật, mọi người nhất định phải coi chừng loại vật này, mới là thật. Mấy cái khác tiếp tu cũng cảm giác người kia nói có đạo lý, nhao nhao gật đầu nói phải. Xem ra, cái này cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, chính là tiếp tu lão đại rồi, đám tiểu đồng bọn vừa nghe đến cũng có người gọi hắn lão đại, liền tự động khóa chặt hắn. Bất quá trên mặt đất còn không có động tĩnh. Trên bầu trời đã phi thường náo nhiệt, sơ nhất mừng hai đang cùng một cái Thanh Vũ Ưng giao thủ. Cái này Thanh Vũ Ưng hẳn là nhóm này tiếp tu nuôi linh thú, tác dụng cũng hẳn là cùng sơ nhất mừng hai không sai biệt lắm đồng dạng cũng là nhất giai hậu kỳ tu vi, hình thể so hai cái kim xí điều còn lớn hơn một chút, sức chiến đấu xem ra cũng so kim xí điều mạnh một chút, một mực tại công kích tới mừng hai. Cũng may có sơ nhất tại một bảng hỗ trợ, hai chọi một ở trên trời đánh kịch liệt rất, phong nhận thuật bốn chỗ bay loạn, tiếng chim hót, ương minh âm thanh liên tục không dứt, mà lại lẻ tẻ có màu vàng cùng lông vũ màu xanh bay xuống. Cái này Thanh Vũ Ưng rất thông minh. Còn biết công kích trước yếu nhược mừng hay, nếu như một đối một, mừng hai khẳng định chơi không lại, cũng may có sơ nhất mà lại Lâm Trường Thành cũng không lo lắng bọn chúng. Chờ một chút, nếu là thực sự chơi không lại, không phải còn có nhị giai tử tinh bọn cạp sao? Đến lúc đó để sơ nhất bọn chúng bay thấp một chút, đem cái kia thanh vũ ứng giận tới, nhị giai tử tinh bọn cạp một vòng tề sát liền giải quyết. Mà mặt đất bên này cũng có tiến triển mới, năm cái tiếp tu mỗi người định lấy 3 tầng lồng phòng ngự, trong tay bọn công thủ phát khí, lẫn nhau che chở lấy, sờ soạn tới. Lâm Trường Thành đoán chừng khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, thấp giọng hô một tiếng đánh. Đám tiểu đồng bọn đều đột nhiên xông ra trực tiếp kích hoạt lên trên tay linh phù, sau đó 15 cái hỏa cầu thuật thẳng đến đi tại hơi gần phía trước tiếp tu lão đại trên thân. Doa đến hắn đều kêu lớn lên, bất quá 10 trượng khoảng cách, hay là cho hắn một chút xíu phản ứng thời gian. Liêu mạng thôi động một mực nắm ở trong tay, nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, một mặt màu vàng tấm chắn, bị tế lên đè vào hắn phía trước nhất. Bất quá thực sự quá vội vàng, chỉ miễn cưỡng đứng vững, phía trước 7, 8 mai hỏa cầu công kích, tấm chắn pháp khí liền bị đánh bay, còn lại 7, 8 mai hỏa cầu, một mạch đụng phải phòng ngự của hắn khoác lên mặt. Ba tầng lồng phòng ngự triệt tiêu ba cái hỏa cầu, còn lại mấy cái kia hai tiếp tu lão đại trên thân nổ tung. Tại chỗ đem hắn nổ chia năm xẻ bảy, ánh lửa huyết nục bay khắp nơi vậy. Mà lúc này, giữa dịp ánh lửa tiếng gầm điểm hộ, đám tiểu đồng bọn lập tức vận ra, đối với tuyển định đối thủ phát động công kích. Tài chương kiệt đối thủ là một cái luyện khí tầng 5 kết tu, hai người đồng dạng tu vi, bất quá Lâm Trường Kiệt hay là ủy vào đột nhiên xuất thủ tiện lợi, đối với đối thủ, trước quăng 3 tấm hỏa cầu phù, sau đó mới khống chế lại phi kiếm công kích, tiếp lấy tay vừa lộn, lại là 3 tấm hỏa cầu phù kích phát, công kích từng đợt tiếp theo từng đợt, đánh đối thủ bốn chỗ tán loạn. Mà Lâm Trường Nguyên cùng Lâm Trường Hào hai người, chọn đối thủ cũng là một cái luyện khí tầng 5 tiếp tu, lúc đầu hai người bọn họ luyện khí tầng 4, chọn ra một cái luyện khí 6 tầng tiếp tu làm đối thủ, bất quá cái kia tiếp tu bị Lâm Trường liền trước một bước tốt đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái tu vi yếu nhất, luyện khí tầng 4 tiếp tu, để lại cho mọi mọi Lâm Trường Linh đương nhiên rất rõ ràng, đây là mọi người chiếu cố nàng, dù sao lần thứ nhất trực tiếp đối mặt tiếp tu, chuyên môn lưu lại một cái yếu nhất cho nàng. Mà Lâm Trường Linh tiểu nha đầu này biểu hiện, cũng làm cho Lâm Trường Thành Tương đương im lặng, để hắn vừa bực mình vừa bật cười. Không biết hắn là khích lệ nàng tốt, hay là mắng nàng tốt đối mặt nàng đối thủ kia, trước trực tiếp kích hoạt lên 3 tấm hỏa cầu phụ, dùng hỏa cầu bạo tạc sóng lửa âm thanh ánh sáng, làm lẫn lộn đối thủ ánh mắt, sau đó đem ra ra cho âm lôi châu, hướng phía đối thủ đánh qua nhanh. Một tiếng trầm thấp tiếng sấm qua đi, đối thủ lập tức toàn thân kịch liệt run lên dậy, ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Lâm Trường Thành thần thức quét tới, chịu nhận hắn đã tử vong vẫn lạc đây cũng là Lâm Trường Thành muốn mắng nàng nguyên nhân, một cái luyện khí tầng 4 rác rưởi kết tu, thế mà lãng phí một viên âm lôi châu, thấy Lâm Trường Thành nhíu mắt cực ngậy. Bất quá bây giờ là trong chiến đấu, Lâm Trường Thành cũng không có khả năng lập tức liền đi nói nàng rất thoát quan sát, cái kia bị âm lôi châu giết chết kia tu. Chỉ gặp hắn mặt ngoài thân thể, cũng không có quá rõ ràng thương thế, chính là thi thể mặt ngoài lông tóc có chút đốt cháy khét vết tích, đồng thời lúc này thất không bắt đầu chảy máu. Nhìn đến đây, Lâm Trường Thành có chút minh bạch, loại này âm lôi châu tạo thành tổn thương, càng nhiều hẳn là nhằm vào trong cơ thể, trực tiếp phá hủy ngũ tạm lục phủ, khó trách tên cứ gọi âm lôi châu, quả nhiên âm rất. Mặc dù chính hắn cũng tu luyện quỷ thủy âm lôi, nhưng lại cho tới nay không dùng tại trên thân người khác, đến bây giờ cũng còn không biết cụ thể hiệu quả là như thế nào. Nhưng là hắn tu luyện canh kim thần lôi, cái này liền biết hiệu quả đánh vào yếu tố có thể là tu sĩ trên thần, tạo thành hậu quả đều là thi thể chia năm xẻ bảy. Lâm Trường Linh xem như trước hết nhất lấy được chiến quả, từ cái kia tiếp tiếp tu lão đại bọn mình, đến Lâm Trường Linh đối thủ vẫn lạc, tổng cộng vẫn chưa tới 10 hơi thời gian. Sau đó, Lâm Trường thanh lại nghe thấy một tiếng, phi thường không giống với ưng minh, phi thường lớn âm thanh, có chút bí trắng, có chút không cam lòng, sau đó cái kia thanh vũ ưng trên không trung rõ ràng dừng lại một chút. Bị sơ nhất cùng mừng hai nắm lấy cơ hội, dùng hai đạo phong nhận thuật tại thân thể của nó cùng trên cánh, lưu lại hai cái rải hơn một thước lỗ hổng, sau đó từ trên cao thẳng rơi xuống đất mặt, đụng, tiếng nổ trực tiếp mất mạng tại chỗ. Lâm Trường Thanh biết, đó cũng không phải sơ nhất, mừng hai đánh bại đối thủ, hẳn là đối thủ của bằng nó, bởi vì chủ nhân bỏ mình vớ lạc, mà bị khế ước phản vệ. Lúc này mới cho sơ nhất mừng hai cơ hội, bất quá thân ở không trung, coi như sơ nhất mừng hai không công kích nó, nó khả năng rất lớn cũng sẽ chính mình đến rơi xuống ngã chết. Lâm Trường Linh ém đổ đối thủ đằng sau, lại tranh thủ thời gian bổ một kiếm, nàng không có thần thức, còn không biết đối thủ cũng sớm đã chết. Sắp nhận đối thủ sau khi tử vong, nàng lại quay đầu đi qua trợ giúp Lâm Trường Liên, bất quá cũng không phải là tiến lên hỗ trợ, mà là tựa ở Lâm Trường Thanh bên người. Không sai chính là tựa ở ca ca của nàng Lâm Trường Thanh bên người, nàng cảm thấy toàn trường khả năng cũng liền nơi này an toàn nhất. Sau đó nhắm ngay cơ hội, hướng phía Lâm Trường Liên đối thủ, kích phát 3 tấm hỏa cẩu phù, phối hợp Lâm Trường Liên 3 tấm hỏa cẩu phù, tạo thành giáp công hiệu quả, tiếp lấy lại là phi kiếm đâm xuyên công kích. Mà Lâm Trường Liên đối thủ, hiện tại đã luôn cuống tay chân, lúc đầu tình thế lại đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, lão đại bị tập kích bỏ mình, tiếp lấy lão ngũ lại chết. Hiện tại hắn lại nhận giáp công, trên người 3 tầng lồng phòng ngự đã sắp phá, chỉ là dựa vào trên một mặt phẩm khiên phòng vệ hộ thân. Hiện tại nhận hai mặt giáp công, hắn cũng không ngăn được được cái này, mất cái khác phía dưới, bị Lâm Trường liền nắm lấy cơ hội, một kiếm xuyên tim mà qua, Lâm Trường linh lại bổ một kiếm. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tương Dương ăn ý hướng phía Lâm Trường quyết đối thủ, giương phần mình kích phát ba tấn hỏa cự phù. Bị hù cái kia tiếp thủ, đều hét lên, không quan tâm muốn đi bên ngoài pha vây, bất quá vẫn là không có chạy qua ba thanh phi kiếm giáp công. Bị Lâm Trường liên phi kiếm xuyên tim mà qua, sau đó lại là hai thanh phi kiếm xuyên thân, đều nhanh xuyên thành cái sảng. Cuối cùng, còn lại một cái Lâm Trường nguyên cùng Lâm Trường Hào hai người đối thủ, tại hai người liên thủ phía dưới căn bản là lật không nổi sóng gió gì, bị bức phải tạ đột hữu tiệm, mà lại muốn chạy cũng chạy không thoát, nhìn thấy ba người khác cũng vây quanh, trực tiếp liền sợ quá khóc, sụp đổ ném đi pháp khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đáng tiếc Lâm Trường Thanh nhất nhớ ký hắn, chính là theo bọn họ hai ngày người, làm sao có thể bỏ qua hắn. Tại Lâm Trường Thanh lắc đầu đằng sau, cuối cùng vẫn là chết tại, năm người hợp kích phía dưới, chết bị Lâm Trường kiệt đối thủ còn muốn thảm đợi đến năm cái tiếp tu toàn bộ bị đánh giết, Lâm Trường Thanh lúc này mới gật gật đầu, mặc dù hay là có không ít vấn đề, nhưng so với lần trước biểu hiện, tốt hơn rất nhiều. Chương 296. Chim sẻ cũng gặp nạn. Chương 296: Chim sẻ cũng gặp nạn. Mà lại, từ nhỏ các đồng bạn tập kích cái kia tiếp tu lão đại bắt đầu, đến cái cuối cùng tiếp tu bị 5 người liên thủ đánh giết kết thúc, toàn bộ thời gian vô cùng ngắn, khả năng vẫn chưa tới 180 hơi thở thời gian. Lâm Trường Thanh đang muốn cho bọn hắn lợi bình một chút, không đi tới, lại nhận được sơ nhất dự cảnh, nói cho hắn biết, một cái khác băng tiếp tu đã tại bên ngoài 7, 8 giặm. Thế là Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, chúng ta lại có khách người đến, đã tại 7, 8 giặm bên ngoài, các ngươi đều trước phục dụng một chút hồi linh đan đi. Sau đó mọi người nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường, trước tiên đem túi chứa vật cùng pháp khí đẩy nhặt lên. Thi thể tìm túi chứa vật trước sắp xếp gọn, chuẩn bị ứng phó trận chiến đấu tiếp theo. Lâm Trường Hào này thời gian đột nhiên mở miệng nói ra, "Cửu ca, ta không có bao nhiêu công kích linh phù, phòng ngự linh phù đến là còn có mấy tấm." "Làm sao bây giờ?" Lâm Trường Kiệt cũng nói, "Đúng vậy a, ta cũng kém không nhiều, không có chuẩn bị nhiều như vậy công kích linh phù." Lâm Trường Thánh nghe, nhịn không được bật cười, "Khác không có, linh phù loại vật này hắn trong túi chứa vật có không ít đâu." Thế là mở miệng nói ra, "Cái này đơn giản, ta chỗ này có thật nhiều, các ngươi nhìn xem cầm đi." Nói xong, lấy ra mười mấy đánh linh phù, công kích cùng phòng ngự đều có. Đây là hắn tích lũy được chiến lợi phẩm. Còn có lần trước bắt được một cái chế phụ sư, từ trong túi đựng đồ của hắn thu được không ít linh phù. Mà lại những vật này, Lâm Trường Thanh cơ bản sẽ rất ít dùng đến, khả năng thỉnh thoảng sẽ dùng mấy tấm phòng ngự phù, cái khác đều là ném ở trong túi trữ vật, chiếm không gian hít bụi bụi, hiện tại vừa vặn lấy ra cho mọi người sử dụng. Lúc này chính là súng gọn, không có người nào cùng Lâm Trường Thanh khách sáo, năm người tất cả lên cầm một chút. Cơ bên trong công kích linh phù cơ bản đều bị bọn hắn chia xong, liền cho Lâm Trường Thanh lưu lại hai đánh phòng ngự linh phù. Hay là một dạng xáo lộ, mọi người vừa đánh một cái thắng trận lớn, Tất cả mọi người là lòng tin 10 phần, bao quát Lâm Trường Linh, vừa rồi chỉ nàng nhất cơ linh, nhưng cũng là sợ chết nhất đám tiểu đồng bọn hay là cùng vừa rồi mở dạng, lời đầu tiên mình tìm một chỗ ẩn nấp đứng lên, sau đó dán lên vận thân phủ, kỳ thật mặc dù Lâm Trường Thanh bọn hắn nhanh chóng quét dọn chiến trường. Bất quá, nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra vết tích chiến đấu, ít nhất vừa rồi hỏa cầu thuật lúc nổ, liền phá hủy chung quanh không ít cây cối. Nhưng là Lâm Trường Thanh chính là chuyên môn cược bọn hắn, khẳng định sẽ tới xem xét, cho nên cũng không có dẫn đầu đám tiểu đồng bọn chuyện di chiến trường đồng thời còn hấp thu vừa rồi kinh nghiệm giáo huấn, để sơ nhất cùng mừng hai, bay về phía trước bay cách nơi này càng xa một chút. Làm xong những chuyện này không bao lâu, liền có một chiếc phi thuyền đáp xuống vừa rồi chiến trường phụ cận, cách Lâm trưởng thành bọn hắn ẩn tàng địa phương, liền hai ba mươi trượng khoảng cách. Từ trên phi thuyền, xuống năm người, toàn bộ đều là hơn 40 tuổi tu sĩ trung niên, Lâm trưởng thành cảm ứng một chút, phát hiện tới năm người này, tu vi đều rất cao. Hai cái luyện khí 6 tầng, hai cái luyện khí tầng 7, một cái luyện khí 8 tầng, đều là trung hậu kỳ luyện khí tu sĩ, đối với đám tiểu đồng bọn tới nói, lần này thực lực của đối thủ có chút mạnh. Đám tiểu đồng bọn có bất kỳ lớn tổn thương, hắn đều không có biện pháp hướng tộc trưởng bàn giao. Cho nên hắn chuẩn bị dùng tay cân bằng một chút, bằng không dễ dàng xảy ra vấn đề. Lúc này một cái luyện khí tầng 7 tiếp tu mở miệng nói ra, "Đại ca, xem ra tình huống có điểm gì là lạ à, phía trước hai nhóm người, khẳng định có cùng một bọn thực lực phi thường cường đại. Cứ như vậy một chén trà không đến thời gian, đối thủ liền bị đánh chết, còn đem chiến trường cũng quét sạch sẽ, nếu không chúng ta cũng đừng có lại đuổi đi." Cái kia luyện khí 8 tầng tiếp tu lão đại, trừng mắt liếc hắn một cái, mới mở miệng nói ra, bất nói nhảm, lâu như vậy mới gặp được như thế mập dê béo, chúng ta làm sao có thể tùy tiện buông tha. Ta đoán chừng mấy cái kia bác con Trong túi trữ vật linh thạch, linh vật khẳng định câu ít, nói không chừng thu hoạch lần này đều đủ mua một viên trúc cơ đan. Mà lại bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy kết thúc chiến đấu, bọn hắn khẳng định là đem thủ đoạn cuối cùng cũng dùng tới. Cho nên bọn hắn hiện tại 89 phần 10, hẳn là miệng của gan to, lúc này đuổi theo vừa vận thu thập bọn họ. Hiện tại bọn hắn không dám ngự truyền phi hành, khẳng định là muốn mượn lấy rừng cây hiểm hộ thoát thân, đi. Chúng ta nhanh lên đuổi theo. Nói xong, liền dẫn đầu hướng Lâm Trường Thanh bọn hắn ẩn tàng qua tới, 230 trượng khoảng cách, chớp mắt liền qua. Đánh. Lâm Trường Thanh thấp giọng hô, 15 mai hỏa cầu thẳng đến. Cái kia xông vào phía trước dẫn đầu kiếp tu. Lần này Lâm Trường Thanh hấp thụ vừa rồi kinh nghiệm, cố ý khống chế một cái công kích khoảng cách. Chuyên môn đợi đến chỉ có khoảng 6, 7 trượng mới phát mệnh lệnh đám tiểu đồng bọn công kích. Sự thật chứng minh, Lâm Trường Thanh quyết định là chính xác, khoảng cách này căn bản cũng không có cho hắn bao nhiêu cơ hội phản ứng. Ba tầng lồng phòng ngự, ứng thanh ma phá, nắm ở trong tay phòng ngự pháp khí, đều không có tới cùng kích hoạt. Cả người liền đã bị ít nhất 10 viên hỏa cầu, đánh cho chia năm xẻ bảy, trong lúc nhất thời ánh lửa tiếng ầm, trong máu thịt bẩn bay khắp nơi tán. Cùng một thời gian, Lâm Trường Thanh đã thừa dịp hiện tại cái này hỗn loạn khoảng cách qua tay ba viên tơ vàng độn quang châm, hình thành một đường thẳng, thẳng hướng lấy một cái luyện khí tầng 7 cấp tạm mặt cửa kích xạ mà đi. Ba tầng lồng phòng ngự, tại chuyên môn phá thuần phá che chở châm hình pháp khí trước mặt, hay là kém một chút, toàn bộ ứng thanh mà phá, miễn cưỡng triệt tiêu phía trước hai viên độn quang châm tấn kích. Mai thứ ba độn quang châm từ hắn mi tâm bắn vào, từ sau nào trước bắn ra, tiếng kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra tới, liền thân hình dừng lại, sau đó mềm đùng đùng ngã trên mặt đất. Hai cái tu vi cao nhất cấp tu thân chết, cách nhau thời gian rất ngắn, Lâm Trường Thành nằm chắc phi thường tình chuẩn, khả năng khoảng cách một hơi thời gian đều không có mà đám tiểu đồng bọn cũng vào ra, muội muội cùng Lâm trưởng liên cản lại tu vi cao nhất cái kia kiếp tu, cũng chính là vừa rồi muốn khuyên lui kiếp tu lão đại người kia. Lâm trưởng Nguyên cùng Lâm trưởng Hào hai người cùng một chỗ, cản lại một cái luyện khí 6 tầng kiếp tu, cuối cùng Lâm trưởng Kiệt không được chọn, chỉ có thể trực tiếp đối đầu cái kia còn lại. Lúc này còn lại 3 cái kiếp tu cũng phản ứng lại, phản ứng đầu tiên đều là dừng thân dừng bước lui lại, muốn nhanh chóng thoát ly phục kích phạm vi. Bất quá đám tiểu đồng bọn khẳng định không đồng ý, động tác đều là lạ thường nhất trí, chính là kế hoạch trong tay công kích linh phủ, sau đó lại ngự sử phi kiếm công kích. Hỏa cầu, gai gỗ, kim kiếm, thủy kiếm, Gai đất, phong nhận, loạn thất bát tao cái gì cũng có, cơ bản đều là Lâm Trường Thanh lấy ra, cũng chỉ hẳn có như thế hỗn tạm linh phủ nơi phát ra đồng thời lần này Lâm Trường Kiệt cũng học thông minh, cũng không có công kích mình đối thủ, mà là phối hợp Lâm Trường Nguyên hai người bọn họ, ba mặt giáp công cái kia luyện khí 6 tầng kết tu. Chí đạo linh phủ pháp thuật công kích, phía sau còn đi theo ba thanh phi kiếm, cái kia kiếp tu căn bản không có cách nào biện pháp may mắn thoát khỏi cho dù hắn đã kích hoạt lên, một mực bóp ở trên tay nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, một khối mai rùa tâm chắn pháp khí, trên thân còn có 3 tầng lẩm phòng ngự, hơn nữa còn đang liều mạng vận chuyển thân pháp, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Mai rùa phòng ngự pháp khí bị đánh bay, 3 tầng lẩm phòng ngự, có thể tính là ứng thanh mà phá, cuối cùng bị Lâm Trường Kiệt một kiếm xuyên tim mà qua. Lâm Trường Nguyên, Lâm Trường Hào lại bổ hai kiếm, chết không thể chết lại. Trong thời gian ngắn liền bị đánh chết 3 đồng bạn, mà các hai cái tiếp tu đã bị hù sợ vỡ mật, đang liều mạng chạy trốn. Trong đó Lâm Trường Kiệt lúc đầu đối thủ May mắn nhất, tình huống cũng là tốt nhất, đỉnh lấy một mặt nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, là một mặt một thuộc tính khiên phòng vệ, trên người ba tầng lồng phòng ngự cũng hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì đều không có người công kích án.